chương bốn mươi bảy cùng thiên huyền phòng đấu giá giao dịch chương bốn mươi bảy cùng thiên huyền phòng đấu giá giao dịch ba ngày sau tần thiên thân mang một thân áo bào đen mang theo điện vi cùng hứa trừ đi tới thiên huyền đấu giá hành tần thiên ba người toàn đen bảo che khuất mặt mũi của hắn cùng khí tức trên thân cái này áo bào đen là tần thiên theo hệ thống trong thương thành mua được áo bào đen có thể che giấu trên người tất cả khí tức chỉ cần không cần linh hồn lực quét hình lời nói căn bản là cảm giác không ra tần thiên ba người là ủng người có tu vi tần thiên nhìn trước mắt thiên huyền đấu giá hành khoe miệng vi vi dâng lên nhấc chân liền đạp đi vào tiểu thư gia tộc đã phái người đến thông trí ngày bởi vì n g à i gần đây mấy cái quý nghiệp vụ đều không đạt tiêu chuẩn cho nên gia tộc phái người đến thông chi ngài cái này quý nghiệp vụ lại không đạt tiêu chuẩn lời nói liền mời ngài lập tức trở về gia tộc ta đã biết người đi xuống đi trương tử hân nhìn ngoài cửa sổ trăng tròn nói lưu b á chẳng lẽ ta thật chạy không khỏi cái này số mệnh sao tiểu thư đây cũng là chuyện không có cách nào khác tiếp qua mấy năm cái này tây lương sẽ dần dần phát triển hiện tại tây lương nồng độ linh khí đã có thể cùng một chút hoàng triều đế đô so sánh với đáng tiếc thời gian không đợi người trương tử hân là thiên huyền thương hội tam tiểu thư bất quá lại là con thứ cho nên trong gia tộc bị không nhỏ xa lánh bất quá bởi vì trương tử hân giáng dấp quá xinh đẹp cho nên người theo đuổi vô số lại thêm thiên tư xuất chúng cho nên trương gia mong muốn đưa nàng gả cho tinh thần hoàng t r i ề u thái tử mà tinh thần đế quốc thái tử cũng là nàng đáng tin người theo đuổi một trong bất quá trương tử hân cũng không hài lòng ra tộc can bài liền xin ngoại phái chỉ cần làm ra thành tích như vậy nàng liền có cự tuyệt c ử a hôn sự này tư cách bất quá tại cái này lớn thiên huyền đại lục bên trên thiên huyền thương hội đã tại các đại hoàng triều đóng quân lại thêm trương gia đều hy vọng nàng gả cho tinh thần đế quốc thái tử cho nên trương tử hân khắp nơi vấp phải chắc trở cuối cùng bất đắc gì tr bất quá mấy năm này mặc dù tây lương kinh tế đạt được to lớn tăng lên bất quá đây chỉ là đối với mà nói đối với trương tử hân mà nói đây chỉ là h ạ t cắt trong sa mạc mà thôi thiểu thư có ba vị quý khách đến nhà hiện tại đã tại phòng khách quý chở trương tử hân nghe vậy nữ h mày một cái nói không thấy tùy tiện đuổi chấp sự đi ứng phó một chút trương tử hân có tây lương đệ nhất mỹ nữ tiếng khen cho nên mỗi ngày dùng lấy cớ này đi cầu gặp con nhà giàu nhiều vô số kể cổng nha hòn nói thiểu thư lần này không giống đối phương lai lịch không nhỏ chỉ mặt gọi tên yêu cầu thấy phòng đấu giá người chủ sự hơn nữa ngài nhìn nha hoàn nói xong tiện tiện đem trong tay một thanh long nha mễ giao cho trương tử hân trương tử hân đánh giá trong tay long nha mễ cọ một chút đứng lên run dọn nói cái này đây là thượng phẩm long nha mễ nhanh nhanh mang ta đi sẽ gặp vị quý khách kia cũng không lâu lắm trương tử hân liền tại nha hoàn dẫn đầu hạ đi tới tần thiên vị trí phòng khách quý trương tử hân đẩy cửa tiến đến liền thấy ngồi ở trên ghế s a lon tần thiên cùng phía sau hắn kia hai đạo như tháp sắt điện vi cùng h ứ a trừ thật không thiện vị quý khách kia ngường ngài lại lâu trương tử hân nói xong liền trực tiếp ngồi vào tần thiên đối diện tần thiên nhìn xem duyên dáng yêu kiểu trương t Cái này trương â y lương hư nhất Mỹ, nữ quả nhiên danh đệ bất t mị quả u y ề n t r t i ể u t hơn ư g ta nghe trong vậy vì vì cười nói vị này khách quý ngài yên tâm chúng ta thiên huyền đấu giá hành tại đại lục này bên trên vẻ mặt thực lực mặc dù không dám nói là xếp hạng thứ nhất nhưng là tại tài lực phương diện này t i ề n sinh yên tâm chúng ta vẫn là đem ra được cũng không biết tiên sinh trong tay có bao nhiêu lòng nhà m ẹ đâu tần tiên cũng là dứt khoát trực tiếp đem mấy chục mai nhẫn chữ vật ném đến trương tử hơn trước mặt nói trực tiếp điểm nói cái giá đi nơi này hết thể có một trăm vạn tấn không biết rõ các ngươi có thể hay không ăn được dù là thấy qua việc đ ờ i trương tử hơn lúc này cũng bị trước mắt người này đại thủ bút cho rung động đến phải biết cái này một cuộc làm ăn nếu là làm thành lời nói như vậy nàng mấy năm tiếp theo bên trong chỉ tiêu đều sẽ vượt mức hoàn thành hơn nữa chỉ dựa vào cuộc làm ăn này liền có thể làm cho nàng tại thiên huyền đấu giá hành bên trong cấp tốc đặt chân thoát khỏi cái kia bị chi phối vận mệnh trương tử hơn tại kiểm tra một chút nhẫn chữ vật sau nhìn xem tần thiên nói rằng xin hỏi tiên sinh họ gì tần thiên đem để chén trà trong tay xuống rồi nói ra chẳng lẽ thiên huyền đấu giá hành làm ăn trước đó còn có hỏi tham người nhà bối cảnh quen thuộc trương tử h â n nghe được tần tiên trong lời nói không vui vội và nói không phải tiên h sinh ngài không nên hiểu lầm ta chẳng qua là cảm thấy không biết nên xưng hô với ngài như thế nào mà thôi đi nói thẳng giá a nếu là giá cả lời nói ta lần sau có vật gì tốt ở đâu đến hợp tác với ngươi một k h ắ c đồng hồ sau tại nghiệm một chút long nha mễ chất lượng về sau trương tử h â n đưa trong tay nhẫn chữ vật bông xuống nói rằng tiên sinh ngài trong tay đây là thượng phẩm long nha mễ hiện tại trên thị trường đều giá tại mười cái chú phẩm linh thạch một cân chúng ta bằng lòng lấy giá thị trường đến thu mua nhóm này long nha mễ không biết tiên sinh ý như thế nào tần thiên nghe vậy hơi có chút ngoại ý muốn nhìn xem nữ nhân này trước mắt không có nghĩ đến cái này có tây lương đệ nhất mỹ nữ danh hiệu trường tử h â n như thế có cổ tay nàng vậy mà lấy giá thị trường cùng tần thiên giao dịch có ý tứ t ầ n thiên nhấp một miếng trà nói rằng ngươi muốn cái gì vị tiên sinh này hy vọng n g à i không nên hiểu lầm ta chỉ là cùng tiên sinh kết giao bằng hữu hy vọng lần sau tiên sinh trong tay có vật gì tốt thời điểm có thể trước tiên nghĩ đến chúng ta thiên huyền đấu giá hành tần thiên nghe vậy cười nói quý hãng quả nhiên là thiên huyền đại lục bên trên có tiền nhất thương hội như vậy đi nhóm này hàng liền toàn bộ lấy linh thạch giao dịch r không biết do quý hãng phải chăng có năng lực ăn nhóm này hàng đ ầ u trương tử h â n nghe vậy cười nói tiên h sinh yên tâm chúng ta thiên huyền đấu giá hành chút thực lực ấy vẫn phải có một tỷ thượng phẩm linh thạch đợi cho chúng ta kiểm kê hoàn tất sau lập tức đưa lên hợp tác vui vẻ nhìn xem trương tử h â n dỗi ra ngọc thủ tần thiên đầu tiên là sửng ư sốt một chút lập tức cầm trương tử h â n ngọc thủ nói hợp tác vui vẻ tần thiên đợi thêm nữa một canh giờ sau thiên huyền đấu giá hành người rốt cục đem linh thạch đều điểm tin tường sau trương tử hơn đem ba cái nhẫn chữ vật giao cho tần thiên trong tay nói tiên sinh xin ngài xem qua nhìn mức có chính xác không tần thiên tiếp nhận nhẫn chữ vật thần thức quét qua liền một tỷ thượng phẩm linh thạch không nhiều cũng không ít nằm ở bên trong giao dịch xong tần thiên đứng lên nói rằng trương tiểu thư đã giao dịch đã hoàn thành kia nào đó liền cáo tử trương tử h â n đem tần thiên đưa tới cửa sau tần thiên xoay người nói trương tiểu thư dừng bước trương tử h â n nghe vậy c ư ờ i nói thiên sinh hy vọng ngài lần sau có vật gì tốt thời điểm có thể nghĩ đến chúng ta thiên huyền đấu giá hành tin tưởng ta chúng ta thiên huyền đấu giá hành nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng trở h ầ n Thiên t giáp vào.、Trở、lại phòng nghỉ trương tử hơn trên mặt treo đầy đủ cười t r ư ơ n g bá đi đến trương tử hơn bên người cười nói chúc mừng tiểu thư đặt thành số giao dịch t r ư ơ n g bá người biết vị tiên sinh này thân phận sao t r ư ơ n g bá nhìn xem trương tử hơn cười nói tiểu thư đáp án chẳng phải đang trong lòng người sao t r ư ơ n g bá cái này đại đường hoàng đế thật không đơn giản a ta hiểu qua hắn hắn vốn chỉ là một cái đại đường hoàng t r i ề u nhu nhược vô cùng phế vật hoàng tử mà thôi thật là không nghĩ tới hắn lại dùng kỹ xảo của hắn lừa qua tất cả mọi người đang cố ý cho trong hoàng thành thế lực h á c yếu thế sau bị phân đất phong hầu tới tây lương cái này hoàng vụ chi đ i ệ thật là để cho người ta ý không ngờ được chính là nó vẹn vẹn trong vòng mấy năm sau đó liền đem tây lương thành đánh tạo thành phụ cận mấy cái hoàng t r i ề u bên trong nổi danh nhất thành thị hắn vừa tới tây lương thời điểm liền nhanh chóng tiêu diệt những cái k i a thế g i a tăng cường hoàng quyền thực hành chính vụ cải cách đỉnh lấy tam địa đế quốc áp lực cùng thú nhân triển khai mậu dịch những n à y cổ tay không một không đang nói rõ vị này đại đường hoàng đế không đơn giản hơn nữa bên người người tại ba càng là tầng tầng lớp lớp dưới tay hắn những cái kia võ tướng đơn xuất ra một cái đi ra cũng có thể làm cho phía ngoài những tông môn kia thánh địa đoạt bề đầu hơn nữa q u ỷ dị nhất chính là hắn có thể nhường những tiêu binh kia hãn tướng đối với hắn nghe lời giám g i á p mà trên người hắn lại không có chút nào linh lực ba động vệ đã nói rõ hắn là không có tu vi ta rất hiếu kỳ hắn năm nay mới hai mươi tuổi a hắn là tại thế nào tới liền xem như những cái kia trong đế quốc xuất sắc nhất biến nhẹ hào kiệt đều không thể làm được chuyện chừng bá nghe vậy cười to nói ha ha thiểu thư lần này ngươi xem như nhìn lầm vị này đại đường hoàng đế thật là sâu không lường được a mặc dù hắn khí tức trên thân rất bị mờ nếu không phải thân làm động hư cảnh định phong ta còn không phát hiện được kia đại đường hoàng đế tu vi đã đạt đến phá hư cảnh phải biết nói hắn tại đến tây lương trước đó có thể vẫn là không có mảy may tu vi người bình thường a chỉ là thời gian bốn năm hắn liền phát triển đến phá hư cảnh thử hỏi khối này thiên huyền đại lục bên trên có thế lực nào thiên tài có thể ở ngắn ngủi thời gian bốn năm bên trong từ không tới có một đường tu luyện tới phá hư cảnh đâu hơn nữa còn là bỏ qua tốt nhất lúc tu luyện kỳ muốn chết hắn từ nhỏ bắt đầu tu luyện vậy hắn thành tiệu hiện tại tuyệt đối là kinh người ngay cả tiểu thư ngài từ nhỏ tu luyện tới hiện tại cũng chỉ là đan nguyên cảnh mà thôi nếu là lại cho vị này đại đường hoàng đế thời gian mấy năm muốn đuổi kịp ngài thật đúng là không phải việc khó gì ta dám nói cái kia đại đường hoàng đế tại cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại hơn nữa tiểu thư láo nâu khẳng định ngài ở trong tay của hắn tuyệt đối đi bất quá mười chiêu chương tử h â n nghe vậy không khỏi nuốt một ngụm nước bầm nói chương bá ngươi nói đều là tại thật sao chương bá vớt ve tuyết trắng sợi dâu cười nói t i ể u thư ta chỉ có thể nói ta đây là phỏng đoán cẩn thận thực lực chân chính của hắn chỉ sợ so cái này còn mạnh hơn không phải ngươi cho rằng dưới tay hắn những tiêu binh k i a hãn tướng vì cái gì bằng lòng cung cấp hắn thúc đẩy chương tử hơn nghe vậy không khỏi lẩm bầm nói vậy xem ra cái này đại đường hoàng đế chúng ta còn phải đi tiếp xúc một chút đâu. hơn nữa cái này đại đường hoàng đế d á n g dấp có vẻ như cũng không tệ lắm đâu chương tử h â n nhìn lên trời bên cạnh trăng tròn lẻ lưỡi liếm môi một cái cùng lúc đó tây lương vương phủ bên trong tần thiên hát hơi một cái mắng a cắt là cái nào đáng giết ngàn đao ở sau lưng mang ta khởi bẩm bệ hạ thiêu g i a o vương ra cầu kiến Kiến. là、Kinh. tiêu g i a o vương ít kiến cũng không lâu lắm thẩm vạn tam đi tới tần thiên trước mặt quỳ xuống nói khởi bẩm bệ hạ tiến vệ thú nhân tộc nhân mã đã thay đổi trang phục hoàn thành ngày mai liền có thể lên đường thần thiên nhìn xem thẩm vạn tam cười nói vạn ba a không cần công n ệ đến ngồi tạ bệ hạ khởi bẩm bệ hạ tao tổng quản phái người đưa mật hàm trình lên a là tần thiên tại tiếp nhận mật hàm sau đánh giá một cái lập tức âm thanh lạnh lùng nói cái này đao thần tông thật sự chính là không sợ chết ta chuyên lệnh xuống ngay hôm đó lên anh mật vệ cầm y thiệu vệ tăng cường đối đao thần tông giám thị chuyên lệnh ra cát lượng lập tức khởi hành chạy đến tây lương thấy ta là bốn sáng sớm hôm sau ra cát lượng liền tại tần thiên cửa phong bên ngoài chợ gặp tần thiên sớm dựa mặt xong sau liền tiếp kiến ra cát lượng khổng minh a chấm hiện tại có tiền đương nhiên n chữ vật ư trong hết thể có chút không thể động người ngươi ngàn bạn phải chú ý chúng ta bây giờ còn không thể trêu vào bọn hắn còn có chờ ngươi xử lý xong đao thần tông chuyện sau ngay tại đại đường cảnh nội hoàn thiện các loại chất pháp trong khoảng thời gian này ta sẽ ra ngoài về phần lúc nào thời điểm trở về cái này còn rất khó nói trước kia không có tiền làm không là cái gì lớn kiến thiết nhưng là hiện tại ta có tiền hy vọng chờ ta trở lại sau sẽ thấy không giống đại đường g i a c á t lượng nghe vậy quỳ xuống bài nói thần h ổn thỏa không phụ bệ hạ nhờ vả tần thiên thấy này vội vàng tiến lên đem g i a c á t lượng nâng đỡ nói lên lên không minh ngươi làm cái gì vậy chúng ta quân thần ở giữa bí mật cũng không cần giảng cứu nhiều như vậy bộ dạng này ta cũng rất mệt mỏi bệ hạ lễ không thể bỏ thần thiên nghe vậy đau cả đầu nói thốt ta thốt ta tùy ngươi thân làm người hiện đại tần thiên đến bây giờ còn không có thích hướng loại này cổ đại cái gọi là lễ bởi vì bởi vì thật sự là quá mệt mỏi bất quá cũng không có cách nào thân làm hoàng đế hắn đã định t r ư ớ c chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy nơi này có về sau các ngươi phát triển cần có đang dược cái này là quân đội đang dược hiện tại chúng ta tinh nhuệ bộ đội cơ bản đều ở thiên thiên đình phòng qua đi ngươi liền đem nhóm này đang dược phát hạ đi t r ợ bọn hắn đột phá tinh nhuệ bộ đội bồi dưỡng muốn tận hết sức lực bọn hắn cần gì chúng ta liền tận lực hài lòng nhớ kỹ sao đúng rồi tại đi diện đao thần tông thời điểm đem lưu bá ôn mang lên đem đao thần đảo dưới đáy hai cái trung phẩm linh mạch đào ra còn lại hai tông nếu là dám nổ đâm nhi liền bọn hắn cũng cùng một chỗ Tuân chỉ. Hiện tại hầu bao tử chống tần u thiếu tiên thiếu tại h ầ đưa tiễn ra cát lượng về sau nhìn về phía thú nhân tộc phương hướng trong lòng không khỏi một hồi lửa nóng thân làm hiện đại người hiện đại hắn biết thú nhân tộc mới là hắn phát tài địa phương tiếp xuống hắn muốn bắt đầu ở thú nhân tộc địa bàn bên trên điên cùng kiếm tiền đan dược trật pháp khôi lối tần tiên sau đó phải tại tam đại đế quốc chiến tay đoạt thị an bên thân hệ thống tần thiên tại trong thương thành mua đồ m u ố n so ở bên ngoài mua còn muốn tiện nghi một thành hiện tại tần thiên thực lực mặc dù còn chưa đủ mà đối kháng đế quốc ngay cả hoàng t r i ề u nỗ lực một chút đại giới cũng có thể trực tiếp nắm tần thiên đây đối với tần thiên mậu dịch cũng không nhận được ảnh hưởng gì dù sao hắn là đi làm ăn lại không phải đi đánh trận dừng lại báo hòa ngừng lại no bụng tần thiên tin tưởng thú nhân tộc vẫn là ước lượng đến xong c h ư ơ ngay tại tần thiên chuẩn bị tiến về thú nhân tộc tương quan công việc thời điểm một gã cẩm y h i n vệ chạy đến tần thiên trước mặt vì xô nói tham kiến bệ hạ đứng lên mà nói tạ bệ hạ khởi bẩm bệ hạ kinh thành t r u y ề n đến tin tức tàu tổng quản đột phá đến địa nguyên cảnh bạch khởi nguyên x o á i thành công k h ô n g chế yên tề nhị quốc biết truyền lệnh cho tàu chính thuần gọi hắn không cần trong kinh thành lây ngô nhường hắn mang theo cẩm ý địa vệ đi theo r a cắt lượng ra đi một vòng đi xuống đi là tần thiên đối với tàu chính thuần đột phá tới địa nguyên cảnh vẫn còn có chút n g o à i ý m u ố n sớm nhất đi theo tần thiên cao thủ hiện tại đại đa số đều ở đan nguyên cảnh trung hậu kỳ ngay cả triệu vân cũng chỉ là đan nguyên cảnh đỉnh phong m ạ thôi khoảng cách phục dụng địa nguyên đ a n còn có cái này khoảng cách rất lớn mà cái này tào chính thuần tại không có phục d ụ n g đan dược điều kiện tiên quyết vậy mà s o triệu vân bọn hắn dẫn đầu đột phá tới địa n g u y ê n cảnh đây là nhường tần thiên thế nào cũng không nghĩ tới bởi vậy có thể thấy được cái này t i ê n cương đồng tử công nghịch tiên chỗ kỳ thật tần thiên không biết là tào chính thuần từ khi theo hắn đến nay vẫn luôn là chỗ ở hậu phương hắn cơ hồ không có tại tần thiên trước mặt cơ hội xuất thủ theo tần thiên bên người cao thủ càng ngày càng nhiều tào chính thuần có một loại cảm giác nguy cơ hắn sợ hai hắn dần dần biến thành nhân vật d â u rĩa dù sao tần thiên bên người xuất sắc tướng lĩnh thật sự là nhiều lắm mà hắn lại chỉ có thể co đầu rút cổ trong kinh t h à n cho nên tào chính t h u ầ n tại loại nguy cơ này cảm giác hạ mượn dùng long mạch chi lực điên cuồng tu luyện rốt cuộc công phu không phụ lòng người hắn rốt cuộc đột phá đến địa nguyên cảnh theo hệ thống thanh âm tại tần thiên trong đầu vang lên tần thiên lẩm bẩm nói rốt cuộc đã đến sao tần thiên kỳ thật đối với nhiệm vụ lần này ban thưởng ô n có rất lớn trở mong dù sao đại đường chiếm đoạt xếp hạng trước một n g h n hai cái vương triều khí vận đạt được to lớn tăng lên lần này ban thưởng phải rất h á đốt chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đốt ban thưởng ngay tại kết toán bên trong đốt ban thưởng kết toán hoàn tất mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận thần thiên nghe vậy lập tức mặc n i ệ m nói rút ra ban thưởng、Đốt. ban thưởng rút ra thành công、Đốt. chúc mừng túc chủ thu hoạch được tam lưu võ tướng gói quà lớn、Đốt. chúc mừng túc chủ thu hoạch được văn thần gói quà lớn、Đốt. chúc mừng túc chủ giải khai đặc thù binh chủng thiên phú khóa、Đốt. chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân vật đặc biệt triệu hoán thẻ một chương chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân vật đặc biệt triệu hoán thẻ một chương chúc mừng túc chủ vương triều khí vận tăng lên đại đường cảnh nội linh khí tăng lên gấp đôi tần thiên lập tức cảm giác được linh khí chung quanh mức độ đậm đặc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất theo nồng độ linh khí tăng lên tây lương thành bên trong truyền đến n nhiều đạo vũ người đột phá đ ộ n tĩnh thiên huyền đấu giá hành bên trong trương tử hơn cảm giác được thiên địa linh khí biến hóa không khỏi cười nói cái này đại đường hoàng đế thủ bút thật lớn cái này sợ không phải nàng lại lấy được thượng phẩm linh mạch đi linh khí mức độ đậm đặc tăng lên nhiều như vậy chuyên lệnh xuống đối với đại đường linh khí biến hóa muốn tuyệt đối giữ bí mật thiên huyền đấu giá hành cấp tốc ở kinh thành huế châu lưỡng địa thiết kế thêm chi nhánh ngân hàng là trương tử hơn nhìn lên trời bên cạ c từ khi đại đường cảnh nội linh khí tăng vọt đến nay nam vương yêu thú sơn mạch yêu thú tập kích quấy rối so trước kia thường xuyên rất nhiều lần này đại đường cảnh nội linh khí tăng lên dòng dạ gấp đôi địa phương nam yêu thú còn không phải như bị điên xung kích vân châu trấn nam quan lần trước linh khí bạo tăng gấp mười mông điểm vì chấn áp xuống yêu thú bạo động trực tiếp vận dụng quân hồn mới đưa thú triều chấn áp xuống dưới hiện tại nồng độ linh khí tăng lên gấp đôi mông điểm phải đối mặt áp lực sợ rằng sẽ là trước nay chưa từng có v ề phần đông bộ hải thú triều hẳn là sẽ không nhận lục địa linh khí tăng lên ảnh hưởng quan vũ một người hẳn là có thể ứng phó được làm an bài s o n g tần thiên ấn mở văn thần võ tướng gói q u ả lớn đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi tại đan nguyên cảnh sơ kỳ tam lưu võ tướng năm trăm tên đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi tại phá hư cảnh đình phong văn thần năm trăm tên tần thiên nhìn xem hai cái này gó dù sao hắn hiện tại có thể tin tưởng người thật không nhiều hiện tại có nhóm người này đến không nghi ngờ gì sẽ tăng lên rất nhiều hắn đối toàn bộ đại đường l ư ợ c độ t r ư ờ n g khống dù sao hiện tại đại đường đã không phải là trước kia đại đường hiện tại đại đường chiếm đoạt t i ê n quốc cùng tây quốc cương vực nối rộng gần mười lần nhân khẩu càng là đạt đến hơn một nghìn ba trăm ước t ầ n thiên một mực đối như thế nào t r ư ờ n g khống t ế quốc cùng yên quốc cảnh nội toàn bộ lãnh thổ rất là đau đầu tại không có đạt được nhóm này văn thần võ tướng trước đó hắn ngay cả tân chính cải cách cũng không dám tại t ế quốc cùng yên quốc cảnh nội phổ biến hiện tại có nhóm này văn thần võ tướng duy trì tần thiên trong lòng lập tức liền đã có lực lượng khởi bẩm bệ hạ vương phủ bên ngoài bỗng nhiên nhiều hơn gần ngàn tên cao thủ cầu kiến chấm liền không gặp bọn họ ngươi để bọn hắn trực tiếp đi kinh thành tìm ra cắt lượng cùng lưu ba ôn đây là chấm l ệ n h bài n g ư ơ i đ ư a qua là tần thiên nói xong lại tiếp tục mặc n i ệ m nói sử dụng nhân vật đặc biệt triệu hoán thẻ đốt nhân vật đặc biệt triệu hoán thẻ sử dụng thành công nhân vật sẽ tại trong vòng nửa canh giờ đi vào túc chủ bên người đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được âu gia tử đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoa đà lập tức tần thiên ấn mở hai người thuộc tính giao diện thính danh âu gia tử thiên g i a luyện ký sư thu vi địa nguyên cảnh sơ kỳ công pháp hỏa nguyên quyết thiên giai thượng phẩm có thể thăng cấp thể chất hỏa nguyên thể thiên phú luyện khí kỹ năng bị động luyện khí lúc có thể gia tăng ba thành sát xuất thành công tăng lên ba thành linh khí phẩm chất binh chủng ba ngàn luyện khí sư học đồ phá hư cảnh đ ỉ n h phong huyền giai luyện khí sư tần thiên nhìn xem âu g i ã tử vậy mà kèm theo lấy ba ngàn luyện khí sư học đồ cái này khiến tần thiên bừng tỉnh không thôi dù sao bạch chơi sức lao động ai không thích hơn nữa tần thiên hiện trong tay mặc dù có thể luyện chế địa giai binh khí khoáng thạch không nhiều nhưng là có thể luyện chế hoàng giai cùng huyền giai binh khí khoáng thạch đều trồng chất như núi hơn nữa hiện tại tần thiên trong tay tinh nhuệ bộ đội dùng vẫn là hoàng giai binh khí đối với bộ đội thay đổi trang phục cũng là tần thiên một cái tâm bệnh dù sao cái này muốn tiêu tiền thật sự là nhiều lắm hiện tại tốt có âu giã tử cái này ba ngàn luyện khí sư học đồ tần thiên tin tưởng trong vòng mấy năm sau đó bộ đội của hắn nhất định có thể thay đổi trang phục bên trên huyền giai binh khí cùng áo giáp mà pháo hôi bộ đội vũ khí rất nhiều vẫn là bất nhập lưu phản khí đợi đến tinh nhuệ đều thay đổi trang phục sau khi hoàn thành tần thiên dự định đem trong tay bọn họ ra hỏa sự t ì n h đều đổi thành hoàng giai binh khí thính danh hoa đà cựu phẩm luyện đàn sư cựu phẩm y sư thu vi địa nguyên cảnh sơ kỳ công pháp viêm mục bảo điện thiên giai t h ư ợ n g phẩm có thể thăng cấp thể chất viêm mục thân thể thiên phú hòa viêm kỹ năng bị động l u y ệ n chế đan dược lúc có thể tăng lên ba thành sát xuất thành công cùng ba thành phẩm chất đan dược thầy thuốc kỹ năng bị động trị liệu tổn thương bệnh lúc có thể gia tăng năm thành dược hiệu cùng năm thành sát xuất thành công binh chủng ba luyện dược sư học đồ ngũ phẩm luyện đàn sư phá hư cảnh đình phong ba y sư học đồ ngũ phẩm y sư phá hư cảnh đình phong tần thiên nhìn xem hoa đà bàn cho binh chủng trong lòng không khỏi trong bụng n ở hoa nhi trước đó hắn linh linh dụng chỉ có thể dùng để trồng trọt long nham mễ hiện tại có nhóm này học đồ duy trì tần thiên có thể bắt đầu thử nghiệm đi mở mang linh điển tác dụng dù sao tần thiên tại hệ thống bên trong mua sắm đan dược tuy nói muốn so trên thị trường tiện nghi một thành nhưng là hiện tại tần thiên trong tay có luyện đan sư tại đan dược chi phí bên trên tiết kiệm xuống một số tiền lớn dù sao quân đội cần thiết đan dược lượng thật là rất khủng bố tần thiên tài chính hàng năm tại quân đội đan dược đầu nhập bên trên đều chiếm cứ đầu to t r xem hết hai người thuộc tính giao diện tần thiên lại ấn mở đặc thù binh chủng thiên phú giao diện binh chủng cẩm y h vệ thiên phú dũng võ kỹ năng bị động lúc chiến đấu tăng lên năm thành lực công kích binh chủng ảnh mật vệ thiên phú g động. Động i gật gật muốn muốn sau đó tần thiên tại tiếp đại ấu giá tử hai người sau liền đem bọn hắn an bài tại tây lương tây lương khoáng sản tài nguyên phong phú linh điển cũng ở nơi đây cho nên tần thiên liền dứt khoát đem bọn hắn đều an bài tại tây lương trừ cái đó ra tần thiên trả lại ấu giá tử cùng hoa đà xây đan các cùng luyện khí cát Vân c hai â u Trấn n m Quan. k h ở bẩm ngày tướng q u chỉ sợ đã không còn kịp rồi không được hiện tại trấn nam quan dưới yêu thú đã càng tụ càng nhiều chỉ sợ không cần bao lâu liền sẽ đối với chúng ta trấn nam quan khởi xướng tiến công Chuyên lệnh xuống. trấn h á tử a ma ra bên bộ ngoài trong phòng nỗi toàn chuyển phòng. kéo dài lại dặm. Đem trong khố phòng phá toàn bộ chuyển ra khố phòng. Chấn nam quân toàn bộ lên thành t ư ờ n g hoàng kim h ỏ a kỵ toàn bộ lên ngựa các bộ kiểm tra một chút phòng ngự chật pháp vân châu các đại chủ thành chuẩn bị kỹ càng tiếp thu dân chúng vào thành lần này chỉ sợ cùng trước kia tình huống không giống lập tức truyền tin cho triều đình liền nói lần này thú triều so trước kia bất kỳ lần nào thú triều tới đều muốn h u n g mãnh trấn nam quân sợ có phá quan nguy hiểm mời triều đình mau chóng phái đại quân đến đây trợ giút trấn nam quân là yêu thú sơn mạch tiến vào đại đường vương triệu lối đi duy nhất trấn nam quan tại mông điểm tổ chức hạ đã bị đặc trùng s i mang ra cô qua yêu thú cấp ba đều khó mà dung chuyển lần trước thú triều thú triều trấn nam quân chỉ bằng tường thành liền để hơn ngàn vạn đầu đê g i a yêu thú khó mà tiến thêm bất quá lần này không giống như vậy bởi vì đại đường cảnh nội linh khí lần nữa bạo tăng rất nhiều cao gia yêu thú đều thể tụ trấn nam quan dưới thành ngũ gia yêu thú tương đương với nhân loại phá hư cảnh cừng giả lần này chỉ là tứ ngũ gia yêu thú liền vượt qua một vạn đầu mà trấn nam quân mặc dù có một triệu nhân mã nhưng là phần lớn liền hậu thiên võ giả đều không phải là bình quân tu vi đều tại nhị lưu võ giả tả hữ tại loại này thú triều trước mặt bọn hắn có thể tạo được tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ tây lương t h ể vương phủ bên trong đang đang chuẩn bị tiến về thú nhân tộc địa bàn bên trên kiếm một món lớn tần thiên bị một tin tức ngăn lại chỉ thấy tần thiên thần thượng ảnh ngọc du lên tần thiên xuất ra ảnh ngọc ra cắt lượng thân ảnh xuất hiện tại tần thiên trước mặt khởi bẩm bệ hạ trấn nam quan、Hồng、mông tướng quân đến báo nói là vân châu đang gặp phải một trận trước nay chưa từng có thú triều trong đó đã xác minh tứ ngũ ra yêu thú số lượng đã qua vạn trấn nam quan sợ có phá quan nguy hiểm tần thiên nghe vậy c ò một chút đứng lên hùng hùng hồ hồ nói mẹ nó đến thật là đúng lúc triệu vân bọn hắn đến đâu rồi? triệu tướng quân bọn hắn còn tại tiến đến vân châu trên đường thần đã phái phi thuyền đi đón bọn hắn bất quá bởi vì đường x a quá mức xa xôi bọn hắn đến vân châu còn cần hai ngày thần tiên h nghe vậy vớt vớt đầu nói đi ta đã biết các ngươi tiếp tục tiến về đao thần tông vân châu bên kia liền từ chấm chấm tự mình dẫn đội tiến về đi các ngươi tiếp lấy đi đường a thần tuân chỉ thần tiên h nhìn trước mắt hứa trừ mấy người nói các ngươi cũng nghe tới ta hiện tại phân bố một chút nhiệm vụ thần và tam thần tại chấm mệnh ngươi đi đầu tiến về ngọc môn quan chờ chấm đem trấn nam quan thú triều bình định sau lại tiến về trấn nam quan cùng ngươi tụ hợp thần tuân chỉ. hứa trừ điện vi nghe lệnh có mặt tướng mệnh hai người các ngươi lập tức tập kết h ổ đ u ô n quân cùng chấm cấp tốc tiến về c h ấ n nam quan mặt tướng lĩnh mệnh tần thiên vung tay lên một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền liền xuất hiện tại trước mặt mọi người tần thiên trước này phi thuyền là địa giai phi chu tổng cộng hao tốn tần thiên ba ngàn vạn trung phẩm linh thạch tại hệ thống thương thành mua tổng cộng có thể chứa sáu ngàn nhân mã cái này cỡ nhỏ phi thuyền mặc dù hình thể nhỏ nhưng là tốc độ nhanh theo tây lương đi vân châu nhiều nhất hoa một canh giờ liền có thể trực tiếp đến hải ngoại tam tông bồi thường thì là huyền giai cỡ lớn phi thuyền cũng là rẻ nhất tốc độ chậm nhất phi thuyền, có thể chứa được tốc độ phi hành chỉ có thể cùng phá hư cảnh võ giả so sánh m à thôi bất quá cái này hình phi thuyền sắc thực toàn bộ đại lục ở bên trên ứng dụng rộng rãi nhất bởi vì nó có thể chuyên chở nhân viên cùng hàng hóa nhiều hơn nữa tiêu hao linh thạch còn thiếu bay một ngày chỉ cần tốn hao ba n g h n trung phẩm linh thạch mà tần thiên địa gia i phi chu phi hành một ngày liền phải hao phí hơn vạn mai thượng phẩm linh thạch thần thiên nhìn trước mắt cỡ nhỏ phi thuyền lớn nói rằng lên thuyền a ngay sau đó hổ buôn quân cùng ba ngàn tên cẩm ý d ỉ a vệ theo tần thiên leo lên phi thuyền trấn nam quan bên trên nông điểm nhìn phía xa thỉnh thoảng truyền đến thu giống nhóm lông m ạ n buộc lên nan gi m ộ theo gã quân sĩ c ạ y đ mông điểm ra lệnh một tiếng chấn nam quan bên trên tất cả binh sĩ đều tiến vào trạng thái chiến đấu chấn nam quan bên trên phá mano đã kéo căng dây cùng chỉ chờ mông điểm ra lệnh một tiếng giống giống theo yêu t h đều tiếng gào thét càng ngày càng gần mông điểm đứng ở trên tường thành hô toàn thể chú ý chấn nam quan bên trên binh sĩ nghe vậy cấp tốc tiến vào trạng thái hai mắt nhìn chằm chặp phía trước sân gốc cung tiến thủ kéo căng cung trận địa sẵn sàng đón quân địch ầm ầm yêu thú tiếng bước chân từ xa tới gần leo đến chỗ cao trinh sát duy trì liên tục không ngừng mà thông báo lấy yêu thú khoảng cách mười dặm tám dặm ba dặm ngay tại trinh sát đếm tới ba bên trong thời điểm nông điểm quá to thả theo nông điểm ra lệnh một tiếng mấy trăm vạn chỉ phá man ộ hướng phía đàn yêu thú vào tới s i ê u s i ê u s i ê u ngay tại công kích bên trong yêu thú liên tiếp không ngừng mà bị cung tiến đ ô n xuyên máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ đại địa ngã xuống đất yêu thú cấp tốc bị đằng sau vọt tới yêu thú cho g i m thành thịt nát Tại t đứng tại mông điểm chân đạp hư không nhìn xem liên tục không ngừng hướng về chấn nam quan vọt tới đại quân yêu thú trong mắt tràn đầy sầu lo hiện tại phá ma n o đã bật hết hỏa lực trên tường thành hết thệ có tám vạn đem phá ma n o phân bố tại kéo dài sáu mươi dặm c h ấ n nam quan bên trên khởi bẩm tướng quân chúng ta tên nọ sắp k h ô kiệt mông điểm nghe vậy đầu tiên là xứng sở lập tức nói rằng t ố t b i ế t chuẩn bị kỹ càng mở ra phòng ngự trận pháp hoàng kim h ỏ a kỳ ép trước đợi cho phòng ngự trận pháp bị xông phá sau từ hoàng kim h ỏ a kỳ dẫn đầu thể sống chết giữ vững c h ấ n nam quan ta c h ấ n nam quân thế cùng c h ấ n nam quan cùng tồn vong là chân chính vừa mới bắt đầu nửa canh giờ không đến trên tường thành phá ma nỗ t i ễ n liền đã sử dụng hết bởi vì trải qua trước mặt mấy lần thú chiều cho nên tồn kho phá ma nỗ bị tiêu hao một bộ phận mà triều đình tiếp tế vẫn còn trên đường còn sót lại phá ma nỗ căn bản không đủ bật hết hỏa lực phá ma nỗ tạo khởi bẩm tướng quân tên nọ đã sử dụng hết m ô n g điểm thở dài một hơi vận khởi linh l ự c n ó i tất cả mọi người triệt hạ tường thành chống ra phòng ngự trận pháp theo m ô n g điểm ra lệnh một tiếng trấn nam quan phòng ngự trận pháp bị chống lên trấn nam quan trước hai dặm xuất hiện một màn ánh sáng bao lại toàn bộ trấn nam quan đại đường trấn nam quan là đại đường cùng yêu thú sơn mạch cuối cùng một đạo quân tu r ấ n Nam q a n vi ừ a vỡ đ ạ đường càng h nội n cao t nhân g Dương loại võ giả đối với yêu thú tu luyện liền càng có trợ giúp cho nên đây cũng là vì cái gì những cái kia cùng yêu thú sơn mạch tiếp giáp nhân loại vương triều sẽ gặp phải thú triều xâm nhập nguyên nhân thực sự y ê u thú mỗi tu luyện tới thất giai sau liền phải đối mặt biến hóa cửa hải khó khăn này bất quá có chút y ê u thú huyết mạch quá quá thấp biến hóa độ khó rất lớn cho nên rất nhiều huyết mạch thấp kém y ê u thú một mực tu luyện tới bắt giai thậm chí là cựu giai cũng còn duy trì lấy thú thân hình thái mỗi một lần thú t r i ề u đều là từ cao y ê u thú lôi cuốn lấy một đống lớn đê ra i y ê u thú hướng phía nhân loại quan hải khởi xướng xung kích mỗi một lần thú t r i ề u y ê u thú sơn mạch đều sẽ chết mất một đống lớn y ê u thú cứ như vậy đã giảm bớt yếu thú sơn mạch bên trong yếu thú ở giữa cạnh tranh những cái t ê u cao gia yếu thú cũng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ. mông điểm một thân kim giáp đứng lơ lửng trên không mông điểm nhìn xem dưới đáy vẻ mặt kiên nghị t r ấ n nam quân chậm rãi nói rằng các linh đệ chúng ta là đại đường đạo thứ nhất phòng tuyến cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng phía sau chúng ta chính là vân châu cùng dương châu ước vạn bách tính t r ấ n nam quân dưới mắt nguy cơ s â u tối chúng ta thân làm quân nhân đều nên dùng thân thể của chúng ta ngăn khuất bách tính trước mặt phía sau của chúng ta có chúng ta các phụ lao hương thân có người nhà của chúng ta lao bà hải tử cũng bao quát cha mẹ của chúng ta chấn nam quân một khi thất thủ phía sau chúng ta bách tính sẽ hóa thành yêu thú khẩu phần lương thực hiện tại Các người nói cho ta các ngươi có thể bằng lòng sao trấn nam quan trăm vạn tướng sĩ cùng kêu lên hô q u ò n nói không thể không thể không thể rất tốt người ta đều là quân nhân hôm nay chư vị mà theo ta cùng nhau chinh chiến thành tại người tại thành phá người vong đại đường giang sơn vĩnh cố đại đường giang sơn vĩnh cố nhìn xem toàn thể trấn nam quân đều ô m lấy hẳn phải chết ý chí mông điểm thấy nói vậy nói rất tốt đây mới là lính của ta toàn quân nghe lệnh hoàng kim hỏa kỵ phía trước trấn nam quân ở phía sau tùy thời chuẩn bị một chút chiến đấu là tại h phòng trận pháp chống ra sau, thú chiều hướng phía trận pháp phát khởi e o ngự trận trận không muốn ra sau, m n xung kích, chấn nam quan phòng ngự trận pháp bên trên n g kích, pháp ổ lên một từng cơn sóng một va chạm một hồi lâu về sau có lẽ là phía sau thôi động lần này thú chiều cao ra i yêu thú chờ đến hơi không kiên nhẫn chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn yêu thú ngừng xung kích nhao nhao tự động đứng qua một bên mông điểm đột nhiên có cảm giác nhìn về phía thú chiều phương hướng chỉ thấy sáu đầu bát ra i yêu thú hành không dạo bước tề đầu t ị n h tiến đi theo phía sau ba mươi bảy đầu yêu thú cấp bảy còn lại lục ra yêu thú càng là đạt đến ba trăm đầu còn lại đê ra yêu thú nhìn không thấy cuối mông điểm nhìn trước mắt yêu thú nói rằng ngươi chính là yêu thú sơn mạch bá chủ a Cầm đ ầ u một đầu bát giai đ ỉ n h phong tê giác mao ngưu nghe vậy nói rằng đúng vậy nhân loại từ bỏ chống lại a các ngươi ngăn không được ta chúng ta yêu thú sơn mạch chỉ các ngươi có vân châu cùng dương châu hai châu t r i địa chỉ muốn các ngươi hiện tại lui binh ta có thể thả mặt cho các ngươi rời đi bát giai yêu thú có được cực cao linh trí nó yêu thú cảm giác nói cho nó biết trước mắt cái này nhân loại tương đối nguy hiểm cho nên tê giác mao ngưu đang nhìn hướng m ô n g điểm thời điểm trong mắt có một vệ cực kỳ nồng đậm kiên kỵ ha ha ha chỉ là yêu thú cũng dám gọi ta đầu hàng ta đại đường quân nhân chỉ muốn chí tử liền không có đầu hàng ta biết thất giai trận pháp ngăn không được ngăn nhưng là ta có thể nói cho ngươi là muốn từ nơi này đi qua trừ phi chúng ta chết hết khẩu khí thật lớn ta sống trên vạn năm gặp qua không biết bao nhiêu giống như ngươi có dũng khí nhân loại sĩ quan bất quá bọn hắn đều biến thành ta trong miệng huyết thực ta tin tưởng ngươi cũng không ngoại lệ thân làm đan nguyên cảnh trung kỳ n g ư ơ i tư vị hẳn là cũng không tệ lắm cho nên chịu chết đi tê giác mau như nói xong đỉnh đầu sừng châu sáng lên một đạo quang trụ hướng phía thủ thành đại trận vào tới tại đạo ánh sáng này trụ trước mặt trấn nam quan phòng ngự trận pháp liền cùng giấy dường như trực tiếp bị xé nát có sáng kia trực tiếp đem kéo dài mấy chục dặm tường thành kéo ra một cái dậu bốn dặm lỗ nếu là c h ấ n nam quân lúc này còn canh giữ ở trên tường thành lời nói lúc này chỉ sợ tổn thất liền lớn tại trận pháp vỡ vụn một nháy mắt mông điểm khí tức trên thân không ngừng mà kéo lên lấy trăm vạn c h ấ n nam quân cảm giác được chính mình một bộ phận nội lực đang bị rút ra hơn nữa càng rút càng nhiều lập tức trong lòng hoảng hốt mông điểm thấy nói vậy nói chư vị huynh đệ chớ hoảng sợ đây là ta bị kỹ mông điểm đem c h ấ n nam quân đồng dạng nội lực toàn bộ hấp thu tới trong cơ thể của mình tại không có đột phá phá hư cảnh trước đó võ giả thể nội cất giấu hơn là nội lực phá hư cảnh về sau mới là linh lực cái này một nửa nội lực trực tiếp đem mông điểm theo theo đan nguyên cảnh trung kỳ tu vi trực tiếp t r ồ n g tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ hoàng kim hỏa kỵ lúc này cũng bật hết hỏa lực hóa thành mười cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ hoàng kim hỏa sư tử nhìn xem trong nháy mắt thêm ra thiên nguyên cảnh cao thủ tê giác m a u như âm thanh lạnh lùng nói thử chỉ là thiên nguyên cảnh sơ kỳ có thể làm khó dễ được ta bên trên đem bọn hắn đều giết mông điểm quát to một tiếng nói chấn nam quân nghe lệnh từ thủ khe vậy giết yêu thú là hơn trăm vạn chấn nam quân tâm chắn binh tướng to lớn từ thép tinh chế tạo tâm chắn ngăn k u ấ t phía trước nhất trường thương binh ở phía sau tuyết trắng đầu thương r ố i ra tấm chắn nổi lên trận trận hạ à quang ngay tại song phương chuẩn bị chiến tới cùng nhau thời điểm một thanh em chuyển đến đại đường vân châu cầm ý dỉa vệ tổng chỉ huy dương lập xuất bộ làm đến đây trợ giúp ngông tướng quân đại đường dương châu cầm ý dỉa vệ tổng chỉ huy sứ ngô trung xuất bộ đến đây trợ giúp ngông tướng quân mông điểm nghe vậy quay người nhìn về phía một thân phi ngư phục hai vị phá hư cảnh đ ỉ n h phong cầm ý dỉa ì h vệ đến đây trợ giúp làm không khỏi cười to nói ha ha ha cảm tạ hai vị đến đây trợ trận khói trăng khói trăng há nói không có quần áo cúng từ đồng、bào. chư vị theo ta đồng loạt giết địch mông điểm dẫn đầu phóng tới tê giác bao nhiêu hoàng kim hỏa kỵ còn lại bảy quân đoàn cũng quấn lấy còn lại mấy cái b ắ t ra yêu thú còn lại ba cái quân đoàn bắt đầu đối với còn lại sáu yêu thú cấp bảy triển khai đ ổ sát hàng ngàn hàng vạn con yêu thú theo bị đánh xuyên khe chỗ liên tục không ngừng bắt đầu hướng phía c h ấ n nam quân quân trận đánh tới trước đến c h ợ r ú t cẩm y đi hệ vệ thì là tuân theo tam tam chế đang khắp nơi đi khắp c h ợ r ú t lúc này người dũng võ ở chỗ này lộ ra nhỏ bé như vậy chừng năm mươi hai trấn nam quân tử chiến chương năm mươi hai trấn nam quân tử chiến vô số yêu thú thông qua cái kia đạo khe hướng về trấn nam quan bên trong tràn vào bất quá đều bị trấn nam quân mạnh mẽ dùng huyết lục chi khu cho c h a bảo trấn nam quân một vị phá hư cảnh sơ kỳ thiên tướng nhìn xem không ngừng tràn vào yêu thú có thứ tự chỉ huy chiến đấu phía trước tấm chắn binh nga xuống phía sau bổ sung song phương cứ như vậy tiêu hao trên trời mấy ngàn con ngũ gia yêu thú đối trấn nam quân sinh ra to lớn uy hiếp trăm vạn đại quân phòng tuyến tại trước mặt của bọn nó lộ ra như thế bất lực hai vị cẩm ý địa vệ tổng chỉ huy sứ phát động dũng võ liên thủ kéo lại tám đầu ngũ gia yêu thú nô chung một đao đem một đầu ngũ gia đình phong yêu thú đẩy lui về sau cười khổ nói, lần này thua thiệt lớn dương lập nghe vậy cười nói t i ể u tử ngươi muốn nói cái gì lao tử còn có bình bệ hạ ban thưởng đào hoa nhưỡng không uống đâu không biết rõ về sau sẽ tiện nghi tên hôn đàn nào dương lập một đao đem một đầu ngũ dai sơ kỳ yêu thú chém thành hai khúc sau mắng nương đến lúc nào rồi còn băn khoăn ngươi kia ba dưa hai táo cùng lúc đó còn lại cầm ý địa vệ trên chiến trường bốn phía du liệp xuất hiện tứ gia yêu thú tại bọn hắn chặt chẽ phối hợp xuống không có một cái tứ gia yêu thú có thể ở trên tay của bọn hắn chống nổi ba chiêu cầm ý địa vệ thân ảnh tại cái này dài đến mấy dặm trên chiến tuyến hóa giải tiền tuyên phòng ngự áp lực lớn bọn chúng mạnh mẽ lấy thân thể cường hãn v à đập vào c h ấ n nam quân quân trận một đầu ngũ ra yêu thú xông vào quân trận bên trong d ễ như t r ở bàn tay địa mang đi mấy ngàn tên c h ấ n nam quân binh sĩ sinh mệnh bất quá coi như như thế c h ấ n nam quân đám binh sĩ đều đúng này t ừ không thường thấy lâu dài c h ấ n thủ c h ấ n nam quân bọn chúng đã sớm đã thành thói quen loại tràng diện này cho nên lúc này cũng không có vẻ phải có quá lớn bạo động vẫn như cũ có thứ tự mà nắm giữ lấy trận hình trên trời hoàng kim h ỏ a kỵ ba cái phụ trách vây giết yêu thú cấp bảy hoàng kim h ỏ a kỵ binh thấy này nhao nhao hồi viên đem xông vào trấn nam quân quân trận ngũ tr tại kinh nghiệm m ấy lần dạng này đồ sát sau còn lại ngũ gia yêu thú thấy này đều n h a u n h a u đã có kinh nghiệm ngũ gia yêu thú linh trí đã không kém gì trưởng thành trí thông minh cho nên bọn hắn lúc này đều một mực tại bên ngoài đi k h ắ p m ò cá cực kỳ giống lúc làm việc m ò cá d á n g vẻ vạn mét trên không trung nông điểm bật hết hỏa lực cùng độ sư cương theo nông điểm q u á t to một tiếng phía sau hắn xuất hiện một đầu toàn thân dục hỏa hùng sư hướng về tê giác m a u ngưu phóng đi tê giác m a u ngư nhìn trước mắt h ỏ a sư tử quắt to đến hay lắm lập tức tê giác mao ngưu trên đầu sừng tê sáng lên một đạo quang trụ hướng thẳng đến họ sư tử vào tới mông điểm thấy này gấp vội vàng nắm được cái này cơ hội khó được một cái lắc mình đi tới tê giác m a o nhưu bên người mông điểm thân ảnh tại cao đến ba mươi mấy mét tê giác m a o nhưu trước mặt lộ ra như thế nhỏ bé bất quá liền tại một giây sau mông điểm trên thân một cỗ thương ý liền dâng lên mà ra một đạo dài đến trăm mét thương mang chạm tại tê giác mau o n g t r ê nhưu t â n Giống, n giác g tê Mao、Nghiu、gầm lên giận lên dữ bị trọng thương, trên ọ n thương, g t r thân nhiều hơn ngực đến bắp đuổi vết thương khổng nhộm theo cho mãi đùi tươi máu nhuộm đỏ, mông điểm trên giáp. một m lộ, trước vết đạo đỏ bắp cho nên sử dụng thời điểm y lực hao t ổ n thật nhiều kỳ thật mông điểm không phải là không có nghĩ tới đem lửa cưỡi toàn bộ tề t i ể u tới cùng một chỗ triệu hoán quân hồn bất quá như thế triệu hoán đi ra hoàng kim hỏa sư t ử tu vi cũng chỉ là đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi đối với trận chiến này cũng không có tác dụng quá lớn hơn nữa làm như vậy lời nói cái này trăm vạn c h ấ n nam quân tại đông đảo sau yêu thú cấp bảy trước mặt căn bản chống đỡ không được bao lâu chỉ cần một khắc đồng hồ bọn hắn liền lại biến thành yêu thú khẩu phần lương thực cái này còn không phải khó khăn nhất bất ắ t nhất chính là nhiều như vậy yêu thú xông vào vân châu cùng dương châu lời nói kia vài tỷ bách tính đem không một may mắ trọng thương tê giác mao như nổi giận nói nhân loại người chọc giận ta nhìn xem nổi giận tê giác mao như nông điểm tâm chìm vào đáy cốc hắn vốn cho rằng một chiêu này đủ để cho tê giác mao như tử vong dầu gì cũng biết bị trọng thương đánh mất đi năng lực hành động bất quá bây giờ xem ra nông điểm rõ ràng xem thường tê giác mao như lực phòng ngự cùng cảnh giới trị ở giữa trên lệnh nông điểm thấy này trong mắt hung quang lóe lên nói tới đi n g ư ờ i hôm nay ta chỉ có một người có thể còn sống nông điểm nói xong liền đem trên người tất cả linh lực đô điều động chuẩn bị cùng tê giác mao như đến một trận liệu chết quyết đấu chỉ thấy mông điểm trên thân một cố khí tức kinh khủng dâng lên một cái thân mặc kim sắt chiến giáp cầm trong tay kim sắc t r ư ờ n g thương võ tướng dần dần tại mông điểm sau l ư n g h i ệ n hiện tê giác m a u n ư u nhìn xem cái kia đạo to lớn vô cùng pháp tướng trong lòng không khỏi nổi lên một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có hắn biết một quyết sinh tử thời điểm tới một kích này qua đi mọi thứ đều sẽ nên đón kết thúc mông điểm nắm chặt trường thương trong tay rời đáy đem nó nâng quá đỉnh đầu mông điểm sau l ư n g cự nhân cũng đi theo làm ra động tác giống nhau tê giác mao nhu sừng trâu bên trên quang mang đại thịnh một cố hủy thiên diệt điện ă n g lượng đang đang lưng tụ lấy tê giác mao yêu thú giã tính lúc này hiện hiện không nghi ngờ gì một giây sau hai có ẩn chứa năng lượng thật lớn công kích liền đụng vào nhau ầm ầm một đạo kịch liệt hào quang loay lên ngay sau đó một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn liền chuyển vào lỗ thai theo quang mang t á n đi tê giác mau như đỉnh đầu ngân sắc cự giác gây mất một đoạn trên người máu tươi ngăn không được hướng xuống lưu đặc biệt là cái tia đạo bị mông điểm chém ra vết thương lại bị làm lớn ra mấy phần cách đó không xa mông điểm lúc này khí tức đã ngã rơi xuống đan nguyên cành chu kỳ trên người chiến giáp cũng đều rách nát không chịu nổi k h o miệm phủ lên một đạo máu tươi phía giới binh sĩ cùng đám yêu thú mười đầu hoàng kim h ỏ a sư tử cùng nhau bay đến m ô n g điểm bên người thương quân ngài không có chuyện gì chứ chúng ta đ i ể m hộ ngài ngài đi mau n ô n g điểm giơ tay lên nói ta không sao nhi các ngươi đi thôi ta m ô n g điểm chinh chiến cả đời chưa hề làm qua đào binh các ngươi sắp đến cực hạn các ngươi còn có thể đi ta cho các ngươi bọc hậu các ngươi nếu như tất cả đều nằm tại chỗ này lời nói vậy hạ tương lai sẽ thiếu một c h i tinh minh hoàng kim h ỏ a kỵ không thể ở chỗ này gãy mất loại thương quân ngài không đi chúng ta cũng không đi chúng ta lưu tại nơi này bồi tiếp ngài n ô n g điểm nghe vậy cười khổ lắc đầu nói ai. Thuất vậy liền để chúng ta cuối cùng tái chiến qua một trận t r ấ n nam quân ở đâu dưới đ ấ y còn sót lại bốn mươi vạn t r ấ n nam quân đồng nói tại theo bản tướng quân cùng một chỗ giết địch là lúc này t r ấ n nam quân đạt đến trước nay chưa từng có đoàn kết trên mặt của mỗi người đều không có cái gì dư thừa cảm xúc dòng dã bốn mươi vạn t r ấ n nam quân dắt nhau đỡ dẫm lên xếp được cao mấy chục mét yêu thú thi thể lấy nhìn về phía trước mắt yêu thú chiến tới bọn hắn hiện tại đều đã lâm vào nọ mạnh hết đà không biết do vì cái gì những cái kia yêu thú đang nhìn hướng trước mắt chấn nam quân thời điểm trong mắt lóe lên một vệ tính sợ tuần tra sứ chương năm mươi ba tuần tra sứ nô trung đỡ lên bên cạnh trọng thương dương lập cười nói ngươi cái này lao dương chính là kém rồi mới g i ế t mấy cái ngũ ra yêu thú lại không được dương lập xóa đi khỏe miệng một vệt máu t ư ơ i nói lan người mới không được chứ dương lập đẩy một cái ngô trung lảo đảo đem cắm trên mặt đất đao rút lên đến đem đao kẹp ở trên cánh tay một vệt lao đi trên đao vết máu quá to vân châu cầm ý địa vệ tập hợp chúng ta cho dương châu người thật tốt học một khóa giáo dạy bọn họ thế nào làm cầm chỗ này thật là chúng ta sân nhà đừng để bọn hắn dương châu người đem tràng tự tập là theo dương lập ra lệnh một tiếng sáu mươi cơ hồ từng cái mang thương vân châu cầm y liên hệ vệ cầm nhỏ máu đao đứng ở dương lập sau lưng nô trung thấy này cười mắng nương ngươi đây là vừa ta đây nô trung đem đao giá lâm trên bờ vai quát to dương châu cầm y liên hệ vệ tập hợp vân châu nói muốn cho chúng ta lên vừa lên khóa chúng ta có thể bằng lòng sao năm mươi ba tên dương châu cầm y liên hệ vệ tập kết tới giống loại sau lưng đồng nói không thể tê giác mao n h u nhìn xem m ô n g điểm một đoàn người khinh thường cười nói chỉ bằng các ngươi hiện tại trạng thái còn muốn đi ở lại đây đi tê giác mao như vừa dứt tiếng đ á n yêu thú liền hướng về mông điểm bọn người đánh tới Xuống yêu thú vẫn là dư sức có tần thiên suốt phi thuyền b n hạ thấp độ cao một thân kim giáp tần h thiên cầm trong tay phương thiên hạ kích lưng đeo bảo kiếm đi ra phi thuyền đứng lơ lửng trên không sau lưng còn đi theo ba ngàn cầm y địa vệ tần thiên nhìn xem thi thể trồng chất như núi chiến trường âm thanh lạnh lùng nói giết theo tần thiên vừa dứt lời tần thiên liền một ngựa đi đầu g i ế t tiến vào tứ giai đàn yêu thú sau lưng cầm y đ ị vệ trực tiếp phát động dũng võ thẳng hướng yêu thú trên trời chiến trường hứa chử triệu hồi da đỏ xích diễm ma hổ bắt đầu vây g i ế t bát g i a i yêu thú trải qua vừa rồi một trận chiến tất cả bát g i a i yêu thú thực lực đã mười không còn một hơn nữa đấu thú trường không nhẹ cho nên hứa chử bọn hắn rét cũng là tia không tốn sức chút nào hứa chử một cái lắp mình đi vào tê giác mau n h i u trước người trường thường trong tay vung lên một đạo cự đại thương mang vung ra tê giác m a u nghiêu thấy này trong mắt phát ra một chút hối hận muốn là lúc trước chính mình không ham lại đường cảnh nội tăng vọt linh khí cùng huyết n ụ c tốt biết bao nhiêu à. tê giác m a u nghiêu nhìn xem hướng mình đánh tới thương mang nhắm mắt lại b á theo một tiếng đao mở ra thị tâm thanh â m vang lên tê giác m a u nghiêu trực tiếp bị chia làm hai nửa còn lại b á t g i a yêu thú thấy tình thế không ổn nhau nhau bắt đầu chạy trốn điện vi cùng xích diễm ma hổ tại xử lý đối thủ của mình sau phát hiện còn lại nằm con b á t g i a yêu thú chật vật chạy trốn tới yêu thú sơn mạch bên trong liền vội vàng đổi tới dưới đáy đê ra yêu thú không có bắt ra yêu thú bức hiếp liền bắt đầu n h a nhau, nhau ch tần thiên nhìn xem sắp chạy trốn yêu thú sau vận khởi linh lực đem trong tay phương thiên họa kích hung hăng hướng xuống ném một cái ầm ầm phương thiên họa kích trên mặt đất đưa tới mánh liệt bạo tạc cả lại đám yêu thú đường lui đê giai tần thiên trong lúc vô tình để lộ ra lòng tộc khí tức khiến cho ở đây đê giai yêu thú sinh ra cảm giác gác bách mánh liệt nhường trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một loại thần phục cảm giác thế là những cái kia đê gia yêu thú nhao nhao đình chỉ triệt thoái phía sau bộ pháp dường như đều đang đợi lấy tần thiên cuối cùng thẩm phán tần thiên thân ảnh từ trên trời chậm rãi rơi núi chân giấm người thủ Các n g ư ơ i có phải hay không cảm thấy thật sự là quả hồng mềm mặt cho các ngươi nhào nặn theo thần thiên vừa dứt tiếng một cỗ minh ngông khí thế dâng lên thần thiên điều động toàn bộ đại đường vương triều khí vận ra chỉ tại trên người mình thần thiên tu vi lập tức liền đã tăng tới địa nguyên cảnh sơ kỳ trên trời cao ra yêu thú đều bị cái này khí tức kinh khủng gây kinh hãi không dám n ú c đ í c h bởi vì bọn họ trực giác nói cho bọn hắn nếu là dám tùy ý động đậy lời nói như vậy nên đón bọn chúng tuyệt đối sẽ là tử vong lúc này trên bầu trời những cái kia cao da yêu thú nhìn về phía tần thiên ánh mắt lại có loại đối mặt long tộc cường giả cảm giác tần thiên khí thế áp bách khiến cho lực chiến đấu của bọn hắn ít ra giảm bớt một nửa nhất là không chịu nổi vẫn là dưới đáy những cái kia ba bốn da yêu thú lại bị dọa đến cất đáy bay tư tung mà mông điểm cũng là tiểu cơ linh quỷ thừa dịp dưới đáy yêu thú bị tần thiên khí thế chấn áp đến không thể động đậy thế là liền bắt đầu mang theo người bắt đầu đổ sắt những cái kia mất đi năng lực phản kháng yêu thú dù sao lần này chấn nam quân tổn thất quá lớn sau đó chỉ là những cái kia bỏ mình binh sĩ tiền trợ cấp đều muốn ra không ít chiến t ụ c ố thiên kích pháp trị thức n h thứ sáu chu thần trạm một đạo lãnh thấu xương cương khí hướng lên bầu trời bên trong cao ra yêu thú bay đi hộ buôn quân đám người s ố m g tại tần thiên xuất thủ trong nháy mắt đó liền chạy thân làm tần thiên thân quân bọn hắn mặc dù chưa thấy qua tần thiên ra tay nhưng là bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đúng tần thiên thực lực có chút h i ể u bởi vì lưu ba ôn từng nói qua đại đường muốn nói ai thực lực kinh khủng nhất cái kia chính là hoàng đế bệ hạ ngẫm lại liền hứa trừ điện v i sức chiến đấu liền đã cực kỳ cường hãn như vậy so với bọn hắn đều biến thái tần thiên kia sức chiến đấu đến mạnh bao nhiêu lui sang một bên hổ buôn quân lúc này rất là may mắn chính mình lui qua một bên an dừa không phải tần thiên một chiêu này khó tránh khỏi sẽ tác động đến bọn hắn ngay tại tần thiên công kích sắp tiếp cận trên trời những cái kia yêu thú lúc thở dài một tiếng chuyển đến ai đại đường hoàng đế dừng tay a theo thở dài một tiếng truyền đến chung quanh thời gian liền phản phất dừng lại đồng dạng tần thiên cái kia đạo đủ để hủy thiên diện địa một kích tại cái này thở dài một tiếng bên trong tiêu tán một giây sau khôi phục đối thân thể trường khống sau tần thiên nhìn lên trên trời chẳng biết lúc nào thêm ra lão nhân con n g ư ờ i v ì vi co rụt lại cả kinh nói động hư cảnh lấy lại tinh thần tần thiên đối trên trời bỗng nhiên xuất hiện lão giả này ông cứ nói không biết tiền bối vì sao muốn ngăn cản chúng ta văn bối có thể có đắc tội tiền bối chỗ vì sao cầm ta thuộc cấp không có cách nào đối mặt tu vi ít ra tại động hư cảnh đại năng tần thiên không thể không sợ dù là đối phương tu vi chỉ là động hư cảnh sơ kỳ hắn chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể d i ệ t hết tất cả mọi người ở đây lão giả nghe vậy cười nói ngươi chưa từng đắc tội ta ta là phụ trách tuần s á t vùng này địa khu tuần tra s ứ ta chỉ là hy vọng ngươi đừng lại vọng tạo sát n g h i ệ t mà thôi theo lão giả lời nói âm rơi xuống một đạo trung khí mười phần thanh â m chuyển đến l ã o h ầ u tử ngươi vượt biên giới theo vừa dứt tiếng một thân ảnh liền xuất hiện tại tần tiên trước mặt chương năm mươi b ố bồi thường chương năm mươi b ố bồi thường tần tiên đánh ra trước mắt đ ố n g nhiên xuất hiện lão giả ông cười nói van bối xin ra mắt tiền bối lão giả áo bào trắng quan sát một chút tần thiên v u ố t ve màu trắng sợi dâu gật đầu nói tiểu tử ngươi cũng không t ệ lắm những năm này n h â n tộc nhân tài tàn lụi không nhớ ta tại cái này đất nghèo có thể gặp phải nhiều như vậy thiên tài n h â n tộc tương lai có hy vọng rồi ai thời gian không nhiều lắm ngươi muốn chăm chỉ tu luyện các ngươi phải nhanh một chút trưởng thành a tương lai liền phải nhìn các ngươi chẳng biết tại sao tần thiên đang nghe lão giả dạng này lúc nói chuyện trong lòng không khỏi nổi lên một vệ cảm giác cấp bách dù sao có thể nhường một gã tu vi ít nhất là phá hư cảnh võ giả nói như vậy như vậy việc này nhất định không đơn giản văn bối cám ơn tiền bối dạy bảo tống chi nghĩa cùng tần thiên nói r ứ t lời liền xoay người lại hướng phía tên láo giả kia nói rằng lao hậu tử người vượt biên giới chúng ta thân làm tuần tra sứ không được đ ú n g tay thiên huyền đại lục bên trên tục vụ võ thần đảo quy củ ngươi quên sao còn lôi cuốn hai cái ta nhân tộc thiên tài ngươi là ra n g ư ờ n g ấy muốn đòn phải không tống chi nghĩa nói xong trong tay nhiều hơn một thanh tam xích thanh phong tần thiên nghe vậy vẻ mặt một bức võ thần đảo lại là cái gì quỷ hai vị này động hư cảnh đại lão tại kể một ít cái gì a hơn nữa trước mắt vị này áo bào đen láo giả tựa như là yêu tộc người ai tống chi nghĩa ta xuất thân từ yêu thú sơn mạch ta không đành lòng nhìn xem yêu thú sơn mạch từ đây t u y ệ trung hơn nữa cái này yêu thú sơn mạch cũng là thủy chung là chúng ta thiên huyền đại lục chiến lược không phải sao tống chi nghĩa nghe vậy hừ lạnh nói hừ chớ cùng ta sẽ tần thiên thấy này cũng thăm dò thế c u ộ c trước mắt hắn biết là thời điểm phát huy dù sao tống chi nghĩa rõ ràng là đứng tại phía bên mình mà cái kia áo bào đen láo giả lại là đứng tại yêu tộc phía bên kia hiện tại song phương cũng không dám đánh nhau như vậy thì là thời điểm động một mép kiếp trước thân làm biện luận giải thi đấu hạng nhất tần thiên không sợ nhất chính là cùng người khác nói nhảm thân làm nào đó nhị lưu không biết tên đại học kim thần tiên cãi nhau liền chưa liền nhau qua. sợ tiến h ầ n t ê n t i lên một bước nói ha ha tiền bối người yêu thú sơn mạch là sức chiến đấu vậy ta đại đường kia trăm vạn đại quân cũng không phải là sức chiến đấu các người yêu thú sơn mạch hàng năm vô c ớ quấy nhiêu ta đại đường giang sơn hủy ta biên quan làm tổn thương ta con dân hàng năm ta đại đường đều muốn vì ứng phó yêu thú sơn mạch mà hao người tốn của mấy ngàn năm dòng giã mấy ngàn năm người biết cái này ngàn năm qua ta đại đường vì ứng phó yêu thú sơn mạch yêu thú là làm sao qua được sao trước t i ê ta liền không nói ngài nhìn xem ta đại đường trấn nam quân d ò n giã trăm vạn đại quân hiện tại còn s ó t lại bốn mươi vạn không đến nếu không phải ta đại đường cao thủ đông đảo chỉ sợ hiện tại liền phải mất nước ta mà chúng ta thật vất vả có rửa sạch đ ụ c nhã cơ hội tiền bối ngài liền ngang ngược cản trở bắt ta thuộc cấp tiền bối ngài là lấn ta nhân tộc không người sao nhìn xem thần t i ê n một phen nói năng có khí phách ngôn luận tống tử nghĩa lập tức cười to nói t ố t nói hay lắm hôm nay lão giả ta liền cho ngươi chống đỡ chỗ dựa ta ngược lại muốn xem xem cái này lão t ạ p mao nhi hôm nay kết thúc như thế nào áo bào đen lão giả nhìn xem thần tiên thở dài ai việc này là ta yêu tộc đổi lý như vậy đi tiền a cho các n g ư ơ bồi Bồi bồi tiên cười nói, cái i thường. Thần thiên nghe vậy cười to nói, ha ha ha. Bồi thường. Tốt một cái bồi thường. t nghe ha ha ha. vậy bối Xin hỏi ngài có thể có kia h ế n cho t đại đ ư ờ ngươi những này từ trận、bách、tính、phục、sinh、sao? Không Tiền n bách phục thể. Ha ha ha. g từ bối sao? kêu ngươi cũng đã biết chấm những này bộ hạ trong nhà dưới có gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ bên trên có dần dần già đi lão nhân muốn bọn hắn phụng dưỡng trước người sao hiện tại bọn hắn đều bởi vì chấm một tờ chiếu lệnh nghĩa vô phản cố lại tới đây vì bảo hộ đại đường mà ném đầu lâu v ậ nhất huyết hiện tại ngài một câu nhẹ nhàng bồi thường tựa như muốn bỏ qua việc này chẳng lẽ ngài là lấn ta nhân tộc không người sao Áo bào đen láo đen nghe giả cười vậy t o n ó i đi. thiên i ể u tử, n g ư đừng thấy phu chủ c này khoe Hán Hán n miệng vi vi nhất câu quay người hướng phía tống tử nghĩa nói rằng tống tiền bối văn bối có thể hay không sinh ngài trong miệng trọng tài tống tử nghĩa nghe vậy cười to nói có thể trọng tài biết tồn tại chính là vì ước thúc thiên huyền đại lục bên trên vo thần cảnh cường giả chỉ cần ngươi muốn ta liền giúp n g ư ơ i báo thần thiên nghe vậy trong lòng máy động khá lắm x o n g con b a vị gia này hóa ra là võ thần cảnh cường giả a x o n g con b thua thì lớn nếu là biết đối diện là võ thần cảnh tần h thiên tuyệt đối sẽ không dám nói thế với chính mình cái này một đợt thao tác là thật là nhỏ c h â u cái ngồi công t ắ c điện như bức mang thiểm điện a dù sao đắc tội một cái động hư cảnh võ giả mình còn có đường lùi nếu là đắc tội võ thần cảnh cường giả kia sợ không phải vài phút bị gõ hát côn tông tử nghĩa nhìn vẻ mặt phức tạp tần thiên cười nói thế nào hiện tại biết sợ hãi ngươi yên tâm hắn là không dám ra tay với người đến v õ thần cảnh sau mỗi lần ra tay đều sẽ bị phương thiên địa này ý chí ghi chép lại đợi đến năm khảo hạch cuối cùng thời điểm một khi bị phát hiện như vậy chờ đợi hắn sẽ là tử vong áo bà o đen lão giả biết mình nếu như bị trọng tài người biết theo dõi kia kết quả sẽ là thế nào thế là nói rằng đi lao phu không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi hao tổn như vậy đi ta cùng ngươi mười khối thần tinh việc này như vậy bỏ qua áo bà o đen lão giả nói xong đại thủ hất lên mười khối hóng ánh sáng long l a n h tinh thể hướng phía tần thiên bay tới sau đó cả người liền biến mất ngay tại chỗ mang đi yêu thu sơn mạch một lũ yêu thú t ầ n thiên nhìn xem cái này mười cái không có chút nào linh lực ba động thần tinh vẻ mặt mộng bức nhìn xem tống tử nghĩa nói rằng tiền bối đây là bốn tống tử nghĩa thấy này cười nói tiểu tử nhận lấy đem cái này có thể là đồ tốt bất quá đối với ngươi bây giờ mà nói lại là đòi mạng đồ vật cái này võ thần tình chỉ có võ thần lúc tu luyện mới dùng đến đến, một cái võ thần tình chỗ năng lượng ẩn chứa tương đương với một tỷ mai c ự c phẩm linh thạch hiện tại ngươi biết giá trị của nó đi cái này lão hầu tử cũng coi là đại xuất huyết dù sao hắn mỗi một năm cũng chỉ có thể dẫn tới mười cái thần tinh tốt tiểu tử ta cũng nên đi ngươi thật tốt tu luyện a có lẽ tại tương lai không lâu chúng ta sẽ gặp lại tống tử nghĩa nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ t â n tiên nhìn xem một mảnh hôn độn chiến trường thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần nhìn đứng ở trong hư không ánh mắt ngơ ngác nhìn thấy ngang khắp đồng chiến trường m ô n g điểm tiến lên phía trước nói khởi bẩm bệ hạ trận chiến này t r ấ n nam quân bỏ mình sáu mươi ba vạn người trận chiến này t r ấ n nam quân còn thừa lại bốn mươi ba vạn người lấy lại tinh thần hôm trước phất phất tay nói biết hậu táng tử trận các linh đệ tiền trợ cấp cấp cho gấp mười trong nhà có lao nhân hải tử giao cho quốc gia p h ụ dưỡng là trận chiến này ta cầm ý dịa vệ hao tổn tám mươi bảy người mời bệ hạ trách phạt tần thiên trong lòng một hồi rút đau phải biết hao tổn những người này đều là triệu hoàng đến a dòng giã tám mươi bảy người a không có liền thật không có a thần thiên hít thở sâu một chút thở dài ai đi các ngươi chưa từng có chấm vì sao muốn trách phạt các ngươi a nói cho cùng vẫn là chấm vô năng bảo hộ không được quốc gia này các ngươi đều là có công chi thần chấm làm sao n h ị n tâm phạt các ngươi đâu dương lập nô trung nghe vậy hai mắt dưng dưng quỷ xuống nói chúng thần t ạ bệ hạ long ân tần thiên nhìn phía dưới toàn thân đẫm máu mệt mỏi co quắp ngã xuống đất chấn nam vân tần thiên nghẹn ngào nói các tướng sĩ các ngươi đều là tốt là chấm vô năng bảo hộ không được cái này đại đường giang sơn bảo hộ không được các ngươi là chấm chi tội nguyên bản toàn bộ đều có cắp ngã xuống đất trấn nam quân lúc này đều nhao nhao rằng có hướng phía tần thiên nửa q u ỷ hành lễ ngay cả những cái kia nằm tại trên cáng cứu thương trấn nam quân cũng đều nhao nhao đứng lên nói nguyện v ì bệ, bệ hạ quên mình phục vụ ngay tại còn lại bốn mươi vạn trấn nam quân tập thể cao r ộ n g hô quát thời điểm trên trời một đầu màu đen cự long ngay tại từng bước ngưng kết tần thiên thấy này con người vì vì co r ụ t lại ngay cả mông điểm cũng đều bị cả kinh mở to hai mắt nhìn theo trên trời màu đen cự long ngưng kết hoặc tất trên trời hàng hạ một đạo hào quang chiếu vào tất cả mọi người ở đây trên thân nguyên bản nằm tại trên cáng cứu thương trọng thương ngã gục trọng chúc mừng tốc chủ dưới trương chấn nam quân ngưng tụ ra quân hồn đội chúc mừng tốc chủ khí vẫn tăng lên nồng độ linh khí tăng lên bá thành、Đốt. chúc mừng tốc chủ thu hoạch được gói quà lớn tần thiên nghe vậy trực tiếp nhãn tình sang lên lần trước bạch khởi thu hoạch được thiên kiếp chi lực chính mình thu được một cái gói quà lớn không nghĩ tới lần này vậy mà cũng có thể thu được một cái gói q u ả lớn rút ra gói quà lớn chúc mừng túc chủ thu hoạch được hắc long quyết đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được long văn bốn mươi ba và mai mời túc chủ lựa chọn trao tặng thích hợp đối tượng đốt chúc mừng túc chủ lấy được ngũ trào hắc long phải trang rút ra tần thiên nhìn xem cái này không hiểu thấu long văn nhữ mày một cái nói vi vi người đi ra một chút cái này long văn là cái gì cũng không lâu lắm tần thiên trong đầu truyền đến vi vi thanh â m nói túc chủ xin đừng nên tùy ý đánh ta đi ngủ có được hay không ta hoa túc chủ ngươi đây là đánh cướp hàng ngày nói cái này hắc long văn đều bị ngươi đem tới tay t ầ n thiên nghe vậy nói rằng chớ hạ t i ệ n tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi cái này long văn là dùng để làm gì thật ta long văn đâu là một loại rất cường đại tồn tại một khi trao tặng người thích hợp lời nói như vậy được trao tặng người sẽ thu hoạch được long hóa năng lực hơn nữa kinh khủng nhất là cái này long văn là có thể thế hệ tương truyền hơn nữa thân vì bản thể ngươi sẽ thu hoạch được một đầu ngũ t r à o h ắ c long cái này h ắ c long là long tộc bên trong cực kỳ tồn tại cường đại mặc dù h ắ c long tộc là bị chư thiên vạn giới long tộc truy sát tồn tại nhưng là không thể không thừa nhận sự cường đại của nó túc chủ ngươi là gặp vật may thần thiên nghe vậy phất phất tay nói đi ta đã biết ngươi về trước đi ngủ đi vi vi nghe vậy nói lẩm bẩm ừ s ú nam nhân sử dụng hết người ta liền vô tình vứt bỏ người ta tần thiên nghe trong đầu truyền đến vi vi hùng hùng hổ hổ thanh â m nhức đầu không thôi tần thiên nhìn xem long văn không cần nhìn cũng biết chính là cho trấn nam quân vì vậy nói lựa chọn đối tượng trấn nam quân đốt đối tượng lựa chọn thành công túc chủ có một lần thay tên cơ hội là không sử dụng vậy thì đổi tên hắc long quân a đốt t h a y tên thành công long văn truyền thâu bên trong tần thiên trong thân thể xông ra một vệ ánh sáng đem hắc long quân bao phủ lại theo quan mang tàn đi hắc long quân trên thân nhiều hơn một đạo hắc long hình xăm thời n t đại hộ ì n còn xem m ở vào ta o n Trấn n g đại đường giang sơn toàn thể hắc long quân tướng sĩ、si、nghe vậy trực tiếp quỷ xuống đem nắm đấm chống đỡ ngực cùng têu lên quát nguyện vị bệ hạ quên mình phục vụ nguyện vị bệ hạ quên mình phục vụ nguyện vị bệ hạ quên mình phục vụ tần thiên nhìn xem mặc dù đầy người chật vật nhưng quân trận chỉnh tề hắc long còn nói rất tốt chư vị tướng sĩ các ngươi đều là quốc gia công thần sau đó quân bộ sẽ luận công h à n h t hưởng nên g i a quan gia quan nên tiến thức tiến tước t r â m tuyệt không keo kiệt tiếp lấy tần thiên vừa chỉ chỉ hắc long quân bên trong đứng ở phía trước khí tức mạnh nhất sĩ còn nói ngươi tên gì trương hằng nghe vậy tiến lên một bước ôm của nói n khởi bẩm bệ hạ mặt tướng trương hằng rất tốt thứ hôm nay ngươi chính là hắc long đại tướng quân quan tư theo nhất phẩm phong chu quốc công thế tập v o n g thế bản này thiên giai thượng phẩm công pháp chấm liền ban cho các ngươi hắc long quân ngươi chuyển xuống t r ư ơ n g hành nghe vậy đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu hai mắt trừng trừng mà nhìn xem tần tiên h t r ư ơ n g hành r a cảnh b ẩ n hàn nhưng trời sinh thần lực cho nên tại thời niên thiếu liền tử quân nhưng là mười mấy năm trôi qua nương tựa theo tông sư cảnh tu vi cũng chỉ là tại c h ấ n nam quân bên trong lăn lộn tiên tướng hiện tại tần thiên cái này một đợt phong thưởng nhường hắn có chút khó có thể tin trong lúc nhất thời vậy mà phản ứng không kịp thần tiên nhìn xem lâm vào si ngốc chương hành cười nói thế nào ngươi không nhận ý vẫn là nói ngại chấm đưa cho ngươi phong thưởng không hợp ngợ ý trương hằng nghe vậy lập tức quỳ xuống dập đầu nói thần t ạ chủ long ân thần thiên nhìn xem trương hằng nói t ố t đứng lên đi tranh thủ thời gian mang theo đội ngũ của ngươi đi dọn dẹp một chút những cái kia tử trận tướng sĩ đều tốt sinh an táng thần thiên xoay người liền nhìn thấy hứa trừ cùng điện vi nhăn nhăn nhó nhó mà nhìn mình thần thiên nhìn xem hai người âm thanh lạnh l ù n g nói các ngươi làm gì chứ nhăn nhăn nhó nhó có dám cứ thả hứa trừ cùng điện vi nghe vậy trực tiếp chạy đến tần thiên trước mặt bịch một tiếng quỳ xuống nói mặt tướng tác chiến bất lực mời bệ hạ trách phạt tần thiên nhìn xem cái này bình thường hổ bên trong khí thế hai người vậy mà cũng có một ngày này thế là vẻ mặt chuyển á c c ư ờ i nói hai người các ngươi bình thường không phải rất có thể thổi sao thế nào hôm nay bị người c h ó i cùng cháu trai dường như còn thiên địa một lão tử thứ hai đâu hai ngươi thế nào không lên trời ơ i a tần thiên nói xong phân biệt tại hai đầu người bên trên vỗ một cái nghe tần thiên lời c h ó i thay hứa c h ử điện vị túi đầu không dám n u ô n ngữ đi đứng lên đi đ ừ n g chỉnh cùng đàn bà giống như mất mặt hay không a tất cả đứng lên về sau còn thần khí không hứa chử nghe vậy mầm đầu nói rằng vậy hạ lao đầu kia cũng chính là võ thần muốn hắn là đậu động hư cảnh bệ hạ mặt tướng sai hứa chử đang nói đến một nửa thời điểm mạnh mẽ bị tần thiên một ánh mắt chừng đến đem còn lại lời nói cho nén trở về vội vàng xin lỗi tần thiên nhìn xem hai cái này hai hàng liền đến khí chỉ và o hứa chử cái mùi măng to động hư cảnh ngươi thế nào không nói người ta là thiên nguyên cảnh đâu đánh thua trận còn dám kiếm cớ hứa chử ngươi có phải hay không cảm thấy châm đối ngươi quá tốt rồi ngươi liền nhẹ nhàng ngươi có tin ta hay không lập tức để cho người đem ngươi kéo xuống đánh ba trăm quân côn hứa chử nghe vậy lập tức tiến lên nói rằng đừng đừng, đừng. Mặt tướng biết sai rồi. vậy phần triệu vân mấy người bọn hắn đều bị tần thiên phái đi trợ giúp quân vũ phòng thủ đường ven biển có yêu thú sơn mạch chỉnh ra cái này yêu thiêu thần tần thiên cảm thấy đối với hải yêu vẫn là phải phòng bị bên trên một tay dù sao hiện tại tần thiên chiến tuyến kéo đến quá dài trong phòng tần thiên c ở i áo lộ ra cường tráng nửa người trên tần thiên đứng tại trước gương đánh giá trên thân một t ả một hưu hai đạo long văn tần thiên thử nghiệm đi trao đổi một trong hạ thể hai cái long nhưng lại không có đạt được chút nào phản hồi tần thiên thấy này lẩm bẩm nói thật đúng là ngạo kiểu a ngay sau đó tần thiên liền lại mở ra hệ thống thương thành trải qua c h ấ n nam quan một trận chiến tần thiên vẫn cảm thấy đại đường quân đội trang bị trang bị quá kém đối mặt lớn diện tích thú chiều căn bản bất lực mà muốn nói tới chiến tranh lợi khí giết người đây tuyệt đối là vũ khí nóng. Vũ k hai í lạnh t cái này tới một mức độ nào đó có một chút tương tự tính hơn nữa nếu như tu c h â n văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật đụng va vào nhau vậy sẽ sinh ra như thế nào hòa hòa nghĩ tới chỗ này tần thiên rất là hưng phấn vv đi ra một chút thì thế nào vv lười biếng thanh nhâm tại tần thiên trong đầu bắt đầu văn vọng như i thế nói cho người a hệ thống nguyên lý làm việc kỳ thật rất đơn giản liền cùng các ngươi làm đề toán như thế như thế từ kết quả suy luận đi ra trình lại từ quá trình chế tạo ra thứ ngươi mới trên lý luận chỉ cần là tồn tại qua đồ vật hệ thống đều có thể đem hắn cố hiện ra tần thiên nghe vậy nói rằng vậy làm sao tại trong thương thành không có nhìn thấy khoa học kỹ thuật vũ khí đâu vì vì nghe vậy nói rằng rất đơn giản a bởi vì khoa học kỹ thuật vũ khí tại phương thiên địa này bên trong chưa từng tồn tại cho nên giá cả sẽ cao tới không hợp thói thường hệ thống liền không có nhóm đi ra cái kia ngươi không cần phải để ý đến ngươi chỉ quản nhóm đi ra cũng được a t ố t đốt thương thành vật phẩm đổi mới bên trong đốt đổi mới thành công tần thiên nhìn xem phân loại bảng bên trên nhiều hơn khoa học kỹ thuật võ kỹ kia một cột liền điểm đi vào một chút đi vào tần thiên kem chút bị sáng mắt bị m ù khá lắm một chiếc phi thuyền vũ trụ kia theo ở phía sau số không đạt đến năm mươi cái hơn nữa còn là lấy cực phẩm linh thạch kế toán t như thế nhìn lên tần thiên trong lòng nhất thời lạnh một nửa nhi hệ thống sang chọn ta mua được đồ vật đốt sang chọn thành công tần thiên nhìn xem phía trên thượng phẩm phần lớn đều là lớp văn minh sản phẩm một thanh t ạ i cga tùy tiện một cái xưởng nhỏ đều có thể chơi đùa đi ra a cờ tại thương thành bán hai mươi vạn mai thượng phẩm linh thạch càng bị nói những cái k i a cao cấp vũ khí tần thiên nhìn xem k i a không hợp thói thường giá cả không khỏi nhà danh nói v giá tiền này là ngươi tại cùng ta nói đùa cho nên đi đều nói có ngươi cũng mua không nổi tần thiên nhìn xem liền một thanh nửa cấp văn minh vũ khí đều mắc như vậy mình bây giờ liền mua đem hai mươi sáu vạn đều muốn táng ra bại sản cái này khiến tần thiên không khỏi sinh ra một loại cảm giác bị thất bại bất quá tần thiên lập tức lại nghĩ tới một ý kiến hay theo đạo lý nói trong vũ trụ này vận hành pháp tắc đều là không sai bị lắm đã mua không nổi vậy tại sao không thể tạo đâu vì vì nghe ư i vậy nói rằng làm gì ngươi không phải làm lớn túc chủ ngươi nghe ta nói bốn bớt nói nhảm nhanh lên một chút tư liệu sản xuất mua sắm thành công khấu trừ hai ước tượng phẩm linh thạch thần tiên h thấy này một hồi thịt đau nói thế nào đắt như vậy a vi vi cười nói tư liệu đáng giá mấy đồng tiền a chủ yếu là nhất cấp văn minh truyền tâu nghi quy a nó có thể quét hình chứa đựng tư liệu sau đó kết nối não người trực tiếp đem số liệu chuyển vào trong đầu đây chỉ là nhất cấp văn minh đồ chơi nhỏ mà thôi thần tiên h nhìn trong tay lớn chừng bàn tay truyền tâu nghi không khỏi một hồi thịt đau nói rằng đi người đi về trước đi a thần tiên nhìn trong tay truyền tâu nghi khóc không ra nước mắt ngày thứ hai tần tiên mang đám người quay trở về tây lương trở lại tây lương chuyện thứ nhất chính là tìm tới âu g i ã tử bởi vì hoa đà đã ra ngoài dạo chơi hiện tại trở về còn muốn chút thời gian âu g i ã tử tham kiến bệ hạ tần thiên một thanh đỡ lấy âu g i ã tử nói rằng trước chớ vội nói cái này ra chỗ này có thứ gì ngươi nhìn một chút lập tức hôm trước theo trong túi quần móc ra hắn đại bảo b ố i nói rằng đừng chống cự vung ra thức hải theo số liệu bắt đầu truyền thâu âu g i ã tử biểu lộ từ vừa mới bắt đầu thống khổ tới phía sau như si như say bởi vì tần thiên cho hắn mở ra thế giới mới đại môn cho nên âu dã tử lúc này đau nhức cũng khoái hoạt lấy số liệu truyền thâu xong âu dã t Cái này. thần tiên nhìn xem kích động không thôi âu dã tử nói đi đừng nói nữa đợi đến ra c á t lượng trở về thực sẽ nhường hắn tan mất t r ư ớ c quan sau ngươi cùng hắn cùng hoa đà tổ chức một cái khoa học viện nghiên cứu liền mệnh danh là đại đường khoa học viện nghiên cứu nhớ kỹ cái này cái cơ cấu nhất định phải nghiêm trọng giữ bí mật toàn bộ đại đường tất cả tài nguyên sẽ hướng các ngươi n g h i ê n về các ngươi phải cho ta làm ra cái dạ tử thần tuân chỉ nhìn xem âu dã tử sau lưng học đồ tần h tiên mặc n i ệ m nói vi vi đi ra một chút ta cái vấn đề muốn hỏi một chút thế nào nói đi vì cái gì âu dã tử bọn hắn đều có học đồ mà ra cát lượng cùng bảo đinh lại không có dựa theo thực lực đến nói lời ra cát lượng cùng bảo đinh cũng đều không thể so với hai người bọn họ trên ta. À. người ta a ngươi nói cái này a trước đó là ngươi khí vận không đủ cho nên bọn hắn liền không thể phối hợp học đồ bất quá ngươi nếu là thực đang muốn phối hợp học đồ lời nói cái kia có thể tìm hệ thống bổ sung thần tiên nghe vậy ánh mắt sáng lên nói thật sao trên lý luận là có thể ngươi nhất định phải chịu hoãn sao xác định chờ một chút ngươi nói trước đi một chút giá cả thần tiên bởi vì từng có vết xe đổ cho nên lúc này lộ ra càng cẩn thận u a đã có kinh nghiệm đi kỳ thật tốn hao cũng không nhiều cũng liền chín trăm triệu cực phẩm linh thạch mà thôi tần thiên nghe vậy kém chút không có đem đầu lưỡi của mình cho cả n đ ứ c đây chính là đem đại đường bán đi cũng không đáng cái giá này à vì vì giá tiền này có phải hay không có chút cao nha vì vì nghe vậy quá to cái gì à cái này đã coi như là rất rẻ được không ngươi phải biết mỗi cái hệ thống triệu hoãn đi ra nhân vật đều là bảo vật vô giá mới chín trăm triệu đã coi như là hệ thống vì đền bù ngươi mới cho giá đặc biệt tốt ta ngươi vậy mà còn không biết dừng chương năm mươi bảy xuất phát tiến về thú nhân đế quốc chương năm mươi bảy xuất phát tiến về chúc mừng túc chủ thành công tốn hao ba trăm triệu cực phẩm linh thạch mua sắm trận pháp sư hợp đồ chúc mừng túc chủ thành công tốn hao ba trăm triệu cực phẩm linh thạch mua sắm khôi lôi sư h ọ c đồ Đ chúc mừng túc chủ thành công tốn hao ba trăm triệu c ự c phẩm linh thạch mua sắm linh thực sự học đồ đốt thần tinh hối đoái thành công t h ì m dư một trăm triệu c ự c phẩm linh thạch mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận đốt mua sắm hoàn tất túc chủ phải trăng triệu hoán triệu hoán đốt triệu hoán thành công hệ thống nhiệm vụ sẽ tại trong vòng nửa canh giờ đến túc chủ bên người xin chú ý kiểm tra và nhận tần thiên nhìn xem hệ thống không hàng trung tiểu lúc biến mất khối kia thần tinh trong lòng một hồi rút đau bất quá tần thiên nhìn xem thêm ra chín ngàn người ngựa không khỏi thở dài một hơi dù sao hắn hiện tại thiếu nhất chính là người tin cậy mới hơn nữa những người này đều là tần thiên người tin được nhất bọn hắn là đại đường khoa học viện nghiên cứu tốt nhất nghiên cứu viên thử nghĩ một hồi nếu là tần thiên khoa học viện nghiên cứu có thể làm ra đủ để bắn giết phá hư cảnh súng trường cùng cơ súng vậy sau này quốc gia nào thật cùng đại đường đánh lên kia tất sẽ thành vì bọn họ ác mộng còn có kia phản vật chất tạc đạn nếu là thật tạo ra đến cái kia y lực ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng cho nên tại đại đường khoa học viện nghiên cứu trong chuyện này nhất định phải giữ bí mật nếu là tin tức để lộ đại đường tất ni vong tại cái này ăn người thế giới bên trong tại không có thực lực tuyệt đối trước đó người khác là sẽ không cùng ngơi giảng đạo lý đây là t ầ n thiên kiếp trước học được một con đường lý nước mỹ vì cái gì đánh cja bởi vì bọn hắn hoài nghi cja có lớn diện tích tính sát thương vũ khí nước mỹ vì cái gì không dám đánh triều tiên bởi vì bọn hắn thật sự có lớn diện tích tính sát thương vũ khí hai câu này đủ để chứng minh một quốc gia tại không có đủ để tự vệ vũ lực trước đó tốt nhất đừng để cái khác cường đại quốc gia theo dõi bằng không chắc chắn sẽ thảm tao tới bắt nạt kiếp trước mọi người còn có chút đạo đức quan tại những người ở đây thờ phụng thật là trần chùi luật rừng nếu để cho người khác biết đại đường có thể chế tạo loại này đại sắc khí như vậy một giây sau tần thiên trong hoàng cung tuyệt đối sẽ có một đám v õ thần tìm đến tần thiên uống trà tần thiên tại đem mới đến báo danh người mới giao cho âu i ã t ử mấy người sau tần thiên liền chạy tới ngọc môn quan ngọc môn quan tại những năm này kinh doanh hạ đã đem lúc đầu khe toàn bộ ngăn chặn ngọc môn quan tường thành toàn bộ từ đặc trùng si mang đồ bê tông chỉ là tường thành chỉ là liền cao đến hơn trăm mét nơi xa nhìn lại tựa như nằm tại sơn khẩu manh thú toàn bộ ngọc môn quan từ hai vạn đại tần nhuệ sĩ trấn thủ rất nhiều theo xa xôi bộ lạc chạy đến cùng ngọc môn quan trao đổi lương thực thú nhân tộc bộ lạc người tại ngọc môn quan hàng phía trước thành hà g ả i ngay tại tần thiên vào ở ngọc môn quan thời điểm tinh thần đế quốc trong ngự thư phòng một tên thái giám quỳ gối một gã thân mang long b à o không giận tự uy trước mặt nam nhân nói khởi bẩm bệ hạ hữu ảnh đến báo nói là tại đại đường bên i c ả n h chỗ đại đường hoàng thất đang dùng lương thực cùng thú nhân tộc trao đổi k h o á n g thạch tinh thần đại đế nghe vậy vớt vớt lông mày nói tùy bọn hắn đi thôi những năm này dưới đ ấ y những cái kia hoàng triều nhóm cũng đều không thế nào an phận hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là đem những cái kia tại thú nhân tộc bộ lạc đại lượng trào hàng hoàng g i a cùng huyền giai binh khí người các ngươi là làm chấm hổ đồ không thành Lao nô vô năng. vô Mời bệ hạ tạng h Tinh thần ứ tội. đ i đế h ì n xem d ư ớ vậy run hạ á i nói. phải ngươi dám xem một chấm sớm phất phất không phân tay tác thượng chấm đã sớm tự Nếu còn dụng mình trưởng giết ngươi. ở có số đã Bệ hạ ân không giết cúc đi là nô tỷ cáo lui tần thiên đi vào ngọc môn q u a n sau liền gặp được chờ đợi ở đây đã lâu thẩm vạn tam thẩm vạn tam tiến lên một bước nói b ệ hạ tất cả công việc đã chuẩn bị thỏa đáng tần thiên nhìn trước mắt thẩm vạn tam nói rằng kia liền trực tiếp đi thôi xử ở chỗ này làm gì chứ tần thiên nói xong liền bước đầu tiên hướng ngọc môn q u ă n đi ra ngoài ngọc môn quan bên ngoài đại mạc c á t bay khắp nơi đều là đỏ bừng đất cắt vách đá trên trời thỉnh thoảng có mấy con yêu thú cấp một tại bay lượn tần thiên đánh giá trước mắt hùng hồn bao la hùng v ĩ cảnh sắc trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hào hùng từ khi xuyên việt tới thiên huyền đại lục sau tần thiên vẫn chờ tại đại đường cảnh nội năm nay mới hai mươi một tuổi tần thiên rất chán ghét chờ tại trong hoàng thành áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt tần thiên đã ngán cho nên lần này cùng thú nhân tộc giao dịch hắn dự định tự thân xuất mã thuận tiện thăm một chút cái này thiên huyền đại lục mỹ cảnh cái này ca b í sa mạc mặc dù hoang vu vô cùng nhưng lại hiện ra một loại trước nay chưa từng có hoang vu vẻ đẹp. tần thiên kiếp trước kiếp này đều chưa thấy qua như thế hùng vĩ cảnh sắc lần này đến đây thú nhân tộc địa bàn tần thiên vừa vặn thừa cơ mở rộng tầm mắt dù sao đến đều đi vào thế giới này không đi ra dạo chơi kia không đáng tiếc sao một gã c ẩ m ý địa vệ chạy đến tần thiên trước mặt quỳ xuống nói rằng khởi bầm bệ hạ phía trước ba mươi dặm chính là thú nhân tộc vô thiên thành t ầ n thiên nghe vậy gật đầu nói đi ta đã biết tất cả mọi người ăn vào dịch dung đan a hồ buôn quân cùng c ẩ m ý địa vệ ở ngoài thành chờ ta mang thẩm vạn tam cùng hứa trừ điện ví hai người vào thành tần thiên nói xong tất cả mọi người lập tức ăn vào dịch dung đan tần thiên ăn vào dịch dung đan sau biến thành người sói điện vi hứa c h ừ cùng thẩm vạn tam cũng đều biến thành người sói tần thiên đánh giá chính mình móng nuốt sắp bén lập tức lại giật một thanh chính mình l ô n g tóc thoáng qua một chút tần thiên đau đến nghe răng trợn mắt mắng mẹ n ó thật đúng là đau lập tức tần thiên lại nhìn về phía hứa c h ừ điện vi ba người nói t ố t từ giờ trở đi các người muốn gọi thiếu chủ của ta đều nghe rõ chưa minh bạch tần thiên dịch dung đan là theo hệ thống không gian bên trong mua sắm thất giai đan dược đan dược này có thể khiến người ta tại trên căn bản cải biến một người hình dạng ngay cả võ thần cảnh cao thủ tới đều không nhận ra cái này dịch dung đan đơn giá liền cao đến sáu trăm vạn trung phẩm linh t hạch lúc trước thẩm vạn tam bọn hắn đều là đơn giản mang mặt nạ đi cùng thú nhân giao dịch bất quá bây giờ tần thiên trong tay đầu có tiền cho nên tất nhiên là cho bọn họ bên trên tốt nhất tần thiên tại xe ngựa chạy hết tốc lực sau nửa canh giờ rốt cục đi tới vô thiên thành h ạ vô thiên thành là thú nhân tộc cùng đại đường h ỗ thị sau sinh ra một thành trì nơi này mỗi ngày lưu động nhân khẩu đều có mấy ức cho nên vô thiên thành cửa thành liền xây đến đặc biệt lớn khoảng chừng hai trăm mét rộng rất nhiều thú nhân thương đội tại đều xếp thành đội có thứ tự giao nạp lệ phí vào thành vô thiên thành là từ hồ lực bộ lạc liên hợp mấy đại bộ lạc cùng một chỗ kiến tạo thành trì cho đi vào ngọc môn quan thương đội cung cấp ăn ngủ vô thiên thành ngay cả canh cổng nhi đều là hậu thiên cảnh cao thủ mặc dù bọn hắn tại tần thiên trong mắt cũng không tính là gì nhưng là tại thú nhân tộc cỡ nhỏ trong bộ lạc cũng coi là cao thủ Trưng 58, Thần Tông Tận Thế, Trưng 58, Thần Tông Tận Thế.、Đào、thần Tông bên ngoài, Cát Lượng đánh giá bận rộn Thần Tông.、Ra、Cát rộn Lượng Lượng bên ngoài, đánh bận bên cạnh Gia giá Gia 58, 58, Đao Đao Đao Đao đao thần tông đệ tử bên trong các thế lực lớn đệ tử danh sách đều ở nơi này xin ngài xem qua g i a cát lượng tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua sau nói đi vất vả ngươi t à o tổng quản đây là danh sách xin ngài xem qua t à o chính t h u ầ n mở to mắt nắm vớt vị t được tiếng nói nói rằng g i a c á t đại nhân ngài tự mình xem đi lần này tạp ra tới cũng chỉ là mạo xưng làm tay chân ngài nói thế nào tạp ra liền làm sao bây giờ đối với t à o chính t h u ầ n thái độ g i a cát lượng chỉ là vi vi cười một tiếng hắn biết t à o chính phần bởi vì lập trường vấn đề cho nên không có cách nào cùng trong triều quan viên kết giao quá mất thiết liền xem như ra cát lượng bọn hắn cũng không được Coi cái cũng cũng tắc cầm thiên đối với Phải biết như tần này không hắn không như nguyên tính vấn thèm thể để đây đề. vậy, làm là quyền ý dù ư người trên vạn người ớ với i tại, đối điểm một làm trên tồn tốt vạn nên này hắn phá lệ chú ý, hắn đang cố gắng làm tốt buồn phận của mình. cho chú cố của phá lệ ý, d sao hiện tại tần thiên đều không đem hắn thả ở bên người mang theo điểm này nhường hắn phá lệ để ý dù sao muốn thật nói đến hắn mới là cách tần thiên gần nhất người cho nên đối với đ i ể n vi hai người có thể tại tần thiên một ra ngoài thời điểm liền có thể đi theo tần thiên bên người trong lòng cũng có chút ghen ghét mà trong hoàng cung tần thiên lại đặc biệt chán ghét bộ kia lễ pháp cho nên coi như trong cung tào chính thuần có thể nhìn thấy tần thiên mặt cơ hội cũng không n h i ề u cho nên lần này tào chính thuần l à đánh lấy muốn chứng minh mục đích của mình tới hắn muốn cho tần thiên bộc lộ tài năng để chứng minh giá trị của mình kỳ thật tào chính thuần h i ể u lầm tần thiên sở dĩ không mang theo hắn ra ngoài là bởi vì tào chính thuần trên người có một cỗ lau không đi khí âm hàn mặc dù hắn tu luyện thiên cương đồng tử công là cực dương công pháp nhưng là thân làm thái giám hắn chỉ cần trên thân tu vi tốt một cái liền có thể nhìn ra tào chính thuần là tên thái giám bởi vì tào chính thuần trên thân mặc dù dương khí bành trướng. nhưng là kia cố dương khí bên trong lại mang theo một c ố khó mà che giấu khí âm l u cái này không khác dán người ta mặt nói cho người ta chính mình là thái giám mà cái gì nhân thân bên cạnh sẽ cùng theo một tên thái giám đáp án kia không phải liền là rất rõ ràng sao ta hiện tại học tình sự tình gì đều phải giải thích được rõ ràng b ạ c h liền sợ có chút bình xịn xem không hiểu yên tâm về sau ta sẽ không lại bớt đi ra cắt lượng nhìn xem tàu chính thuần cười nói tàu tổng quản đêm nay chúng ta liền động thủ đi chờ một lúc ta chứt phá mất đao thần tông hộ tông đại trận những cái kia đao thần tông cao thủ trước hết giao cho ngài ngăn cản một chút chỉ cần ba cái hô hấp là được rồi gọi thủ hạ của ngài chú ý một cái tên là băng ngự yên người ngoại trừ người này những đệ tử khác tất cả đều giết tào chính thuần nghe vậy gật đầu nói không có vấn đề không phải liền là ba cái hô hấp sao người yên tâm tại mười cái hô hấp bên trong không có một cái nào đao thần tông t i ê n nguyên cảnh cao thủ có thể theo tạp ra trên tay rời khỏi da cắt lượng nghe vậy ô m quyền nói vậy thì phiền thoái tào tổng quản tào chính thuần phất phất tay nói thay bệ hạ phân lưu mà thôi đao thần tông bên trong hàn băng sơn trong cốc băng ngự yên nhìn phía xa bay xuống đông tuyết phát giang ốc đ ô n nhiên một thân ảnh màu đen xuất hiện tại băng ngự yên bên người người tới xử lấy quải trượng than cái này đao thần tông sắp xong rồi chúng ta muốn đồ vật cũng tới tay chúng ta đi nhanh lên đi không phải chờ một lúc còn phải thật phiền thoái có cái cựu giai trận pháp sư đến đây lấy lao thân cái này động hư cảnh trùng kỳ tu vi ứng phó còn rất phiền thoái băng ngữ yên nghe vậy nữ mày một cái nói mai hoa bà bà chẳng lẽ là trận pháp sư hiệp hội người đến cái kia lão hầu nghe vậy lắc đầu nói không phải xem bộ dáng là đại đường người cái này đao thần tông hẳn là mong muốn đánh đại đường vương t r i ề u chủ ý bây giờ lại bị đại đường người sờ vớt tới cửa theo lão thân nhìn lần này hải ngoại tam tông liền phải xóa tên không tốt chúng ta phải đi nhanh lên không phải liền không còn kịp rồi lần trước lao thân không tại ngài bên người kém chút n h ư ờ n g ngài gặp nạn lần này cái này cựu giai trận pháp sư rất nguy hiểm liền xem như lão thẩm gặp được hắn cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt gì thiên huyền đại lục bên trên có tứ đại tôn quý chức nghiệp trong đó phải kể là trận pháp sư nguy hiểm nhất bởi vì cao giai trận pháp sư tại trong lúc phất tay liền có thể vải kế tiếp siêu cấp đại trận bất quá cái này tứ đại chức nghiệp bên trong cũng muốn số trận pháp sư nhất là nga khó bởi vì mỗi cái siêu cấp đại trận vật liệu đều rất đắt hơn nữa mỗi vải một cái trận pháp đều muốn tiêu hao đại lượng linh h ạ c h theo ậ m c trận pháp vỡ tan quá l o ạ âm thanh n h lớn đều nhâm lớn một loại á hay l ộ t chút tuyệt thế vang lên đao thần thông bên trong tất cả cao tầng đều bị đánh thức người nào dám c a n đảm đêm khuya xông ta đào thần tông chín vị đào thần tông tại cảm ứng được hộ tông đại trận vỡ tan về sau vội vàng lên không nên địch chương chính nhìn xem tàu thuần cắt chính cùng cười lượng nói ra đào ạ i người đường t thần tông một các vị cấp cao cười nói không sai tập ra phụng ta đại đường hoàng đế bậy hạ chi mệnh đến đây hủy diệt đào thần tông chương chính n g h e vậy lập tức cười to nói ha ha chỉ bằng n g ư ơ i một cái chỉ là địa nguyên cảnh sơ kỳ liền dám c a n đảm miệng ra như thế của ngôn tao chính thuần nghe vậy cũng không có cùng chương chính nhiều so so cái gì ra tay trực tiếp liền bật hết hỏa lực tào chính thuần gầm lên giận g ữ nói thiên nộ tào chính thuần lấy rơi xuống một cái tiểu cảnh giới một cái giá lớn trực tiếp đem tu vi của mình trực tiếp tăng lên tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ theo tào chính thuần một tiếng gầm thét mười đầu nắm giữ thiên nguyên cảnh sơ kỳ hỏa mãng liền hướng phía đao thần tông cựu đại thái thượng trưởng lao đánh tới trong đó hai cái quân lấy chương chính nhưng vào lúc này những cái kia đao thần tông địa nguyên cảnh trưởng lão đều nhao nhao lên không nhìn lên trên trời chiến trường bất quá bọn hắn cũng đều chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem bởi vì lúc này ra cát lượng cùng tào chính thuần khí tức đều cực kỳ khủng bố dường như bọn hắn chỉ muốn tới gần liền sẽ trực tiếp biến thành một cỗ thi thể đao th người kia là trận pháp sư mau ngăn cản hắn đao thần tông các trưởng lão nghe vậy cũng đều biết không kịp ngăn cản nữa ra c ắ t lượng lời nói như vậy đao thần tông liền thật kết thúc cho nên một đám đao thần tông các trưởng lão đều hướng phía ra c ắ t lượng đánh tới ra c ắ t lượng nhìn xem tự mình hướng về bay tới đao thần tông một các vị cấp cao nhóm nhữ mày nó chọn tay phải một chỉ một cái bắt ra i trận bàn liền hướng phía đao thần tông cao tầng bay đi chương năm mươi chín trận phát hành không trận bàn uy lực mặc dù so ra kém đường đường chính chính bố trí trận pháp nhưng là dùng để ngăn cản một chút những này đao thần tông cao tầng vẫn là có thể ra cát lượng hai tay bay tán loạn vô số mai trận kỳ bị hắn vung bay ra ngoài chương c h í n h nhìn xem dần dần hình thành đại trận lập tức nội tâm quý lên tại đem một đầu hỏa xà c h ấ n khai về sau liền muốn xông qua đem ra c ắ t lượng cầm xuống người muốn đi đâu cho tạp ra lưu lại t à o chính t h u ầ n vung tay lên hai cái hỏa mãng liền lại quấn lên chương chính chương c h í n h nhìn xem còn lại đao thần tông thái thượng trưởng lão lúc này nội tâm không khỏi khẩn trương bởi vì tại ngắn ngủi hai cái hô hấp bên trong r a c ắ t lượng đại trận liền sắp hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy bọn hắn căn bản không có cách nào tránh thoát hỏa mãng trói buộc hoa quan chết cho ta chương chính biết lại không tránh thoát tào chính thuần trói buộc lời nói như vậy bọn hắn đao thần tông hôm nay tất nhiên diện chỉ thấy chương chính trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một viên thuốc chương chính nhìn xem viên đan dược này cắn răng liền đem nó n u ố t xuống theo đan dược nhập thể chương chính khí tức trên thân đến gần vô hạn động h ư cảnh quấn lấy hắn kia hai cái hỏa mãng chỉ giữ vững được một g i â y liền bị chấn át chương chính tại tránh thoát xuất trận pháp trói buộc về sau cũng không để ý tới tào chính thuần mà là trực tiếp thẳng hướng ra các lượng ngay tại hỏa mãng bị đánh tan về sau tào chính t h u n trong miệm phun ra một cỗ máu tươi hiển nhiên là chịu không nhẹ hòa vân ba quyết ch môn này đ i ệ u giai thượng phẩm võ kỹ trương chính đã từng dùng nó tiếp nhận động hư cảnh võ giả ba chiêu có thể thấy được uy lực của nó chi khủng bố g i a c á t lượng nhìn xem cái này công kích mãnh liệt trong lòng hôm h á c mười ba bát giai trận bàn trực tiếp vung ra làm một tiếng kịch liệt tiếng kim loại va chạm vang lên g i a c á t lượng tại t r ư ơ n g chính công kích đến trước đó liền trực tiếp đem trận pháp bố trí xong g i a c á t lượng nhìn trước mắt trận pháp không khỏi mắng mẹ nó thua thì lớn dù là vẫn luôn tao nhã n h õ nhã thái sơn sụp ở chức mà mặt không đổi sắc ra các lượng thấy này cũng không khỏi đến phát nổ nói tục ó thể thấy được cái này mười cái trận bàn giá trị liền xem như ra cát lượng cũng biết cảm giác được thì đau ra cát lượng thao tác trận pháp đem tào chính thuần rời xuất trận pháp sau tiến lên hỏi tào tổng quản ngươi không có chuyện gì chứ tào chính thuần chỉ bằng sức một mình mạnh mẽ kéo lại chín tên thiên nguyên cảnh võ giả thời gian ba hơi thở hiện tại triệt hồi hỏa mãng sau tào chính thuần tu vi lập tức liền rơi xuống tới đan nguyên cảnh đ ỉ n h phong không ngại chỉ đợi tới ngày sau đem tổn thương dưỡng tốt tu luyện một đoạn thời gian nữa liền có thể khôi phục lại tới địa nguyên cảnh tu vi ta cuối cùng vẫn là muốn coi thường cái này thiên nguyên cảnh võ giả khô khụ không nghĩ tới sự phản công của bọn họ vậy mà mạnh như vậy vậy ngài nghỉ ngơi trước ta trước đem mấy cái này tạp mao nhi đều thu thập chương chính nhìn trước mắt trận pháp này ngưng tụ sau khi hoàn thành tâm tình lập tức liền chìm đến đáy quốc hắn biết cái này c ự u giai s á t trận chỉ dựa vào đao thần tông lực lượng là ra không được bất quá chương chính lúc này cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc bởi vì đao thần tông bên trong có người bọn hắn đại đường là không t r ọ n g n ổ i cho nên chương chính nhìn xem ra c á t lượng hỏi các ngươi đại đường hào hào bá đạo ân đoán giữa chúng ta không phải đã xóa bỏ sao vì sao còn muốn diện ta đao thần tông cắt lượng nghe vậy khinh thường cười nói các ngươi làm sự tình gì chắc hẳn các ngươi so ta tin tưởng chúng ta bệ hạ nói đã các ngươi muốn chết kia li dù sao chúng ta lần trước đã b u ô n g tha các ngươi một lần nhưng là lần này chúng ta sẽ không lại cho các ngươi cơ hội phạm ta đại đường người xa đâu cũng giết a vậy sao ta không tin các ngươi dám can đảm đỉnh lấy băng thần cốc gáp lực diện ta đào thần tông nếu là ta đào thần tông hủy diệt sau cái này thiên huyền đại lục tây bắc c h i địa sẽ không còn các ngươi đại đường nơi sống yên ổn g i a c á t lượng nghe vậy cười nói vậy sao ngươi nói sẽ không phải là những cái kia các đại vương triều còn em thế ra a chúng ta đại đường còn thật không sợ về phần băng thần cốc đi các hạ đã tới vì sao không hiện thân theo gia cát lượng vừa dứt tiếng mai hoa bà bà thân ảnh dần dần xuất hiện tại trước mặt mọi người mai hoa bà bà nhìn xem gia cát lượng cùng tàu chính t u ầ n nói không nghĩ tới cái này thiên huyền đại lục bên trên cái này xa xôi chi địa vậy mà đồng thời nắm giữ giống hai vị này đám nhân kiệt không biết hai vị là không có hứng thú gia nhập ta băng thần cốc nếu như bằng lòng ta băng thần cốc nguyện lấy t r ư ở n g lão chi vị đối đ ã i gia cát lượng nghe vậy cười nói không cần chúng ta đại đường liền rất tốt bị nhân cảm ơn các hạ nâng đỡ mai hoa bà bà nghe vậy gật đầu nói vậy được rồi ngay sau các hạ nếu như muốn tìm nơi nương tựa ta băng thần cốc ta băng thần cốc trên dưới nhất định quét dọn giường chiếu b lao thân cáo tử đao thần tông tông chủ nhìn xem mai hoa bà bà sau lưng băng ngự yên q u á lớn chờ một chút ngự yên đao thần tông dù sao cũng là ngươi tô n g môn hiện tại đao thần tông đang gặp phải diện tông nguy hiểm chẳng lẽ ngươi một chút giống tình hình hỏa hoạn đều không n h ậ m sao băng ngự yên nghe vậy cũng là cảm thấy vô cùng c ó s ử tuy nói nàng không có bái nhập đao thần tông bên trong nhưng là đao thần tông đối nàng chiếu cố có thừa cho nên lúc này nếu là thoát thân mà đi lời nói kia nàng thật cất bước đi qua trong lòng cái kia đạo k ả m băng ngự yên môi son khẽ mở nói ta ta tận lực thử một chút Ta sẽ tận sẽ lực băng ả o đao ngoại coi trụ thần tông nội ngoại môn đệ tử, trạ tình đệ hòa A. như phần hương nội môn này là b ngữ yên biết một gã cựu giai trận pháp sư phân lượng ngay cả nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội một gã cựu giai trận pháp sư bởi vì cựu giai trận pháp sư tại trận pháp sư liên minh bên trong tuyệt đối được cho cao tầng dựa theo trận pháp sư liên minh kêu bao che cho con nước tiểu tính nếu là biết các nàng dám đối một gã cựu giai trận pháp sư độc thủ như vậy băng thần cốc cuộc sống sau này tuyệt đối không dễ chịu bởi vì trận pháp sư liên minh thực lực nhưng làm u ố n so với các nàng băng thần cốc mạnh lớn hơn nhiều lắm dưới cờ trận pháp sư số lượng nhiều vô số kể chỉ là v õ thần cảnh chính vị vị minh chủ chính là cựu giai trận pháp sư về phần những cái kia ẩn thế lão quái vật liền kinh khủng hơn băng ngữ yên tiến lên một bước nói tiền bối có thể hay không b ô n g tha đao thần tông những cái kia nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử coi như là băng thần cốc trước tiền bối một cái ân tình g i a cát lượng nghe vậy gật đầu nói có thể nói xong ra c á t lượng vung tay lên liền đem những cái kia tiên thiên cảnh cùng t ô n g sư cảnh đệ tử toàn bộ c h u y ể n di xuất trận ngoài vòng pháp luật dùng đao thần tông nội ngoại môn đệ tử còn băng thần cốc một cái ân tình vẫn là rất có lời dù sao những n à y nội ngoại môn đệ tử đều không có dính đến đao thần tông chân chính hay tâm thả bọn hắn cũng không có gì đao thần tông những cái kia nội ngoại môn đệ tử nhóm thấy này không khỏi kinh ngạc không thôi cho tới bây giờ bọn hắn còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì dù sao chuyện này phát sinh quá nhanh thực lực thấp bọn hắn căn bản không kịp phản ứng băng ngữ yên nhìn thấy ra các lượng dễ dàng đáp ứng thỉnh cầu của mình không Ngữ yên nhìn xem chương yên n sáu mươi đao thần tông diệt chương sáu mươi đao thần tông diệt đợi cho băng ngữ yên hoàn thành toàn bộ tiêu tán mất tại nguyên chỗ sau ra cắt lượng chắp tay sau lưng nhìn xem dưới đáy đao thần tông một các vị cấp cao nói các ngươi còn có cái gì di ngôn sao chương chính ngay vậy cười to nói ha ha ha coi như ngươi là cựu phẩm trận pháp sư lại như thế nào nhưng là ngươi đừng quên ngươi chỉ là một cái đa nguyên n cảnh định phong v õ giả chúng ta đao thần tông có thể là có vạn năm nội tình hôm nay ta liền đến lĩnh giáo một chút ngươi cái này cựu phẩm trận pháp sư hôm nay liền vận dụng ta đao thần tông vạn năm khí vận đến liều một phen ngươi cái này cựu phẩm trận pháp sư mời tông môn khí vận theo chương chính vừa dứt tiếng đao thần tông trước đứng sừng sững đao thần tông khai sơn thủy tổ pho tượng ẩm vàng sụp đổ đao thần tông tất cả chấp sự trưởng lao nhóm đều nhao xếp bằng ở nguyên đ i ệ mặc niệm lấy không biết tên k h ẩ quyết theo một đạo kim hoàng sắc khí vận dâng lên ở trên trời ngưng kết ra dài đến trăm mét cử nhận. g i a c á t lượng nhìn lên trên trời cự nhận khoe miệng phủ lên một vệ khinh thường mỉm cười ngay sau đó chỉ ngón trỏ miệng thì thầm tán theo g i a c á t lượng vừa r ứ t tiếng trên trời trôi n à y lớn hóa thành hạt hạt kim sắc bụi bặm tiêu tán trên không trung tại đao thần tông khí vận cự nhận tiêu tán sau đao thần tông một tất cả trường lão đều nhao n h a u lộn xộn lọt vào phản vệ miệng phun máu tươi t r ư ơ n g chính nhìn lên trên trời lẳng lặng đứng sừng sững lấy g i a c á t lượng khó khăn nói rằng sao làm sao có thể ta đao thần tông vạn năm khí vận làm sao có thể cứ như vậy bị ngươi phá vỡ ra các lượng nhìn xem chương chính cười nói kia rất khó sao ta đã sớm liệu định các ngươi sẽ bắt đầu dùng đao thần tông khí vận cho nên ta trước đó tại các ngươi tổ sư pho tượng hạ thiết chí một cái bắt d a i trận bản cái tiêu trận bản tác dụng duy nhất chính là thôn vệ khí vận dụng ta một mực đang chờ các ngươi bắt đầu dùng các ngươi đao thần tông khí vận không phải các ngươi nghĩ đến đám các ngươi sẽ có thời gian bắt đầu dùng các ngươi đao thần tông kia vạn năm khí vận xem ở ngươi thực lực không tệ phân thượng nói cho ngươi đi ta gọi ra các lượng dù sao chúng ta cũng coi là gặp qua hai lần、Tốt. nói chuyện p h i m thời gian kết thúc các ngươi đã đã mất đi sau cùng tác dụng hiện tại ta liền đưa các ngươi lên đường đi chương chính ngay vậy một ngụ máu tươi phun ra cái gì gọi là giết người chu tâm cái này kêu là giết người chu tâm chiến tranh ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời nghĩ hắn tung hoành thiên huyền đại lục mấy ngàn năm không nghĩ tới bây giờ lại thua ở một cái bừa bãi vô danh đại đường trong tay đao thần tông bên trong tất cả cao tầng nhìn lên trên trời khí vận cự nhận vỡ vụn sau liền bắt đầu cầu xin tha thứ ra cắt lượng nhìn xem dưới đáy tiếng cầu xin tha thứ một mảnh đao thần tông cao tầng lắc đầu nói ai đưa các ngươi lên đường đi cựu trọng huyền đao trận xá nói xong ra cắt lượng liền vung tay lên đại trận bên trong vô số lưới đao bị ngưng két ra đinh, đinh đăng, đăng. đao thần tông các cao tầng cũng bắt đầu liều mạng ngăn cản bay tới lưới đao những cái kia thực lực tại phá hư cảnh cùng đa nguyên n cảnh chân truyền đệ tử cùng các chấp sự vừa đối mặt liền bị tán sát không còn cựu phẩm trận pháp sư quả thật là khủng bố như vậy theo thời gian trôi qua địa nguyên cảnh đao thần tông những cái kia địa nguyên kính c ắ t trưởng lao cũng đều không chịu nổi nao nhau, nhau bị ngừng kết đi ra lưới đao cho trẻ thành trẻ thành nhân côn chương chính nổi giận nói g a cát lượng người tiểu nhân hẹn hạ người chết không yên lành bởi vì trên trời lưới đao quá mức dày đặc chương chính hiện tại ngay cả tự bạo đều làm không được bởi vì chỉ cần bung lòng trễ như vậy kết cục của hắn tuyệt đối không thể so với những trưởng lão kia muốn tốt bao nhiêu một k h ắ c đồng hồ sau trên trận cũng chỉ có một t r ư ơ n g chính đang dãy rủa khổ sở hugh một con dao gào thét lên xuyên qua t r ư ơ n g chính bùi phải theo ba tiếng nơi d a o c ắ t qua nhục thể âm thanh em vang lên t r ư ơ n g chính cánh tay phải cùng cánh tay trái bị bổ xuống người bị thương nặng t r ư ơ n g chính b ị trên mặt đất tươi máu nhuộm đỏ quần áo trên người hugh hugh lại là hai tiếng nơi d a o c ắ t qua nhục thân âm thanh em vang lên chương chính tả hữu chân toàn bộ bị chém xuống biến thành nhân côn chương chính chật vật ngã trong vũng máu g i a cát lượng nhìn xem đều dân không ngừng đao thần tông một các vị cấp cao nhóm đối với không biết tới khi nào xuất hiện tại sau lưng cầm y đ ì a vệ nói cho bọn họ ăn vào chỉ huyết đan bị đều đừng cho ta giết chết đây chính là bạch tướng quân tự mình điểm danh lớn g i a cát lượng nói xong liền vung tay lên đem lên trăm cái thiết quan tài ném lên mặt đất nói rằng chờ bọn hắn nuốt vào chỉ huyết đan sau đem bọn hắn chưa ở trong quan tài cho bạch tướng quân vượt qua còn có đem nơi này thảm trạng dùng lưu ảnh thạch quay xuống đưa cho thần kiếm tông cùng kim công tông tao chính phần nhìn xem máu chạy thành sông đao thần kiếm tông cùng kim công tông ra cát lượng thì là đi tới đao g i a cát lượng đem một cái trận bàn ném lên mặt đất sau lập tức đại địa liền bắt đầu chấn động theo núi đá vỡ vụn âm thanh n ầ m vang lên hai cái trung phẩm linh mạch bị n ổ t ậ n gốc ngay tại hai cái trung phẩm linh mạch diện thế một sát na kia t r u n g quanh thiên địa linh khí bắt đầu tăng vọt i a cát lượng nhìn xem hai cái trung phẩm linh mạch khỏe miệng khẽ n i ế t nói thu theo trận bàn bên trên quang mang nói lên hai cái linh mạch liền bị g i a cát lượng cho thu được trận bàn bên trong làm xong đây hết thể ra cát lượng sắc mặt trong nhuận trong miệng ho ra máu tươi nhìn trong tay máu tươi ra cát lượng lẩm bẩm nói vẫn là quá miễn cước sao c ẩ m ý h ì ệ u vệ rất nhanh liền đem đao thần tông kê biên tài sản hoàn thành muốn nói xét nhà kia c ẩ m ý h ì ệ u vệ tuyệt đối là chuyên nghiệp cho nên rất nhanh toàn bộ đao thần tông từ trên xuống dưới tất cả thứ đáng giá liền bị cầm đi ngay cả trên đại điện một chút đáng tiền trụ cột đều bị hủy đi đi kim cương tông bên trong thu được c ẩ m ý h ì ệ u vệ đưa tới lưu h n h thạch kim cương tông tông chủ nô hào nhìn xem dưới đáy kim cương tông trưởng lao nói rằng đao thần tông kết thúc sau này chúng ta hải ngoại tam tông t u h à n h thiên hạ thời gian kết thúc chư vị trưởng lao các ngươi cảm giác cho chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ kim cương tông đại dưới mắt chúng ta đã không có cùng đại đường liệu mạng tiền vốn ta đề nghị từ nay về sau chúng ta kim cương tông bắt đầu hướng đại đường túi đầu xưng ơ thần t i ê n cống nô hào nô hào nghe vậy không khỏi nhuận miệng c ư ờ i nói chư vị trong mắt của ta cái này có lẽ đối với chúng ta kim cương tông mà nói có lẽ là một cơ hội đâu các ngươi nhìn cái này đại đường làm ấy năm này mới bắt đầu có t h ở i đại đường triều đỉnh cao thủ nhiều như mây dựa theo đ i ệ u bộ này nếu như chúng ta đao thần tông phụ thuộc vào đại đường lợi nói có lẽ tại tương lai không lâu chúng ta đao thần tông sẽ tiến thêm một bước cũng nói không chừng đấy chứ còn lại trưởng lão nghe vậy cũng đều nhao biểu thị đồng ý dù sao không, đồng ý cũng không được c không đồng ý lời nói tần thiên đại quân ngày thứ hai khả năng liền sẽ đánh tới sơn môn dưới đáy dù sao giường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ ngáy hơn nữa hải ngoại tam tông thực lực là không thể khinh thường ách bọn hắn môn phái bên trong cao thủ nhiều như mây nếu là kim cương tông thần kiếm tông không túi đầu xương thần lợi nói kia tần thiên không được bao lâu nhất định sẽ phái người đi diện bọn hắn thiếu khuyết đao thần tông còn lại hai tông nói đến còn thật không phải là đại đường đối thủ dù sao hiện tại tại đại khí thô tần thiên ngươi cũng không phải trước kia tại đại lượng đan dược chồng chất hạ lúc này đại đường ngay tại bay lên Chương 61, Pháp tác học Pháp Thiên khoa học kỹ thuật mộng phá hủy. xung Tần mộng đột, kỹ vô thiên thành bên Thiên Thiên trong, Tần thiên mang theo hứa mấy người đang ở trong thành đi dạo, thưởng thức cái này dị vực phong tình. Vô thiên thành theo thức dạo, hứa chữ đi cái mấy ở dị vực Vô là xây dựng ở một cái sa mạc trên ốc đảo một tòa thành trì cửa thành có một đầu sông hộ thành vô thiên thành chỉnh thể lối kiến trúc liền cùng cổ đại châu âu cái chủng loại kia phong cách cùng loại tần thiên đánh giá bên đường những cái kia tinh tế mỹ mạo nữ t h u nhân cùng những cái kia t h u c ạ c h nam tính t h u nhân tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng vô thiên thành rất lớn tần thiên đang tìm nửa ngày sau rốt cuộc tìm được có thể ở người lưu i ế m trong khách sạn tần thiên một nhóm bốn người tụ đến cùng một chỗ trước h thiên nhìn xem thẩm chúng Thẩm nghe không thiếu ầ n vạn tam nói, vạn ba à. Người nói nên vạn đứng lên không người nói, tam ta tiếp tam tức t cái gì? xem làm vậy về ba bước à. chủ. kế lập kia chúng ta đều là lấy nhân t ộ chỉ t â nhân nhân thân n phận đến cùng thú nhân tộc giao dịch. hiện tại chúng ngụy trang như vậy. Rất nhiều địa phương liền vận chúng ta hoàn toàn có thể dùng thú nhân thân phận đi chào hàng những đan chúng thú dịch, thể thú khí h vậy địa đi tộc có tác, có dược. Trước c giao tại ta rất tốt ta trào kia kia ta vũ có thể bốn phía đi khắp nhường những cái kia tam đại đế quốc tinh linh đế quốc cùng v ạ n yêu quốc thám tử đối với chúng ta không có biện pháp hiện tại chúng ta tại dịch dung đan trợ giúp hạ có thể trực tiếp đi hướng thú nhân đế quốc bên trong công quốc tiến hành giao dịch dù sao chúng ta một mực tại cái này thú nhân tộc bộ lạc ở giữa trào hàng những cái kia hoàng giai vũ khí cùng đan dược thu hoạch cũng có hạ thú nhân tộc chân chính phồn hoa địa phương tại thú nhân tộc những cái kia chân chính phồn hoa địa phương ở đằng kia chút công quốc bên trong về phần thú nhân đế quốc hoàng đô pha vi bằng vào chúng ta thực lực trước mắt là không cách nào đặt chân cho nên ta bước kế tiếp dự định là trực tiếp đi hướng thú nhân tộc công quốc bên trong triển khai cùng những cái kia công quốc lâu dài giao dịch thần tiên nghe vậy gật đầu nói rất tốt cứ dựa theo ngơi nói xử lý kỳ thật tần thiên đối với kinh thương là nhất khiếu bất thông hãn chuyến này đi ra ngoài mục đích chủ yếu chính là du sơn n m ạ t thủy dù sao thân làm người hiện đại tần thiên đối với thế giới này kinh tế văn hóa còn rất là hiếu kỳ nếu như không thể nghiệm một thanh l ờ i nói kia chẳng phải bạch bạch đi vào thế giới này sao ngay tại tần thiên cùng thẩm vạn tam đang thương lượng b ư ớ c kế tiếp kế hoạch thời điểm một gã ảnh mật vệ đi tới tần thiên trước mặt quỷ số nói v ậ y hạ cô thám tử đến báo thú nhân độc lực man hùng vũ tứ đại bộ lạc tập kết ba ngàn vạn đại quân xuôi nam mưu toan chiếm đoạt ta đại đường phương bắc kim quốc liêu quốc tống quốc đại thanh quốc tấn quốc lô quốc hỏa lực tập trung ngàn vạn tại bắc phương biên cảnh rất có phạm ta đại đường biên cảnh chi thế lưu đại nhân xin ngài lập tức khởi hành trở lại kinh thành trường k h ô n g toàn cụ thần thiên nghe vậy vớt vớt mũi nói nương đại đường linh khí tăng vọt hậu chu bên cạnh các nước đều nhìn xem trông mà thèm a chân muốn nghỉ giả đều không được nguyên một đám đều đem ta đại đường nhìn thành bên miệng một tảng mỡ dày đúng không kia tốt đã dám can đảm đến phạm ta đại đường kia chấm liền tiêu diệt các ngươi thẩm và tam thần tại chân cái này liền lên đường trở về kinh đô cái này nhẫn chữ vật nguy cầm bên trong có chấm chuyến này muốn bán đồ vật cùng một chút long nham mễ tổng giá trị đạt đến sáu trăm i triệu thượng phẩm linh thạch còn có cái này điệu giai phi chu ngươi cầm đây là ngươi bảo mệnh dùng ngươi nhớ kỹ thân người an toàn so những vật này đều trọng yếu thật tới vạn thời điểm bất đắc dĩ ta hy vọng ngươi có thể bỏ qua tất cả có thể bỏ qua chấm chỉ cần ngươi trở lại chấm bên người liền tốt rõ chưa t h ầ m vạn tam nghe vậy cảm động đến q u ỳ xuống nói thần t ạ chủ long ân thần thiên thấy tướng này t h ầ m vạn tam nâng đã rồi nói ra đi chấm lập tức muốn đi chính ngươi cẩn thận một chút cùng tiến bệ hạ tần thiên nói xong một cái lắc mình liền biến mất ở trong phòng tần thiên mang theo hứa trừ điện vi đi vào ngoài thành sau triệu hồi ra phi thuyền đem một mực thủ ở ngoài thành hồi buôn quân cùng cầm ý hệ vệ toàn bộ mang đi sau sáu ngày tần thiên phi thuyền rốt cục đã tới đại đường kinh thành vừa về tới trong hoàng cung tần thiên liền y phục cũng không kịp đổi liền triệu tập lưu bá ôn phòng huyền linh cùng ra cắt l ư ợ n g mấy người đi tới ngự thư phòng tần thiên nhìn xem dưới đ ấ y mấy người nói hiện tại các ngươi đều cho chấm nói một chút đại đường tình huống hiện tại a ra cắt lựa nghe vậy tiến lên một bước nói rằng bệ hạ hiện tại phương bắc cùng đại đường giáp giới năm nước đều hỏa lực tập trung biến cảnh tiên quốc cùng tề quốc tại bạch tướng quân trình hợp hạ hiện tại đại đường quân đội số lượng tăng vọt đại đường quân đội nhân số đã đạt một trăm m ư ơ i triệu thần hiện đã xem quan tướng quân triệu tướng quân lữ tướng quân lý tướng quân cùng cao tướng quân bộ đội điều trở lại kinh thành mông tướng quân hoàng kim hỏa kỵ cũng đang trên đường hắc long quân thần đã đem bọn hắn điều đi tây lương trình bị để tùy thời trở lệ bạch tướng quân đại tần nhuệ sĩ khoảng cách kinh thành còn có ba dặm đồng bộ hải thú triều thần đã điều bệ hạ trước đó phân phát kia năm trăm võ tướng bên trong ba mươi người tiến về trấn thủ bắc bộ biên cảnh thần điều hai trăm t hiện ta đại đường tại bắc cảnh hỏa lực tập trung ba ngàn vạn lấy ứng đối bắc cảnh năm nước uy hiếp hiện ta đại đường chủ yếu uy hiếp là thú nhân tộc sắp xuôi nam bốn đại bộ lạc đại quân cho nên thần liền đem c h ư vị tướng quân cho triệu hồi thần thiên nghe vậy gật đầu nói thiện lưu ba ôn tiến lên một bước nói vậy hạ nguyên thể quốc yên quốc cảnh nội tất cả lãnh thổ đều bị ta đại đường n ắ m trong tay hiện ta đại đường tổng cộng nắm giữ con dân một nghìn hai trăm ba mươi tám ước năm nghìn sáu trăm bốn mươi mốt vạn hơn người thần đem đại đường cảnh nội một lần nữa chia làm ba mươi sáu châu trong lúc đó bởi vì yên tề nhị quốc đối bệ hạ tân chính bất mãn mà khởi binh tạo phản các lớn thị tộc đều bị bạch tướng quân tàn sát hầu như không còn hiện nguyên yên tề nhị quốc bách tính đối ta đại đường triều đình rất là b à i xích nhưng ở bệ hạ tân chính hạ đạt sau bọn hắn đối ta đại đường triều đình rất là ủng hộ thần b á i phục tần tiên nghe vậy không khỏi cười nói và ấ m ạ thiên hạ này bách tính kỳ thật mong muốn rất đơn giản bọn hắn chỉ muốn có y phục mặc có thể nhét đầy cái bao tử còn lại bọn hắn đều không quan tâm chỗ lấy các ngươi mặc dù thân làm bệnh quan triều đình nhưng là các ngươi cũng là bách tính quan p h ụ mẫu các ngươi phải gấp, bách tính chỗ gấp nhớ kỹ. đại đường là một cái bao dung quốc gia bất luận bọn hắn lúc trước là quốc gia nào bách tính chỉ cần trở thành ta đại đường con n ô n dân như vậy bọn hắn chính là ta đại đường bách tính chúng ta muốn làm tới đối xử như nhau dạng này tương lai đại đường bất luận đi đến chỗ nào chúng ta liền vĩnh viễn sẽ có được bách tính ủng hộ b ậ y hạ cao thượng chúng thần b á i phục thần thiên nói xong nhìn xem khổng minh nói rằng ai khổng minh a trước đó không là bảo ngươi đi đại đường khoa học v i ệ n sao thế nào ngươi còn ở đây này ra cát lượng nghe vậy tiến lên phía trước nói v ậ hạ ngài cho tư liệu chúng ta nhìn qua những vật kia mặc dù rất là n g ư ờ nào nhưng là ở chỗ này căn bản là không làm được liền lấy đơn giản nhất điện phân nước mà nói à tại cái này thiên huyền đại lục tiếp nước căn bản cũng không có thể tìm hiểu thần thiên nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đạo vì sao bởi vì thiên địa pháp tắc không được tựa như nóng định luật cơ học như thế tại nhiệt lực học quy luật bên trong nhiệt độ có thể đạt tới thấp nhất cũng chính là hai trăm bảy mươi ba m ư ơ i năm độ thật là tại thiên huyền đại lục bên trên tùy tiện tới một cái tu luyện băng hệ công pháp võ giả đều có thể trong nháy mắt đem người đông thành khối băng cho nên nói thế giới này pháp tắc cùng ngài cho những tài liệu kia sinh ra xung đột thần thiên nghe vậy trong lòng không khỏi thất vọng dù sao cũng là hắn hao tốn nhiều tiền như vậy mới mua được đồ vật bây giờ lại bị cáo chi thứ này không có tác dụng gì cái loại cảm giác này cũng không tốt chịu chương 62, càng phát ra kinh khủng bạch khởi chương 62, càng phát ra kinh khủng bạch khởi thần thiên nhìn xem ra c á t lượng vẻ mặt bất đắc gì nói cho nên những tài liệu kia là bạch mua đối với các ngươi vô dụng ra c á t lượng nghe vậy cười to nói không bệ hạ vừa vặn tương phản cái gọi là nó sơn chi thạch có thể công ngọc bệ hạ ngài cho tư liệu đối với chúng ta có tác dụng rất lớn nó trợ giúp chúng ta tốt hơn lý giải thiên đạo vận hành hơn nữa chúng ta từ đó cũng nhận được không nhỏ dẫn dắt trước kia rất nhiều tài liệu công dụng chúng ta đều nghĩ mãi mà không rõ bây giờ nhìn ngài tư liệu cho chúng ta rất lớn dẫn dắt chúng ta bây giờ sơ bộ đã theo ngài cho trong tư liệu lục lọi ra ba cái vô cùng có khả năng thực hiện ba loại thành quả theo thứ tự là lơ lửng t r ậ n pháp linh thạch pháo cùng cỡ nhỏ truyền thống t r ậ n k i ệ n thứ nhất chính là theo hệ thống phản trọng lực bên trong học đến lơ lửng t r ậ n pháp chúng ta tham khảo nó tá lực đả lực đặc tính đã sáng tạo ra lơ lửng t r ậ n pháp t r ậ n pháp này chúng ta có thể ứng dụng tại chúng ta phi thuyền không là trên chiến hạm dạng này chúng ta liền có thể sử dụng thiết chế chiến hạm như thế sức chiến đấu cùng lực phòng ngự so với những cái kia chất gỗ phi thuyền đem sẽ có được cực lớn tăng cường về p h ầ n kiện thứ hai bốn tần thiên nghe ra các lượng giới thiệu trong đầu trong mặt bởi vì thân làm học sinh khối văn hắn nghe không hiểu nhiều như vậy chuyên nghiệp thuật ngữ nhìn xem ra các lượng giống như phát hiện gì rồi như thế vẻ mặt hương phấn mong muốn nói tiếp tần thiên vội vàng ngăn lại hắn lên tiếng nói tốt hữu dụng l i ề n tốt ta hiện tại trước bố trí một chút truyền lệnh vậy quan vũ triệu vân lữ bố n g ô điểm cao thuận lý tôn hiếu bạch khởi xuất đại quân theo chấm bắc thượng thảo phạt thú nhân tộc đại quân bảy đ ư ờ n g đại quân từ bạch khởi thống nhất điều hành ra cắt lượng nghe lệnh t h ầ n tại chấm mệnh ngươi lập tức b ắ t thượng p h o n g ngươi bắc cảnh bị địch quốc xâm lấn lưu ba ôn p h o n g huyền linh ở đâu t h ầ n tại mệnh hai người các ngươi lưu thủ phía sau thống nhất điều hành tọa trấn kinh thành thần tuân chỉ truyền lệnh trương hàm mệnh xuất bốn mươi vạn cấm quân theo chấm t r ư ớ c gia ngọc môn quan n ê n địch các ngươi đều mỗi người quản lý chức vụ của mình chớ ngừng chấm thất vọng lùi ra đi mấy người nghe vậy đều đứng lên nói chúng thần cáo lui tần thiên tại đưa tiễn mấy người sau liền nhìn về phía một bên muốn nói lại thôi tào chính tuần nói ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi tào chính thuần nghe vậy đi lên trước quỷ xuống nói bệ hạ lao nô mong muốn b ổ i bệ hạ thân trinh tần thiên nghe vậy đầu tiên là xứng sở lập tức minh bạch tào chính thuần t i ể u tâm tư không khỏi cười nói tào tổng quản ngươi có phải hay không cảm thấy chấm cho tới nay đều không mang theo ngươi ở bên người cho nên cảm thấy chấm tại xa lánh ngươi à. tào chính thuần nghe vậy lập tức dập đầu nói nô tỷ tội đáng chết và lần không nên tự mình đoán bừa thành ý tần thiên nhìn xem cái chán rán trên mặt đất tào chính thuần không khỏi cười nói đứng lên đi nói đến chấm giống như thật là vắng vẻ ngươi như vậy đi lần này ngươi liền theo chấm thân chính a tần thiên biết mình đối với chuyện này làm được hoàn toàn chính xác không chính cống dù sao thật nếu nói tào chính thuần thân làm đại nội tổng quản h ắ n là thời điểm đi theo tần thiên bên cạnh mà tần thiên lại đi chỗ nào đều không mang theo hắn thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ có một ít tin đồn nói đến cũng là tần thiên để người ta bị h u khuất lần trước tào chính thuần chỉ dựa vào sức một mình liền kéo lại đao thần tông chín tên thiên huyền cảnh võ giả tần thiên liền biết tào chính thuần tiểu tâm tư dù sao thân làm thái giám hắn khó tránh khỏi sẽ có một ít tiểu tâm tư cái này không ảnh hưởng toàn cụ tào chính thuần nghe vậy kích động đến toàn thân run dậy nói nô t h tạ b ậ hạ long ân sáng sớm hôm sau, tần tiên h đẩy ra quấn ở chính mình trên lưng hồ m ỹ cùng khương tô du cặp đùi đẹp sau khi đánh răng rửa mặt xong tần tiên h đi tới ngự thư phòng trong ngự thư phòng tần tiên h ngay tại ăn điểm tâm tào chính thuần đi tới không người nói khởi bẩm bệ hạ bạch tướng quân cùng mấy vị tướng quân nhân mã đều đã đến cấm quân đại doanh tần tiên h mới ăn hai cái điểm tâm nghe được tào chính thuần kiểu nói này thế là vội vàng lau miệng nói t ố t ta đã biết đem chấm long câu dắt tới chấm muốn đi cấm quân đại doanh nhìn xem nô tỷ tuân mệnh cấm quân đại doanh trước cầm y địa vệ sáng sớm liền vận tới hơn một trăm miệm màu đen quan tài mỗi cái trên quan tài đều phát họa lấy mấy cái phong trong đó có chín cái cự đại thiết quan tài bên trên phong ấn rất nhiều bạch khởi tiến lên vuốt ven nguyên một đám thiết quan tài khỏe miệng vi vi dâng lên xa xa quan vũ bọn người nhìn xem bạch khởi nụ cười quỷ dị kia trong lòng không khỏi phát lệnh phải biết hiện tại bạch khởi nhìn muốn bao nhiêu quỷ dị liền có nhiều quỷ dị nếu để cho người bình thường nhìn thấy bạch khởi kia không chừng đều phải dọa đến tiểu trong quần bạch khởi một vừa quan sát trước mắt màu đen quan tài một bên lẩm bẩm nói hết thể một trăm mười chín da cắt đại nhân nhân tình này ta thiếu lớn a ngay sau đó bạch khởi nhảy lên một cái trong tay không ngừng bấm n i ệ m pháp quyết ngay sau đó một trăm trong quan tài đã mất đi tay chân đao thần tông tất cả trưởng lao nhóm lúc này đều bị mấy cái p h ù văn ngưng kết mà thành xiến g xích cho cô lấy tiếng chửi r ồ a lập tức liên tục không ngừng bạch khởi thấy này khoe miệng vi vi dâng lên đối với những người kia chửi mắng hắn cũng không thèm để ý ngay sau đó bạch khởi thể nội bay ra chín đầu thí thần tỏa liên đem nằm tại trong quan tài đao thần tông các trưởng lao suy thủng rất nhanh hiện trường liền lâm vào yên tĩnh bị hút khô đao thần tông các trưởng lao lúc này đều hóa thành thấy khô lẳng nằm tại sắc trong quan bạch khởi tại tàn sát thiên tề nhị quốc sĩ tộc sau trên người tu vi cũng đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ mà đang hấp thu xong hơn một trăm tên đao thần tông trưởng lão một nửa tu vi sau bạch khởi rốt c ụ c đột phá đến địa nguyên cảnh hậu kỳ quan vũ nhìn xem bạch khởi không khỏi nuốt nước miếng một cái nói cái này bạch tướng quân quả nhiên biến thai à? vậy mà chỉ cần giết người liền có thể đột phá khó trách các ngươi đều nói bạch tướng quân cùng bên cạnh bệ hạ điện vi không thể gây bất quá quan vũ lập tức lại hình như nghĩ tới điều gì như thế cười nói không đúng bên cạnh bệ hạ cái t i ê tảo tổng quản cũng không phải cái gì loại lương thiện lữ bố nghe vậy nhìn xem liên quan tới sau khi ta chết ngươi không phải xem ai đều giống như cắm tiêu bán đầu sao thế nào bây giờ thấy bên cạnh bệ hạ nhiều cao thủ như vậy có áp lực quan vũ nghe vậy liếc mắt nói ta bây giờ nhìn ai còn lạ như thế đều là cắm tiêu bán đầu hàng người lữ đ ố nghe vậy cười nói a ngươi như thế dũng vậy ngươi xuống dưới cùng bạch tướng quân so tay một chút quan vũ mặt đỏ lên nói thử bạch tướng quân hiện tại cảnh giới cao hơn nào đó nào đó thừa nhận m ố i là đánh không lại hắn nhưng là cùng ngươi lời nói nào đó không sợ tại một trận chiến lữ tố nghe vậy không khỏi cười nói vậy thì tốt ta từ khi sau khi đi tới thế giới này nào đó liền không có toàn lực ra tay qua chúng ta tìm cái thời gian so tay một chút tới thì tới hai vị tướng quân thật có n h a hứng lữ bố quan vũ nghe vậy lập tức ô m q u y ề nói n mặt tướng tham kiến bệ hạ quay đầu gặp được cưới long câu đến đây tần thiên đám người cũng đều nhao nhao ô m q u y ề nói n mặt tướng tham kiến bệ hạ thần thiên v ấ t v h ấ t tay nói không cần đa lễ chương sáu mươi ba bạch khởi lại một lần nữa đ ộ k i ế p chương sáu mươi ba bạch khởi lại một lần nữa đ ộ k i ế p bạch khởi nhìn thấy tần thiên sau khi đến một cái lắc mình đi tới tần thiên trước mặt ông cử nói mặt tướng bạch khởi gặp qua bệ hạ không cần đa lễ người tiếp t ụ ca chấp liền nhìn xem là bạch khởi tại trào về sau đến cuối cùng chín cái quan tài trước mặt nhìn xem từ lít nha lít nhít trận vắn quay trùng quanh quan tài bạch khởi vung tay lên vách quan tài liền bay lên bạch khởi bắt t r ư ớ c làm theo chín đầu xiềng xích bay ra cắm vào đao thần tông cựu đại thái thượng trưởng lao trong thân thể cũng không lâu lắm trong quan tài đao thần tông cựu đại thái thượng trưởng lao liền bị hút khô tu vi lập tức bạch khởi khí tức trên thân liền bắt đầu duy trì liên tục kéo lên địa nguyên cảnh hậu kỳ địa nguyên cảnh đình phong bán bộ thiên nguyên cảnh tần thiên nhìn xem bạch khởi quanh thân khí tức chấn động không th bạch khởi tiếp nhận đan dược liền bắt đầu ăn vào theo đan dược nhập thể bạch khởi khí tức trên thân tăng vọt chỉ dùng nửa khắc đồng hồ không đến liền đột phá địa nguyên cảnh tới thiên nguyên cảnh ở giữa bích trướng ầm ầm trên trời kiếp vân đang đang n g ư n g tụ bạch khởi thấy này vội vàng hướng về ngoài hoàng thành bay đi ngoài hoàng thành một vùng t u n g lũng bên trong tần thiên mang theo mấy chục vạn đại quân tại vây lại xem bạch khởi độ kiếp bạch khởi khoảng cách lần trước độ kiếp mới hơn một năm không đến hiện tại lại một lần nữa độ kiếp cái này đủ để chứng minh bạch khởi thiên phú châu biến thái mà tần thiên trong tay thiếu đang là có thể một mình đảm đ ư ơ n g một thiên nguyên cảnh liền xem như đặt vào những cái kia nhất phẩm thế lực bên trong đó cũng là trường lão tồn tại a chỉ cần bạch khởi vượt qua cái thiên kiếp này như vậy tần thiên liền có đối mặt một chút nhỏ yếu hàng o t r i ề u lực lượng theo bầu trời một tiếng vang thật lớn đạo thứ nhất lôi k i ế p rơi xuống bổ tới bạch khởi trên thân bất quá từ khi lần trước thu hoạch được thiên kiếp chi lực bạch khởi đối mặt loại trình độ này lôi k i ế p giống như không đau không ngứa dường như bạch khởi liền lông mạy đều không hề nhữ một lần có lẽ là liên tiếp mấy đạo lôi kép rơi xuống bạch khởi đều thờ ở trọc dẫn kiếp vân cho nên kiếp vân tại quay cùng một hồi h ạ biến càng phát đem bạch khởi bao phủ ở bên trong d ầ m d ầ m theo xiềng xích gâm thanh âm vang lên bạch khởi thanh âm cũng chuyển ra chờ ngươi rất lâu lần này ta muốn đem ngươi n u ố t bạch khởi một cử động kia tựa như là chọc i ậ n thiên kiếp trên trời thiên kiếp như mưa rơi rơi xuống đem bạch khởi trực tiếp bổ xuống lòng đất những ngọn núi xung quanh cùng cây cối đều gặp thai vạn liên tiếp bị vẩy ra mà ra thiên kiếp thành m ả n h vỡ chỉ là thiên kiếp có thể làm khó dễ được ta bạch khởi gầm lên giận dữ đem che giấu trên người mình đá vụn trực tiếp đánh bay bạch khởi trên người sát khí dâng lên mà ra sát khí những nơi đi qua tất cả hoa cỏ c nhìn xem bạch khởi k i a sát khí trùng thiên g á n g vẻ ngay cả t ầ n thiên cũng không khỏi đến cảm nhận được một hồi tim đập nhanh bạch khởi nhìn xem không ngừng rơi xuống lôi k i ế p vũ động chín cái t h í thần tỏa liên hướng về kiếp vân đánh tới theo bạch khởi càng bay càng gần trên trời lôi k i ế p càng phát kinh khủng lôi k i ế p cùng không cần tiền dường như n g ệ n ở bạch khởi trên thân đem bạch khởi trên thân nổ hết u y lục văng tung tóe bất quá bạch khởi liền cùng không có cảm giác gì người máy dường như vẫn như c ũ không buông tha hướng trên trời bay đi ngay tại nhanh muốn tới gần kiếp vân thời điểm bạch khởi phẫn nổ quát hôm nay bản tướng liền phải nát ngươi theo theo chín cắm lực chỗ nước trực thí thần tỏa cắm vào kiếp vân, thiên kiếp lực lượng tựa như tháo như vân, lượng nào dường toàn đầu đó tỏa tựa tìm tới một loại nào đó chỗ tháo nước dường như trực tiếp vào là loại kiếp kiếp bạch ộ đem năng lượng chút xuống chút t i b ạ khởi tiếng r ê n thân. theo bạch h k ở t i gào đau l ớ n chuyển ra trên trời bạch khởi trực tiếp sáng thành quang cầu theo quan g mang c h ó i mắt chiếu xạ qua đến tần thiên vội vàng che khuất hai mắt ước chừng qua một khắc đồng hồ sau quan g mang t ắ n đi trên trời kiếp vân cũng bắt đầu tiêu tán tần thiên nhìn xem một mảnh hỗn đ ộ n sân cốc không khỏi nuốt nước miếng một cái trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng bạch khởi an nguy theo tần thiên đi vào bạch khởi độ kiếp sơn cốc liền thấy được nồi dưới đất nhắm mắt điều tức bạch khởi bạch khởi trên thân còn thỉnh thoảng nhảy lên điện mang Đốt. chúc mừng t ú c chủ giới trướng võ tướng bạch khởi thành công độ kiếp bạch khởi kèm theo thiên phú thôn vệ tiến hóa t h í thần tỏa liên số lượng gia tăng một cây nắm giữ lôi điện đặc tính tự thân thu hoạch được năm mươi lôi điện miễn dịch tần thiên nhìn xem bạch khởi dần dần biến thái thuộc tính không khỏi hít một hơi l a n h khí bất quá cái này cũng đang nghiệm chứng một chút cái kia chính là nỗ lực đến càng nhiều thu hoạch lại càng lớn hơn nữa bạch khởi độ kiếp phương thức không phải người bình thường có thể mô phỏng bất quá dưới tay mình mấy cái này võ tướng đối diện với mấy cái này thiên kiếp ứng phó hẳn là không có vấn đề gì dù sao chân chính muốn đơn đấu lời nói bạch khởi còn không bằng những này võ tướng đâu nhưng là nếu là bàn về l i ề u mạng liền xem như tần thiên dưới tay tất cả võ tướng thêm tới cùng một chỗ cũng chưa chắc đánh thắng được bạch khởi dù sao tần thiên trong tay võ tướng thiên phú đều là thêm trên chiến đấu đặc biệt là triệu vân thật là lên mặt làm bình a nam nhân a bạch khởi vừa mở ra mắt liền đến tới tần thiên trước mặt quỷ xu nói bạch hạ mặt tướng quấy nhiều t h a n h giá tội đáng chết và lần tần thiên đem bạch khởi nâng đỡ sau cờ nói bạch khởi tướng còn đứng lên đi ngươi đột phá lòng chấm liền an định lại ngươi bây giờ thật là đại đường định hại thiết yến vì người khánh công tần thiên mang theo một đám thuộc cấp trở về hoàng cung sau liền gọi đến bảo đinh thiết i ế n theo từng đạo hương khí bốn phía thức ăn được bưng lên đến sau tất cả mọi người không được nuốt ngụm nước miếng ngay cả luân luân thái sơn sụp ở trước đều mặt không thay đổi trương hàm lúc này cũng cùng nuốt nước miếng bởi vì tần thiên vẫn luôn ở bên ngoài chạy loạn nguyên nhân cho nên cái này cũng vẫn là tần thiên lần thứ nhất ăn vào bảo đinh làm đồ ăn đâu vậy hạ món ăn này tên là tiên nhân chỉ lộ là một đạo thất phẩm linh thực là từ quan tướng quân đưa tới thất giai thâm hải tuyết long ngư cùng nó nội đ a n phối hợp ba mươi sáu trồng linh dược xào nấu mà thành lần thứ nhất an tu sĩ tại tu vi bên trên sẽ thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ bạch khởi tướng quân vừa mới độ xong cấp giờ phút này chính là cần tu bổ bản nguyên thời điểm món ăn này thích hợp hẳn nhất tần thiên kẹp lên một đuôi tuyết long thịt cá đặt vào miệng bên trong theo thịt cá tiến đến miệng bên trong tần thiên liền cảm giác một cỗ kỳ hương ở trong miệng tan ra theo đầu lưới vi vi bĩu một cái cực kỳ tươi non thịt cá liền ở trong miệng nổ tung tần thiên một n g a y tươi non thịt cá lập tức cho tần thiên mang đến một loại cực kỳ kỳ diệu sảng khoái cảm giác theo tần thiên đem miệng bên trong thịt cá nuốt xuống đứng ở bên cạnh bảo đinh vội vàng đem một bát mà đang ăn xong thịt cá sau nên đến một bát canh cá dạng này hiệu quả mới là tốt nhất tần thiên nghe vậy đem bảo đình trong tay canh cá uống một hơi cạn sạch theo canh cá nhập thể một dòng nước ấ m trực tiếp trong thân thể nổ tung lúc trước nhập thể thịt cá năng lượng ẩn chứa tại thời khắc này nổ tung tần thiên toàn thân trên dưới đều bị một loại ấm hô hô năng lượng cho b ọ c lại tần thiên ăn khối tiếp theo thịt cá cùng một bát canh cá sau lại có một loại chắc bụng cảm giác phải biết một thân tu vi tại phá hư cảnh trung kỳ tần thiên dừng lại liền có thể ăn một con trâu câu nói này có thể không có chút nào quá mức phải biết chỉ có chân chính đợi đến động hư cảnh sau võ giả mới có thể chân chính thực hiện tích cốc cho nên long nha m ẹ mới tại thiên huyền đại lục bên trên bán được như vậy lửa nóng long nha m ẹ công hiệu ngay cả động hư cảnh cường giả đều có thể tạo được tác dụng nhất định không chương sáu mươi b ố bắt tướng đồng thời độ kiếp chương sáu mươi b ố bắt tướng đồng thời độ kiếp tần thiên mở mắt ra sau nhìn xem một đám v õ tướng đều tại nhìn mình chằm chằm liền cười nói đều ăn à. nhìn ta làm gì hôm nay là gia hiến tất cả mọi người không cần giữ lễ tiết theo tần thiên ra lệnh một tiếng một đám vo tướng đều mở bắt đầu ăn lên mới đầu bọn hắn còn có thể bưng ra đỡ thật là theo đồ ăn vừa vào miệng đều nhao nhao biến thành ngạ lang tiêu diệt lên trước mắt đồ ăn nhìn xem đám người bắt đầu ăn như hồ đói bào đinh cầm lấy một bầu rượu đi đến tần thiên trước mặt nói rằng bệ hạ đây là thần nhưỡng lục phẩm linh t i ự u thanh trúc y ự u rượu này đối thiên nguyên cảnh trở xuống võ giả về mặt tu luyện rất có í c lợi tần thiên nghe vậy tiếp nhận bào đinh chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch lập tức tần thiên cười to nói rượu ngon theo rượu vừa vào thể một cỗ cây trúc đặc hữu mùi thơ ngát chuyển khắp miệm mũi một dòng nước cấm nhường tần thiên thể nội nguyên bản kiên cố cảnh giới b nhìn c h ẳ m chặp b ả o đinh bầu rượu trong tay bọn hắn lâu dài lánh binh đánh trận có thể nói là thích rượu như mạng người cho nên lúc này nghe thấy mùi rượu bọn hắn liền trước mắt m ị thực đều cảm thấy không thơm n gửi được mùi rượu bọn hắn đều đang âm thầm nuốt nước miếng t â n thiên nhìn xem lâm vào đờ đẫn võ tướng nhóm không khỏi cười nói b ả o đinh còn gì n ữ a không b ả o đinh nghe vậy lập tức không n g ư ờ i nói khởi bẩm bệ hạ thân liệu định ngài hôm nay biết lái t i ệ c ăn mừng cho nên liền cho mỗi một vị tướng quân đều chuẩn bị tốt rượu kia đều trình lên a là theo từng dãy mỹ mạo thị nữ đem một bình bình rượu ngon trình lên sau một đám v õ tướng cũng nhịn không được hung hăng nuốt một ngụm nước bọt sau đó đợi đến thị nữ đem rượu đều sau khi để xuống hứa trừ bọn người nắm lấy bầu rượu liền hướng miệng bên trong rót đồ ăn qua ba tuần rượu qua ngũ vị sau tần thiên cả người đều uống đến chóng mặt sau khi trở lại phòng tần thiên khí tức trên thân bị dẫn nổ tần thiên tu vi trực tiếp tiêu t h ă n g đến phá hư cảnh đ ỉ n h phong ngay sau đó tần thiên lại móc ra ngưng nguyên đan ăn vào sau tần thiên trực tiếp điều động đại đường khí vận phối hợp với dược lực hướng về cảnh giới hàng rào khởi xương kích sau ba canh giờ tần thiên mượn dược lực một đường đột phá đến đan nguyên cảnh đem hô hấp điều hòa sau tần thiên cảm giác được trong kinh thành có mấy đạo cường hành khí tức xông ra thế là tần thiên một cái lắc mình đi tới hoàng cung phía trên tào chính thuần cảm giác được động tĩnh sau đi tới tần thiên bên người không người nói chúc mừng bệ hạ đột phá tới đan nguyên cảnh vừa rồi động tĩnh là mấy vị quốc công đại nhân đột phá tạo thành bệ hạ chớ b u ồ n tần thiên nghe vậy gật đầu nói chấm đã biết ngươi mà theo chấm trước đi xem một chút ta là trên hoàng thành tám đạo thân ảnh theo trong hoàng thành quốc công phủ xông ra ngay sau đó kia bảy đạo thân ảnh lại hướng về ngoài thành phong đi tần thiên thấy này vội vàng mang theo một cái nháy mắt triệu vân xuất đột phá trước tự thân bích trướng một cố cường hành khí tức xông ra địa nguyên cảnh khí tức đem chung quanh núi đá thổi đến văng từ phía ngay tại triệu vân khí thế dành dụng đến đỉnh phong thời điểm còn lại bảy tên võ tướng cũng đều nhau nhau bắt đầu đột phá tới địa nguyên cảnh t â n thiên nhìn lên trên trời bảy đạo thân ảnh trong lòng không khỏi kích động phải biết nếu như chờ tới bảy người này toàn bộ đều đột phá tới địa nguyên cạnh sau như vậy đại đường cũng coi là tại cái này thiên huyền đại lục bên trên có nhất định nơi sống yên ổn ầm ầm theo triệu vân đạo thứ nhất lôi k i ế p rơi xuống còn lại mấy người cũng đều nhao n h a u bắt đầu đ ộ kiếp quan vũ bọn người ở tại lôi k i ế p dưới đáy khổ, khổ kiên h ổ k trì bọn hắn không có bạch khởi kiêng lịch thiên thôn vệ thiên phú cho nên lúc này chỉ có thể dùng thân thể tại thiên kép dưới đáy đau khổ trèo trống ngay tại tần thiên tại hết sức chăm chú mà nhìn xem bảy tên võ tướng lúc độ k i ế p lý tổn hiếu bạch khởi cùng bảo đình ba người đi tới tần thiên sau lưng ôm q u ờ i nói chúng thần tham kiến bệ hạ thần thiên nhìn xem ba người nói không cần đa lễ đều bình t h â n a tạ bệ hạ tần thiên nhìn xem lý tổn hiếu một thân thực lực đã tới địa nguyên cảnh hậu kỳ mà bạch khởi một thân thực lực cũng đã tới thiên nguyên cảnh trung kỳ thần thiên nhìn xem bảo đình cười nói bảo đ ì n h ngươi bây giờ là ta đại đường công thần ngươi muốn cái gì ban thưởng trực tiếp cùng chấm nói đi bất luận cái gì chấm đều hài lòng ngươi b ả o đinh nhìn xem tần thiên vi vi cười một tiếng sau đó không người nói bệ hạ thần mong muốn tại trong linh điển trồng lên một nhóm linh thực xem như đồ ăn vật nguyên liệu nấu ăn thần thiên nhìn xem bảo đ i n h cười nói có thể a chấm phê cho ngươi một nạn g mẫu ngươi còn có yêu cầu gì không thần còn muốn bệ hạ hỗ trợ thu thập một chút linh thực hạt giống tần thiên nhìn xem b ả o đinh nói rằng như vậy đi ngươi đưa ngươi cần có linh thực nhóm một cái danh sách đi ra chấm tại trước ngày mai liền đem hạt giống đưa qua cho ngươi b ả o đinh nghe vậy hai mắt sáng lên trực tiếp theo trong nhận chứa đồ móc ra một chương danh sách đưa cho tần thiên thần thiên tiếp nhận danh sách sau hơi hơi hơi đánh giá lập tức liền đem nó thu vào trong nhận chứa đồ ngươi còn có cái gì mong muốn sao một lần nói xong bào đinh nghe vậy ôm q u y ề nói n bẩm bệ hạ không có thần thiên nghe vậy cười nói vậy được rồi ngươi hôm nay lập công lớn ngày mai chấm sẽ sai người đem còn lại phong thưởng đưa qua cho ngươi thần tạ chủ long ân thần thiên gật đầu nói đi vậy trước tiên dạng này thần thiên nói xong liền quay đầu nhìn về phía khải minh ngay tại độ kiếp võ tướng bọn hắn trong tám người liền cao thuận độ kiếp nhất là gian khổ bởi vì theo trên thực lực mà nói cao thuận là trong mấy người này yếu nhất cho nên hắn lúc này gian nan nhất m a trương hàm mặc dù là thân làm thích khách nhưng là nhục thể của hắn cũng là rất biến thái ảnh ma chi thể cũng không phải nói đùa bởi vì đồng thời cùng mấy vị tuyệt thế võ tướng độ kiếp cho nên cao thuận thiên kiếp trong lúc vô hình cũng khó hơn rất nhiều lần nhưng tương tự nếu là vượt qua cái này lượt thiên kiếp hắn chỗ tốt là khó nói lên lời bởi vì mỗi lần võ giả vượt qua thiên kiếp hậu thân thể đều sẽ bị thiên đạo cho đúc lại một lần hơn nữa càng khó vượt qua thiên kiếp sau cùng thu hoạch lại càng lớn tựa như bạch khởi hiện tại coi như không sử dụng linh lực chỉ dựa vào nhục thân liền có thể bóp nát một đám địa nguyên cảnh v õ giả bởi vậy có thể thấy được thiên kiếp cường độ càng lớn như vậy thu hoạch lại càng lớn quan vũ triệu vân mấy người không giống với cao thuận bọn hắn thì là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ tùy ý thiên kiếp bổ ở trên người bọn hắn ngay tại mượn thiên kiếp chi lực gột r ử a tự thân triệu vân nhìn lên trên trời kiếp vân sắp tàn đi khoe miệng cánh n ế t ngay sau đó nhìn về phía lữ bố mấy người mấy người nhìn nhau liền hiểu được mục đích của đối phương thế là mấy người khí tức trên thân tăng vọn mấy trong tay người gần như đồng thời hướng lên trời cướ Quản sau lưng ngưng vũ theo ụ ra một t đầu a n h thiên kiếp bắt đầu biến của bạo nguyên bản còn còn lại một tia sinh cơ thiên kiếp hiện tại dường như đều biến thành diện thế thiên kiếp màu đỏ tím thiên kiếp ở trên trời càng không ngừng quần q u ậ n lấy nguyên bản sẽ phải độ xong thiên kiếp cao thuận vừa mới đứng lên liền lại bị thiên kiếp cho bổ tới lòng đất bởi vì mấy vị võ tướng khiêu khích cao thuận thiên kiếp ngay tiếp theo cũng được tăng cường cao thuận thiên kiếp cường độ lập tức liền lên đã tăng tới cùng mấy tên tuyệt thế võ tướng giống nhau cường độ bị ép trong lòng đất cao thuận lập tức liền nổi giận nói tôn tặc các ngươi chờ đó cho ta a thiên kiếp giống như nghĩ lầm cao thuận đang gây hơn với hắn cho nên lại tăng cường mấy phần nguyên bản liền thê thảm cao thuận lúc này làm cho lớn tiếng hơn t â n thiên nhìn xem chật vật không thôi cao thuận không tử tế bật cười hiện tại cao thuận mặc dù nhìn xem chật vật nhưng là muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình vẫn là không có vấn đề bởi vì đến bây giờ hắn cũng còn không có mở ra huyết mạch của mình chi lực Không phải cao thuận không khải phải Thuận nghĩ thông khải huyết Cao mà ạ c của mình chi lực, h mình m là bởi vì hắn không có kêu mấy tên tuyệt thế võ tướng mạnh như vậy dám mở ra huyết mạch chi lực đi khiêu khích thiên tiếp vạn nhất nếu là bị thiên đạo ghi nhớ vậy hắn thật là gánh không được ca chật vật một chút liền chật vật một chút ra dù sao cũng so vứt bỏ mạng nhỏ thân thiết thiên tiếp tại tứ ngược sau nửa canh giờ nhìn thấy không làm gì được đám biến thái này nam nhân liền bắt đầu tiêu tán thần thiên nhìn xem tiêu tán sau thiên kiếp cười nói mấy vị theo chấm cùng nhau trước đi xem một chút ta nói xong thần thiên liền dẫn mấy người hướng hổ nhà sơn mạch đi đến đợi cho thiên kiếp tiêu tán sau bị một mực ép trong lòng đất cao thuận rốt cục ngẩng đầu lên bất quá chỉ trước mắt hắn kém chút không có bị hụ chết chỉ thấy mấy cái toàn thân b ư ớ c lên điện quang mạnh nam hai tay ôm ở trước ngực l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn cao thuận thấy này liền có thể gặp người nói mấy vị vì sao đều đứng ở chỗ này hứa chử thấy này bẻ bẻ cổ vẻ mặt hoặc cái mà nhìn xem cao thuận cười nói vừa rồi ngươi nói cái gì tới ta giống như nghe được cái gì khó lường lời nói lữ bố nhìn xem cao thuận cười lạnh nói, cao thuận a không nghĩ tới ngươi ta nhiều năm như vậy không gặp bản sự không gặp trướng lá gan cũng là lớn thêm không ít đi dám m a n g ta quan vũ triệu vân mông điểm cùng điển vi bốn người nghe vậy đều gấp vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý cao thuận cao thuận nhìn trước mắt mấy vị này nhân cao mã đại mánh nam nuốt một n g ụ m nước bọc nói ngươi ngươi các ngươi muốn thế nào nhìn xem như là bị v ị khuất tiểu tức phụ dường như cao thuận mấy người nhìn nhau c ư ờ i nói rất đơn giản chỉ cần ngươi đem bậy hạ ban thưởng kia mấy cân linh tự lấy ra cho ta mấy ca nếm thử chúng ta liền bỏ qua ngươi thế nào cao thuận nghe vậy cổ néo có to không có cửa đầu mấy người các ngươi hốn đản lại dám đánh ta linh tựu i chủ ý ta nói cho các ngươi biết các ngươi mơ tưởng lại nói cùng các ngươi cùng một chỗ độ kiếp lao tử thiên kiếp cường độ đề cao hai cấp bậc đem ta đánh cho thảo không nơ tranh giành ta không tìm các ngươi phải bồi thường cũng không tệ rồi các ngươi lại còn dám đánh ta linh tựu i chủ ý tiểu tử liền ngươi còn dám nổ đâm nhi bồi thường chúng ta cái này cho ngươi bồi chúng ta vừa đột phá vừa vặn thiếu bao cát chúng ta liền bồi ngươi làm bao cát tốt hứa chử mấy người nhìn nhau đều nhao nhao đưa tay khớp nối bóp b ạ hường hướng về cao thuận vây lại cao thuận nhìn xem mấy người hướng quanh hắn tới dùng mình một cái vội và nói ta nói cho các người biết ta tước vị thật là cùng các người đều như thế tự tiện ẩu đả quốc công thật là phải bị phạt các người có tin ta hay không thời điểm đi cùng bệ hạ cáo chẳng đi mấy người nghe vậy cũng đều ngừng bước chân tiến tới đại đường luật pháp nghiêm minh nếu là dám can đảm đánh một cái quốc công liền xem như thân là quốc công bọn hắn cũng sẽ thụ phạt ít ra dừng lại quân côn là trốn không thoát mông điểm nhìn xem cao thuận cười nói chư vị nơi này chính là g i ã ngoại hoang vu đánh hắn có ai sẽ biết đâu mấy người nghe vậy hai mắt sáng lên vội vàng vén tay á o lên chuẩy đánh ngay tại mấy người chuẩn bị đối cao thuận động thủ thời điểm bạch khởi một tiếng gầm thét đem mấy người cho ngăn lại hôn trướng bệ hạ ở đây chớ có làm càn k h ì phản ứng mấy người vội vàng đứng vững hướng phía tần h thiên ôm cười nói chúng thần tham kiến bệ hạ thần thiên nhìn xem mấy người cười nói đi các ngươi liền đừng làm khó dễ cao thuận b à o đinh thần tại người kia thanh trúc t i ể u còn có còn thừa sao bẩm bệ hạ thần còn có hai trăm cân chữ rượu là chuẩn bị muốn đưa tiến cung đi thần thiên nghe vậy cười nói không cần chấm hôm nay cao hứng liền đem những cái kia rượu đều cho mấy ái khánh a giữ lại mấy cân đưa cho chấm mấy vị ái phi liền có thể Tốt mấy vị ái khanh vừa đ ộ xong thiên kiếp đều về trước đi hơi sự tình nghỉ ngơi chúng ta hậu thiên liền phải xuất trình nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng là b ả o đinh người đi theo ta một chuyến là trở lại hoàng cung tần thiên đem b ả o đinh dẫn tới ngự thư phòng tần thiên nhìn xem b ả o đinh nói rằng b ả o đinh à tại sao ta cảm giác ngươi linh thực so đ a n dược phải hữu dụng nhiều a b ả o đinh nghe vậy cười nói bệ hạ lời ấy sai rồi thần dược thiện mặc dù đối tu luyện có chỗ tốt không nhỏ nhưng là hiệu quả tuyệt đối sẽ không lớn như vậy n h ư n g bệ hạ cùng mấy vị tướng quân liên tiếp đột phá đây hết thể đều là bệ hạ cùng chư vị tướng quân bình thường hậu tích bạc phát hiệu quả thần linh thực chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi hơn nữa cái này linh thực cũng chỉ là lần đầu tiên ăn có hiệu quả mà thôi đến tiếp sau lại ăn lời nói hiệu quả kia thì sẽ giảm bớt đi nhiều tần thiên nghe xong lời này không khỏi gật gật đầu cũng là muốn là linh thực như bức như vậy vậy sau này tần thiên cái nào đều không đi trực tiếp nằm ngựa chờ bào đinh ném uy l i ề n tốt tu vi kia trực tiếp từ từ dâng đi lên còn góp n h ặ t khí v ậ n làm gì tần thiên nghe vậy cười nói kêu bào đinh a ngươi thực đơn bên trên hết thể có mấy đạo đồ ăn a bào đinh vẻ mặt tự hào nói rằng bệ hạ thần liên theo lục phẩm trở lên linh thực nói lên a dù sao lục phẩm trở xuống linh thực trong tay của ta tùy tiện tới một người liền đều sẽ làm thần lục phẩm thực đơn hết thể tám ba mươi sáu một nói thất phẩm hết thể một ba trăm chín tám nói bát phẩm hết thể bảy trăm linh bốn nói cựu phẩm một trăm năm mươi bảy nói về phần thần phẩm trở lên thần bây giờ còn chưa có biện pháp đi lợi chế tần thiên nghe vậy đứng lên nói như vậy ý của ngươi là ngươi vẫn là thần phẩm linh thực sư phải biết thiên huyền đại lục bên trên thần phẩm trở lên phó chức nghiệp đều là thần long thấy đầu mà không thấy đôi ngay cả tứ đại liên minh có hay không thần phẩm phó chức nghiệp người thật đúng là khó mà nói dù sao ai cũng chưa từng nhìn thấy bào đinh nghe vậy gật gật đầu nói vậy hạ thần cùng mấy vị viện thủ đô là thần phẩm trở lên chỉ bất quá bây giờ là tu vi rơi xuống chúng ta không cách nào luyện chế thần phẩm trở lên linh vật mà thôi đợi đến chúng ta tấn thăng động hư cảnh mới có như vậy một chút năm chắc luyện chế ra thần phẩm linh vật thiên huyền đại lục bên trên ngoại trừ trận pháp sư bên ngoài thần phẩm trở lên linh vật đều sẽ sinh ra linh trí giống khôi lỗi sư luyện chế ra thần phẩm khôi lỗi tu vi liền có thể đạt tới v õ thần cảnh mà đan dược cũng là như thế chương 66, bang thần cốc thiên huyền đại lục tây vực núi tuyết băng thần cốc bên trong băng ngự yên ngay tại hướng phụ thân của nàng nói chuyến này tao nộ băng thần cốc chủ băng lăng vũ nhìn trước mắt băng ngự yên nói rằng yên nhi cái này đại đường quả thật có ngươi nói thần kỳ như vậy một cái xếp hạng tại hơn chín ngàn tên có hơn đại đường lại có cựu giai trận pháp sư là hoàng thất hiệu lực còn có kia nắm giữ thể chất đặc thù v õ tướng hơn nữa cũng còn ngưng tụ ra quân hồn băng lăng vũ nhìn trước mắt băng ngự yên vẻ mặt không thể tin băng n g yên nhìn vẻ mặt kinh hãi băng lăng vũ gật đầu nói đứng vậy phụ thân đây hết thể đều là nữ nhi tận mắt nhìn thấy hơn nữa không riê có thể khiến cho nhiều như vậy cao thủ vì hắn hiệu mệnh a kia thực lực của bản thân hắn nhất định cực kỳ người tiên dù sao dưới tay hắn võ tướng liền xem như cầm tới thiên huyền đại lục bên trên cũng là phượng m a u lân r ắ c giống như thiên tài ta có thể cảm giác được những cái kia võ tướng thể chất tuyệt đối phải tại băng thần thể phía trên hơn nữa còn đều là thiên huyền đại lục bên trên chưa bao giờ có ghi lại thể chất đặc thù đáng sợ nhất là đại đường hoàng đế bên người đi theo thể chất đặc thù võ tướng tuyệt đối phải tại sáu người trở lên ta chưa bao giờ thấy qua lấy đại lục ở bên trên có thế lực nào có thể đồng thời có nhiều như vậy thể chất đặc thù thiên tài băng thần cốc chủ nghe vậy lập tức hít sâu một hơi nói yến nhi ngươi nói có thể là thật thân làm băng thần cốc chủ một thân tu vi càng là đạt đến v õ i thần cảnh băng lăng vũ đương nhiên biết nếu là có thể đồng thời có nhiều như vậy thể chất đặc thù thiên tài vậy đối với băng thần cốc mà nói quan trọng đến c ỡ nào phải biết hiện tại băng thần cốc tại đông đảo nhất phẩm trong thế lực đã là xếp hạng hạng chốt tồn tại toàn bộ băng thần cốc ngoại trừ hắn cùng băng ngự a yên không còn cái khác nắm giữ thể chất đặc thù người mà cái khác nhất phẩm trong thế lực đều có ít nhất bốn năm cái thể chất đặc thù tuổi trẻ thiên tài ngay cả một chút thực lực mạnh mẽ nhị phẩm thế lực cũng có như vậy một hai thể chất đặc thù thiên tài mà băng thần cốc nếu không có lấy hắn cái này võ thần giữ thể diện sớm đã bị gạt ra nhất phẩm thế lực phạm vi cho nên băng lăng vũ giờ phút này ánh mắt đã kinh biến đến mức lửa nóng nếu là đem những này nắm giữ thể chất đặc thù võ tướng đều thu nhập băng thần cốc như vậy tại tương lai không lâu băng thần cốc thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước về phần những cái kia đại đường võ tướng có đáp ứng hay không không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong nếu là bằng lòng có tốt không đáp ứng h dù sao hắn cũng không phải những cái k i a tuần sát xứ nhận võ thần đạo chế ước băng n g ữ yên nhìn xem phụ thân của mình không ngừng biến hóa biểu lộ băng n g ữ yên không khỏi c a o mày nói phụ thân ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi à. đại đ ư ờ n g có k i ự u giai trận pháp sư hơn nữa cái k i a trận pháp sư đối đường hoàng cực vi tôn trọng k i a i ự u giai trận pháp sư xem ra mặc dù còn không có nhập trận pháp sư liên minh nhưng là vạn nhất ép hắn hướng trận pháp sư liên minh cầu viện k i a trận pháp sư liên minh nhất định sẽ không ngồi yên không l ấ đến hơn nữa chúng ta băng thần cốc cùng trận pháp sư liên minh quan hệ ngài cũng không phải không biết ngài nếu là d á m động đại đường kia trận pháp sư liên minh bên kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó ta băng thần cốc vì rồi băng lăng vũ bị băng ngữ yên một phen cho kéo về thực tế phải biết trận pháp sư liên minh mặc dù tổ chức lòng lèo đối với cờ trận pháp sư không có gì lực kết thúc nhưng là bọn hắn có thể là có tiếng bao che cho con nếu là thật động đại đường đến lúc đó trận pháp sư liên minh nhất định sẽ tìm tới cửa n g ắ m lại trận pháp sư liên minh kia nhóm khủng bố tên liên băng lăng vũ không khỏi bỏ đi ý nghĩ của mình dù sao tại ngàn năm trước băng thần cốc mới là giết một cái bắt d i a i trận pháp sư liền dẫn tới trận pháp sư liên minh đánh lên sân môn tại trả giá nặng nề cuối cùng vẫn là tại võ thần đảo điều đ ỉ n h hạ mới dàn xếp ổn thỏa bất quá những cái kia trận pháp sư tại trước khi đi tại băng thần cốc bày ra một cái tuyệt thế đại trận đem băng thần cốc phong tỏa cuối cùng băng thần cốc tại bỏ ra một gã võ thần cảnh thái thượng trưởng lao sau mới đưa đại trận kia cho phá mất mà băng thần cốc cũng bởi vì là trận chiến kia nguyên khí tổn hao nhiều theo bài danh phía trên nhất phẩm thế lực rơi xuống cho tới bây giờ h ạ n chót tồn tại hơn nữa bởi vì cùng trận pháp sư liên minh trở mặt. toàn bộ băng thần cốc đến bây giờ đều không có trận pháp phòng hộ bởi vì không có cái nào trận pháp sư dám can đảm đỉnh lấy trận pháp sư công hội áp lực đến cho băng thần cốc xây dựng trận pháp nếu không phải băng thần cốc nội tình thâm hậu đã sớm không chịu nổi nghĩ đến đây băng thần cốc chủ hai mắt sáng lên lập tức nói a nữ nhi ngươi nói chúng ta đã không động được đại đường vậy chúng ta có hay không có thể mời vị tiêu cựu giai trận pháp sư đến cho chúng ta xây dựng trận pháp đâu băng ngữ yên nghe vậy hai mắt sáng lên nói rằng có thể thử một lần tiêu tốt việc này liền giao cho ngươi đi làm a n ẫ u nhiên băng lăng vũ khỏe miệng lại phủ lên một vệ chơi bừa yến nhi ngươi năm nay mười bảy đi ngươi từ nhỏ đến lớn không phải nhất xem thường những nam nhân kia sao thế nào lần này ngươi đối kia đại đường hoàng đế như thế khen không dứt miệng có phải hay không coi trọng hắn băng ngữ yên nghe vậy song mặt đỏ bừng nói nào có ta chẳng qua là cảm thấy kia đại đường hoàng đế thực lực coi như không tệ mà thôi cha ngươi cũng chớ nói lung tung nhìn xem nữ nhi vẻ mặt thẹn thùng băng lăng vũ không khỏi thoải mái cười ha h a hắn hiện tại là hận không thể nữ nhi của hắn lập tức cùng tần tiên h cùng một chỗ dù sao một khi hai người kết hợp sau kia tần tiên không phải liền là băng thần cóc sao đến lúc đó hắn đem vị trí một truyền cho băng ngự a yên như vậy đại đường cùng băng thần cốc liền trực tiếp là một thể băng lăng vũ đối với kia mấy tên võ tướng thật là trông mà thèm thật sự a nhiều năm như vậy băng thần cốc trước kia lưu lại nội tình đã t r è o trống không được bao lâu cùng lúc đó đại đường bắc cảnh kim quốc liêu quốc tống quốc đại thanh quốc tấn quốc lô quốc chờ sáu cái cùng đại đường giáp giới quốc gia tướng lãnh cao cấp tể tụ một đường cái này sáu quốc gia thực lực đô không sai bị lắm xếp hạng đều tại ba trăm tên tà hữu lần này võ tướng tụ họp là từ quốc lực cường thịnh nhất liêu quốc nói ra dù sao hiện tại đại đường tại trong mắt mọi người đều là bánh trái thơ m ngon đại đường kia linh khí nồng nặc bọn hắn đều là trông mà thèm thật sự à. cho nên tất cả mọi người mong muốn một mình nuốt vào đại đường cục thịt béo này một thân tu vi đến thiên nguyên cảnh trung kỳ liêu quốc đại tướng quân nhìn trước mắt mấy cái quốc gia đại tướng quân nói rằng mấy vị nói một chút đi cái này đại đường gần nhất thế đang mạnh chư vị có ý kiến gì không mấy người nghe vậy đều yên lặng dơ lên chén trà nhấp một miếng không nói gì bọn hắn hiện tại đối với đại đường tình báo có thể nói là hai mắt đen tui có cầm y hệ vệ cùng ảnh mật vệ tồn tại nước khắc thám từ rất khó tại đại đường cảnh nội cắm vào cái、đinh. bởi vì mỗi lần các quốc gia thám tử vừa mới nhập cảnh liền bị cầm y di hẻ vệ cùng ảnh mật vệ cho xử lý xong hiện tại tần thiên triệu h ắ n đến cái đám kia cầm y di hẻ vệ tại đan dược chồng chất hạ một thân tu là thấp nhất đã đạt đến phá hư cảnh thực lực tăng nhiều kinh phí sung túc cầm y di hẻ vệ hiện tại chính cực lực q u y ế t trương tăng thực lực của mình tần thiên đối với cầm y di hẻ vệ đầu nhập đều là không để lại dữ lực muốn tiền cho tiền muốn đan dược cho đan g ăn dược cho nên lúc này đối với đại đường hai mắt đen tui bọn hắn cũng không định làm cái này chim đầu đàn dù sao mọi người đang ngồi người có thể đều là nhân tinh lúc này ai nói chưa trước vậy ai liền phải trước không may chém đầu sáu quốc võ tướng chương sáu mươi bảy chém đầu sáu quốc võ tướng liêu quốc đại tướng quân hana cha nhĩ nhìn xem giữ im lặng mọi người nói tốt. vậy các ngươi đã đều không ra tiếng nhi vậy ta liền nói rõ đại đường là chúng ta đại liêu trong này tuy nói liêu quốc bài danh phía trên một chút quốc lực cũng tương đối mạnh thịnh một chút nhưng là muốn ở trước mặt mọi người nói muốn độc chiếm đại đường lời nói chỉ sợ vẫn là làm không được đang ngồi các quốc gia mặc dù quốc lực đô không bằng đại liêu nhưng là muốn thật là chống lại đó cũng là tuyệt đối không giả cho nên đối với lời này bọn hắn cũng đều là cười không nói lỗ quốc đại tướng quân tôn toàn nhìn xem hana cha nhĩ cười nói a tướng con kia Các người đại liêu quốc lực lạ quốc cường đại đại thanh n vương n g là c h triều a c đại tướng quân ái tân giác lang ô ý nghe vậy cười nói kia cũng không phải không được liền muốn nhìn các vị ý tứ mấy cái quốc gia bên trong có thực lực nhất liền cái này ba nhà tuy nói quốc gia khác thực lực cũng không kém nhưng là nếu là ba cái này quốc gia nếu là liên hợp lại diệt đi còn lại ba quốc gia vẫn là không có vấn đề gì cho nên lúc này trên trận nói chuyện cũng chỉ có ba cái này quốc gia tướng quân tại đàm phán lúc này quốc lực suy yếu nhất tống quốc đứng dậy nói chư vị chúng ta đại tống quốc lực có hạn chúng ta liền không tham gia chuyện này chúng ta bây giờ chỉ muốn như thế nào bảo trụ chúng ta lãnh thổ mà thôi đối với đại đường chúng ta cũng không có cái khác không an phận chỉ m u ố n chúng ta đại tống đại quân chỉ có thể đóng quân tại biên q u a n trước tuyệt không bước vào đại đường nữa bước đại tống quốc lực suy yếu nhất cho nên cử động lần này không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất bởi vì đợi đến d i ệ t đi đại đường sau sẽ là các quốc gia đao binh gặp nhau thời điểm như vậy lúc này thực lực yếu nhất đại tống không thể nghi ngờ là còn lại năm nước miệng bên trong một tảng mỡ dày mà thôi hana cha nhĩ nghe vậy cười nói ha ha hiện tại đại tống đã thối lui ra khỏi còn có những người khác mong muốn rời khỏi sao còn lại năm nước nghe vậy đều nhìn nhau cười một tiếng chỉ có kim quốc trong mắt lóe lên vẻ thất vọng kim quốc cùng đại tống vốn là t h ù chuyển kiếp những năm này kim quốc vẫn luôn tại t h è m ăn lấy đại tống địa bàn lúc đầu mong muốn mượn cơ hội hung hăng hố một thanh đại tống kim quốc lúc này thất vọng dù sao đại tống mặc dù quốc lực suy yếu nhưng là nát h u y ề n cũng có ba cân đinh đang ngồi bất kỳ một quốc gia nào mong muốn chiếm đoạt đại tống như vậy thực lực bản thân tất nhiên tổn hao nhiều cho nên thực lực suy nhược không chịu nổi đại tống c ứ như vậy tại cường địch vây quanh hoàn cảnh hạ sinh tồn hana cha nhĩ đảo mắt một tuần nhìn thấy không một người nói chuyện liền cười nói kia tốt đã các ngươi không một người nói chuyện vậy chúng ta chỉ bằng thực lực nói chuyện ai cướp được địa bàn liền về h a i chúng ta bằng thực lực nói chuyện ngay tại mấy người đang đang thương thảo thời điểm mười tám đạo cưỡi lớn ngựa thân ảnh đang chậm rãi tới gần phòng nghị sự cách, cách, cách, cách. một hồi tiếng võ ngựa vang lên trước cửa trấn thủ binh sĩ phát hiện người tới thế là vừa định hô to một giây sau trước đó một hồi ánh đao lướt qua c nghị sự, nghị sự nhau nhau sáu quốc muốn tại đại đường cùng liêu quốc biên cảnh một tòa trong thị trấn nhỏ gặp mặt tin tức đã sớm bị ảnh mật về biết cho nên tần thiên liền phái đã đột phá tới địa nguyên cảnh yên vân thập bát kỵ đến đây đem những ngày sáu quốc võ tướng toàn bộ chấn đầu về phần thu được về tính sổ lời nói chờ tần thiên đem thú nhân tộc cho thu thập lại nói đến đem có thể giữ lại tính danh hana cha nhĩ nhìn trước mắt mặc dù khí tức đều ở địa nguyên cảnh sơ kỳ yên vân thập bát kỵ trong mắt tràn đầy ngưng trọng bởi vì trước mắt cái này mười tám người cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm lúc này ở tòa tất cả võ tướng nhìn trước mắt yên vân thập bát kỵ trên người lồng tơ đều dựng lên t i ế n đại nhìn xem giơ ngón tay lên nói một hai ân rất tốt đều đến đông đủ đã đều đến đông đủ vậy thì đều đi chết đi t i ế n đại nói xong liền rút ra bên h ô n g nào nhìn xem một lời không hợp liền rút đao yên vân thập bát kỵ ái tân giác lang ngô ý giơ tay lên nói rằng chờ một chút t r ư n g vị giữa chúng ta có phải hay không có hiểu tiến đại nhìn xem ái tân giác lang lô ý âm thanh lạnh lùn g nói các ngươi tại đại đường biên cương chữ hàng trọ n g binh phạm ta đại đường hoàng thất u y nghiêm chúng ta phụng đại đường hoàng đế bệ hạ chi mệnh đến đây lấy các ngươi thủ cấp tiến đại nói xong tiến vân đại trận mở ra t i ê n vân thập bát k ỵ khí tức trên thân trực tiếp bạo đã tăng tới thiên huyền cảnh hậu kỳ nhìn cả người tràn ngập sát khí yên vân thập bát k ỵ tôn toàn nuốt một ngụm nước bọc nói chư vị chúng ta lập tức triệt binh đại tống đại tướng quân triệu võ tiến lên một bước nói rằng các hạ chúng ta đại tống vô ý cùng đại đường là địch chúng ta hỏa lực tập trung biên cảnh chỉ là vì phòng ngựa kim quốc th hy vọng các hạ có thể hiểu được chúng ta đại tống cái này chiến binh mà ở đây tất cả võ tướng đều đã bị yên vân thập bát kỵ dùng khí tức khóa chặt mồ hôi lạnh lập tức hiện đầy cái chán phải biết trong bọn họ tu vi cao nhất chỉ là hana c h a nhị thiên nguyên cảnh trung kỳ tu vi lúc này bị mười tám tên thiên nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, còn lại đều là thiên nguyên cảnh sơ kỳ tu vi tiến đại nhìn xem triệu võ âm thanh lạnh lùng nói không cần đều như thế ta lần này nhận được mệnh lệnh là đem các ngươi đều giết cái khác ta không quan tâm trừ phi chúng ta bệ hạ, hạ lệnh không phải các ngươi cũng chỉ có thể chết đi cho nên các ngươi hiện tại cũng đi chết đi theo yến đại vừa dứt tiếng một đạo ánh đao lướt qua năm viên tốt đẹp đầu lâu liền r ớ t xuống đất một kích này chỉ có hana cha nhĩ một người đỡ được xuống tới hana cha nhĩ nhìn trước mắt yến đại điên cùng thở hổn hển ánh mắt sợ hãi nhìn xem yến đại vẻ mặt khó có thể tin yến đại nhìn xem ngay tại t h ở mạnh hana cha nhĩ phối hợp nói sách b ư ớ c lui hana cha nhĩ cả khuôn mặt bên trên đều hiện đầy mồ hôi lạnh vừa rồi một đao kia hắn cũng là may mắn đỡ được lại đến một đao hắn tuyệt đối sẽ chết v ề phần chạy trốn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ bởi vì chỉ cần quay người lại kia đầu của hắn nhất định sẽ rơi xuống đất cách cách gần như thế đem phía sau lưu cho địch nhân thật là tối kỵ hana cha nhĩ bình phục một chút đường hô hấp các h ạ chẳng lẽ ngươi liền không sợ đ ắ c tội ta đại l ư u sao tiến đại nhìn xem hana cha nhĩ cười nói ai nha lôi của ta vậy mà để ngươi sống tiếp được lãng phí nhiều thời giờ như vậy lôi của ta lôi của ta lập tức k i ế n đại lại một đ a o vung đi hana cha nhĩ nhìn xem hướng mình bay tới la mang chừng lớn hai mắt lập tức hana cha nhĩ liền cảm giác được thế giới của mình đang lăn lộn sau đó trước mắt chính là tối sầm tiến đại nhìn xem những cái kia động cũng không dám động tướng quân thân vệ nói rằng mang theo đầu của bọn hắn trở về chúng ta bệ hạ có lời muốn các ngươi chuyển trở về nói cho các ngươi biết cầu hoàng đế chúng ta bệ hạ nói phạm ta đại đường người x a đâu cũng giết tiến đại nói xong liền tìm lại dây cương biến mất ở trên bầu trời chỉ để lại đầy mặt đất bật u n Chương bày t r n sơn. Chương 68, trận cư âm âm buồn xe nhắm mắt nghỉ ngơi mắt hiện tại ngay tại trên đường chạy tới thần thiên nghe vậy mở to mắt nói rằng chấm biết đại quân đi đến chỗ nào bẩm bệ hạ chúng ta đã vượt qua vô thiên thành ba trăm dặm phía trước chính là cư âm sơn m ạ c h t ố ấ t chuyên lệnh xuống đại quân ngay tại cư âm sơn hạ đóng quân là thần thiên đối với yên vân thập bát kỵ có thể hay không chặt xuống sáu quốc võ tướng đầu cũng không có hứng thú đối với còn lại sáu quốc phản ứng thần thiên cũng không lo lắng bởi vì có yên vân thập bát kỵ uy hiếp sáu quốc hoàng đế nhất định sẽ nhịn xuống khẩu khí này hơn nữa tần thiên chỉ là chém bọn hắn một cái binh mã đại tướng quân mà thôi sáu quốc hoàng thất chỉ cần không ngốc cũng sẽ không đối đại đường làm to chuyện bởi vì kia sáu quốc bên ngoài cao thủ cũng chỉ là thiên nguyên cảnh mà thôi bọn hắn tông miêu bên trong động hư cảnh võ giả là sẽ không ra sơn trừ phi là d i ệ t quốc c h i chiến thiên huyền đại lục thượng vũ giả cảnh giới theo thứ tự là tam lưu võ giả nhị lưu võ giả nhất lưu võ giả một đến ba lưu gọi trung luyện thể cảnh lại sau đó là hậu thiên võ giả thiên thiên võ giả tông sư cảnh phá hư cảnh đan nguyên cảnh địa nguyên cảnh thiên nguyên cảnh động hư cảnh vo thần cảnh bốn mà tại động hư cảnh trong mắt cường giả thế tục vinh hoa phú quý đối với bọn hắn mà nói chỉ là thoảng qua như mây khói mà thôi bọn hắn quan tâm chỉ có chính mình tu luyện tần thiên d ư ớ i mắt mục tiêu chủ yếu nhất là đem những cái kia xâm phạm thú nhân tộc đại quân toàn diện lần này xuất trinh đem ba ngàn khôi lỗi sư đều mang ra ngoài thân làm khôi lỗi sư bọn hắn tại cỡ lớn chiến tranh thật là rất hữu dụng mà những cái kia trận pháp sư thì là lưu tại đại đường buôn t à u khắp nơi ở đằng tiên một ít thành cấu trúc t r ậ n pháp cho nên mới không có đem bọn hắn mang lên mà tần thiên mang theo những này khôi lỗi sư ý kiến lớn nhất phải kể tới bất khởi mới đầu bạch khởi vẫn rất hưng phấn dù sao cái này khôi lỗi sư thật là chiến trường đại s á t k h í a đánh nhau một đống khôi lỗi thả ra kêu bạch khởi tu vi liền có thể cặp cặp dâng đi lên nhưng là từ khi tại giết mấy cái không có mắt yêu thú sau hưng phấn bạch khởi lập tức bị r ộ i cho một tấm nước lạnh bởi vì khôi lỗi đánh giết mục tiêu bạch khởi không thể thu được đến tu vi của đối phương cái này nhường bạch khởi rất là phiền mượn bạch khởi đi vào tần thiên niên g h kỷ t r ư ớ c xe ôm q u y ề nói n bậy hạ cứ âm sơn là thú nhân tộc sôi nam khu vực cần phải đi qua chúng ta có thể ở đây dị g ậ t đại lao đến lúc đó chúng ta giấu trong bóng tối tần thiên nhìn xem hùng vĩ cư âm sơn mạch gật đầu nói không t ệ đúng là c h ỗ t ố t phong thủy không tệ nên an bài thế nào liền an bài thế nào a không cần tới cùng chấm cố ý báo cáo là mặt tướng lĩnh mệnh nhìn xem bạch khởi thối lui tần thiên thần lương mỏi cái này có một gã ưu tú võ tướng quả nhiên bất việc nhi kỳ thật chuyến này tần thiên mục đích chủ yếu nhưng thật ra là đi ra ngoài du sơn mạch thủy dù sao tại chính vụ cùng quân vụ bên trên đều không cần đến chính mình quan tâm giữ lại trong hoàng cung ngoại trừ tạo ra con người từng ngày cũng không có việc gì có thể làm so với chờ trong hoàng cung tần thiên càng muốn theo đại quân xuất trinh tần thiên lần này xuất trinh hết thể mang theo hai trăm vạn đại quân hơn nữa đều là kỵ binh trong đó đại đa số đều là tây lương quân không có cách nào hiện tại tần thiên trong tay phá hôi bộ đội cũng liền tây lương quân có thể đánh hơn nữa tây lương quân tại bạch khởi thao luyện hạ kỷ luật nghiêm minh đối tần thiên c à n g là trung tâm k hai ô n g h tây lương quân bình quân tu vi đều đã đạt đến tiên t h i ê n cảnh mang đi ra ngoài cũng miễn cưỡng có thể nhìn đồng dạng bài danh phía trên vương triều quân đội cũng chính là cái này trình độ bởi vậy có thể thấy được long nha mễ cường đại công hiệu vậy mà nhường tần thiên tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong đội kịp bài danh phía trên vương triều qu hai trăm vạn đại quân tại bạch khởi chỉ huy hạ ngay ngắn trật tự liền đợi đến thú nhân tộc bốn đại bộ lạc ba ngàn vạn đại quân đến cư âm sơn thú nhân tộc thế lực phân bố là đầu tiên theo đế quốc bắt đầu sau đó là công quốc lại sau đó chính là các đại bộ lạc mà bộ lạc lại phân làm cỡ lớn bộ lạc cùng cỡ nhỏ bộ lạc như thế điểm kỳ thật liền cùng n h â n tộc ba loại quốc gia phân loại không sai biệt lắm mà chỉ có công quốc cùng đế quốc nắm giữ đất đai phì nhiêu mà những cái kia bộ lạc thì là chỉ có thể ở đại mạc trên thảo nguyên bốn phía du mục mà những cái kia có thực lực thú nhân bộ lạc sở dĩ sẽ không xuôi nam công chiếm dân tộc quốc gia rất lớn một bộ phận nguyên nhân là không đáng nhân dân tộc vương t r i ề u mặc dù thực lực suy nhược nhưng là thật muốn đánh lên thú nhân tộc cũng biết trả giá rất lớn hơn nữa thiên huyền đại lục bên trên nhân tộc cùng yêu tộc đều đúng thú nhân tộc rất là chẳng h é t cho nên một khi có quốc gia bị diệt như vậy còn lại quốc gia nhất định sẽ liên hợp ra tay đem thú nhân đổi ra ngoài đây đối với xung quanh những cái kia vương t r i ề u mà nói đây chính là một chuyện thật tốt con a cho nên đây cũng chính là thú nhân tộc nhiều khi đều chỉ là xuôi nam cấp đoạt mà không diệt quốc nguyên nhân thực sự mà vạn yêu đế quốc không có hoàng thất chỉ có nguyên một đám hoàng tộc vạn yêu đế quốc là vì ứng đối thú nhân đế quốc cùng nhân tộc tam đại đế quốc uy hiếp mà tạo thành bởi vì vạn yêu đế quốc các thần dân phần lớn đều là một chút không có linh trí yêu thú cho nên liền không có quy củ có thể nói những cái kia nói đại đường yếu như vậy vì sao lại tại mấy đại đế quốc kẽ hở sống sót bọn nổ nước bọn hiện tại các ngươi rõ chưa tinh linh đế quốc không tranh quyền thế cùng thiên địa pháp tắc g á n vào bọn hán vọng tạo sát nhiệt g lời nói đối với tu hành bất lợi muốn là như thế này đã cảm thấy tinh linh đế quốc sức chiến đấu thấp xuống vậy coi như mười phần sai tinh linh đế quốc tinh linh nhóm sức chiến đấu phá trần tinh linh tộc mỗi người đều là trời sinh xạ thủ hơn nữa trong đó hắc á m tinh linh cận thân năng lực tác chiến càng là cực kỳ cường hãn tại loại này cường đại tổ hợp lại tinh linh tộc mỗi một cái chiến sĩ đều là một đài cô may giết cho ca khoảng cách cư âm sơn tám trăm dặm bên ngoài thú nhân tộc ba ngàn vạn đại quân hợp binh một chỗ chuẩn bị xuôi nam lực man hùng vũ tứ đại bộ lạc thủ lĩnh lúc này đều tề tụ một đường thương lượng chuyển kế tiếp nghi lực chi nhất tộc thủ lĩnh là một gã người vợ toàn thân trên dưới đều mọc đầy lông tơ cùng khỉ lớn giống như lực bá nhìn trước mắt m ấ y người nói chư vị lần này chúng ta tinh nhuệ ra hết muốn, muốn bắt lại đại đường h ẳ n không phải là vấn đề gì nhưng vấn đề là chúng ta cầm xuống đại đường sau muốn ứng đối như thế nào n h â n tộc quốc gia khác công phạt rất chi nhất tộc tộc trưởng man đại đứng lên nói rằng cái này còn không đơn giản đến lúc đó chúng ta đem đại đường tấn công xong đến sau chúng ta đem con dân của bọn hắn t o à n giết sau đó đem trong bộ lạc tộc nhân đều rời vào đại đường cái này đại đường thật là nhanh nơi tốt ta trước kia nó chỉ là một khối cằn cỗi thổ địa chúng ta chứng mắt nhưng là hiện tại đại đường linh khí mức độ đậm đặc không biết rõ muốn so trước kia mạnh gấp bao nhiêu lần hơn nữa lãnh thổ cũng làm lớn ra thật nhiều lần chúng ta nếu là đánh hạ đại đường vậy chúng ta bốn bộ tộc lớn trực tiếp s á p nhập hơn nữa chúng ta thú nhân tộc cùng nhân tộc từng có ước định không thể có động hư cảnh cường g i ả nhúng tay hai tộc chiến tranh cho nên đến lúc đó lấy chúng ta thực lực hoàn toàn có thể giữ vững đại đường đem nơi đó hóa thành địa bàn của chúng ta như thế đất đai phỉ nhiều tại tương lai không lâu chúng ta thú nhân đế quốc đem sẽ xuất hiện một cái mới công q u ố c vũ nhân tộc tộc trưởng vũ lăng không nghe vậy cũng sẽ là gật đầu nói man đại nói đúng lấy chúng ta những người này trong tay binh đủ sức để giữ vững đại đường hơn nữa nhân tộc quốc gia khác cũng không có khả năng liệu mạng thực lực đại tồn đến đem chúng ta tiêu diện việc này có thể thành hùng nhân tộc tộc trưởng nghe vậy nói rằng có thể ta cũng đồng ý cái này trên thảo nguyên khí trời ác liệt ta là chịu đủ chúng ta là thời điểm nên là con cháu của mình đợi sau đánh khối tiếp theo sống yên phận thổ địa chương sáu mươi chín không khí chiến tranh dày đặc chương sáu mươi chín không khí chiến tranh dày đặc thú nhân tộc bốn bộ tộc lớn đại quân kết hợp với nhau khí thế hung hăng hướng về cư âm sơn phương hướng chạy đi báo khởi bẩm bệ hạ t i ê n tuyến thám tử đ ế n báo thú nhân tộc lần này xuôi nam đại quân thiên nguyên cảnh võ giả hết thể có ba mươi tám người trong đó bốn đại bộ lạc thủ lĩnh đều là thiên nguyên cảnh đình phong địa nguyên cảnh võ giả hai trăm sáu mươi ba người thú nhân tộc ba ngàn vạn đại quân tu vi nói chung đều tại tiên t i ê n cảnh tần thiên nghe vậy đứng lên nhìn phía xa mặt mũi tràn đầy nặng nề lần này thú nhân tộc kẻ đến không thiện lần này đại đường nếu là xử lý không tốt chỉ sợ tổn thất sẽ rất lớn vậy hạ ngài đang lo lắng sao tần thiên xoay người nhìn không biết rõ chuyện gì xuất hiện ở sau lưng mình tào chính thuần bất đắc di cười nói ai ra chấm chỉ là không biết rõ lần này đánh trận sẽ chết nhiều ít đại đường tướng sĩ mà thôi lần trước c h ấ n nam quan thú triều đại đường tổn thất hơn sáu mươi vạn đại quân cầm ý l i vệ cũng tổn thất không ít nhân thủ mà lần này đại đường càng là gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có lần trước thú triều tại lần này thú nhân tộc đại quân trước mặt quả thực là con nít danh đối diện chỉ là thiên nguyên cảnh cao thủ liền có ba mươi tám người địa nguyên cảnh võ giả càng là có tiếp cận ba trăm n g ư ờ i bất quá chúng ta cũng chiếm cứ một chút ưu thế đó chính là chúng ta trong tay có tinh nhuệ bộ đội đúng a chúng ta thật là có tinh nhuệ bộ đội tại sao phải cùng bọn hắn đánh đâu nhanh chuyên lệnh xuống tuyên mấy vị tướng có nhất kiến hiện tại tần thiên g i ớ i tay tinh nhuệ bộ đội bình quân tu vi đều đạt đến tông sứ cảnh nếu như đối với thú nhân tộc tiêng lẩm dáng dấp trận tuyến triển khai đánh lén hiệu quả kia tuyệt đối tiêu chuẩn hơn nữa đội ngũ của bọn hắn tốc độ tiến lên nhanh hoàn toàn có thể tại thú nhân kịp phản ứng trước đó rút lui chiến trường dù sao cái này hơn ngàn vạn đại quân cũng không phải ăn chay một khi bị quấn lên liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng phải quỳ ba ngàn vạn đại quân ngưng tụ ra sát khí đủ để đem một gã động hư cảnh mạnh mẽ đẻ nát phải biết động hư cảnh võ giả nội sinh động tiên nắm giữ mở không gian đường hầm năng lực sức chiến đấu cũng không phải thiên nguyên cảnh có thể so liền xem như bạch khởi đột phá đến t i ê n nguyên cảnh nhưng là hắn tại động hư cảnh võ giả trước mặt chẳng qua là một cái hơi cường tráng một điểm con kiến mà thôi đơn đấu lời nói bạch khởi không có một tia phần thắng. l i ề u mạng liền xem như võ thần tới tại bạch khởi trước mặt cũng phải quỳ đột phá tới thiên nguyên cảnh càng một cái đại gia i khiêu chiến đã thành tới cho nên đối mặt thú nhân tộc ba vạn đại quân tần thiên không thể không cẩn thận tận lực tại không gãy tổn hại tinh nhuệ dưới tình huống toàn diện cái này ba ngàn vạn thú nhân tộc đại quân cũng không lâu lắm mấy tên võ tướng vô cùng lo lắng đi tới tần thiên trước mặt ô n q u ừ a nói m ặ tướng t gặp qua bệ h ạ miễn lễ tin tưởng các ngươi đã biết thú nhân đại quân cụ thể tin tức ca hiện tại chấm có một ý tưởng đó chính là các ngươi mang theo bộ đội của các ngươi chia thành tốt nhỏ thừa cơ tập kích bất ngờ bọn hắn kia ngẩn giáng giáp muốn đặc biệt chú ý vũ nhân tộc đừng bị bọn hắn cho có lên trương hàm thì phụ trách mang theo ảnh mật vệ đi tùy thời ám sát thú nhân tộc tướng lĩnh chỉ cần ảnh mật vệ có thể đắc thủ vậy chúng ta kế tiếp sẽ nhẹ nhõm rất nhiều bạch khởi nghe vậy cười nhìn về phía tần t i ê n nói vậy hạ cao kiến chúng ta vừa rồi cũng đang thương lượng chuyện này cái này không chúng ta vừa thương lượng xong cụ thể công việc ngài liền phái người đến gọi chúng ta chúng ta còn nghĩ muốn cho ngài một kinh hỷ đâu thần t i ê n nghe vậy không thể nín được cười cũng là những người ở trước mắt đều là thần kinh bắt chiến lao thủ chính mình đây là bắt chó đi cày mù quan tâm bất quái này không phải cũng chứng minh tần t i ê n tiến bộ sao hiện tại tần thiên bất chi bất giác đã bắt đầu dần dần bắt đầu lổ sắc thành một cái hợp cách hoàng đế những chuyển biến này mấy người đều thấy rõ chưa hề nói phá kia đã các ngươi đều đã có phương án vậy các ngươi liền đi làm a hứa c h ừ điện v i có mặt tướng lần này hai người các ngươi đi theo bạch khởi cùng đi xuất trình bên cạnh ta có t à o tổng quản là được rồi vậy hạ có thể bốn phục tùng mệnh lệnh hứa c h ừ cùng điện vi lúc đầu muốn tranh lấy một chút bất quá nhìn thấy tần thiên vẫn như c ũ còn tại kiên trì lập tức liền mới lòng đáp là mặt tướng lĩnh Tần Thiên nhìn xem b ạ các h h k ở ngươi đều đi ít ít ít các ngươi nên làm chuyện trong bên này các ngươi không cần quan tâm các ngươi tất cả đi xuống an bại a nắm chặt thời gian quân địch cách chúng ta có thể không xa bạch khởi chư tướng nghe vậy cũng rất là bất đắc dĩ bất quá khi nhìn đến tần thiên thái độ kiên quyết sau cũng chỉ có thể ôm của nó n i là mặt tướng lĩnh mệnh nói thật hiện tại liền xem như một gã động hư cảnh cường giả đi vào tần thiên trước trận cũng không nhất định có thể làm bị thương tần thiên bởi vì tây lương quân mấy năm n à y tại bạch khởi thao luyện hạ đã có thể kết xuất quân trận đây cũng là tần thiên vì cái gì chỉ dẫn theo bốn mươi vạn cấm quân cùng một trăm vạn tây lương quân liền dám trực tiếp cùng ba ngàn vạn thú nhân đại quân cứng rắn nguyên nhân bạch khởi bọn người ở tại rời đi tần thiên đại t ư ớ n g sau liền trực tiếp sách đi bộ đội của mình biến mất trong đêm tối lúc này thú nhân tộc đại quân trong quân trướng thú nhân tộc bốn đại bộ lạc thủ lĩnh lại một lần nữa tụ tập ở cùng nhau man đại nhìn xem mấy người nói gần nhất mấy ngày nay chúng ta phái đi ra trinh sát đều là có đi không về cái này đủ để chứng minh cái này đại đường thật không đơn giản a vũ lăng không nghe vậy thở dài đúng vậy a chúng ta đều coi thường cái này đại đường cho nên chúng ta lần này muốn muốn bắt lại cái này đại đường chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm a l ư c bá nghe vậy vỗ trước mắt cái bà nói mãi mãi gần nhất ta tổn thất hơn ba trăm tên tông sư cảnh hào thủ cái này đại đường thám tử liền cùng quỷ như thế xuất quỷ nhập thần ngay cả phá hư cảnh cũng tổn thất mười bốn người mà chúng ta lại ngay cả lông của bọn hắn nhi đều không thấy được h ù n g bá thiên nghe vậy trầm giọng nói tình huống của chúng ta cũng đều không khác mấy gần nhất các ngươi mấy đại bộ lạc nhân thủ hẳn là cũng có tổn thất ta ta cảm thấy chúng ta tại đến đại đường trước đó muốn t r ư ớ c co vào chiến tuyến ta gần nhất luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung ta luôn cảm thấy đại đường sẽ ở một nơi nào đó tập kích bất ngờ chúng ta dù sao chúng ta bây giờ trận tuyến kéo đến quá dài đại đường nếu là làm quy mô nhỏ tập kích chúng ta chỉ sợ phải đối mặt rất tổn thất lớn vũ lăng không nghe vậy nói rằng vậy chúng ta là không phải cũng có thể phái ra nhỏ cỗ tinh nhuệ bộ đội đi tập kích bất ngờ bọn hắn đại b ả n doanh hồng bá thiên nghe vậy trực tiếp phản bác chúng ta liền bọn hắn đại quân vị trí cũng không biết ngươi lấy cái gì đi đánh đầu sao không nói đến chúng ta phải chăng có thể tìm tới bọn hắn liền lấy mấy ngày nay chúng ta phái đi ra thám tử mà nói bọn hắn đều là nhất đẳng hảo thủ à, thả ra sau liền tiếng động đều không có cứ như vậy biến mất nhất làm cho ta cảm thấy kinh khủng là rất nhiều trinh sát rõ ràng ngay tại đại doanh chỗ không xa thật là một giây sau k h í tức của bọn hắn liền đều biến mất ngay cả ta cũng không có cảm thấy được bọn hắn là như thế nào biến mất chỗ lấy các ngươi tốt nhất dứt ý nghĩ này không phải liền xem như phái đi ra lại nhiều bộ đội cũng không tốt chương bảy mươi tập kích quấy dối chém đầu chương bảy mươi tập kích quấy dối chém đầu thú nhân đại quân doanh trướng bên ngoài bạch khởi mang theo mấy vị tướng l ĩ n h đánh giá thú nhân tộc kéo dài bên trên vài trăm dặm doanh trướng nói rằng chư vị tướng quân chờ một lúc mọi người chúng ù n n g a ta r quân càng càng tốt, tốt đồng thời khởi xướng tiến công hiện tại thú nhân thám tử đều đã bị cầm y hỉa vệ cho thanh lý đi bọn hắn hiện tại chính là mù loà chờ một lúc chúng ta trực tiếp đồng thời hướng lấy bọn hắn khởi xướng tiến công t h e n bạch n h ở i ra l á n được c h ú n g t a sẽ t ậ p i a n h thể có t h ấ y được l ầ n này thú nhao â n t nhao mang theo bộ đội của mình hướng về thú nhân tộc đại q u a n tìm tòi đi qua sau n t h cách giờ một cái pháo c hoa ở trong a trời đ h m nổ tung tiền phục tại thú nhân đại doanh cách đó không xa lự bố đám người nhất thời bạo khởi nguyên một đám quân hồn bị ngưng tụ ra cùng lúc đó tại trong xoáy chướng trao đổi đối sách thú nhân tộc bốn đại thủ lĩnh cảm nhận được mấy cô đến nửa bước động hư cảnh khí tức đang đến gần lập tức đứng lên man đại cảm ứng đến những cái kia đang đến gần khí tức vô đùi nói rằng không tốt địch tập nói xong mấy người liền bay trên không trung nhìn xem dưới đáy thú nhân tộc đại doanh hô lớn địch tập theo mấy người một tiếng hô to thú nhân tộc đại quân tại cuốn quýt bên trong cấp tốc tập kết bất quá lúc này đã chậm chỉ thấy không trung xuất hiện chín đạo to lớn vô cùng thân ảnh trong đó bạch khởi cùng mười vạn đại tần nhuệ sĩ ngưng kết đi ra quân hồn một thân khí tức,、so、còn lại mấy thân ảnh khí tức mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần Quản vũ thanh long triệu vân bạch long lựa bố thiên lang hứa chử điển vi hai đầu ma hổ lý tồn hiếu ngọc kỳ lân cao thuận song xi、si、thiên hổ mông điểm hoàng kim hòa sư tử còn có khí tức tiêu kinh khủng nhất bạch khởi địa ngục tu la man đại nhìn lên trên trời kia chín thân ảnh người đều tên l ầ m bẩm nói chín chín đạo quân quân hồn vũ lăng không nhìn xem lâm vào đờ đẫn man đại q u á to đừng ngần g ư ờ i nhanh lên tổ chức phòng ngự không phải chúng ta đều phải chết lấy lại tinh thần man đại nhìn phía dưới lâm vào đờ đất thu nhân tộc đại quân q u ắ to tỉnh lại kết trận lâm vào đờ đất thú nhân tộc đại quân bị man đại tiếng quát to này đem bọn hắn theo ngốc trệ bên trong kéo lại rất nhiều lấy lại tinh thần thú nhân binh sĩ n h a u n h a u đều đem vũ khí trong tay cắm trên mặt đất hướng phía bầu trời gầm thét theo đinh t hai nhức góc tiếng gào thét t r u y ề n r a thú nhân tộc binh sĩ trên thân một k i a sát khí bắt đầu bị rút ra ra thân thể của bọn hắn loại này lấy sát khí ngưng trận trận phương thức là rất nhiều quân đội đều không muốn dụng bởi vì như vậy sẽ tổn thất bản nguyên hơn nữa hơn nữa đối quân đội chỉnh thể tu vi cũng là có yêu cầu bất quá phương pháp này đối với nhục thân phá lệ cường hàn thu nhân tộc binh sĩ cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. sau đó chỉ cần khôi phục mấy ngày liền có thể bổ đủ hao tổn rơi bản nguyên đây chính là thiên đạo công bằng chỗ cho thú nhân tộc cường đại thể chất nhưng nhưng lại làm cho bọn họ trí lực rất thấp một nháy mắt thú nhân binh sĩ trên người sát khí đều tập trung vào bốn đại thủ lĩnh trên thân ngay sau đó thú nhân tộc bốn đại thủ lĩnh đem tập hợp đủ sát khí dùng tay đi lên một đám một đạo từ sát khí ngưng kết thành bình chướng tạo thành dưới đáy thú nhân tộc đại quân thì đang l i ề u mạng phóng thích ra tự thân sát khí bởi vì kia chín đạo quân hồn cho bọn họ cảm giác á c bách thật sự là quá lớn lý tồn hiếu nhìn xem dưới đáy thú nhân tộc đại quân quất o kỳ lân chấn v ngọc kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài ngay sau đó một đạo diệt thế kim quang liền từ trong miệng của nó dâng lên mà ra hung hăng đụng vào thú nhân tộc đại quân chống lên bình t r ư ớ n g bên trên ầm ầm lý tồn hiếu một kích này cũng không có đem thú nhân tộc đại quân trong lúc vội vàng ngưng tụ ra bình t r ư ớ n g đánh vỡ bạch khởi thấy này vội vàng hô lớn đồng loạt ra tay đừng để bọn hắn thở ra hơi là ngay sau đó bạch khởi địa ngục tu la hướng về thú nhân tộc đại quân d ơ lên trong tay xin thép đột nhiên thả tới l ự bố sau l ư n g thiên lan n ử a mặt lên trời gào thét một tiếng theo miệm trong bắn ra một đạo hồng sắc ánh sáng triệu vân Quản đều người cũng vũ mấy theo u nhau, nhau tám đạo đủ diệt công kích liên tiếp rơi xuống sắc khí bình t r ư ớ n g rốt cục vẫn là tại đạo thứ bảy công kích hạ xuống xong bị đánh nát ngay sau đó đạo thứ tám công kích cứ như vậy thẳng tắp rơi vào thú nhân tộc đại quân ở giữa đưa tới mánh liệt bạo tạc t bạch, bạch khởi nói xong trực tiếp mang theo đại tần nhuệ sĩ nhanh như chấp nhi chạy triệu vân mấy người cũng đều là xa trường lao tướng biết hiện tại không chạy liền không có cơ hội bởi vì dưới đáy thú nhân tộc đại quân sát khí càng để lâu càng nhiều nếu ngươi không đi coi như thật đi không nổi cho nên nhanh như chấp nhi nguyên bản trên chiến trường chính đạo cao đến hai trăm bắc nô quân hồn đều biến mất không thấy hùng bá thiên nhìn lên trên trời biến mất chín đạo to lớn thân ảnh nổi giận nói mẹ nó thật biết khuất đánh xong liền chạy chúng ta căn bản không làm gì được người ta nói xong liền nhấc lên trong tay chiến đao hướng bên cạnh một toàn ú i nhỏ vung lên theo đ a o quang lõe lên một toàn ú i nhỏ trực tiếp bị đánh nát vũ lăng không hai cánh khẽ vỗ nhìn trên mặt đất thêm ra một cái rộng chừng hai dặm sâu đạt trăm mét hố sâu trầm giọng nói đi quân địch đã rút lui chúng ta tranh thủ thời gian kiểm lại một chút lần này tổn thất lần này quân địch tập doanh đối sĩ khí đà kích rất lớn đêm nay chúng ta bốn người thay phiên phòng thủ a quân địch rất rảoạt chúng ta không thể khâm phòng theo vũ l mấy người khí tức trên thân buông lỏng nguyên bản còn sát khí tràn ngập thú nhân tộc đại doanh sát khí lập tức tiêu tán có thể hạ một giây sau một đạo ánh đao lướt qua vũ lăng không đầu liền dọn nhà trương hàm nắm lấy vũ lăng không đầu biến mất tại trong đêm tối đây hết thể phát sinh cực nhanh còn lại ba đại thủ lĩnh căn bản không kịp phản ứng bởi vì vừa rồi bọn hắn đều lấy là địch quân đã rút đi cho nên liền buông lỏng cảnh giác bọn hắn là thế nào đều không nghĩ tới sẽ có giờ phút này tiềm phục tại chung quanh ba đạo cường h à n h thần thức xấu ra điên cùng quét nhìn hết thể chung quanh mà trương hàm lúc này đã sớm chạy không còn hình bó t r ư ơ n g bảy mươi mốt thẩm vạn ba đến nhân mã công quốc t r ư ơ n g bảy mươi mốt thẩm vạn ba đến nhân mã công quốc t ị p phản ứng ba người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán phải biết vừa rồi bọn hắn thật là một chút cũng không có phát giác được chúng quay nhận nút đại đường thích khách ra còn tốt vừa rồi cái kia thích khách chọn là vũ lăng không Không phải chỉ bằng vừa rồi bọn hắn cái kia trạng thái tuyệt đối tránh không khỏi một cái kia t r ư ơ n g hàm tại đan nguyên cảnh đỉnh phong thời điểm liền có thể ám sát thiên nguyên cảnh trung kỳ lý hiên hiện tại hắn đã đột phá đến địa nguyên cảnh sơ kỳ hơn nữa còn là tại vũ lăng không cực kỳ bung lòng dưới tình huống ám sát hắn đương nhiên không đồng phí khí lực gì hồng bá thi thông c h i vũ tộc người đến thu thập một chút ta hiện tại vũ lăng không chết chúng ta kế tiếp cũng không tốt làm lực bá nhìn trên mặt đất thi thể không đầu khắp cả người phát lệnh hắn lúc này lại có một loại chính mình giống như thật không nên tới nơi này cảm giác nhìn xem ánh mắt âm trầm lực bá man đại tiến lên vô vô lực bá b ả vai nói đi đừng ngần người chúng ta tranh thủ thời gian tổ chức tốt đội ngũ a cái này đại đường không đơn giản rất nhanh vũ tộc một gã thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ tiếp nhận vũ tri nhất tộc thủ lĩnh kỳ thật trương hàm sở dị ám sát vũ lăng không rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn hắn vũ tộc có cánh tốc độ rất nhanh một khi khai chiến vũ tộc tạo thành phiền thoái tuyệt đối phải so cái k h á c tộc đàn lớn hơn nhiều bởi vì bọn hắn biết bay hơn nữa tốc độ nhanh số lượng đông đảo mặt đất bộ đội hoàn toàn bắt bọn hắn không có cách nào đến lúc đó đánh nhau vũ tộc uy hiếp tuyệt đối là lớn nhất vũ tộc tộc trưởng mới nhận chức là vũ lăng không đệ đệ vũ lăng vân tại man đại đám người trợ giúp hạ vũ lăng vân rất nhanh liền n ắ m trong tay toàn bộ vũ tộc nếu là bình thường ba người này sợ rằng sẽ thừa cơ chiếm đoạt vũ tộc chẳng qua trước mắt bởi vì có đại đường cái này uy hiếp tại bọn hắn không thể không trợ giút vũ lăng vân trưởng không toàn bộ vũ tộc rất nhanh m q a ca t a vừa mới bị cái kia đáng giận nhân tộc giết đi thu này chúng ta nhất định phải báo man đại nhìn xem vũ lăng không âm thanh lạnh lùng nói chuyện báo t h ủ sau đó lại nói hiện tại chúng ta chưa thống kê một chút riêng phần mình tổn thất hùng bá thiên đứng lên nói rằng vừa rồi chúng ta hùng tộc tổn thất tám vạn đại quân đan nguyên cảnh tổn thất sáu mươi lăm địa nguyên cảnh cao thủ tổn thất m ộ ư ơ i ba đan nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh toàn bộ là bị ám sát chết còn lại đều là bị tắc chết man đại nghe vậy trầm giọng nói chúng ta man tộc tổn thất m ư ơ i ba vạn đại quân đan nguyên cảnh tổn thất một trăm lẻ chín tên địa nguyên cảnh tổn thất bốn người tình huống của chúng ta đều không khác mấy Chúng vũ lăng vân nghe vậy trong lòng nhất thời cảm giác được thăng bằng rất nhiều dù sao bọn hắn lần này tổn thất là lớn nhất nếu là bộ tộc khác một chút tổn thất cũng không có như vậy bọn hắn vũ tộc địa vị thật đúng là khó nói man đại đem số liệu tập hợp một chút thở dài lần này tổn thất của chúng ta rất lớn vũ lăng không, không có chuyện này đối với sĩ khí đà kích rất lớn hơn nữa trải qua lần này tập kích thương binh cũng rất nhiều bạch ấ t t quá i binh kia tại những thương binh kia dùng á i kia t ầ n thương nhân trên tay mua được đan dược đến liệu vấn đề cũng bí tay trị được dược mua liệu đề khởi ô n lớn. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là chúng ta kế tiếp phải làm gì bốn. g gì là làm chủ phải chiêu đắc thủ sau Bạch h tại tiếp ta Một đắc yếu kế sau đề k lại một l ầ người nữa nhân n n đưa tay nhân thủ đều thủ â tụ lại cùng một tên t lại ngồi kiêu cùng chỗ. Đang ngồi mấy tên kêu binh hãng mấy n n g g đối với bạch khởi đều với Khởi bội Khởi Bạch Bạch phụ. rất một là Dù sao ư thật là trực tiếp đổ sáu q u ố c một nửa quân đội loại người hung hạc bạch khởi tại hoa hạ trong lịch sử hung danh hiến hách cho nên bất luận là ai đều đúng bạch khởi rất là tốt lần này tập kích bất ngờ nói tóm lại rất thành công chúng ta chính diện đánh là đánh không lại bọn hắn bất quá kế tiếp bọn hắn nhất định sẽ có phòng bị cho nên chúng ta muốn muốn lần nữa đánh lén hẳn là sẽ rất phiền thoái dưới mắt chúng ta m u ố n m u ố n ai ngay tại bạch khởi mong muốn nói tiếp thời điểm bỗng nhiên cảm giác được không gian chung quanh một trận rung động mấy tên võ tướng cũng đều nhao nhao cảnh r i á c lên là ta ngay sau đó trương hàm tay tay phải đỡ đao tay trái mang theo một cái vũ nhân tộc đầu chim tiếp theo không gian chung quanh lại là một trận rung động tại trương hàm sau lưng lại xuất hiện hơn một trăm tên trên lưng quấn lấy mấy cái đầu lâu ảnh mật vệ hứa chử nhìn xem trương hàm cùng phía sau hắn hơn một trăm tên ảnh mật vệ trên lưng đều treo lấy mấy cái thú nhân đầu lâu nhà danh nói các ngươi cái này thói hư tật xấu có thể hay không sửa lại đem đầu lâu treo ở trên eo rất đẹp trai không trương hàm đối với hứa chử nhà danh cũng không để ý tới một đường đi đến bạch khởi trước mặt ôm vừa nói bạch x o á i vũ lăng không đầu người đưa đến hứa chử nghe vậy lập tức bị sợ hết hồn nói ngoa tạo cái này vũ lăng không đầu người nói hái liền hái được bạch khởi cũng không để ý tới hứa chử giật mình trong nháy mắt dáng vẻ chỉ là nhìn xem trương hàm trầm giọng nói vất vả chúng ta tiếp lấy thương nghị một chú n h ư n g người của ngươi tràn ra đi tìm tới những cái kia thú nhân tộc thám tử toàn bộ làm t h ị t rồi là cùng lúc đó thân ở thú nhân tộc công quốc thẩm vạn tam nhìn trước mắt phồn hoa cảnh đường phố khỏe miệng vi vi dâng lên ngay sau đó trực tiếp đi tới trước hoàng cung người kia dừng bước dám c a n đảm tiến lên nữa một bước giết không tha trước hoàng cung một gã một gã tông sư cảnh thủ vệ nhìn xem thẩm vạn tam đang đến gần cho nên liền d ơ lên vũ khí trong tay quát bảo ngưng lại nói thẩm vạn tam nhìn xem cổng thủ vệ xuất ra một cái vũ khí g a o cho cổng thị vệ cười nói đây là một thanh địa giai vũ khí là ta cho nhân mã hoàng tộc lễ gặp mặt l i ê n nói bị nhân có kiện giao dịch muốn cùng bệ hạ nói chuyện thủ vệ nghe vậy trực tiếp xứng s ở ngay tại chỗ tại thú nhân đế quốc một cái huyền giai binh khí liền đã có thể nói là hiếm thấy c h ấ t bảo về phần địa giai binh khí món đồ kia cũng chỉ có tại đế quốc hoàng đô đấu giá hội bên trên mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện một hai đêm hơn nữa mỗi một lần xuất hiện đều bị thế lực khắp nơi tranh đoạt mỗi trôi địa giai binh khí đều có thể bán đi một cái kinh người giá cao thẩm vạn tam nhìn xem lâm vào đờ đ ấ n vệ binh ngẩng đầu nói rằng thế nào nhàn thiếu ta đi đây lấy lại tinh thần vệ binh liền binh khí đều không g á n tiếp hắn biết loại vật này hắn là không có tư cách đụng thế là vội vàng nói khá ta cái này đi thông báo nói xong vệ binh liền chạy về cùng phòng thủ sĩ quan bẩm báo chuyện này phụ trách phòng thủ sĩ quan nghe vậy một phát bắt được binh sĩ nói rằng ngươi đi trước đi người ổn định nếu là hắn muốn đi ngươi nhất định phải ngăn lại ta cái này đi cùng bệ hạ bẩm báo chuyện này sĩ quan nói xong liền bay về phía hoàng cung báo ngay tại vào c h i ề u nhân mã công quốc hoàng đế bị một tiếng này thông báo cho chọc giận nổi giận nói là người phương nào ở ngoài địa ồn nào lúc này một gã người mã tộc võ tướng tiến lên một bước nói rằng khởi bẩm bệ hạ là cửa cung phụ trách phòng thủ đô ý thanh âm nhường hắn tiến、đến. ta ngược lại muốn xem xem hắn muốn nói cái gì càng như thế bối rối chương 72, thẩm vạn ba cấp tốc mở ra cửa hàng chương 72, thẩm vạn ba cấp tốc mở ra cửa hàng như buôn một đường chạy chậm tới triều đình ở giữa quỳ xu nói khởi bẩm bệ hạ ngoài cửa có một thân lấy hắc bảo nam t ử nói là có bảo vật mong muốn hiến cho bệ hạ nhân mã hoàng đế nghe vậy nghi ngờ nói a là lễ vật gì như buôn nghe vậy hít vào một hơi thật sâu nói một thanh địa giai binh khí cái gì dù là kiến thức rộng rãi nhân mã hoàng đế lúc này cũng bị như b ô n lời này cho kinh tới thẩm vạn tam nghe i i n vậy i thú nhân cởi nói đương nhiên là thật bị nhân tới đây chính là vì cho bậy hạ đưa bảo thẩm vạn tam nói xong liền đem một thanh địa giai trường thương đem ra theo trường thương xuất hiện tại thẩm vạn tam trong tay toàn bộ đại điện nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy chuyến lập tức thẩm vạn tam liền đem binh khí giao cho một gã thị vệ từ tên thị vệ kia giao cho nhân mã hoàng đế nhân mã hoàng đế nhìn xem trôi này địa gia i trường thương một tay lấy nhấc lên trên thân động hư cảnh khí tức bắt đầu tứ ngược toàn bộ hoàng cung trời ưu ám địa gia i trường thương thân thương toàn thân nổi lên một cỗ kim quan g một đạo thương khí trực tiếp đem nóc nhà tung bay một giây sau phong vân vối lui dương quang theo nóc nhà khe hở d à i vào đại điện đem làm bằng hoàng kim gạch chiếu lên chiếu lấp lánh nhân mã công quốc đám đại thần nhìn xem bảo khí bốn phía trường thương liền hô hấp đều tăng thêm hào thương nói đi đưa binh khí tốt như vậy cho ta ngươi có chuyện gì muốn cầu c thẩm vạn tam nghe vậy ô m cười nói kỳ thật cũng không có gì liền làm muốn cùng bệ hạ hợp tác không biết bệ hạ ý như thế nào nhân mã hoàng đế nghe vậy cười nói ngươi liền mặt đều không lộ giữa chúng ta thế nào nói chuyện hợp tác à. ha ha bệ hạ t h ự c không dám dâu dếm ta chính là nhân tộc cho nên dung mạo của ta không tiện lộ ra bất quá ngài yên tâm cái này cũng không đối giao dịch giữa chúng ta sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì nhân mã hoàng đế nghe vậy cười nói ta làm nghe thú nhân tộc địa bàn bên trên nhiều hơn một cái thế lực thần bí khắp nơi đang bán đan dược vũ khí chắc hẳn chính là các hạ a thẩm vạn tam nghe vậy cũng không có hay không nhận tiến lên một bước nói đúng vậy Bệ hạ chính xác nói là chúng ta ta chẳng qua là một cái người chạy việc mà thôi một cái người chạy việc liền có đa nguyên n cảnh đ ỉ n h phong thực lực chắc hẳn các ngươi có o dựa vào là thế lực lớn a thẩm vạn tam nghe vậy từ chối cho ý kiến nói b ệ hạ liền nói giao dịch giữa chúng ta có thể hay không đạt thành a v ề phần cái khác giống như không ảnh hưởng giao dịch giữa chúng ta a dù sao các ngươi cần binh khí đan dược chúng ta cần phóng thạch chỉ muốn giao dịch có thể thành công dạng này đối với song phương đều có chỗ tốt không phải sao nhân mã hoàng đế biết thẩm vạn tam nói có đạo lý hắn là thân phận gì đến từ nơi đâu đối với nhân mã công quốc mà nói đều không quan trọng trọng yếu chính là bọn hắn có thể hay không thật cầm tới vũ khí nhân mã hoàng đế nhìn xem thẩm vạn tam trầm giọng nói các ngươi có thể cung cấp cái gì binh khí đan dược chật bàn khôi lỗi linh cựu lương thực chờ chờ các ngươi muốn cái gì liền có cái gì đương nhiên cũng bao quát long nham mễ nhân mã hoàng đế nghe vậy kích động đứng lên nói ngươi nói là sự thật thẩm vạn tam nhìn xem nhân mã hoàng đế kích động dáng vẻ thế là khỏe miệng vi vi dương lên nói đúng vậy vậy hạ ngài muốn cái gì chúng ta cơ vốn là có cái gì hơn nữa giá tiền của chúng ta chỉ lấy nửa giá đây là chúng ta có thể cho ra lớn nhất thành ý dù sao thực lực của chúng ta còn chưa đủ lấy đối mặt n h â n tộc tam đại đế quốc nhân mã hoàng đế bị cái ngạc nhiên này cho nện một bức phải biết bọn hắn thú nhân tộc thiếu nhất chính là đan dược vũ khí nếu không phải bằng vào cường đại sinh dục năng lực vậy bọn hắn hiện tại không gian sinh tồn tuyệt đối sẽ càng nhỏ hơn chủ yếu nhất là hiện tại có người nói cho hắn biết có thể không hạn chế cung ứng vũ khí hơn nữa còn chỉ lấy nửa giá cái này, ngạc nhiên mừng tới quá đột nhiên cái này để người ta ngựa hoàng đế trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận chấm sau một lúc lâu nhân mã hoàng đế nhìn xem thẩm vạn tam nói thật người có thể đ ư n g n g ạ ta thẩm vạn tam cười nói thật vậy hạ chúng ta liền địa giai binh khí đều tặng cho các ngươi chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh thành ý của chúng ta sao vậy sau này làm sao chúng ta tiến hành giao dịch thẩm vạn tam nghe vậy đem một cái tiểu hình trận bản cùng một khối ảnh ngọc giao cho một bên thị vệ nói đây là chính chúng ta nghiên cứu ra được cỡ nhỏ truyền t ố n g trận về sau chúng ta giao dịch đều muốn dùng cái này cỡ nhỏ truyền t ố n g trận giải quyết chúng ta đồng thời giao dịch ảnh ngọc tác dụng chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời đương nhiên huyền giai trở lên binh khí cùng tứ phẩm trở lên đan dược chúng ta muốn lấy đồng giá đan dược hoặc là linh thạch đến trao đổi đây là chúng ta giao dịch danh sách mời bệ hạ xem qua nhân mã công quốc hoàng đế một thanh t i ế p nhận bay tới danh sách mở ra xem đồ vật bên trong hắn nhìn xem đều nóng mắt không thôi đặc biệt là đột phá cảnh giới cần thiết đan dược tại thú nhân bộ lạc đặc biệt khan hiếm nếu là có thể đạt được nào b ả o vật kia nhân mã công quốc quốc lực tuyệt đối sẽ bảo tăng mỗi một lần tam đại đế quốc bán cho thú nhân vũ khí đan dược cũng đắt hơn giá hơn gấp mười lần mà thú nhân tộc không giống yêu tộc như thế nương tựa theo thân thể mạnh mẽ cùng thiên phú căn bản không cần đến những này nhưng là thú nhân tộc không giống tại nhục thân phương diện này không sánh bằng yêu tộc lại thêm có hay không cường đại thiên phú cho nên bọn hắn đối với đan dược và vũ khí nhu cầu lượng còn là rất lớn nhân mã hoàng đế đang nhìn xong danh sách sau cười lớn nhìn xem thẩm vạn tam nói rằng ha ha ha rất tốt hợp tác vui vẻ nhân tộc ta thật rất hiếu kỳ ngươi d á n g dấp ra sao bất quá ta cũng biết ngươi khó xử không phải ta cảm thấy chúng ta lại biến thành bạn rất thân thẩm vạn tam nghe vậy đưa tay đặt vào trước ngực nói rằng cảm tạ bệ hạ lý giải nếu như có thể thu được bệ hạ hữu nghị lời nói vậy sẽ là vinh hạnh của ta bất quá trở ngại ba đế quốc gáp lực cái này cũng chỉ có thể trở thành ta tiếp、đối. hơn nữa ta tin tưởng trận này giao dịch tới cuối cùng nhất định sẽ là một cái cả hai cùng có lợi cục diện vậy hạ vị nhân còn có tục vụ cuốn thân liền xin được cáo lui trước thẩm vạn tam nói xong liền tay phải ôm ngực vi vi thi lễ lập tức liền biến mất trong đại điện này thẩm vạn tam biến mất hậu nhân ngựa hoàng đế nhìn xem dưới đáy thần công âm thanh lạnh lùng nói chuyện này ta hy nhìn các ngươi có thể nát tại trong bụng không phải ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là đế quốc tàn nhẫn một đám thần công nhóm dường như nghĩ đến trước mắt vị hoàng đế này tàn bạo toàn thân k ô n g khỏi dùng mình một cái lập tức nói rằng là nhân mã hoàng đế nhìn về phía thẩm vạn tam rời đi phương hướng lẩm bẩm nói c bạch khởi nhìn trước mắt xa bà nói mấy ngày nay thú nhân phòng ngự rất như mật chúng ta không có tìm được cơ hội hạ thủ hiện tại bọn hắn không dám tùy tiện đem thám tử phái ra cho nên hành quân tốc độ rất chậm bất quá thú nhân tiền quân đã nhanh muốn tiếp cận cư âm sơn dưới mắt chúng ta đối với bọn họ quân trận vẫn như c ũ không có biện pháp hơn nữa từ khi lần trước tập doanh về sau vũ nhân bộ lạc hành động đều là chỉnh thể hành động bọn hắn cũng sẽ không rời đi đại doanh quá địa phương xa chúng ta người không tiện hạ thủ một khi động thủ liền sẽ bị phát hiện mà chúng ta gần nhất cũng chỉ có thể dùng khôi lối đại quân đi làm n h i u bọn hắn tiến quân tốc độ bất quá thu hoạch cũng không lớn cho nên đối diện quan chỉ huy cũng không phải ăn cơm khô tần tiên nhìn xem bạch khởi nói tiên vân thập bát kỵ cũng nhanh muốn tới có phối hợp của bọn hắn các ngươi có năm chắc hay không bắt lấy bọn hắn n ô n g điểm nghe vậy tiến lên một bước nói rằng nếu như là chính diện đánh ngông điểm t ta tập hợp đủ quân chi lực vào một thân lại thêm yên vân thập bát kỵ lời nói cơ bản có thể đạt tới động hư cảnh sơ kỳ miễn cưỡng có thể cùng đối diện quân trận gọi ngang tay lấy sát khí ngưng trận mặc dù rất đơn giản nhưng là cái kia uy lực tuyệt đối là không thể khinh thường dù sao sát khí đối với võ giả khắc chế tính thật sự là quá lớn mười thành thực lực tại cái này sát khí trước đại trận có thể phát huy ra ba thành thế là tốt rồi cái này ba ngàn vạn đại quân đối đầu một gã động hư cảnh đ ỉ n h phong cường giả đều có thể vững vàng vượt trên một đầu ta muốn là chống lại lời nói đem cái này sát khí đại trận cho phá mất là không có vấn đề gì đến lúc đó bạch khởi tướng quân ngài không cần ra tay đợi đến chúng ta song phương tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm ngài lại ra tay đến lúc đó địch nhân chính là thịt cá trên tất gỗ mặc chúng ta xâm lược mà bệ hạ an toàn liền giao cho tào tổng quản cùng cầm ý địa vệ đến lúc đó ảnh mật vệ thì ra bên ngoài bố phòng để phòng thú nhân tộc bộ lạc của hắn tập kích bất ngờ dù sao chúng ta lần này động tác cũng không nhỏ ạ về phần khôi lỗi đại quân thì ở ngoại vi ngăn lại những cái k i a còn có năng lực hành động thú nhân cái này ba ngàn vạn đại quân hẳn là có thể cho chúng ta đại đường tích tụ ra một cái động hư cảnh bạch tướng quân hậu thiên thú nhân tộc đại bộ đội h ẳ n là có thể đem cái này ba ngàn vạn đại quân toàn bộ ăn thần thiên nghe vậy hai mắt sáng lên cái này mông điểm khẩu vị quả nhiên đủ lớn bất quá tần thiên biểu thị rất ưa thích nếu là một trận chiến này có thể làm cho bạch khởi đột phá tới động h ư cảnh như vậy đại đường cũng coi là tại đại lục này bên trên có s ố n g yên phận lực lượng mông điểm như kế đạt được một các tướng lĩnh tán đồng thần thiên nghe vậy vỗ mặt bàn nói rằng k i a c ứ làm như vậy đem địch tới đánh toàn bộ tiêu diệt chư tướng nghe vậy nao nhau ô m g cười nói vậy hạ thanh minh mà tần thiên không biết là lúc này khoảng cách ngọc môn quan bên ngoài hơn bốn ngàn dặm nhiều chỗ ra hơn sáu mươi triệu thú nhân tộc đại quân d ẫ n đội thì là từ danh xưng thú nhân tộc thứ nhất đại bộ lạc thiên lang bộ lạc liên hợp mười cái đại bộ lạc triệu tập hơn sáu mươi triệu đại quân thiên lang bộ lạc là thú nhân tộc bên trong ít có chiếm cứ một cái cỡ nhỏ ước đảo bộ lạc có thể ở rất nhiều công quốc áp lực d ư ớ i ổn định trong tay ước đảo có thể thấy được hắn thực lực cứng mạnh thân hình cường tráng một thân tu vi đạt đến động hư cảnh sơ kỳ dưới hông cưới một đầu cự hổ lang ngọc trầm rãi mang theo đại bộ đội tiến lên báo khởi bẩm đại thủ lĩnh hàn nha đến báo. Nói rất, lực, gấu. vũ bốn bộ tộc lớn đã cùng đại đường giao thủ vũ lăng không bị đại đường thích khách chém đầu lan g ngọc nghe vậy khinh thường cười nói cái này đại đường thật sự chính là khiến người ngoài ý a l i ê n vũ lăng không đều đưa tại trong tay của bọn hắn bất quá các người đánh tới a sau cùng doanh gia sẽ chỉ là ta mệnh lệnh hạ xuống tăng tốc hành quân ta muốn tại tám ngày sau đó đại quân đến ngọc môn quan d ư ớ i thành quá hạ người chạm theo lan g ngọc ra lệnh một tiếng xem như tiền quân người mã tộc tăng nhanh tiến lên bộ pháp tại phía sau bọn họ chính là nhìn không thấy quấy thú nhân tộc đại quân hai ngày sau thú nhân tộc đại quân đã tới cư âm sơn dưới đáy nhìn xem xuyên thẳng trời cao cư âm sơn thú nhân tộc quân tiên phong ngừng lại một ga chư nhân tộc thiên nguyên cảnh hậu kỳ tướng lĩnh nhìn trước mắt cư âm sơn nói đại quân đình chỉ tiến lên một ga thiên nguyên cảnh sơ kỳ cầu nhân tộc thiên tướng nghe vậy tiến lên hỏi tướng quân vì sao muốn đình chỉ tiến lên cư âm sơn địa thế hiểm yếu chúng ta nếu là cứ như vậy tiến vào loại kia đối đại chúng ta tất sẽ là toàn quân bị diện chỉ cần đại đường tướng lĩnh không phải người ngu liền sẽ ở bên trong bố trí mai phục chúng ta cái này một trăm vạn quân tiên phong cho người ta tê răng đều không đủ truyền lệnh xuống toàn quân bảo trì trạng thái chiến đấu đừng để địch nhân của chúng ta có cơ hội để lợi dụng được là theo mệnh lệnh hạ đạn một trăm vạn thú nhân đại quân lập tức liền tiến vào trạng thái một cỗ khí tức tốc s á t phóng lên tận trời nguyên bản hoang vu cư âm sơn bên trên xoay quanh kêu to hứng đều bị nảy khí tức dọa đến bay trở về xào huyệt của mình ẩn nút trong bóng tối bạch khởi nhìn xem dưới đáy kia một trăm vạn đại quân cứ như vậy d ừ n g ở cư âm sơn hạ trong mắt không khỏi hiện lên một vệ thất vọng hắn vốn cho rằng thú nhân tộc đều là một chút đầu ó c không hiệu nghiệm ngu xuẩn hiện tại xem ra cái này nhìn trung thực bản phận thú nhân cũng rất g i o hỏ a bạch khởi thiên tướng phương tỉnh nhìn xem dưới đáy án binh bất động trăm vạn thú nhân tộc trên đại quân trước nói rằng tướng quân chúng ta không đem bọn hắn ăn hết sao bạch khởi nghe vậy quay đầu nhìn về phía phương tỉnh lập tức một bàn tay đập tới phương tỉnh trên đồi mắng ta dạy thế nào ngươi theo ta lâu như vậy làm sao lại không có một chút tiến bộ đâu ngươi từng ngày trong đầu nghĩ đều là cái gì hiện tại nếu là xuống dưới đánh kia chẳng phải đả thảo kinh xà sao cái này rõ ràng chính là thú nhân tộc ném ra m g ồ i nhử người lộ mãng như vậy liền đánh lên đi vậy chúng ta chẳng phải bại lộ sao đến lúc đó chúng ta làm mất đi động thủ t i ê n cơ cái này không có chút nào minh mạnh sau khi trở về chính mình đi lĩnh một trăm quân côn phương t ỉ n h há to miệng vừa muốn nói gì b ạ c h khởi đ o ạ t trước một bước nói rằng hai trăm phương t ỉ n h thấy này nơi nào còn dám c ó k ẻ mặc cả a vội và nói g n là ẩn nút trong bóng tối tần thiên nhìn phía dưới thú nhân tộc đại quân lắc đầu nói cái này thú nhân cũng không đều là đ ấ y trong đầu đều là cơ bắp đi vẫn còn biết ném ra ngoài mồi bất quá thủ bút này có thể thật là lớn một trăm vạn quân đội nói ném liền ném tào tổng quản a chúng ta giống như bị thú nhân tộc coi thường a chỉ là trăm vạn đại quân liền nghĩ sâu ta đại đường khẩu vị bọn hắn nghĩ thật sự chính là mỹ a vậy hạ thú nhân đều là một chút chưa khai hóa gì rất mà thôi bọn hắn có thể nào phỏng đoán thánh thượng tâm tư đâu tần thiên nghe vậy quay đầu nhìn một chút tào chính thuần lập tức cười nói tào tổng quản A chúng ta muốn đối cái này giữa thiên địa vạn vật bảo Chỉ có lòng tính sợ không nên coi thường bất luận chủng tộc nào ngạo mạn cùng thành kiến là đi không xa tào chính thuần nghe vậy ôm q u y ề nói n t ạ bệ hạ dạy bảo chương bảy mươi b ố được yên ổn đại chiến ngàn vạn đại quân chương bảy mươi b ố được yên ổn đại chiến ngàn vạn đại quân ầm ầm nơi xa chuyển đến đại quân tiến lên tiếng oanh mình theo thú nhân đại quân đến cư âm sơn trước nhấc lên từng đợt bụi bặm cả trên trời mặt trời đều cho che lại tần thiên nhìn xem thú nhân m ê n h mông vô biên đại quân lẩm bẩm nói bữa ăn chính bắt đầu theo t ầ n thiên vừa dứt tiếng một cố m ê n h mông khí tức x n g ra mông điểm thân ảnh xuất hiện tại thú nhân đại quân ngay phía trên nhìn xem mông điểm đứng sừng sững ở bên trên bầu trời vĩ nạn thân ảnh mang đại con ngươi đột nhiên co r ụ t lại lập tức hô lớn động hư cảnh địch tập kết trận mông điểm nhìn xem dưới đáy thú nhân tộc đại quân động hư cảnh đích tập kết trận mông điểm nhìn xem dưới đáy thú nhân tộc đại quân khỏe miệm vi vi vi dâng lên sau lưng xuất hiện một đầu cực đại vô cùng hoàng kim sư, Tử. Cùng sư cương hoàng kim hoàng mà lúc này thú nhân bốn bộ tộc lớn sát khí vòng bảo hộ cũng tại trong lúc vội vã hoàn thành mông điểm diệt thế h ắ c quang hung hăng đụng vào sát khí bình chướng bên trên đưa tới nổ thật to âm thanh theo quang mang t á n đi thú nhân tộc trên đại quân lại xuất hiện mấy chục dặm chân không nhìn xem lại búp hơi gần hai trăm vạn đại quân thú nhân tộc man đại h é t lớn ngưng trận lúc này tất cả thú nhân tộc đều kịp phản ứng vừa rồi mông điểm kia một chút đánh đến bọn hắn trở tay không kịp một kích thành công sau mông điểm nhìn xem một lần nữa ngưng kết lên đại trận không khỏi nhữ mày hắn giống như có chút coi thường cái này sát khí đại trận trước đó giao thủ đều là đánh、lén. hiện ở chính diện cứng r ắ n hắn mới phát hiện cái này sát khí đại trận uy lực chân chính mông điểm tại cái này sát khí trước đại trận một thân thực lực bị áp chế tới ba thành hơn nữa tổn thất nhiều người như vậy giống như đối sát khí đại trận cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì cái này khiến mông điểm trong lúc nhất thời cảm giác được có chút khó giải quyết bất quá song phương thực lực đô làm ở tới hiện tại liền phải nhìn xem ai có thể kiên trì đến càng lâu hơn mông điểm nhìn xem dưới đáy thú nhân tộc đại quân nắm thật chặt trường thương trong tay sau đó đem nó d ơ lên vẫn nổ quát cùng sư chân thế theo mông điểm quát to một tiếng mông điểm sau lưng một cây dài đến bạch khởi kim sắc trường thương bị ngưng kết đi ra ngay sau đó kim sắc trường thương liền hướng về thú nhân tộc đại quân vào tới nhìn lên trên trời cái kia đạo công kích thú nhân tộc bốn đại thủ lĩnh n h a o n h a o trong tay bấm n i ệ m pháp quyết r a tăng sát khí rút ra tốc độ ở trên trời ngưng kết ra một cái huyết sắc cự thuẫn thú nhân tộc bốn đại thủ lĩnh tại ngưng kết chảy máu sắc cự thuẫn sau đem nó nâng quá đỉnh đầu p h ẫ n n ộ quát s ắ c khí cự thuẫn ầm ầm kim sắc trường thương đụng vào huyết sắc cự thuẫn bên trên đưa tới đả kích cường liệt sóng đem chung quanh núi đá toàn bộ đánh nát theo đuổi bằng tàn đi mông điểm thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung mông điểm sau lưng một lần nữa ngưng kết ra một cái hoàng k lực bá nhìn lên trên trời mông điểm nói rằng cái này nhân loại sức chiến đấu hào hào lợi hại vẹn vẹn lấy động hư sơ kỳ thực lực liền có thể cùng chúng ta đánh cho cân sức ngang tài phải biết liền xem như động hư cảnh đ ỉ n h phong tới nhìn thấy chúng ta cái này sát khí đại trận cũng phải quay người thoát đi à. vũ lăng không nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói thì tính sao hôm nay chúng ta nhất định phải đem hắn lưu lại không phải chúng ta cũng đi không được lực đô nhìn xem mông điểm nói rằng tất cả mọi người cẩn thận một chút người này rất nguy hiểm hơn nữa đại đường trong tay còn có một nhóm thích khách xuất ủy nhập thần các ngươi phải tùy thời chú ý địch nhân tập kích bất ngờ hùng bá thiên nghe vậy nổi giận nói đến lúc nào rồi còn nói nhằng đâu nhanh nhường cái tia nhân tộc nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta chờ đem hắn đánh chết sau ta muốn đem ra của hắn cho lột xuống làm thành áo khoác vừa rồi mông điểm đạo thứ nhất công kích vừa vặn rơi vào hùng tộc trong đại quân nhường hùng tộc trực tiếp b ư ớ c hơi rơi mất gần hai trăm vạn đại quân cái này khiến hùng bá thiên rất là nổi nóng bởi vì mông điểm một kích này khiến cho gấu tổ thực lực giảm lớn ngày sau tấn công xong đại đường sau bọn hắn gấu tổ quyền lên tiếng nhất định sẽ hạ xuống cho nên lúc này hùng bá thiên đứng ở chủ vị quá to đem lực lượng chuyển cho ta k h i ê n hắn hai lần công kích hiện tại nên tới chúng ta theo hùng bá thiên vừa dứt tiếng ba đạo nồng đậm vô cùng sát khí chuyển vào bên trong thân thể của hắn lập tức sát khí trên đại trận liền ngưng kết ra một đầu huyết sắc cự hùng giống vừa ngưng kết đi ra huyết sắc cự hùng hướng phía hoàng kim hỏa sư tự phát ra gầm lên giận dữ nhìn xem một màn này tần thiên không khỏi tắt lưỡi dù sao nhiều như vậy sát khí đều tập trung vào trên người một người n h â n tộc bên trong chỉ sợ cũng chỉ có v õ thần cảnh cường giả khả năng khiêng đến xuống đây đi quả nhiên thiên đạo là công bằng thú nhân tộc tại quân trận bên trên không bằng nhân tộc nhưng là bọn hắn có thân thể bên trên ưu thế tần thiên không thể không cảm thắn một chút vị kia thú nhân t vậy mà đem như thế b i lực to lớn quân trận cho sáng tạo ra tới mông điểm nhìn lên trên trời ngưng kết ra huyết sắc cự hùng ánh mắt vi vi chầm xuống đầu này bị ngưng tụ ra cự hùng mặc dù chỉ có động hư cảnh trung kỳ nhưng là mông điểm dưới mắt thực lực bị áp chế b ả y thành cho nên hiện tại đối đầu đầu này từ sát khí ngưng kết đi ra huyết sắc cự hùng mông điểm cảm thấy rất là phiền thoái bởi vì một khi đã tới động hư cảnh cảnh giới c h i ở giữa t r ê n l ệ n h thực sự quá lớn hồng bá thiên nhìn lên trước mặt hoàng kim hoạ sư tử phát ra linh thai n ư ớ góc gà g é t hoàng kim hoạ sư tử cũng không có yếu đi khí thế giống nhau hướng phía nó tê g ố n g lên song p ư ơ n g đều đang đợi chủ nhân phát ra tiến công chỉ hùng bá thiên giơ lên trong tay cự nhận chỉ vào mông điểm nói tô n tặc lần này chúng ta rốt cục có chính diện giao thủ cơ hội xem chiêu hùng bá thiên nói xong trong tay cự nhận hướng phía trước vung lên huyết s ắ c cự hùng hướng phía mông điểm vào tới mông điểm cũng không có yếu đi khí thế trường thương trong tay hướng phía trước vung lên hoàng kim h ỏ a sư tử cũng hướng phía trước mặt huyết s ắ c cự hùng phóng đi hai cái quái vật khổng lồ cứ như vậy tư đánh nhau mông điểm đang đăng kịch liệt giao chiến hai cái quái vật khổng lồ vội vàng liền gia tăng linh lực truyền vận bởi vì vừa mới tiếp xúc hoàng kim họa sư tử liền xuất hiện thế yếu hùng bá thiên thấy này hướng phía sau lưng mấy người nói gia tốc rút ra sắc khí hiện tại là tiêu hao thời điểm liền xem a i t r ư ớ c không chịu nổi hồng bá thiên nói xong còn lại tam đại thủ lĩnh của bộ tộc cũng gia tăng sát khí rút ra tốc độ bọn họ cũng đều biết trận chiến này là rất mấu chốt một trận chiến nếu như thua vậy bọn hắn đem đứng trước toàn quân bị diệt nguy hiểm dù sao đại đường hiện tại cũng liền chỉ là xuất hiện một người mà thôi bọn hắn nhất định phải đem nông điểm đánh bại sau đó rút lui cách nơi này không phải chờ đợi bọn hắn sẽ là đại đường quân đội vây quét đến lúc đó đã mất đi sức chiến đấu bọn hắn đại đường muốn, muốn tiêu diệt bọn hắn tuyệt đối không thể so với giết gà khó nhiều ít nếu như cùng mông điểm liều chết lời nói kia sát khí tiêu hao hết bọn hắn liền sẽ lâm vào suy yếu một thân tu vi không cách nào sử dụng đây cũng là sát khí đại trận một cái tệ nạn một khi sát khí sử dụng hết liền sẽ lâm vào suy yếu đây cũng là vì cái gì thú nhân tộc đại quân vẹn vẹn vài trăm dặm lại đi mấy ngày nguyên nhân đối mặt đại đường bọn hắn nhất định phải cam đoan tùy thời đều ở trạng thái toàn thịnh lữ bố thực lực của bọn hắn thú nhân tộc đã từng g ặ p qua bọn hắn có thể không dám khinh thường 75, thú nhân bại, 75, thú nhân bại. một khác đồng hồ sau mông điểm trong ánh mắt nhiều hơn một v ệ c lo lắng bởi vì linh lực của hắn cũng nhanh sắp thấy đáy huyết s á c cự hùng một bàn tay đem hoàng kim h ỏ a sư tử đánh bay sau mông điểm kêu lên một tiếng đau đớn quỳ một chân trên đất lúc này mông điểm khí tức trên thân mơ hồ bắt đầu suy giảm không có cách nào cái này sát khí đại trận đối với võ giả tác dụng khắc chế thật sự là quá lớn lấy mông điểm ba thành thực lực mong muốn đánh một cái động hư trùng kỳ võ giả độ khó thật không là bình thường lớn huyết s á c cự hùng tại một cái trọng kích về sau hoàng kim h ỏ a sư tử gánh không được bị đập xuống liên tục đánh nát mấy ngọn núi mông điểm kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệm xuất hiện một vệ tơ máu hiển nhiên một kích này nhường mông điểm bị không nhỏ phản vệ hùng bá thiên nh theo ế n nông điểm quắt to một tiếng trên trời bắt đầu rơi ra hỏa vũ một đạo cực kỳ hung hãn khí tức từ trên trời giáng xuống một đầu càng thêm hung mánh hoàng kim họa sư tử bị một lần nữa ngưng tụ đi ra bởi vì ở đằng kia chỉ hoàng kim h ỏ a sư tử trước mặt hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có trí mạng uy hiếp thế là hùng bá thiên liền quát to toàn lực ra tay theo hùng bá thiên ra lệnh một tiếng trên trời sát khí a bắt đầu tụ tập bốn đầu sát khí ở trên trời tạo thành một cái vòng xoáy lập tức vòng xoáy bên trong có bắn ra bốn đạo hết sắc dây xích đâm vào hết sắc cự hùng bên trong từng đạo hung m á n h sát khí rót vào huyết sắc cự hùng trong thân thể tại nhiều như vậy sát khí duy trì dưới huyết sắc cự hùng lập tức biến quần bạo vô cùng ngay cả hùng bá thiên bọn hắn cũng bởi vì là cái này sát khí thần chí cũng bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng hai mắt biến đến b ỏ bừng nếu không phải thú nhân tộc đối sát khí có tiên thiên tính miễn dịch bọn hắn hiện tại đã sớm bạo thể mà chết dù sao nhiều như vậy sát khí cũng không phải nói đùa dựa theo hùng bá thiên bọn hắn hiện đang ngưng tụ sát khí trình độ đến nhìn ngay cả nhân tộc vo thần tới đều gánh không được sát khí cọ rửa bởi vậy có thể thấy được thú nhân tộc điểm mạnh lâm vào cùng bạo hùng bá thiên nhìn xem x Giữa không chung huyết sắc theo n hai cố c năng lượng bắt đầu chạm vào nhau đưa tới kịch liệt bạo tạc trên trời mây đen trong nháy mắt bị tách ra phương viên mấy chục dạng sơn phong đều bị chặn nang cắt nước theo tàu chính thuần nhìn xem hướng chính mình đánh tới sóng sung kích cắn răng một cái quạt to thiết nộ theo tàu chính thuần quắt to một tiếng mười to lớn hỏa mãng đem mọi người bảo hộ ở bên trong theo sóng xung kích đánh nát dám c a n đ ả m ngăn t r ở nó sơn phong sau lại liên tiếp đánh nát tàu chính thuần bảy đầu hỏa mãng mà m ô i đánh nát một đầu hỏa mãng tàu chính thuần liền truyền đến kêu đau một tiếng theo thứ bảy đầu hỏa mãng bị đánh nát sau tàu chính thuần cũng nhịn không được nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài h i ệ n nhiên là thụ không nhỏ nội thương còn tốt có trước mặt sơn phong đem sóng xung kích đại lượng năng lượng cho triệt tiêu không phải tàu chính thuần có thể hay không gánh vác được còn hai chuyện đâu nếu là tàu chính thuần gánh không được lời nói như vậy đại đường lần này có thể sẽ thua lỗ lớn phải biết đại đường hiện tại tất cả tinh nhuệ đều đã, đã, đã mất đi sức chiến đấu bọn hắn một thân linh lực đô tại mông điểm trên thân nếu là hiện tại sóng xung kích xung kích đến đây k i a giới đáy những người này ngoại trừ mấy cái k i a nhục thân biến thái võ tướng bên ngoài những người khác tuyệt đối gánh không được hoàng kim hoa sư tử bị huyết sắc cự hùng một kích đệ trên mặt đất mông điểm lúc này cũng quỳ một chân trên đất hai tay nâng quá đỉnh đầu kéo dài cho hoàng kim hoa sư tử chuyển vận lấy thể nội linh khí mông điểm lúc này bởi vì áp lực to lớn hai mắt cũng bắt đầu đầy máu bất quá hoàng kim hoa sư tử thân hình vẫn là đang không ngừng bị ép tới liên tiếp lưu lại trên mặt đất cày ra hai đạo cống ránh mông điểm nhìn lên trên trời huyết s theo quát to một tiếng mông điểm lại gia tăng linh lực c h u y ể n vận lúc này song phương cũng bắt đầu lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái thăng bằng chỉ cần song phương bên trong bên trong bất kỳ bên nào bắt đầu thư giãn như vậy nên đón bọn hắn sẽ là tử vong cái này đã định trước lại là một trận đánh răng co chẳng qua trước mắt xem ra mông điểm là ở thế yếu nếu là liều tiêu hao lời nói tiêu chết tuyệt đối sẽ là hắn tiếp tục gia tăng linh lực c h u y ể n vận theo song phương đều lâm vào đ i ể n cuồng bạch khởi thanh âm chuyển vào mông điểm l ỗ t h a i mông điểm nghe vậy không nghi ngờ gì xử suất bú sữa mẹ khí lực đem toàn thân cuối cùng một tia linh lực đô eco hoàng kim hỏa sư tử lúc này cũng rất giống ăn vị ca dường như. giơ lên kia bị đẻ thất đầu nhưng vào lúc này bạch khởi thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại chiến trường phía trên lập tức một đạo tràn đầy xâm lược tính sát khí theo bạch khởi trên thân dân lên mà ra phía sau t h í thần tỏa liên bắt đầu hoa hoa tác hưởng bạch khởi vừa ra tay chính là hắn thiên phú kỹ năng sát khí có thể trực tiếp giảm xuống địch nhân ba thành thực lực tồn tại mà cao thủ ở giữa so chiêu thường thường hơi hơi vừa phân thần liền sẽ binh bại bỏ mình h ú n g chi bạch khởi trực tiếp áp chế địch nhân ba thành thực lực kỳ diệu cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá mông điểm cũng bắt lấy cơ hội khó có này hoàng kim hỏa sư từ kim sắc cột sáng trực tiếp đem trên trời huyết sắc trên trời thú nhân tộc bốn đại thủ lĩnh dẫn đầu nhận xung kích trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi hồng bá thiên há to miệng lời nói còn chưa kịp nói liền từ trên trời rất xuống theo thú nhân tộc bốn đại thủ lĩnh lọt vào phản vệ trọng thương không d ậ y nổi sau còn lại thú nhân cũng bắt đầu nhận lấy phản vệ n h a o nhao bản thân bị trọng thương ngã xuống đất không d ậ y nổi trên trời vũ nhân tộc tựa như hạ sủi cảo như thế n h a o n h a o bắt đầu rơi xuống vô số vũ nhân tộc trực tiếp nện rơi trên mặt đất nổi lên trận trận bụi bặm mông điểm nhìn lên trên trời rơi xuống thú nhân, nửa đem thương trong tay hung hăng cắm trên mặt đất lập tức lại khó khăn giơ ngón tay lên chỉ vào những cái kia thú nhân mông điểm tại làm xong mấy người này động tác liền hôn mê bất tỉnh tần thiên t h ấ y này vội vàng tiến lên điều tra mông điểm thương thế bất quá cũng may mông điểm chỉ là bởi vì kiệt lực mà hôn mê bất tỉnh chỉ cần tại ăn vào một chút đan dược sau liền có thể khôi phục tần thiên t h ấ y này không khỏi thở dài một hơi dù sao thật muốn hao tổn mông điểm cái này một viên đại tướng kia tần thiên tuyệt đối phải đem phương viên vạn g i ả m thú nhân đều tàn sát hầu như không còn cho mông điểm trông cho n g Rầm rầm. t i ê cùng dầm dầm. nghe được xiềng xích â m thanh âm v a n g lên tần thiên liền biết sau đó phải xảy ra thứ gì bạch khởi nhìn xem dưới đáy những cái kia đã mất đi năng lực chống cự thú nhân tộc các binh sĩ liếm liếm phát khô bởi môi theo bạch khởi trên thân sát khí bạo khởi mười đầu thí thần tỏa liên hướng về dưới đáy những cái kia đã mất đi năng lực phản kháng thú nhân tộc binh sĩ bay đi theo xiềng xích xuyên qua nhục thân âm thanh âm v a n g lên n g ấ t đi thú nhân tộc bốn đại thủ lĩnh bị một cây thí thần tỏa cho xuyên bị đau tình hùng bá thiên nhìn xem xuyên qua bụng mình thí thần tỏa hô lớn đáng chết đây là cái gì Còn lại bạch a đ i thủ lĩnh ũ n g t a của ta. n tỉnh h Thu lại. là cái vi Đây gì? khởi ô n cần、a. Đáng Đáng g gì? chết. chết. Bạch A. ta ra. Đáng chết. Đây Thả h vật là k cũng không để ý tới kia bốn đại thủ lĩnh tiếng kêu gen còn lại chín đầu thí thần tỏa chuyên môn chọn những cái kia địa nguyên cảnh cùng đan nguyên cảnh thú nhân hấp thu cũng không lâu lắm mười đầu thí thần tỏa bên trên liền treo đầy thi thể bạch khởi nhìn xem kia từng chuỗi thi thể tay phải vung lên một vệ thiên kiếp chi lực liền dâng lên mà ra đem thí thần tỏa bên trên thi thể chấn thành khối vụn trên trời rơi ra một trận huyết vũ thú nhân thi thể hài cốt văng từ phía dù là tần thiên sớm đã thành thói quen núi thây biển máu hắn lúc này nhìn xem một màn này cũng không khỏi phải có chút buồn nôn mà bạch khởi lúc này lại tựa như là ăn cái gì vật đại bộ như thế mặt mũi tràn đầy hưởng thụ những cái kia thể nội linh lực bị hút khô tây lương quân nhìn lên trên trời bạch khởi trong ánh mắt tràn đầy e ngại thần tiên h nhìn xem dưới đáy đám binh sĩ nói tào chính thuần lao nô tại đem linh thạch phát hạ đi nhường những binh lính kia khôi phục linh lực trong cơ thể không nên nhìn để bọn hắn được nhìn là nô tỷ t u n chỉ bạch khởi giết chóc một mực duy trì liên tục tới đêm tối bạch khởi khí tức trên thân đã đến gần vô hạn động hư cảnh theo bạch khởi đem một tên sau cùng thú nhân tộc binh sĩ cho c h ấ n vỡ sau bạch khởi dường như đột nhiên có cảm giác ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bạch khởi dưới đáy liền nằm ba ngàn vạn thú nhân tộc đại quân thi thể nơi đây ngưng kết ra sát khí đã tạo thành mắt trần có thể thấy màu đỏ ngay sau đó bạch khởi thể nội p h u n ra một cỗ tiếp cận thực chất sát khí tại dưới đáy sát khí phối hợp xuống ngay cả không gian chung quanh đều có chút bóc méo thần thiên nhìn lên trên trời bạch khởi nhíu nhíu mày nói rằng, hàm có mặt tướng c h m ệ n h ngươi d ảnh mật vệ đem trong ba trăm i n dặm toàn bộ phong tỏa mặt tướng lĩnh mệnh cao thuận ở đâu có mặt tướng c h â m mệnh ngươi dẫn theo hám trận doanh cùng trăm vạn đại quân phụ trách thanh lý trong ba trăm i n dặm tất cả vật sống mặt tướng lĩnh mệnh còn lại thuộc cấp xuất các bộ nghiêm phòng tử thủ bất luận kẻ nào không được đến gần bạch khởi một ư ơ i dặm phạm vi bên trong là khôi lỗi sư ở đâu ba ngàn khôi lỗi sư nghe vậy tiến lên một bước nói thần tại mệnh các ngươi trước r a phối hợp cao thuận là theo thần t i ê n từng đạo mệnh lệnh hạ đạn trong phạm vi ba trăm dặm tất cả vật sống cấp tốc bị thành công bạch khởi bao quanh lấy mấy chục vạn đại quân nghiêm phòng tử、thủ. phải biết đột phá động hư cảnh thời điểm là không thể bị quấy dày lúc này nếu như đột phá bị đánh gãy lời nói không nói trước cảnh giới vấn đề có thể không có thể còn sống sót vẫn là cái vấn đề bởi vì đột phá động hư cảnh là muốn lĩnh hội phát tắc cho nên một khi lọt vào đánh đoạn như vậy tất nhiên sẽ nên đón thiên đạo phản vệ mà coi như có thể tại thiên đạo phản vệ bên trong sống tiếp được như vậy thể nội nhất định cũng biết lưu lại khó mà chữa trị nói tổn thương đến lúc đó đừng nói lại đột phá có thể hay không tu luyện vẫn là cái vấn đề đâu cho nên tần thiên đối với bạch khởi đột phá một chuyện phá lệ trịnh trọng nếu như bị người quấy dày đây tuyệt đối là thua t h ậ lớn theo trong không khí linh khí một hồi chấn động tần thiên chú ý lực bị lúc trước lâm và o hôn mê mông điểm hấp dẫn chỉ thấy mông điểm một thân khí tức đông nhiên tăng vọt doa đến tàu chính thuần mấy người vội vàng đem không gian chung quanh phong tỏa tần thiên thấy này cũng không khỏi đến bóp một cái mồ hôi lạnh nếu là vừa rồi mấy người phản ứng đến t h ế kia bạch khởi hiện tại tuyệt đối sẽ bị phản v ệ hắn phòng như vậy thì là thật không nghĩ tới mông điểm sẽ cho hắn đến một màn như thế mở mắt ra mông điểm nhìn xem lữ bố bọn người vẻ mặt chuyển a mà nhìn mình mông điểm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đạo các ngươi đều nhìn ta làm gì lữ bố cùng hứa chử nhìn nhau cười nói không có gì Đúng rồi, chúc mừng động tĩnh nhi rất lớn a mông điểm nghe vậy trực tiếp góc bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói kia là cũng không nhìn một chút ta là ai mông điểm những lời này trêu đến lữ bố bọn người cười to không thôi ngay cả luôn luôn ăn nói có ý tứ tào chính thuần cũng mím môi một cái ba mông điểm nhìn xem đang cười chính mình mấy người vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc rõ ràng chính mình đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ cái này chuyện đại hỷ sự thế nào bọn hắn cũng giống như đang nhìn kẻ đáng thương như thế mà nhìn xem ta bọn hắn nhất định là ghen ghét không sai chính là ghen ghét mông điểm nghĩ như thế nói bất quá ngay tại hắn chuẩn bị kể một ít gì, gì đó thời điểm ánh mắt con lên vừa vặn nhìn thấy đang tại đột phá bên trong bạch khởi không khỏi nuốt một ngụm nước b ọ t chỉ vào bạch khởi nói vừa m ớ i bốn mọi người thấy vẻ mặt sợ hãi mông điểm gật đầu nói không sai mông điểm nhìn xem mấy người phản ứng liền biết mình kết thúc lấy bạch khởi tính tình chính mình lần này kém chút cắt ngang hắn đột phá chuyện này chỉ sợ là rất khó thiện mông điểm nhìn về phía mấy người vừa muốn nói chuyện liền bị mấy người cho hế tử không có cửa đâu không phải mấy ca chúng ta tự nhận là đối ngươi cũng không thể lắm lần này ngươi nhưng phải giúp đỡ ca ca triệu v â n nghe vậy vội vàng k h o á t k h o á t tay nói đừng ca chuyện này ta thật không giúp được ngài bạch tướng quân thủ đoạn ngài cũng không phải không biết chúng ta sao có thể trị được hắn a quan huynh đệ ngươi thật là danh xưng nghĩa bạc vân thiên lần này ngươi nhưng phải giúp ta một chút ta quan vũ nghe vậy trực tiếp đem đầu chuyển qua một bên vớt vớt dâu mép của mình nói rằng quan hộ chưa từng kết tư doanh đảng phụ tiên chúng ta không biết hứa trừ điện vi hứa trừ nghe vậy trực tiếp ôm điện vi nói điện vi a ta tìm ngươi có chuyện gì đi chúng ta đi khác vừa nói chuyện mông điểm vừa nhìn về phía lý tổn hiếu mà lý tồn hiếu dường như không thấy được cái kia ánh mắt cầu t r ợ dường như quay đầu nhìn về phía một bên khác hiện tại mông điểm xem như minh bạch những người này đều là mặt ngoài h minh đệ chân chính có khó thời điểm đều không đáng tin cậy chỉ trước mắt năm ngày trôi qua trong hoàng thành g i a c á t lượng đang nghiên cứu cỡ lớn phản trọng lực trợ pháp một g ã cầm ý rỉa vệ giống như bị điên chạy đến g i a cắt lượng trước mặt ôm y ề nói n khởi bẩm ra các đại nhân cầm ý rỉa vệ đ n báo ngọc môn quan bên ngoài một nghìn dặm phát hiện một chi x u i nam thú nhân tộc đại quân theo suy tính thú nhân tộc đại quân phỏng đoán cẩn thận cũng có sáu ngàn vạn căn cứ hồ lực bộ lạc tình báo biểu hiện lần này thú nhân t ộ c xuôi nam đại quân là từ thiên lang bộ lạc lôi cuốn hơn mười bộ lạc xuôi nam mục tiêu của bọn hắn chính là ta đại đường mà thiên lang bộ lạc thủ lĩnh đã là động hư cảnh sơ kỳ cường giả ra cát lượng nghe vậy cọ một chút đứng lên nói cái gì thông chi bệ hạ không có đã thông chi bất quá lúc này bạch khởi tướng quân đang tại đột phá động hư cảnh cho nên chỉ có bệ hạ mang tàu tổng q u a n trở về g i a cát lượng nghe vậy ánh mắt vv chấm xuống hắn hiện tại đã đột phá đến địa m i n cảnh hắn hiện tại bố trí cựu giai trận pháp đã không giống như trước k i ệ như vậy cố hết sức b ấ theo quá lần này t ú nhân, nhân, nhân t gia n cát lượng từng đạo mệnh lệnh hạ đạt đại đường cảnh nội các bộ đại quân cấp tốc điều tinh nhuệ chạy tới ngọc m ô n quang mà lúc này h long quân đã sớm nhận được tin tức dẫn đầu chạy tới ngọc mười quang tại trong mấy ngày này ra các lượng đám người đem ngọc môn quan trọn vẹn xây dựng thêm đem gần mười lần nguyên bản hai tòa đứng sừng sững ở ngọc môn quan cái khác đại sơn đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đạo dài đến sáu mươi lăm cây số cao đến trăm mét t ư ờ n g thành ngọc môn quan nhảy lên trở thành đại đường cảnh nội thứ nhất h ô g quan t r ư n g hằng nhìn xem đông đảo trận pháp sư tại ngọc môn quan chức bận rộn trong mắt tràn đầy ngưng trọng hắn đã biết lần này thú nhân tộc đại quân x ô i nam chuyện cho nên cũng biết mình lần này phải đối mặt là cái gì ngọc môn quan chức đã không có ngày xưa nhộn nhịp hiện tại ngọc môn quan chức tràn ngập một vẹn quỷ dị yên tĩnh chưng hằng biết bao tô phi thuyền bên trên tần thiên nhìn xem không có một hai vô thiên thành đã đã mất đi phồn hoa của ngày xưa ngọc môn quan trước nguyên bản sắp xếp thành hàng dài thương đội cũng đều biến mất không thấy ngay cả ngọc môn quan lúc này đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi kia cao đến trăm mét trên tường thành bóng người lông đảo khắp nơi đều là cầm vũ khí binh sĩ đang đi lại trên tường thành từng dây lóe h à n quang tên nọ để cho người ta sợ hãi tần thiên đi xuống phi thuyền sau ra cắt lượng phòng huyền linh lưu bá ôn cùng t r ư ơ n g hàng sóng v à i mấy người đi đến tần thiên trước mặt ôn của nói thần mặt tướng tham tiến bệ hạ t ầ n thiên nhìn trước mắt chúng nhân nói miễn lệ a thú nhân tổ khoảng cách ngọc môn quan vẫn còn rất xa. g i a cát lượng nghe vậy tiến lên một bước nói khởi bẩm bệ hạ thú nhân tộc đại quân khoảng cách ngọc môn quan còn có khoảng cách hai trăm dặm lần này thú nhân tộc đại quân xuất động đều là tinh nhuệ trong đó thiên nguyên cảnh cao thủ số lượng đã vượt qua hai trăm n g ư ờ i cầm đầu thiên lang tộc bộ lạc thủ lĩnh là động hư cảnh sơ kỳ tu vi thú nhân tộc sôi nam đại quân số lượng đã đạt sáu nghìn bốn trăm chín mươi tám vạn hơn người thần đã điều đại đường cảnh nội tất cả tinh nhuệ chạy đến ngọc môn quan tổng số người đạt một trăm triệu năm phẩy ba bốn không dư vạn người ngựa bình quân cảnh giới đều tại hậu thiên võ giả tả hữu thần tiên nghe vậy gật đầu nói rất tốt ta đã biết một trận chiến này việc quan hệ ta đại đường một trận sinh tử. chư vị xin nhờ đám người nghe vậy đều quỳ xuống nói nguyện v ì bệ hạ quên mình phục vụ đều đứng lên đi chuẩn bị chiến đấu là tần thiên nói xong liền đi hướng phủ t h à n h chủ g i a cát lượng bọn người mang theo quần thần đi theo tần thiên sau l ư n g đi đến trở lại phủ t h à n h chủ sau tần thiên ngồi vào chủ vị nhìn xem g i a cát lượng nói k h ô n g minh a ba người các ngươi có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng g i a cát lượng nghe vậy trực tiếp đi đến tần thiên trước mặt quỳ xuống nói thần khẩn câu bệ hạ trở lại kinh thành còn lại võ tướng và văn thần cũng đều quỳ xuống đến nói chúng thần khẩn câu bệ hạ trở về kinh thần thiên nhìn xem q u g d ả m xuống đất ra cát lượng c ư ờ i nói chấm làm cái này đại đường hoàng đế cũng nhanh hai năm cuộc chiến này chấm cũng coi là đánh qua không ít các ngươi đây là dự định gọi chấm làm đạo binh ra cát lượng nghe vậy đem đầu thấp đủ cho thấp hơn nói thần không dám bệ hạ chính là nền tảng lập quốc bệ hạ an huy chính là đại đường an huy mong rằng bệ hạ nghĩ lại quân thần lúc này cũng phụ hòa nói nhìn bệ hạ nghĩ lại nghĩ lại các ngươi gọi chấm nghĩ lại dưới mắt hơn sáu vạn thú nhân đại quân sắp chủ quan các ngươi lại gọi chấm trở về kinh chấm nói cho các ngươi biết chấm chính là đại đường hoàng đế dưới mắt ta đại đường có diện quốc nguy hiểm chân có thể nào co đầu rút cổ ở phía sau phương nói cho các ngươi biết từ đây lúc bắt đầu đại đường hoàng thất chỉ thừa hành một câu thiên tử thủ biên giới quân vương chết xa tắc việc này không cần bàn lại chân muốn cùng cái này ước vạn tướng sĩ cộng đồng giữ vững ta đại đường biên giới còn dám trình lên khuyên ngăn người chạm lùi ra đi ra cắt lượng bọn người nghe vậy đều lắc đầu nói chúng thần tuân chỉ nhìn xem quần thần thối lui thần thiên vớt vớt nợ h u thái dương cùng lúc đó kim cương tông cùng kiếm thần tông hai cái tông môn cao tầng đều tể tụ một đường kim cương tông tông chủ hứa xung nhìn xem thần kiếm tông tông chủ kiếm vô song nói rằng kiếm tông chủ chúng ta nhận được tin tức đại đường hiện tại đang triệu tập trong nước tất cả tinh nhuệ chạy tới ngọc m ư n i quan tựa như là vì chống cự thú nhân tộc đại quân xuôi nam làm chuẩn bị xem ra lần này đại đường tại sau trận chiến này tất sẽ nguyên khí đại thương a bởi vì ta nghe nói lần này tiến công đại đường chính là nắm giữ thu nhân tộc bộ thứ nhất rơi danh xương thiên lang bộ lạc bọn hắn xoắn suýt hơn sáu ngàn vạn đại quân mong muốn công chiếm đại đường chúng ta có phải hay không có thể thừa dịp lúc này tiến vào đại đường cảnh nội đem t i ê mấy đầu trung phẩm linh mạch chiếm kiếm vô song nhìn xem hứa xung cười nói hứa minh trước đó vài ngày không phải là muốn cùng đại đường quy hạn sao thế nào hôm nay lại thay đổi chủ ý hứa xung cười nói kiếm minh cái này lúc không giống ngày xưa dưới mắt đại đường liền phải diệt quốc cùng nó tiện nghi thú nhân còn không bằng tiện nghi chúng ta chỉ cần chúng ta hai tông liên thủ tiêm mấy đầu trung phẩm linh mạch còn không phải chúng ta vật trong bàn tay sao lại nói cái này đại đường cùng chúng ta có thể là có đại t h ủ không nói đao thần tông ngươi hỏi hai tông có thể là có không ít dài đệ tử cũng đều hao tổn tại đại đường trên tay nếu không phải sợ lúc này đối đại đường ra tay sẽ rơi cùng thú nhân liên thủ hại nhân tộc chi danh ta đã sớm xoắn suýt tông môn đệ tử đi đại đường cảnh nội náo thượng nhất náo kiếm vô s o n g nghe vậy khoe miệng khẽ nhất nói ngươi nói cũng có đạo lý riêng của nó vậy ngươi nói một chút chúng ta tại lấy được đại đường cảnh nội linh mạch s o n g nên như thế nào chia hứa xung nghe vậy cười nói đó là đương nhiên là chia 5 năm năm chức mục mặc kệ tại đại đường cảnh nội đạt được bao nhiêu độ tốt chúng ta đều chia 5 năm năm sổ sách kia tốt cứ làm như thế ta cái này liền trở về tập hợp tông môn đệ tử chúng ta muốn tại thú nhân tộc công hãm đại đường trước đó đến đại đường cảnh nội không phải chúng ta bị thú nhân cuốn lên vậy thì phiền mái Cùng lúc đây ó t h n ngọc ở là địa gia phi chu ngươi cầm kim cương tông cùng kiếm thần tông sắp xâm chiếm tai đại đường biến cảnh ngươi đi chọn mười bảy cái đan nguyên cảnh võ tướng mặc vào y phục của các ngươi đi bên i cạnh ngăn cản bọn hắn nhớ kỹ nếu là chuyện không thể làm lập tức rút lui yến đại tiếp nhận phi thuyền sau ông y ề n nói là mặt tướng định không có nhục sứ mệnh lui ra đi là theo yến đại t ố i lui tần thiên vuốt vuốt lông mày lẩm bẩm nói thật sự chính là thời buổi rối luận a tần thiên cử động lần này hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ hạ hạ sách dù sao hiện tại ngọc môn quan t r ư ớ c gáp lực to lớn mỗi một phần chiến đấu lực đô cực kỳ chân quý mà bạch khởi lại chỗ t ạ i đột phá thời khắc mấu chốt đợi đến bạch khởi đột phá thành công tần thiên liền đem bọn hắn đều diệt t ầ n thiên nghĩ như thế chương bảy mươi tám linh thạch pháo diệt thế chương bảy mươi tám linh thạch pháo diệt thế ban đêm tần thiên đang đ a nhắm g n mắt nghỉ ngơi thân làm đan nguyên cảnh hắn có thể liên tục một tháng không ngủ được bất quá tần thiên minh bạch sau đó phải gặp phải có thể là thú nhân tộc công kích mạnh nhất, nhất cho nên hắn nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất một gã cẩm y d ị a vệ chạy đến tần thiên trước mặt nửa quý ô m q u ỳ n ó i khởi bẩm bệ hạ thú nhân tộc một trăm vạn quân tiên phong đã đến ngọc môn quan t r ư ớ c năm mươi dặm t ầ n thiên nghe vậy mở mắt ra nói c h ẳ n g biết đi xuống đi là ti chức cáo lui tần thiên đứng dậy hướng phía trước đ ạ p mạnh bước liền đi tới ngọc môn quan trên tường thành lúc này ngọc môn quan bên trên đại quân đã bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch tất cả phòng ngự trận pháp đều đã mở ra gặp qua bệ hạ ra cắt lượng mấy người nhìn thấy tần thiên thân ả n h xuất hiện tại trên tường thành sau nhau nhau tiến lên hành lễ miễn lễ tình huống thế nào khởi bẩm bệ hạ thú nhân tộc tiền trạm bộ đội tại ngọc môn quan bên ngoài năm mươi dặm chỗ trì trệ không tiến thao tử của chúng ta đến báo thú nhân tộc tiền trạm đại quân hết thể có hai trăm vạn tần thiên gật gật đầu nói cho biết các ngươi xuống dưới chuẩn bị sẵn sàng l i u ba ôn thần chấm m ệ n h ngươi nhanh chóng đuổi trở lại kinh thành lấy phòng ngự v à o nhất thần t u ấ n chỉ tần thiên hiện tại đối với kinh thành phòng ngự rất là lo lắng toàn bộ đại đường chỉ có hai cái địa phương xảy ra vấn đề có thể khiến cho tần thiên thương cân đỡ cốt một cái là kinh thành một cái là tây lương tây lương có dòng giã ba mươi mốt vạn mẫu linh điển thật muốn đã xảy ra chuyện gì tần thiên sẽ phải khóc mà kinh thành thì là long mạch cùng linh m ạ c h chỗ hai thứ đồ này đối với tần thiên tầm quan trọng không cần nói cũng biết một khi xuất hiện một vài vấn đề tần thiên tuyệt đối sẽ phát cuồng t ầ âu giã ê n tử kịp phản ứng rồi nói ra bẩm bệ hạ đây là chúng ta đại đường khoa học viện nghiên cứu khi lấy được lôi xạ pháo dẫn dắt sau làm ra linh thạch đại pháo cái này không ta vốn nghĩ tại lắp đặt tốt sau lại cùng ngài bẩm báo việc này thần tiên nghe vậy cười nói a kia c h ô m chẳng phải là đến sớm không bằng đến đúng lúc nhanh cùng châm nói một chút cái này linh thạch đại pháo uy lực âu gia tử nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên nói b ậ y hạ kia thần cái này là ngài tinh tế nói đến cái này linh thạch đại pháo là chúng ta luyện khí sư cùng trận pháp sư liên hợp luyện chế kiện thứ nhất sản phẩm tên như ý nghĩa là lấy linh thạch xem như nguồn năng lượng kích hoạt phao xạ trận pháp đem viên đạn bắn ra đi mà chúng ta từ g i đạ kỹ thuật đạt được dẫn dắt đem võ giả thần hồn cùng tham chắc trận pháp kết hợp có thể đem phương viên ngàn phạm vi đều đặt vào võ giả cảm giác phạm vi mà thao tác linh thạch đại pháo võ giả có thể tại cái này ngàn g i ả m phạm vi nội thiết lập một cái neo điểm mà chúng ta đạn pháo bên trên bị khắc lên từ mẫu trận một khi đạn pháo bị kích phát ra đến liền sẽ tự động đi tìm cái k i a neo điểm mà chúng ta đạn pháo thì là dùng trận pháp đem một vạn mai thượng phẩm linh thạch linh khí dành thời gian chứa đựng sau đó chứa vào từ hỏa trước thạch chế thành đạn pháo bên trong kết hợp bạo liệt trận pháp dẫn nổ viên đạn viên đạn uy vi lực nổ tung có thể so với một gã thiên nguyên cảnh võ giả tự bạo uy lực một môn linh thạch pháo cần ba người phối hợp một cái tu vi ít ra tại phá hư cảnh võ giả đi kết nối do xét trận pháp thuận tiện điều khiển linh thạch pháo sau đó lại đến hai võ giả phụ trách nhét vào viên đạn mỗi cái viên đạn đều có nặng sáu ngàn cân cho nên ít ra cần hai tên tông sư cảnh võ giả khả năng chuyển đến động n ó mà chúng ta mỗi kích phát một cái viên đạn thì cần muốn tiêu hao một cái thượng phẩm linh thạch không có linh thạch lời nói cũng có thể dùng tự thân linh lực để kích thích nếu như cái này thí nghiệm thành công vậy chúng ta trên lý luận có thể chế tạo ra có thể so với động hư cảnh võ giả tự bạo uy lực viên đạn đây chính là có thể ở luyện khí lĩnh vực khai sáng khơi dòng tồn tại a tần thiên cũng bị âu i ã tử những lời này c h ấ n trụ phải biết hắn vốn là đã đối đại đường khoa học viện nghiên cứu không ôm ấp hy vọng gì trước đó ra các lượng kia một phen tần thiên còn tưởng rằng hắn tại tự an ủi mình không nghĩ tới cái này lại là thật ha ha ha tốt rất tốt các ngươi đại đường khoa học viện nghiên cứu không để cho chấm thất vọng kế tiếp các ngươi muốn cái gì chấm đều hết sức hài lòng nhu cầu của các ngươi sau đó các ngươi nhóm một cái danh sách đi ra đưa đến chấm nơi đó coi như là chấm thưởng các ngươi t ạ bệ hạ linh thạch pháo dáng dấp cùng pháo tự hành không sai bị lắm trên đỉnh là từ một cây họng pháo cấu thành dưới đáy hẳn là thao tác thất nói rằng lần này các ngươi hết thể liền chỉ làm cái này mười môn linh thạch pháo bẩm bệ hạ đúng vậy từ tại chúng ta thiếu khuyết chế tác linh thạch pháo thân pháo nguyên liệu chủ yếu tiêm kim thạch cùng chế tác viên đạn hỏa trước thạch hai loại khoáng thạch đều cực kỳ chân quý là luyện chế địa gia binh khí chủ yếu vật liệu cực đại đế quốc quản khống thật sự nghiêm ngọc môn quan bên ngoài năm mươi dặm chỗ thiên nguyên cảnh thú nhân tộc tiên phong tướng quân nhìn phía xa gác ở hai cái dãy núi ở giữa ngọc môn quan trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng một g á lệ sẽ thấy nhà mình tướng quân đầy mắt ngư kia là đương nhiên n h â n tộc thủ tướng rất là khước khéo bọn hắn đem cái này ngọc môn quan một mực xây dựng thêm tới y ê u thú lãnh địa bên i giới nhường chúng ta đại quân không cách nào vượt qua ngọc môn quan đại đường quan chỉ huy thật sự có có chút tài năng hơn nữa ngươi thấy không có ngọc môn quan t r ư ớ c phòng ngự trận pháp thật là k i ể u giai phòng ngự trận pháp đây hết thể đều đã chứng minh đại đường là có k i ể u giai trận pháp sư tồn tại nhưng ngoại giới lại không có thu được cho dù là một chút xíu có quan hệ ở phương diện này tin tức bởi vậy có thể thấy được đại đường thật không đơn giản chúng ta lúc trước vì đạt được vũ lăng không bị chém giết tin tức thủ lĩnh phái đi ra mấy trăm tên hát nha liền trở lại một cái. lại thêm đại đường nắm giữ một gã cựu giai trận pháp sư chuyện chúng ta tới bây giờ mới biết có thể thấy được đại đường nắm giữ một chi thực lực cực kỳ khủng bố tổ chức tình báo lần này chúng ta phải đối mặt chỉ sợ là một trận trước nay chưa từng có ác trên a cũng không biết tại công chiếm xong đại đường sau chúng ta có không có năng lực giữ vững cái này thật vất vả tấn công xong tới đại đường a người tới đem nơi này tình báo truyền trở về cho thủ lĩnh liên nói đại đường có cựu giai trận pháp sư tồn tại là tên này thiên tướng nghe vậy ánh mắt cũng biến thành h ư n g trọng hắn cũng biết lần này tiến đánh đại đường chỉ sợ không có bọn hắn trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy hơn nữa tấn công xong đại đường sau bọn hắn còn phải đối mặt cơ h ộ i là vô cùng vô tận t h i ê n công lúc trước hắn còn có năm chắc tại nhân tộc công kích đến bảo trụ cái này kiếm không dễ thành quả thắng lợi nhưng là tại biết đại đường cảnh nội có cựu giai trận pháp sư sau hắn không có đã có tự tin Trưng 79, Thiên lang Thối lui, Trưng 79, Thiên lang Thối thú tộc trong trướng mắt thần mắt Một thấy tiến một ra. dưỡng bước Lan Lan Ngọc Môn Quan bên ngoài 200 chỗ, thú nhân tộc chủ xoay trong đại trướng nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần Lan Ngọc binh này lên nói, gã chỗ, chủ khởi Lui, Lui. đại dặm mở xoáy vệ l a ngọc nghe vậy phủi đất một chút đứng lên phải biết nhân tộc trận pháp sư thật là một loại rất đáng sợ tồn tại mỗi một cái c ử u giai trận pháp sư đều là như đạn hạt nhân giống như tồn tại mỗi một tên c ử u giai trận pháp sư đều có thể đơn đấu mấy tên động hư cảnh cường giả bọn hắn hiện tại tuy nói là có sáu ngàn vạn đại quân muốn đơn đấu một gã c ử u giai trận pháp sư còn thật không phải là vấn đề gì nhưng là vấn đề là một gã c ử u giai trận pháp sư là tốt đánh thật là bọn hắn phía sau trận pháp sư liên minh cũng không dễ chọc một khi nhường trận pháp sư liên minh người biết bọn hắn thiên lang bộ lạc dám đi vây công một cái cựu giai trận pháp sư như vậy không cần chờ bọn hắn động thủ. cái khác công quốc liền sẽ thay trận pháp sư liên minh đem thiên lang bộ lạc tiêu diện hơn nữa lan g ngọc minh bạch chỉ dựa vào một gã cựu giai trận pháp sư l ự c hiệu triệu chỉ cần ra lệnh một tiếng còn nhiều một chút thực lực mạnh mẽ công quốc bằng lòng vì bọn họ bán mạng phải biết thú nhân tộc công quốc bên trong nắm giữ phòng ngự trận pháp quốc gia thật đúng là không nhiều nếu có thể mời được một gã cựu giai trận pháp sư vậy coi như là hoa lớn hơn nữa một cái giá lớn bọn hắn cũng là nguyện ý bọn hắn thiên lang bộ lạc mặc dù là danh xưng bộ thứ nhất rơi nhưng là ở đằng kia chút công quốc trước mặt thiên lang bộ lạc chỉ là một cái hơi hơi mạnh lớn một chút sâu kiến mà thôi nhắc nhắc tay cũng có thể lăng ngọc một bàn tay đem người vệ binh này đập thành huyết vụ nổi giận nói phế vật vì cái gì như thế tình báo quan trọng không còn sớm nói cho ta cứ âm sơn trước kia mấy cái đại đường tinh nhuệ thế nào một gã sau lưng mọc lên hai cánh hát nha tộc người tiến lên một bước nói quay đầu lĩnh chúng ta p h ả i đi ra mấy trăm tên hát nha cho đến bây giờ còn không một người còn sống đại đường trong tay có một cái cực kỳ khủng bố tổ chức tình báo chúng ta không địch lại lăng ngọc n g ự thở phì phò không chừng một gã cựu giai trận pháp sư bọn hắn thiên lang bộ lạc không thể chơi vào cho nên lan g ngọc đang phát tiết một trận sau tỉnh táo lại nói truyền lệnh xuống rút lui một g ã thiên tướng mặc dù có chút không hiểu nhưng là đối với lan g ngọc mệnh lệnh hắn không dám phát ra chất vấn cho nên chỉ có thể ôm q u y ề nói n là mà lan g ngọc không biết là tần thiên cũng không tính bại lộ đại đường có k i ể u giai trận pháp sư chuyện bởi vì một khi bại lộ đại đường sẽ xuất hiện tại tam đại đế quốc trong mắt hiện tại tần thiên cánh chim không gió quá sớm bại lộ tại tam đại đế quốc ngay dưới mắt đối với đại đường phát triển thật là không thế nào thân thiện đặc biệt là hiện tại đại đường cùng thú nhân tộc giao dịch càng thêm thường xuyên giao dịch lượng cũng càng lúc càng lớn thẩm vạn tam bày cửa hàng cũng là càng lúc càng l lúc này đại đường nhưng phàm là bị tam đại đế quốc cho để mắt tới dù chỉ là có một chút điểm hiểm nghi tam đại đế quốc cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự đem đại đường tiêu diệt dù sao đại đường hiện tại là chân chính động tam đại đế quốc bánh gà tổ một khi nhường ngoại giới biết đại đường nắm giữ cựu giai trận pháp sư như vậy chỉ dựa vào điểm này hiểm nghi tam đại đế quốc liền sẽ trực tiếp độc thủ r a cát lượng cựu giai trận pháp sư thân phận còn chấn không được một cái đế quốc dù sao một cái liên minh lực lượng tại một cái nắm giữ ngàn tỷ nhân khẩu đế quốc trước mặt vẫn là có yếu tam đại đế quốc bên trong không phải thiếu có thể ngưng tụ ra quân hồn quân đội thú nhân tộc đại quân tại nhận được mệnh lệnh sau bắt đầu có thứ tự rút lui tần thiên nhìn xem giống như thủy triều thối lui thú nhân tộc đại quân trong mắt lóe lên một vệ thất lạc nguyên bản hắn là dự định đem cái này sáu ngàn vạn đại quân toàn bộ quân lấy đợi đến bạch khởi đột phá tới động hư cảnh sau lại đến đem nơi này thú nhân tộc đại quân đều tiêu d i ệ t như vậy bạch khởi tu vi hẳn là có thể hướng động hư cảnh trung kỳ đẩy một chút xíu phải biết động hư cảnh võ giả tu luyện cũng không phải dựa vào linh khí chống chất mà là dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc mặc dù không biết rõ bạch khởi lĩnh ngộ pháp tắc là cái gì nhưng là căn cứ bạch khởi nước tiểu tính tuyệt đối là dù sao theo bạch khởi thiên phú đến xem liền biết kia hàng một đồng kỹ năng chính là vì góp nhặt sắc khí thần tiên nhìn xem thối lui thú nhân tộc đại quân lẩm b ầ m nói đáng tiếc xem ra cái kia thú nhân tộc thủ lĩnh cũng không phải một đầu đầu con lợn a g i a cát lượng nghe vậy tiến lên một bước nói bậy hạ dưới mắt thú nhân tộc đại quân đã thối lui vì phòng ngừa thú nhân tộc giết cái hồi mã thương thần cảm thấy cái này ngọc môn quan phòng giữ lực lượng vẫn là không cần hủy bỏ cho thỏa đáng đợi đến bạch khởi tướng quân đột phá lại hủy bỏ cũng không đội thần tiên nghe vậy gật đầu nói kia chấm liền lấy ngươi lời nói nơi đây phòng ngự liền giao cho ngươi ra cát lượng ng tiên vân thập bát kỵ ở đâu theo t ầ n thiên vừa dứt tiếng mười bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại t ầ n thiên trước mặt cùng nhau quỳ xu ố nói g n có mặt tướng t ầ n thiên nhìn lên trước mặt cái này mười bảy người ngẩng đầu nhìn về phía hải ngoại tam tông phương hướng nói rằng kim cương tông cùng kiếm thần tông không có có tồn tại cần thiết chấm m ệ n h các ngươi hỏa t ố c chạy tới đại đường biên cảnh cùng yến đại luyện tập đem còn lại hai tông d i ệ t cho bọn hắn sinh cơ hội bọn hắn không chân quý đã như vậy chấm liền ban thưởng bọn hắn tử vong là tiên vân thập bát kỵ nói xong liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ t ầ n thiên nhìn lên trên trời treo cao mặt trời rực rỡ nói rằng, tào chính thuần nghe vậy ôm q u y ề nói n là lập tức lại ngồi dậy nói bãi giá hồi kinh theo tào chính thuần vừa dứt tiếng một chiếc phi thuyền bay đến tần thiên trước mặt tần thiên đạp mạnh bước liền leo lên phi thuyền ngọc môn quan bên trên quần thần hướng phía tần thiên rời đi phi thuyền cùng t e o lên quát cùng tiễn bệ hạ cùng lúc đó kim cương tông cùng kiếm thần tông ngay tại trên đường chạy tới hứa xung nhìn xem kiếm vô song cười nói kiếm minh lần này người ta hai tông tinh nhuệ ra chúng ta nhất định có thể tại đại đường thu hoạch tương đối khá kiếm vô song nghe vậy thứ bảy chủ nhật lông mày nói hứa minh chẳng biết tại sao ta đột nhiên có loại luôn có loại cảm gi hứa súng nghe vậy phất phất tay nói kiếm hinh quá lo lắng đi đi đ ạ i đường ngươi ta hai tông cao thủ ra hết lại thêm lại thêm ngọc mồn quan bên kia lại có thú nhân tộc đại quân k i ể m chế bọn hắn đại đường cao thủ ngoại trừ kia mười tám thiên nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ bên ngoài còn lại đều là một chút đan nguyên cảnh gà đất cho sành mà thôi kiếm hinh không cần lo ngại kiếm vô song tu luyện chính là kiếm đạo cho nên hắn đối nguy cơ tiến đến đặc biệt mất cảm bất quá bây giờ bọn hắn là tên đã trên dây không phát không được hơn nữa lần trước ra cắt lượng tại diện đi đao thần tông thời điểm đem tất cả vết tích đều xóa đi hơn nữa những cái kia thả đi ngoại môn đệ tử đều bị đại đường nắm giữ cựu giai trận pháp sư chuyện này nếu là chuyến ra ngoài đại đường còn muốn hay không lan lộn nếu không phải vì không đắc tội băng thần cốc quái vật khổng lồ này băng ngự yên cũng đừng hỏng sống mà đi ra băng thần cốc hiện tại liền xem như lui về n g à y sau đại đường thanh toán thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn kiếm vô song nhìn về phía đại đường phương hướng lẩm bẩm nói hy vọng là ta quá lo lắng à. Không h p ả a bốn hứa xung nhìn đứng ở đầu thuyền nhữ mày sầu lo không thôi kiếm vô song hứa x u n n i t miệng trong lòng tràn đầy khinh thường hắn thấy kiếm vô song như thế không quả quyết người vậy mà có thể lên làm tôn chủ cái này kiếm thần tôn thật là không được chương tám mươi hải ngoại ba tông toàn hẳn diện h ứ a sung đứng tại phi thuyền bên trên nhìn cách đó không xa lục nói kiếm hinh đại đương tới kiếm vô s o n g nghe vậy mở hai mắt ra nhìn cách đó không xa lục địa không biết rõ vì sao trong lòng loại kia cảm giác bất an càng thêm nồng đậm tiến đại nhìn phía xa kia mười mấy chiếc chậm dãi đến gần phi thuyền khoe miệng vi vi dâng lên tiến đại nhìn phía sau còn lại mười bảy người liếm m ô i một cái cười lạnh nói vậy hạ có lệnh giết không tha là bên trên theo hiến đại ra lệnh một tiếng t ê n vân thập bát kỵ cứ như vậy thẳng tắp ngăn cản kim cương tông cùng kiếm thần tông phi thần hứa xung nhìn trước mắt cái này mười tám người ánh mắt vi vi trầm xu ố nói g n làm sao có thể bọn hắn hiện tại hẳn là tại ngọc môn quan cùng thú nhân tộc rằng co mới là bọn hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây kiếm vô song nhìn trước mắt yên vân thập bát kỵ cười khổ nói ai cuối cùng vẫn là không thể tránh được a tại ở gần đại đường thời điểm ta vẫn có một loại dự cảm bất t ư ở n g không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ứng nghiệp a yên vân thập bát kỵ tính nguy hiểm bọn hắn có lẽ là trước đó liền biết muốn nói toàn bộ đại đường hải ngoại tam tông nhất kinh uy muốn thuộc yên vân thập bát kỵ bởi vì lần trước đao thần tông đại chiến yên vân thập bát kỵ uy lực bọ bọn hắn tại đối mặt thiên vân thập bát kỵ chỉ là giống như đối mặt với thiên quân văn mã bọn hắn đối mặt thiên vân thập bát kỵ lúc cái t r ù n g loại kia cảm giác lạnh như băng tới hiện tại bọn hắn hai cái còn không cách nào quên hai vị tông chủ đều biết hôm nay sợ rằng là không cách nào lành kiếm thần tông cùng kim cương tông lão tổ lúc này đều hiện thần kiếm thần tông thiên nguyên cảnh đ ỉ n h phong thái thượng đại trưởng lão kiếm vô đạo nhìn xem yến đại trầm giọng nói các hạ chúng ta hai tông lần này đến đây đại đường là bởi vì nhận đại đường bị thú nhân đại quân vây công tin tức cho nên đến đây trợ giút kim cương tông mặc lên đại trưởng lão nghe vậy cũng v kim cương tông cùng kiếm thần tông thái thượng đại trưởng lão đều là thiên nguyên cảnh đ ỉ n h phong tu vi phía sau bọn họ đi theo mười sáu tên thiên nguyên cảnh v õ giả kim cương tông thái thượng trưởng lão một thân dữ tợn trên người cơ bắp như tháp sắt dán chắc kim cương tông lấy nhục thân chiến lược nội danh cho nên kim cương tông đệ tử cận thân chiến đấu lực đô cực kỳ cường hãn kiếm thần tông thái thượng trưởng lão gánh vác kiếm sát trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập kiếm đạo hàm ý chỉ nhìn cái này một thân khí tức liền biết không tốt chọc Tiến đại mặt nạ quỷ hạ theo hiến đại vừa dứt tiếng yên vân thập bát kỵ khí tức trên thân tăng vọt yên vân thập bát kỵ chỉnh thể tu v i một cái chớp mắt đã đến thiên nguyên hậu kỳ c h ờ một chút các hạ giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó a chúng ta thật là đến trợ giúp a hứa xung nhìn trước mắt mười tám tên thiên nguyên cảnh hậu kỳ yên vân thập bát kỵ kém chút không có sợ t ẻ ra quần phải biết bọn hắn những người này thiên nguyên cảnh hậu kỳ trở lên chỉ có bốn người cái khác đều là sơ kỳ cùng trung kỳ nhiều muốn thật độc thủ bọn hắn những này thiên nguyên cảnh trở xuống vo gia tại yên vân thập bát kỵ trước mặt chính là thứ cặn bã yên vân rất nhanh kim cương tông cùng kiếm thần tông thái thượng trưởng lao ngoại trừ hai tên thiên nguyên cảnh đình phong tương đối kháng đánh bên ngoài cái khác đều đã toàn bộ mệnh vẫn kiếm vô song lúc này cả người đều c h o n g váng giao thủ mười ba cái hô hấp kim cương tông cùng kiếm thần tông cao t ầ n liền đều bị tàn sát không còn còn sót lại hai tên thiên nguyên cảnh đ ỉ n h phong thái thượng đại trưởng lao hiện tại cũng đã đều thần chịu trọng thương bởi vì giao thủ thời gian quá ngắn rất nhiều người đến bây giờ đều không có kịp phản ứng hứa xung hiện tại rốt cục tại minh bạch chính mình chọc tới là loại tồn tại gì yên vân thập bát kỵ uy lực bọn hắn đến bây giờ rốt cục thấy được giết cùng dai như là giết chó ngay cả thiên nguyên cảnh đình phong thái thượng trưởng lão đơn nấu ở trong tay bọn họ cũng sống không qua năm cái hô hấp ngay tại hai người ngay người thời điểm tiến đại một đao đem kiếm thần tông thái thượng đại trưởng lão đầu đem cắt xuống tiến nhị cũng không cam chịu ưu thế tại h ế n đại giải quyết xong kiếm thần tông thái thượng đại trưởng lão một giây sau t ế n nhị cũng sẽ kim cương tông thái th tiến nhị nhìn xem yến đại âm thanh lạnh lùng nói lần này vẫn là ngươi nhanh hơn ta cái này một bình linh tựu là của ngươi tiến nhị nói xong đem trong tay linh tựu ném cho yến đại yến đại tiếp nhận linh tựu sau mở ra nút gỗ liền bắt đầu uống thả cửa cũng không lâu lắm một bình thanh trúc tựu liền bị yến đại uống cạn sạch ha ha rượu ngon ha lần sau có cơ hội chúng ta lại đánh một lần n g ư c ách yến đại tại một bình thanh trúc tựu vào trong bụng sau hơi có một chút men say tiến nhị nhìn xem yến đại kia t r â u gặp mẫu đơn dáng vẻ trong lòng không khỏi một hồi rút đau hứa sung nhìn lên trên trời trong lúc giờ tay nhấc chân liền đem tông môn của mình cao tần g một lưới bắt hết t h i ê n vân thập bất kỵ ánh mắt quét n a g nói mẹ nó chết thì đã chết lao tử chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng nói xong hứa sung khí tức trên thân t ă n gọn địa nguyên cảnh đ ỉ n h phong võ giả tự bạo đã đủ để uy hiếp được thiên nguyên cảnh võ giả bất quá ngay tại hứa sung khí tức trên thân nhảy lên tới đ ỉ n h phong thời điểm một vệ ánh đ a u lướt qua hứa sung cả người liền chia làm hai nửa những này con dệm thật phiến thức tiến đại không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở hứa sung phía sau theo băng lánh thanh âm chuyển gia kiếm cho nên hắn bỏ đi muốn tự bạo dự định kiếm vô s o n g rút ra bên hông bảo kiếm nhìn lên bầu trời tay phải đỡ đao chân đạp hư không yên vân thập bát k ỵ thở dài một hơi nói ai lão hỏa kế chúng ta làm bạn ngàn năm không nghĩ tới đoạn đường cuối cùng này lại là ngươi đưa ta mà thôi mà thôi kiếm vô s o n g nói xong liền dẫn kiếm tự vận kim cương tông cùng kiếm thần tông tinh nhuệ đệ tử cùng các trưởng lao thấy này đều sợ cho váng nhà mình tông chủ và thái thượng trưởng l a o vừa đối mặt đều diệt sạch giờ phút này một mảnh tuyệt vọng bóng ma bao phủ cái này một đám đệ tử trong lòng rất nhiều các đệ tử cũng bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ địa nguyên cảnh các trưởng lão đều nhao nhao bắt đầu t ứ t á n thoát đi bất quá không đợi những trưởng lão kêu các chấp sự chạy xa liền đều bị yên vân thập bát kỵ toàn bộ đem đầu lâu trả xuống nhìn xem một tất cả trưởng lão chấp sự nhao nhao đô đầu sọ rơi xuống đất một đám đệ tử tiếng cầu xin tha thứ càng lớn hơn bất quá cũng có một chút kiên cường đệ tử dẫn kiếm tự vận cũng có chút thử nghiệm thoát đi bất quá ngay cả yên vân thập bát kỵ chiến m á đều đánh không lại bọn hắn căn bản không có trốn bao xa liền bị yên vân thập bát k nhìn phía dưới mấy vạn tông môn đệ tử đang không ngừng cầu xin tha thứ hiến đại lập tức cảm giác được trở nên đau đầu ồn ào theo hiến đại vừa dứt tiếng một vệ ánh đao lướt qua mấy vạn phá hư cảnh võ giả cứ như vậy b ư ớ c hơi hiến đại nhìn xem rốt cục thanh niên tịnh thế giới âm thanh lạnh lùng nói hồi kinh phục mệnh chuyện kế tiếp liền giao cho c ẩ m y h i ệ vệ tại xét nhà phương diện này bọn hắn so với chúng ta chuyên nghiệp theo hiến đại đám người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ một đám thân mang phi ngư phục eo lừng tú xuân đao cầm y h i ệ xuất hiện ở phía dưới nhanh chóng dọn dẹp xong hiện trường trở lại hoàng cung tần thiên cùng hồ m ỹ cùng khương tô du tiến hành nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giao lưu khương tô du vội ở tần thiên trong ngực nhìn xem tần thiên anh tuấn bên mặt không khỏi cọ sát tần thiên gương mặt t ầ n thiên bắt lấy khương tô du tay nhỏ nói rằng ái phi a trải qua hơn hai năm song tu ngươi đã đột phá đến phá hư cảnh chấm giao một sự kiện cho ngươi đi làm có được hay không a khương tô du nghe vậy nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía tần thiên c ư ờ i nói khả năng giúp đỡ bệ hạ phân ưu là thiết thân vinh hạnh bệ hạ ngài cứ việc phân phó tần thiên méo méo khương tô du khuôn mặt nhỏ cởi nói chấm trong tay có một khối linh điển về sau bọn hắn cứ giao cho thân t h i ế p c ả m ơn bệ hạ khương t ô nghe trở tại tần thiên bên người đã hơn hai năm tại hai năm này giảm hơn nàng bù lại phương diện tu luyện tri thức đối với linh mục thần thể công hiệu nàng cũng coi như rõ như lòng bàn tay tần thiên an bài nàng đi quản lý linh đ i ể n không thể nghi ngờ là đối nàng một loại tín nhiệm đối với có thể đến giúp tần thiên khương tô du cảm thấy thật cao hứng nàng xuất thân từ thanh lâu theo xuất thân về điểm này nàng luôn cảm giác nàng so tần thiên những nữ nhân khác thấp một đoạn nghĩ tới chỗ này khương tô du vui vẻ không thôi tần thiên sờ sờ khương tô du núi ngọc tinh xảo cười nói đương nhiên là thật ngày mai ta liền theo c ẩ m ý gì v ệ bên trong lấy ra mấy người cao thủ phụ trách bảo hậu ngươi an toàn khương tô du ôm tần thiên cổ cười nói kia thần thiếp liền cảm ơn bệ hạ một bên hồ mị trong mắt lóe lên một vệ thất lạc khương tô du cùng nàng là trong hậu cung duy hai quý phi hiện tại khương tô du bị phái đi quản lý linh điền kia chẳng phải mang ý nghĩa về sau tại khương tô du trước mặt nàng liền phải thấp một đ o ạ nhi n cho nên lúc này hồ mị có vẻ hơi thất lạc tần thiên nhìn thấy hồ mị vẻ mặt thất lạc vội vàng ôm hồ mị bờ eo tho nói ai phi về sau ngươi liền đi quản lý hậu cung tài vụ hồ mị nghe vậy hai mắt sáng lên phải biết chỉ có hoàng hậu mới có quyền lợi đi quản lý hậu cung tài vụ lúc trước đều là tào chính thuần đang phụ trách chuyện này mặc dù hồ m ị cũng minh bạch nàng là không thể nào ngồi lên hoàng hậu vị trí kia bởi vì nàng là thú nhân nếu như tần thiên để nàng làm hoàng hậu lời nói như vậy những tướng quân n g kia đám đại thần tuyệt đối là cái thứ nhất phản đối mà lúc trước tần thiên đem khương tô du nạp làm quý phi thời điểm phòng huyền linh đều cực lực phản đối nếu không phải tần thiên cực kỳ bá đạo biểu thị t r o n việc nhà triệu thần không được n ú n g tay như vậy cho tới bây giờ khương tô du khả năng cũng còn vào không được cung hồ mỹ xong nước mắt rưng rưng nhìn xem tần thiên nói thiết thân cảm ơn bệ hạ. tần thiên biết do m u ố n hậu c u n g bất loạn liền phải xử lý sự việc công bằng đạo lý cho nên tần thiên đến bây giờ đều không có lập sau mà hắn cũng không muốn lập sau tần thiên mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng là làm một nam nhân không cho nữ nhân của mình chịu ủy khuất đây là cơ bản nhất một chút tần thiên nhìn xem trong ngực như là mẹo con giống như hai nữ lập tức hóa thành bánh hổ n h à o tới ngay tại tần thiên trong hoàng cung phiên vân phúc vũ lúc cư âm sơn t r ư ớ c đã ngồi xếp bằng đ ã vài ngày bạch khởi bên người rốt cục có đ ộ n g tính theo một tiếng trầm mụn tiếng ầm ầm vang lên nguyên bản xếp bằng ở cư âm sơn chức bạch khởi trên thân bộ phát ra một cỗ tinh quan vũ con ngươi bắt đầu kịch liệt co vào quan vũ nhìn xem dần dần lan tràn tới trước mặt sát khí trong lòng lập tức sinh sôi ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm thế là vội vàng quát o rút lui cảm ứng được sát khí mấy vị tướng quân cơ hồ cùng một thời gian chỉ huy quân đội rời khỏi sát khí phạm vi bao phủ bạch khởi sát khí trọn vẹn bao phủ phương viên hơn sáu mươi bên trong phạm vi sát khí những nơi đi qua có cây đều hóa thành bụi nguyên bản trên mặt đất trồng chất như núi thú nhân tộc thi thể trong khoảnh khắc liền hóa thành từng đống cốt cao thuận nhìn trước mắt kinh khủng sát khí không khỏi nuốt một ngụm nước bọt sát khí nếu là nhiễm phải tuyệt đối sẽ rất phiền t o á i Hơn、nữa n thực lực thấp hơn địa nguyên cảnh võ giả chỉ sợ chỉ cần hơi nhiễm một chút tuyệt đối sẽ tại trong khoảnh khắc hóa là xương trắng lữ bố nhìn xem cái này đ ầ y trời sát khí lắc đầu nói chật chật cái này bạch tướng quân là thật biến thái a dễ dàng như vậy đã đến động h ư cảnh nếu là ta cũng có được năng lực tốt biết bao nhiêu a cái này đột phá liền cùng uống nước dường như chật chật hâm mộ triệu vân nhìn xem lữ bố cười nói muốn biết thế nào mới có thể có bạch tướng quân năng lực như vậy sao lữ bố nhìn xem triệu vân nghi ngờ nói nói thế nào rất đơn giản tắm một cái ngủ đi còn lại võ tướng nghe vậy đều cười phun ra chỉ giữ lại lữ bố mặt đem lại đứng tại chỗ theo thời gian trôi qua rất gần một tháng liền đi qua ngay tại mấy tên võ tướng n h ả m chán tới mốc meo thời điểm đột nhiên thời gian thật giống như dừng lại như thế ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn chuyển đến phá vỡ đứng im thời gian Kịp phản ứng võ tướng nhóm đều cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời nguyên bản tràn ngập mấy chục dặm tinh hồng sát khí lúc này toàn bộ hướng phía ở giữa điên cuồng thu nạp lộ ra trên mặt đất trắng ngần bạch cốt lý tồn hiếu nhìn lên bầu trời bên trong bạch khởi lẩm bẩm nói cuối cùng thành công sao theo sát khí toàn bộ rút về bạch khởi thể nội trên trời lôi kếp bắt đầu ngưng tụ nhìn xem dần dần mở rộng lôi k theo bạch khởi ra lệnh một tiếng ra lệnh đám người nao nao dẫn đội rút khỏi lôi kếp i phạm vi bên trong nhìn xem kéo dài hơn trăm dặm lôi kếp i quan vũ trong lòng không khỏi một hồi kinh hãi bởi vì lúc này trong lôi kếp i năng lượng ẩ n chứa đã đủ để hủy thiên diệt địa bình thường bọn hắn độ kiếp lôi vân chỉ bao trùm mấy chục dặm mặt thôi nhưng là hiện tại bạch khởi lôi kếp i đã vượt qua trăm dặm trong lôi kếp i tâm bạch khởi mở mắt lập tức bạch khởi chậm dai đứng lên nắm chặt nắm đấm lẩm bẩm nói đây chính là động hư cảnh sao cùng lúc đó tây lương thành bỗng nhên cứng đờ lập tức lẩm nói lưu bá vừa d ơ chân lên lại bị thu vào nguyên bản thẳng tắp thân thể lại trở nên còn xuống lên lưu bá nhìn về phía cư âm sơn phương hướng cười lắc đầu nói ai nha xem ra muốn ra một nhân vật không tầm thường đi ta thật là già rồi ầm ầm trên trời lôi k i ế p đã ấp ủ hoàn tất trên trời màu đỏ tím lôi k i ế p đang không ngừng quần quật lấy lôi k i ế p như mưa rơi rơi xuống bạch khởi trên thân mà bạch khởi thì xếp bằng ở lôi vân hạ nhắm mắt dưỡng thần không hề lay động lữ bố ông o n g q u y n nhìn xem bạch khởi nói rằng ta sao cảm giác cái này lôi kíp chỉ là cho bạch tướng quân gái ngỡ ngỡ mà thôi a liền cái này c chẳng lẽ động hư cảnh lôi k i ế p như vậy cho đùa cao thuận nghe vậy không khỏi sạ mặt lại mà nhìn xem lưa bố khá lắm cái này muốn mạng đồ vật theo ý của ngươi chính là cho đùa quan vũ nghe vậy trầm giọng nói sẽ không đơn giản như vậy chúng ta lại nhìn xem a chỉ c h ư ớ c mắt một khắc đồng hồ trôi qua bạch khởi mở hai mắt ra nói đi cũng không cần lại thả loại này cho trẻ con lôi k i ế p trực tiếp bên trên bữa ăn chính a thiên k i ế p thật giống như thật nghe h i ể u bạch khởi lời nói dường như trên trời nguyên bản như mưa rơi rơi xuống lôi kép vậy mà thật đình chỉ chương t á lôi thú hiện chương tám m ư ơ hai i t h bạch khởi nhìn lên trên trời không ngừng lăn lộn lôi vân ánh mắt bắt đầu biến ngưng trọng còn lại mấy vị tướng lĩnh nhìn xem không ngừng lăn lộn lôi vân trong lòng lập tức giật mình nhanh rút lui theo mấy vị võ tướng cùng kêu lên hét lớn hơn một trăm vạn đại quân cùng nhau triệt thoái phía sau trên trời lôi vân cũng vào lúc này càng không ngừng khuyết t r ư ờ n g lấy nửa khác đồng hồ về sau lôi vân đình chỉ khuyết trường nhìn xem rộng t r ư ờ n g hai trăm dặm lôi vân dù là mạnh như lý tồn hiếu cũng không khỏi đến khó khăn nuốt một ngụm nước bọn bạch khởi nhìn xem cấp tốc khuyết trương lôi vân khoe miệng khảnh đếch cờ nói cuối cùng đến một theo bạch khởi nói lĩnh vực chống ra trên trời lôi kíp lăn lộn đến càng thêm kịch liệt đó là cái gì theo điện vi hét lớn một tiếng chư tướng nao nhao hướng phía trong lôi vân nhìn lại chỉ thấy một cái từ lôi đình ngưng tụ mà thành to lớn thú c r à o vươn lôi vân lữ bố thấy này không khỏi nuốt một mụn nước bọn lập tức trong mắt hiện đầy chiến ý còn lại chư tướng thấy này cũng cũng không khỏi đến nắm chặt hai tay lúc này bọn hắn đều muốn thay thế bạch khởi cùng cái thiên kiếp này ngưng tụ mà thành lôi thú sò chiêu một chút theo lôi thú đem đầu giò ra lôi vân đám người rốt cục thấy rõ lôi thú diện mục chân thật đây là một cái từ lôi kiếp ngưng tụ mà thành kỳ lân nhìn xem to lớn lôi kỳ lân chư vị võ tướng lập tức dùng mình một cái bởi vì cái này lôi kỳ lân khí tức trên thân đã vượt qua động hư cảnh đạt đến bán bộ võ thần bạch khởi liếm liếm phát khô bở môi cười gần nói đây là một món ngon a lập tức bạch khởi chiến lực toàn bộ triển khai mười đầu thì thần tọa bạch khởi g i ậ n q u á t một tiếng hướng phía lôi kỳ lân phong đi do trời cướp ngưng tụ ra lôi kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng cũng hướng phía bạch khởi t r ú n g s á t mà đi bạch khởi nhìn xem càng thêm đến gần lôi kỳ lân sau lưng ngưng tụ ra một cái địa ngục tu la pháp tướng bạch khởi giơ lên trường thương trong tay trực tiếp một cái quét ngang g i ậ n q u á t một tiếng nói đổ lục chúng sinh bạch khởi sau lưng địa ngục tu la trường thương trong tay cứ như vậy thẳng tắp hướng phía lôi thú đâm vào lôi thú thấy này nổi giận gầm lên một tiếng hai cái chân chức giao thoa hướng phía tây vực tu la mạnh mẽ đánh tới ầm ầm theo một tiếng ngay cả bạch khởi sau lưng s á t lục lĩnh vực cũng bị đánh nát vừa mới tiếp xúc bạch khởi liền đã rơi vào hạ phòng lôi kỳ lân mặc dù lọt vào bạch khởi thiên phú kỹ năng áp chế bị hạn chế ba thành thực lực nhưng là bán thần trung quy là bán thần bạch khởi mới động hư cảnh sơ kỳ tu vi cùng bán thần cuối cùng vẫn là kém đến quá xa xa xa xa chư tướng nhìn xem bị nện xuống lòng đất bạch khởi tâm lập tức liền nắm chặt bọn hắn không nghĩ tới chỉ là vừa đối mặt bạch khởi liền bị nện xuống lòng đất khu khu. lúc này bạch khởi tiếng ho khan theo lòng đất chuyển ra cái này khiến nguyên bản lo lắng không thôi chư t kế tiếp ta phải nghiêm túc tu la giáng thế theo bạch khởi quát to một tiếng bạch khởi lập tức hóa thành cao đến trăm trượng mơ màng thân đỏ bừng địa ngục tu la lúc này bạch khởi cùng trước mắt lôi thú thân cao không kém bao nhiêu nơi xa nhìn xem một màn này võ tướng nhóm đều đẩy mắt ước mơ mà nhìn trước mắt một màn này đây là thể chất đặc thù đám người tại đột phá tới động hư cảnh sau ngưng tụ ra chân thân thể chất càng mạnh sức chiến đấu liền càng cao tới đi để chúng ta chiến thống khoái bạch khởi quát to một tiếng bạch khởi liền hướng phía lôi thú công tới song p ư ơ n g rất nhanh liền xoay đánh ở cùng nhau bạch khởi ngưng tụ ra địa n g ụ c tu la nhục thân cường hành vô cùng cho nên lúc này cùng lôi thú cận thân chiến đấu cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cứ như vậy song phương cái kia ngươi một quyển ta một chảo đánh cho có đến có vệ nơi xa quan chiến chư tướng nhóm thấy say sương ngon lành hứa c h ử nhìn xem hóa thân thành địa n g ụ c tu la bạch khởi hưng phấn hô lớn đối chính là như vậy đánh hắn bạch khởi tránh t h o á t lôi thú một cái quét ngang sau liền hướng phía lôi thú phần bụng hung h ă n g hô tới lôi thú lọt vào cái này một cái trọng kích sau liền hướng phía phía dưới bay ngược mà đi lọt vào trọng kích sau lôi thú trên thân lôi đình có vẻ hơi tan、giã. bạch khởi thấy này còn tưởng rằng cái thiên kiếp này chuẩn bị phải kết thúc dù sao duy trì lấy cái này tu l a trạng thái chiến đấu thật rất phí sức bất quá tiếp xuống một màn này liền để bạch khởi trực tiếp trận tròn mắt chỉ thấy lôi thú tại mấy đạo lôi kiếp đánh xuống sau liền khôi phục như lúc ban đầu bạch khởi nhìn trước mắt một màn này trong lòng cũng không khỏi âm thầm chửi mẹ phải biết hắn duy trì cái trạng thái này là rất phí sức đánh lâu như vậy đối phương bị điện giật mấy lần liền khôi phục cái này đổi ai đến đều muốn chửi mẹ a bạch khởi nhìn xem lôi thú nổi giận nói ta cũng không tin ngươi có thể không hạn chế khôi phục t u la bất trên trăm đạo tinh hồng tu la trả o hướng phía lôi thú đánh tới lôi thú thấy này cũng nổi giận gầm lên một tiếng nâng lên chân trước hướng phía bạch khởi vùng ra hai đạo móng v ố t n ặ t thoát hai đạo công kích một chạm vào nhau liền đưa tới kịch liệt bạo tạc bạo tạc đưa tới sóng xung kích cấp t ố c dẹp liên phương viên mấy t r ụ c dặm sân phong nơi xa quan chiến chư sẽ thấy kịch liệt sóng xung kích đánh tới lập tức thẩm nghĩ không tốt vội vàng chống lên một đạo phòng ngự đem đánh tới sóng xung kích ngăn lại toàn quân triệt thoái phía sau trăm dặm theo quan vũ ra lệnh một tiếng tây lương quân đại quân bắt đầu điên c n về sau rút lui dù sao bạch khởi thân ảnh lại một lần nữa cùng lôi thú đụng vào nhau song phương lại bắt đầu ngươi tới ta đi tiến hành vật lộn song phương công kích đưa tới từng đợt tâm bạo song phương chiến đấu một mực kéo dài nửa canh giờ tại cái này trong vòng nửa canh giờ bạch khởi đã lâm vào điên cuồng ngay cả một bên quan chiến mấy người cũng đều cơ hồ thấy không rõ bọn hắn so chiêu bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh tại cái này trong vòng nửa canh giờ lôi thú bị đánh tan ba lần bất quá mỗi một lần đều bị trong lôi vân năng lượng trò khôi phục ngay tại song phương cái kia đều tại mãnh liệt kịch chiến thời điểm bạch khởi tìm tới cơ hội một c h ả o xuyên qua lôi thú thân thể đem nó đánh sơ sát bạch khởi lúc này tu la thân thể bên trên đã tràn đầy với c h ả o liền xem như nhục thân mạnh như địa ngục tu la cũng bị lôi thú cầm ra trên trăm đạo nhìn thấy mà giật mình với c h ả o có thể thấy được lôi thú sức chiến đấu mạnh bạch khởi nhìn xem dần dần tiêu tán lôi thú rốt cuộc không chịu nổi hóa là thân người hôn mê đi chiến đấu mới vừa rồi kỳ thật bạch khởi cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh một mực tại cùng lôi thú chiến đấu nhưng thật ra là ý chí của hắn theo trên trời lôi kiếp tán đi trên trời hàng hạ một đạo quang đạo quang đem bạch khởi bao phủ bạch khởi vết thương trên người tại mắt trần có thể thấy khép lại t r ư ơ n g tám mươi ba tiến hội phong x o á i t r ư ơ n g tám mươi ba tiến hội phong x o á i theo bạch quang t á n đi bạch khởi chậm rãi đứng người lên nắm thật chặt nắm đấm tiếp lấy hai tay khe chống một cái rộng chừng trăm mét to lớn không gian trùng động liền xuất hiện tại trước mặt đám người hướng phía trùng động nhìn lại phát hiện một chỗ khác kết nối lấy lại là đại đường hoàng đô bạch khởi nhìn xem sừng sốt mấy tên v õ tướng âm thanh l ệ n h lùng nói còn lo lắng cái gì tranh thủ thời gian mang theo đội ngũ đi vào a thì phản ứng lữ bố bọn người vội vàng tập kết đội ngũ hướng về chủ động đi đến sau nửa canh giờ hơn hai trăm vạn đại quân rốt c ụ c tại hoàn g thành trước tập kết hoàn tất đã sớm nhận được tin tức thần thiên đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu thần thiên nhìn xem thân hình vĩ nạn bạch khởi cười nói bạch khởi chân muốn chúc mừng ngươi tấn thăng động hư cảnh ngươi tấn thăng động hư cảnh ta đại đường liền xem như tại đại lục này bên trên có đặt chân gốc d ễ bạch khởi nghe vậy ô m quyền không người nói tạ bệ hạ bạch khởi là cho mượn bệ hạ cùng chư vị đồng liêu chi lực mới tấn thăng đến động hư cảnh thần t i ê n nghe vậy cười to nói ha ha, ha. người ta quân thần liền không cần xé những cái kia có không có đến và thành bao đinh đã chuẩn bị xong thanh chúc cựu Các người bình thường không phải thèm lấy hắn thanh trúc tiểu sao lần này chấm bỏ ra tám trăm vạn trung phẩm linh thạch mệnh bảo đ ì n h ngưỡng ngàn cân hôm nay chấm liền để các ngươi uống đủ hứa chửi nghe vậy trực tiếp nhảy ra nói bậy hạ chúng ta có phần sao thần thiên nhìn xem mấy người cười nói có đều có quan vũ quan vũ bọn người nghe vậy hai mắt tỏa sáng nói chúng thần tạ chủ l ò n g ân thần thiên nhìn xem một bên không nói một lời trương hằng cười nói trương hằng ngươi cũng đuổi theo trương hằng nghe vậy vi vi xứng sờ lập tức lại đại hỷ nói thần cảm ơn b ậ hạ trương hằng hiện tại mặc dù là cùng mấy vị tuyệt thế võ tướng như thế đứng hàn quốc công tri vị nhưng là hắn nhìn thấy mấy vị võ tướng lúc đều sẽ cung kính hành lễ hắn biết mấy người đều là tần thiên tuyệt đối tâm phúc sở hữu cái này quốc công tại trước mặt bọn hắn cũng không tính là gì bởi vì bọn hắn ở giữa thực lực t r ê n h lệch thật sự là quá xa hơn nữa hắc long quân mặc dù nhân số đông đ ả o nhưng là liền xem như tại giống nhau thực lực điều kiện tiên quyết bọn hắn cũng vẫn là chơi không lại tần thiên trong tay kêu mấy c h i tinh nguyện bất quá bây giờ tần thiên vậy mà lại đem hắn cùng nhau kêu lên như vậy đã nói lên tần thiên tại tần thiên trong mắt hắn cũng coi là có một ít phân lượng lần này tần thiên là tại tuyên hòa điện cử hành hiến hội t ầ n thiên tâm phúc cơ hồ đều trình diện ở đây văn võ tức vị liền không có thấp quá quốc công tần thiên ngồi chủ vị nhìn xem dưới đáy một đám võ tướng dơ ly rượu lên nói rằng chư vị lần này ta đại đường đại thắng thú nhân bốn bộ thuộc lớn ở chỗ này chấm lấy tay bên trong rượu mời chư vị tướng quân nói xong t ầ n thiên liền uống một hơi cạn sạch chư tướng thấy này cũng đều đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch tần thiên nhìn xem dưới đáy một đám thuộc cấp nói rằng lần này đại chiến mông điểm lấy sức một mình lực chiến thú nhân tộc ba ngàn vạn đại quân làm cư công đầu mông điểm tiến lên ngã phong mông điểm nghe vậy tiến lên hai đầu gối quỳ xuống đất hướng phía t tần thiên nhìn phía dưới mông điểm nói rằng phong mông điểm là trấn nam binh mã đại nguyên soái quản hạt thông châu kinh châu vân châu dương châu ung châu vĩnh châu sáu châu binh mã mông điểm nghe vậy khấu t ạ nói thần tạ chủ long ân bạch khởi tiến lên nghe phong phong bạch khởi là binh mã đại nguyên soái quản hạt cả nước binh mã có thể trực tiếp vòng qua quân bộ không cần c h ố n g chi ý chỉ, có thể điều động đại đường cảnh nội tất cả binh mã bạch khởi nghe vậy vi vi xứng sợ lập tức lại hướng phía tần thiên dập đầu nói b ậ hạ thân nhận lấy thì ngại mời bệ hạ bốn bạch khởi minh bạch tần thiên đây là đem cả nước quân đội đều giao cho hắn nhưng là đây không phải hắn mong muốn bởi vì hắn đã từng có một lần kinh nghiệm cho nên lúc này nội tâm cực kỳ sợ hãi tần thiên cũng biết bạch khởi trong lòng lo lắng liền ngắt lời nói bạch khởi chấm biết băn khoăn của ngươi ngươi yên tâm chấm nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người người tiếp lấy chính là vậy hạ thần sợ hãi thần thiên nghe vậy vi vi trau mày một cái nói bạch khởi chấm mệnh ngươi làm binh mã đại nguyên xoái là muốn cho ngươi thay chấm thao luyện đại đường quân đội cũng không phải gọi ngươi l à muốn kháng chỉ không thành bạch khởi nghe vậy há to miệng lập tức thở dài thần lính chỉ tần thiên nhìn xem bạch khởi đón lấy bổ nhiệm sau lông mày rốt cục thư chậm lại kỳ thật bạch khởi luyện binh thật sự có một bộ tây lương quân tại bạch khởi đ i ề u giáo hạ đã thành công tạo thành quân trận nếu là bạch khởi đem cả nước các nơi quân đội đều thao luyện ra quân trận lời nói như vậy đại đường tại tương lai không lâu nhất định có thể ở cái này thiên huyền đại lục bên trên ngày càng ngạo nghễ hơn nữa bạch khởi binh mã đại nguyên xoái chức vị cùng quân bộ cũng không xung đột bởi vì quân bộ trưởng quản chính là hậu cần cùng quân tịch cho nên cả hai cũng không xung đột ra cá bào đinh hiểu ý tại i ế n lên một bước ôm quyền n một ôm bước h vi bầm vi thi ầ gần n nhất chế b lễ sau phủi tay lập tức một đám thị nữ liền bưng rượu đi vào bên trong đại điện theo bào đinh đem rượu đổ ra một vệ khói nhẹ bay ra mùi rượu lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện c h ư vị võ tướng nghe cái này rượu lập tức cũng cảm giác trước mắt thanh trúc t i ể u không thơm tần thiên chỉ là hơi vừa nghe cái này linh t i ể u mùi thơm cũng cảm giác được linh hồn giống như bị gột rửa qua một lần như thế b a o đinh thấy này tiến lên một bước ôm q u y ề nói n bậy hạ rượu này tên là ngọc h ồ n lộ từ dưỡng hồn hoa hủ chế m à thành có gột rửa linh hồn hiệu quả võ giả chỉ cần tại uống một cân sau liền có thể tại võ thần c ả n h phía dưới vĩnh c ử u tăng lên ba thành linh hồn lực linh c ử u sẽ ở sau đó trong ba ngày duy trì liên tục tăng lên võ giả linh hồn lực Tần t liền lấy võ giả mà nói linh hồn lực cường đại thường thường sẽ để cho thực lực tăng lên càng thêm dễ dàng hơn nữa thời điểm chiến đấu đối nguy hiểm cảm giác cũng càng là nhạy cảm cho nên cái này ngọc hồn lộ đối với thiên huyền đại lục bên trên võ giả mà nói có thể là bảo vật vô g i á a tần thiên d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch theo rượu theo hết hầu hướng chạy bụng tần thiên lập tức cảm giác đến đại não một hồi thanh minh có một cô nhu hòa linh hồn lực đang không ngừng gõ rửa chính mình linh hồn lực tần thiên mở mắt ra cười to nói ha ha ha rượu ngon đến chư tướng cùng c h ấ m cùng uống theo tần thiên ra lệnh một tiếng đã sớm kìm nén không được chư cầm lấy trước mắt ngọc hồn lộ liền uống một hơi cạn sạch hứa chử uống xong một chén sau nhìn xem một gã dáng người thước tha thị nữ nói vậy hạ còn có hay không hứa trừ khỉ bộ dáng gấp gáp t r e o đến một đám đại thần cười vang không thôi chương 84, thiên mã sứ thần chương 84, thiên mã sứ thần qua ba ngày sau một gã c ẩ m y h ề vệ vội vã chạy tới tần thiên trước mặt khởi bẩm bệ hạ tiêu giao vương đã về kinh đang ở ngoài cửa cầu kiến thần thiên vẫy lui mấy tên cho hắn đấm chân thị nữ nói Tiên. là cũng không lâu lắm thẩm vạn tam đi tới tần thiên trước mặt ôm q u y ề n nói thẩm vạn tam khấu kiến bệ hạ thần thiên dỗi lưng một cái nói bình thân a người tới ban thưởng ghế ngồi nói xong một g ã tiểu thái dám liền ôm bàn một cái ghế nằm bỏ vào tần thiên bên cạnh ngồi đi t h ầ m vạn tam nghe vậy bài nói thần t ạ b ệ hạ ban t h ư ở n g ghế ngồi đi người ta ở giữa cũng đừng giảng cứu nhiều như vậy có m ệ t h a y không a t h ầ m vạn tam nhìn xem tần thiên không nhịn được bộ dáng cũng biết lấy tần thiên tính tình là rất chán ghét loại này lễ chế bất quá bây giờ cũng không phải cái gì chính thức trường hợp cho nên t h ầ m vạn tam cũng liền không có chú ý nhiều như vậy trực tiếp ngồi xuống tần thiên bên cạnh thần thiên nhìn xem ngồi ở một bên thẩm vạn tam nói vạn ba a nói cho ta một chút ngươi lần này tại thú nhân tộc thu h o ạ c a thẩm vạn tam nghe vậy cười nói b ậ hạ thần lần này h ế、so、thiên t cùng c á t nhìn tộc c xem thẩm vạn tam cười nói ngươi làm rất đúng chuyện làm ăn muốn từng bước một làm bước chân bước lớn dễ dàng dắt chứng chúng ta đại đường hiện tại vừa mới có một chút đặt chân trí lực chúng ta hiện tại thiếu nhất chính là thành thời gian dài lại cho chúng ta thời gian mười năm đại đường mới sẽ trưởng thành hiện tại chín cái công quốc thịt đã đủ chúng ta ăn đúng rồi đối với thú nhân cầu mua địa giai trở lên binh khí thời điểm phải chú ý hạn chế bọn hắn không phải chân chính động tam đại đế quốc hạch o tâm lợi ích lời nói vậy bọn hắn sẽ phải đi lên rồi là thần minh bạch các ngươi trung tâm giao dịch bắt đầu vận hành sao t h ầ n vạn tam nghe vậy gật đầu nói bẩm bệ hạ đã làm thành hôm qua chỉ là nhận được hoàng giai binh khí mười vạn, vạn địa giai binh khí ba mươi năm đen tần thiên nghe vậy gật đầu nói lần này trước hết hải lòng bọn hắn cầu mua đơn đặt hàng a lần tiếp theo chúng ta lại hạn chế xuất khẩu ngay sau đó tần thiên lại đem một phần danh sách đưa tới nói đúng rồi đây là đại đường khoa học viện nghiên cứu bên kia nhóm ra danh sách liền để bọn hắn dựa theo cái này danh sách kể trên đi ra khoáng thạch cùng bọn hắn giao dịch thẩm vạn tam tiếp nhận danh sách sau nhìn lướt qua nói là thần sau đó liền thông chi bọn hắn đúng rồi bệ hạ đây là lần này chúng ta giao dịch thành quả mời bệ hạ xem qua tần thiên tiếp nhận thẩm vạn tam đưa tới khoáng thạch dùng thần thức quét qua phát hiện trong nhận chứa đổ đều là một chút luyện chế huyền giai cùng hoàng gia binh khí khoáng thạch bất quá tần thiên cũng lý giải dù sao thú nhân tộc cũng không đốc l u y ệ n chế địa gia i binh khí khoáng thạch bọn hắn cũng hạn chế xuất khẩu cái này cũng khiến cho có thể l u y ệ n chế địa gia i trở lên khoáng thạch giá trị trực tiếp tăng mấy lần tần thiên tại nhìn lướt qua rồi nói ra biết đem bọn hắn đều đưa đi cho đại đường khoa học viện nghiên cứu a bọn hắn hẳn là rất cần nhóm này khoáng thạch thẩm vạn tam nghe vậy ô m q u y ề nói n là ngay tại tần thiên cùng thẩm vạn tam ngay tại bàn bạc thời điểm tao chính thuần xuất hiện tại tần thiên bên cạnh nói khởi bẩm bệ hạ thiên mã hoàng triều đặc xứ tới tần thiên nghe vậy vi vi xứng sở cái này thiên mã hoàng triều mỗi ba năm đều sẽ phái ra sứ th bởi vì thiên huyền đại lục quá lớn lại thêm hoàng triều số lượng đông đảo cho nên hoàng triều sứ thần mỗi ba năm mới có thể thu một lần cống phẩm tần thiên thượng vị hơn hai năm cái này tiến cống chuyện còn là lần đầu tiên gặp phải đâu vừa muốn cự tuyệt nhưng là nghĩ lại hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm đại đường cần thời gian phát dục lúc này cùng thiên mã hoàng triều cống bên trên không tốt ngay tại tần thiên đủ kiểu xoắn suýt thời điểm một tên thái dám chạy đến tần thiên trước mặt q u ỷ xuống nói khởi bầm bệ hạ lưu đại nhân phong đại nhân ra cắt đại nhân cầu kiến thần thiên nghe vậy xứng sờ lập tức nói rằng a bọn hắn cái mũi cũng là lão lĩnh là thần vạn tam thấy này vội vàng ôm q u y ề nói n vậy hạ thần cáo lui trước thần tiên h nghe vậy nói rằng ngươi cũng ở lại chỗ này a ngươi ở chỗ này bồi tiếp chấm là ra c á t lượng bọn người không bao lâu liền xuất hiện ở tần thiên trước mặt thần tiên h nhìn xem ba người nói các ngươi đều nhận được tin t ứ ca cho chấm nói một chút nên làm sao bây giờ p h o n g huyền linh tiến lên một bước nói vậy hạ theo quốc gia phát triển mà nói hiện giai đoạn chúng ta đại đường không thích hợp cùng thiên mã hoàng triều sinh ra xung đột hơn nữa cống phẩm là dựa theo vương triều xếp hạng đến sắp xếp cho nên thần cảm thấy lần này chúng ta trước đem cống phẩm đủ số giao cho thiên mã hoàng triều đặc s ứ chúng ta đại đường hiện giai đoạn cần chính là thời gian cho nên cho thiên mã hoàng triều tiến cống một chút cống phẩm cũng không ảnh hưởng toàn cục ra c á t lượng lưu bá ôn hai người nghe vậy tiến lên một bước ôn q u y ề nói n thần tán thành thần thiên nghe vậy gật đầu nói thiện cứ dựa theo h u y n linh nói xử lý ba người các người tùy tiện đi người đem hắn đuổi đúng rồi lượng hài lòng nhu cầu của hắn thần tuân chỉ nhìn xem ba người t ố i lui tần tiên nghiêng đầu hướng phía tào chính thuần nói rằng đi nói cho trương hàm lần này ta muốn thiên mã hoàng t r i ề u sứ thần đầu càng nhiều càng tốt nói cho trương hàm tay chân sạch sẽ hơn một chút v ề phần cái này đại đường sứ thần muốn chờ hắn rời đi đại đường sau lại chết tào chính thuần nghe vậy vì vi xứng sở lập tức ôm q u y ề nói n là nô tỷ cái này phải lúc này đang ở kinh thành bên ngoài thiên mã hoàng t r i ề u sứ thần mã b ả quốc nhìn xem nguy nga tường thành trong lòng một hồi nổi nóng dù sao cái này thiên mã hoàng triệu sứ thần tới cái nào vương triệu nhân hoàng đế không đều là tự mình tiếp kiến bất quá bây giờ thiên mã hoàng triều sứ thần cũng không dám nổi giận bởi vì lúc này hắn đang bị hứa trừ cùng điện vi vây xem mặc dù mã bảo quốc một thân tu vi đã đạt đến đan nguyên cảnh đ ỉ n h phong nhưng là tại hứa trừ điện vi trước mặt hắn vẫn là không dám tạo thứ bởi vì điện vi cùng hứa trừ lúc này khí tức trên thân quá h u n g hãn mã bảo quốc cảm giác chính mình tại hai người bọn họ trước mặt liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt bất quá thân làm thiên mã hoàng triều sứ thần hắn cũng là có một thân n ạ o khí mặc dù mình không phải hứa trừ điện vi đối thủ nhưng là trên khí thế vẫn là không rơi vào thế hạ phong mã bảo quốc nhìn xem hứa trừ điện vi quát di rất bị nhân Còn không mau thả ta đi vào. ta chính là thiên mã sứ thần còn không m a u để các n g ư ơ i nhà hoàng đế ra liên tiếp hứa chử điển vi nghe vậy trực tiếp liền nổi giận nương cái này nhỏ tạp m a u nhi nói cái gì lao tử xẻ hắn điển vi giận dữ một thân sát khí lập tức dâng lên mà ra nhìn xem một thân sát khí điển vi mã bảo quốc nuốt một ngụm nước bọt bất quá thân làm hôn nguyên thái cực môn thứ hai trăm năm mươi đại truyền nhân hắn vẫn là nhịn xuống mong muốn bị xuống xúc động dáng chống đỡ lấy đứng tại chỗ chương tám mươi năm mã đại sư vào thành chương tám mươi năm mã đại sư vào thành ngay tại mã đại sư nhanh sắc không kiên trì được nữa lúc ra cất lượng thanh âm chuyển tới mã đại sư lập tức t cảm giác được o à、e、nghe n y vậy nổi giận đùng đùng đứng lên chỉ vào i a cát lượng nổi giận nói chẳng lẽ đây chính là các người đại đường nên đón thượng quốc lễ nghĩ sao ta chính là thiên mã hoàng triều sứ thần hai tên võ tướng dám ta. chẳng lẽ các người đại đường vương triều đã không đem thiên mã hoàng triều để ở trong mắt sao đã như vậy vậy ta liền trở về thiên mã hoàng triều hướng bệ hạ báo cáo liền nói các n g ư ơ i đại đường vương triều có ý đồ không tốt thiên huyền đại lục bên trên vương triều chính là mỗi cái hoàng triều giao hẹn giống thiên mã hoàng triều dạng này xếp hạng dựa vào sau hoàng triều trong tay càng là khống chế mười mấy cái vương triều mỗi một lần thu nạp cống phẩm đều có thể thu được mấy cái ước hạ phẩm linh thạch giống đại đường vương triều mỗi một năm liền phải hướng thiên mã hoàng triều giao ba mươi sáu vạn hạ phẩm linh thạch ba năm cùng một chỗ giao chính là một trăm vạn hạ phẩm linh thạch cái này vẫn là không có tính cả cái khác chân bảo phải biết trước kia đại đường hoàng thất trưởng không hai cái hạ phẩm cái này hàng năm nạp cống liền chiếm tổng sản lượng một phần sáu đây là vì phòng ngừa cường đại quốc gia ức hiếp quốc gia nhỏ yếu mà chế định không phải cái này thiên huyền đại lục đã sớm là tam đại đế quốc thiên hạ phải biết lãnh thổ cùng nhân khẩu thật là liên quan đến quốc gia khí vận hương thịnh mà một quốc gia khí vận hương thịnh đối với hoàng thất tầm quan trọng không cần nói c ũ n g biết mà giống đại đường loại này quốc gia nhỏ yếu vì sao lại phổ biến tồn tại ở các đại t r ù n g tộc biên giới nguyên nhân ngay tại ở các đại đế quốc ở giữa cần một cái vùng hỏa hoãn cường đại vương triều c h ư ớ mắt cái này rất nghèo hơn nữa quốc gia thể lượng biến sau khi lớn lên bọn hắn hàng năm muốn giao cấm phẩm sẽ tại vốn có trên cơ s hơn nữa ở nơi đó về sau bọn hắn liền phải đối mặt thú nhân cùng hải yêu không hạn chế q u y r ố i cho nên rất nhiều thế lực đâu cần một chút quốc gia nhỏ yếu tồn tại thú nhân tộc nếu có một cái công quốc t r ú đóng ở đại đường bên cạnh như vậy thiên mã hoàng triều tuyệt đối sẽ không cứ làm như vậy nhìn xem khẳng định sẽ đích thân cầm đao kết quả cho nên mấy đại chủng tộc ở giữa cực ít sẽ có một quốc gia hoặc là bộ lạc lại bởi vậy diệt vong mà một cái hoàng triều thì là rất tán thành vương triều ở giữa d i ệ t quốc chiến bởi vì chỉ cần dưới quên bọn họ xuất hiện một cái lớn vương triều như vậy cũng chỉ bọn hắn đạt được cấm phẩm đem sẽ xuất hiện một cộng một lớn hơn hai hiện tượng cho nên mỗi cái hoàng t r i ề u đối với dưới trướng vương t r i ề u lực khống chế cực lớn nếu là cái nào vương t r i ề u gan dám xuất hiện p h ả n định hoàng t r i ề u người không ngại lại khắc lập một cái hoàng thất g i a cát lượng nhìn xem thượng cương thượng tuyến mã đại sư ô m quyền nói chỗ nào chỗ nào chúng ta đại đường vẫn luôn đối thiên mã hoàng t r i ề u trong lòng còn có kinh ý cái này hai tên khốn nạn chúng ta sau đó tự sẽ có trừng trị g i a cát lượng nói xong đem một cái nhẫn chữ vật nhét vào mã đại sư trong tay cười nói đại sứ cái này là tiểu nhân một chút tâm ý xin ngài nhận lấy mã đại sư tiếp nhận nhẫn chữ vật sau thần thức quét qua khỏe miệng vi vi dương lên nói ngươi coi như hiệu chuyện mang ta vào thành việc này liền xem như đi qua nếu có lần sau nữa ta nhất định sẽ báo cáo chúng ta bệ hạ nhất định đến đại sứ mời vào bên trong mã đại sư nghe vậy lạnh hư một tiếng chừng mắt liếc hứa trừ cùng điện vi liền đi vào mã đại sư cũng không đốc gia cát lượng ba người đều là địa nguyên cảnh v õ giả nếu là thật phân cao thấp lên đến chính mình còn không làm gì được bọn họ hơn nữa gia cát lượng cho thật sự là nhiều lắm dòng giá mười vạn trung phẩm linh thạch cái này không sai biệt lắm là mã đại sư toàn bộ gia sản cho nên mã đại sư lúc này tâm tình đặc biệt vui vẻ người trưởng thành mặt mũi nào có tiền giấy tới thực sự à nếu là đánh một bàn tay cho mười vạn đại đa số người đang đánh xong má trái sau tuyệt đối sẽ đem má phải đưa tới hứa chử nhìn xem đắc ý mã đại sư kém chút nhịn không được đi lên dùng trong tay xong kích đem hắn cho bổ bất quá điện vi lại đem hắn ngăn lại điện vi ngươi đừng c ả ta ta ta muốn bắt hắn cho bổ trọng khang ngươi chớ cùng một người chết so đo hứa chử nghe vậy đầu tiên là sững sờ sau đó lại quay đầu nhìn về phía điện vi nói rằng nói thế nào điện vi nhìn xem mã đại sư bóng lưng rời đi khỏe miệng vi vi dương lên nói ngươi chừng nào thì gặp qua bệ hạ, bị thiệt. Ta cùng bệ hạ thời gian so ngơi lâu theo ta hiểu rõ dựa theo bệ hạ tính tình lần này thiên mã hoàng triều phái ra sứ thần tuyệt đối tuyệt đối phải chết hơn phân nửa cho nên người này sống không được bao lâu ảnh mật vệ cũng không phải ăn cơm khô r a cắt lượng tại đem mã đại sư mang về dịch chạm về sau lưu bá ôn bọn người đã sớm thiết tiến chờ đợi lưu bá ôn nhìn xem mã đại sư cười nói hạ quan lưu bá ôn gặp qua đại sứ hạ quan phòng huyền linh gặp qua đại sứ mã đại sư nghe vậy tập trung nhìn vào phát hiện khá lắm ở chỗ này chỉ là địa nguyên cảnh liền có ba cái đại đường linh khí bảo tăng liền xem như cùng thiên mã hoàng triều so sánh cũng không kém hơn nữa mã đại sư đi vào hoàng thành đi sau hiện đại đường hoàng đô linh khí mức độ đậm đặc càng là so thiên mã hoàng triều cũng cao hơn xem ra cái này đại đường gần nhất đạt được kỳ nộ g không nhỏ à bất quá nhường mã đại sư để ý nhất chính là ngoại giới vậy mà đều nghe không đến bất luận cái gì có quan hệ ở phương diện này tin tức có thể thấy được cái này đại đường trong tay còn nắm trong tay một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ mã đại sư nhìn xem mấy tên địa nguyên cảnh làm lễ chào mình trong lòng mừng thầm không thôi đây cũng là vì cái gì hắn bằng lòng đi ra thu cống phẩm nguyên nhân một trong mã đại sư nghe vậy cười nói chư vị không cần đa lễ vị nhân huân nguyên thái cực môn mã đại sư lần này triệu tiên mã hoàng triệu bệ hạ trí mạng đến đây thu nạp cấm phẩm mong rằng chư vị chiếu cố nhiều hơn hiện tại tình hình khó khăn cái này đại đường lúc trước hắn tới qua mấy lần bất quá bây giờ đại đường đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất trước đó tông sư cảnh đã là bề ngoài chiến lược đại đường hiện tại địa nguyên cảnh đều khắp nơi có thể thấy được cho nên lúc này mã đại sư cũng thay đổi thái độ muốn là trước kia đại đường hoàng đến ế u là không r a n ê n tiếp lời nói vậy hắn tuyệt đối phải báo nổi bất quá bây giờ thế cục chuyển biến đại đường liên diện hai nước quốc lực đống nhiên mà tăng mạnh rồi mã đại sư cũng bởi vì này thu hồi chính mình kinh nghiệm ra cắt lần ư người cười chư Chư sư rượu được ợ n nhìn nói, nhìn trên mặt bàn phiêu đáng linh khí mị thực và rượu ngon nhịn không được liền g giả khách khí chỗ chỗ phiêu khí thực xem xem mấy chén nước tiểu ngựa vào trong bụng, Mã làm. Mời. Mời. Mã mặt mị đại đại vị vào vị. vào và A. sau đ bắt u ă l ê này theo tiểu chén mấy nước ngựa v o trong mặt bụng, hồng. Lần n mã phím đại vi vi sư sắc à đại đường lấy ra chiêu đ á i là tam phẩm linh c ử u chính là trong quân đặc cung cho tinh nhuệ bộ đội một loại rượu bộ đội bình thường chỉ có ngũ phẩm trở lên sĩ quan sĩ quan mới uống đến lấy ngũ p h ẩ mã trở x u ố bảo quốc nghe i n chỉ có thể m vậy ngồi thẳng nhìn xem ra c á t lượng nói các ngươi đại đường diệt hai cái vương triều cho nên tương ứng các ngươi từ hôm nay năm bắt đầu muốn giao trước tia tam quốc tổng số gấp ba công phẩm đây là quý cụ Cho nên các ngươi đại đường năm nay muốn giao hai trăm tám mươi vạn trung phẩm linh thạch nếu như các ngươi biểu hiện được tốt ta có thể trải nghiệm các ngươi khó xử số lượng vừa phải cho các ngươi giảm miễn một chút ra c á t lượng mấy người nghe vậy khỏe miệng giật giật nếu không phải đại đường cần thời gian phát dục bọn hắn đã sớm một bàn tay chụp chết trước mắt cái này mã bảo quốc lưu ba ôn đem một cái nhẫn chữ vật đưa tới mã bảo quốc trước mặt mã bảo quốc thấy tướng này nhẫn chữ vật thu được trong tay của mình cười nói rất tốt trong mắt của ta các ngươi đại đường trải qua mấy trận đại chiến tin tưởng các ngươi hiện trong tay nhất định không có cái gì linh thạch như vậy đi ta làm chủ đem các ngươi công phẩm giảm bớt năm mươi vạn g i a c á t lượng mấy người nghe vậy đều ô m quyền nói vậy thì cảm ơn mã đại sử chỗ nào chỗ nào mã đại làm đây là chúng ta đại đường năm nay giao cấm phẩm ngài kiểm lại một chút mã bảo quốc tiếp nhận phòng huyền linh đưa tới nhẫn chữ vật thần thức hướng bên trong quét qua gật đầu nói ân số lượng đúng rồi lần này các ngươi đại đường làm rất khá ta chắc chắn lúc trước mặt bệ hạ thay đại đường nói tốt vài câu k i a liền đa tạ mã đại sử mã bảo quốc nghe vậy đưa tay chặn lại nói ta thích người khác gọi ta mã đại sư ra cắt lượng bọn người nghe vậy đầu tiên là xưng sờ lập tức ô n quyền nói vậy thì phiền t h á i mã đại sư mã bảo q u ố c nhìn xem hướng phía chính mình hành lễ trong lòng ba người một hồi sàng khoái mã bảo q u ố c nhìn xem trên bàn rượu ngon cười nói rượu này không tệ phòng huyền linh nghe vậy lập tức tiến lên phía trước nói mã đại sư đây là mười cân rượu ngon ngày thu mã bảo q u ố c nhìn về phía phòng huyền linh gật đầu nói đa tạ phòng đại nhân ý tốt vậy bị nhân liền cáo lui trước đi thong thả mã bảo q u ố c nhìn xem mấy người liền triệu hồi ra phi thuyền hướng phía ngoài thành bay đi ra cắt lượng bọn người nhìn xem rời đi phi thuyền không khỏi nhìn nhau cười một tiếng đang ồ i đều là nhân tinh thần thiên tính, tính bọn hắn đã sớm thăm dò liền xem như không nói bọn hắn cũng biết cái này mã bảo quốc tuyệt đối sống không được bao lâu theo mã bảo quốc phi thuyền rời đi một gã lưng beo màu đen lonao trên mặt mặt nạ quỷ bóng đen lặng lẽ đi theo phi thuyền bên trên mã bảo quốc lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật mang theo trên tay nhìn xem mấy người này hoa mị nhẫn chữ vật mã bảo quốc trong mắt tràn đầy lửa nóng mã bảo quốc nhìn xem mấy cái nhẫn chữ vật cười nói hắc hắc kiếm lợi lớn lần này tiến về đại đường thu nạp cống phẩm là mã bảo quốc hao tốn đại lực khí thân người tới dù sao đây chính là một cái công việc béo v vẹn ẹ vẹn rất nhanh l này i mã bảo quốc liền bay khỏi đại đường cảnh nội mã bảo quốc ngồi phi thuyền là thiên mã hoàng triều thống nhất phân phát cỡ nhỏ địa gia phi chu một chiếc phi thuyền chỉ có thể cưới một mươi mấy người loại này phi thuyền cũng có một cái ưu điểm cái tiêu chính là tốc độ phi hành nhanh muốn so với bình thường địa giai vận binh thuyền nhanh lên gấp ba bốn lần loại này phi thuyền tại thiên huyền đại lục bên trên rất là lưu hành dù sao đại lục này bên trên cần phải cần phải cỡ lớn phi thuyền cũng chỉ có các đại tông môn cùng quốc gia ngay tại kiếm tiền mã bảo quốc lúc này cũng không có chú ý tới hắn phi thuyền bên trên trong một cái góc lúc này đang có một đôi sắc bén ánh mắt ngay tại nhìn c h ă m c h ặ m hắn lại qua mấy canh giờ phi thuyền lại vượt qua một cái vương triều núp trong bóng t ố i ảnh mật vệ lặng lẽ tiếp cận mã bảo quốc phía sau nếu có cảm nhận được phía sau một hồi ý lạnh mã bảo quốc trong nháy mắt đứng lên thân thức trực tiếp đem p ụ cận không gian toàn bộ bảo phụ ngay ú t t r o n b ó tại ảnh mật vệ chuẩn bị nâng đao trả xuống mã bảo quốc đầu thời điểm mã bảo quốc một lăn lông lốc tránh thoát cái này một kích trí mạng mã bảo quốc nhìn xem hiện hiện thân hình ảnh mật vệ nói người đến người nào vậy mà đến tập kích bất ngờ lựa gạt ta cái lao nhân này mã bảo quốc nhìn xem tên này đan nguyên cảnh sơ kỳ thích khách đầy mắt nghiêm trọng phải biết trên đời này khó dây dưa nhất mãi mãi cũng là thích khách bởi vì bọn hắn có thể lấy nhỏ t h ằ n g lớn một gã đơn nguyên cảnh sơ kỳ thích khách đủ để xử lý một gã lạc đàn địa nguyên cảnh v õ giả mà mã bảo quốc mới đan nguyên cảnh đ i n h phong cho nên hắn cũng không có nắm chắc tại cái này thích khách dưới tay chạy trốn đến cùng là ai phái ngươi tới trương tân là ảnh mật vệ một gã thập trường liền chức quan mà nói đã là một gã trong triều chính tam phẩm đại viên lần này trương hàm phái hắn đến thu mã bảo quốc đầu người lúc đầu hắn là không thế nào nghĩ đến bởi vì chỉ là một cái mã bảo quốc tùy tiện một cái phá hư cảnh ảnh mật vệ đều có thể thu hắn bất quá nhường hắn không nghĩ tới cái này mã bảo quốc trong tay còn có chút liệu vậy mà có thể tránh qua hắn một k í c h trí mạng bất quá trương tân lập tức cũng nghĩ lại một chút chính mình hắn phát phát hiện mình giống như phạm vào một người thân là thích khách không thể nhất phạm sai lầm cái kia chính là khinh thị con mồi của mình phải biết sát thủ một chuyến này mãi mãi cũng thừa hành lấy sư tử vỗ t h ỏ cũng dùng toàn lực tín điều bất quá hôm nay thân là một g ã thâm niên thích khách hắn vậy mà phạm vào thấp như vậy kém sai lầm nếu để cho trương hàm biết tuyệt đối sẽ đem hắn đá ra ảnh mật vệ trương tân nhìn xem mã bảo quốc âm thanh l ngươi là ta thích khách kiếp sống bên trên cái thứ nhất xỉ đục cho nên ta quyết định hôm nay ta sẽ đường đường chính chính đem n g ư ơ i xử lý n g ư ơ i chuẩn bị xong chưa trương tân nói xong trong tay hắc đao q u é t ngang ánh mắt nhìn chằm c h ậ p mã bảo quốc mã bảo quốc nghe vậy không khỏi thở dài một hơi một tên thích khách đáng sợ nhất là bọn hắn xuất quỷ nhập thần thân hình để cho người ta khó lòng phong bị bất quá trương tân lại muốn cùng hắn chính diện giao phong k i a lực chiến đấu của hắn liền trực tiếp đánh mất một nửa bất quá mã bảo quốc vẫn là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem trương tân bởi vì trực giác nói cho hắn biết người này rất nguy hiểm mặc dù hắn chiếm cứ cảnh giới ưu thế nhưng là hắn không dám chút nào chủ quan bởi vì vì cái đại lục này bên trên có thể không thiếu hụt có thể vượt cấp mà chiến thiên tài hơn nữa mã bảo quốc có thể sẽ không cho là trước mắt cái này thích khách là cái tên gốc bởi vì một cái thích khách dám đề cập với ngư ờ i r a đơn đấu hoặc là hắn đầu g ó c có bệnh hoặc là hắn có niềm tin tuyệt đối gỡ xuống hắn đầu của mình mã bảo quốc nhìn xem trương tân nổi giận nói nhìn ta thiểm điện ngũ liên tiên một roi hai roi ba roi mã bảo quốc hướng phía trương tân rất nhanh xử suốt ba chiều thiểm điện ngũ liên tiên quả nhiên ra tay như thiểm điện chương tám mươi bảy phản trọng lực chất pháp chứ tám mươi bảy p h ả nghe t r ọ n lực trương pháp. t tân nhìn xem hướng mình đánh tới đạo chuyên công xem đạo tới ba kêu í c h n cường hướng về đánh tới tam Liên g đậu, một Tam tới đao roi băng lãnh thanh âm mã bảo quốc biết mình lần này chỉ sợ là nguy hiểm、ừ. tiểu tử ngươi biết cái gì gọi là duy khoái bất phá sao thiểm điện ngũ liên tiên trương tân nhìn xem lần nữa đánh tới năm đạo công kích rút đao cấp tốc đón đỡ mã bảo quốc nhìn xem b ệ bộn nhiều việc đón đỡ trương tân theo trong n h ẫ n c h ứ a đồ xuất ra một cái trận bàn trong mắt lóe lên một tia thì đau cái này trận bàn là hắn hao tốn mười mấy vạn t r u n g phẩm linh thạch mua được có thể đem người c h u y ể n tống ra ngoài trăm dặm bất quá cái này trận bàn chỉ có thể sử dụng một lần có thể nói một khi sử dụng mã bảo q u c lần này trên cơ bản xem như một chuyến tay không bất quá vì cái mạng nhỏ của mình mã bảo q u c quyết định vẫn là sử dụng bởi vì hắn rõ ràng chính mình là không thể nào trốn qua trước mắt người này truy sát trải qua vừa rồi giao thủ mã bảo quốc minh bạch chính mình nếu ngươi không đi liền thật đi không được ngay tại mã bảo quốc chuẩn bị thôi động truyền t ố n g trận phát lúc một thanh h ắ c đao từ phía sau lưng đem mã bảo quốc trái tim xuyên thủng mã bảo quốc nhìn xem xuyên qua trái tim của mình h ắ c đao lẩm bẩm nói sao thế nào có thể khả năng t r ư ơ n g tân một tay lấy h ắ c đao theo mã bảo quốc thể nội rút ra sau cười nhạo nói cùng phân thân của ta đánh nửa ngày đến bây giờ mới phản ứng được sao mã bảo quốc nghe vậy máu tươi từ trong miệm phun ra ngoài cả người thẳng tắp từ không trung rơi xuống Trương tân tay trái một n h ấ p một cái trận bàn cùng nhẫn chữ vật liền xuất hiện tại trương tân trong tay nhìn xem giữa không trung phiêu đáng phi thuyền hải cốt trương tân trường đao trong tay vung lên liền đem chung quanh vết tích xóa đi cùng lúc đó ảnh mật vệ bắt đầu nhằm vào thiên mã hoàng triều sứ thần hành động một trận l ạ g yên không tiếng động giết chóc đang tiến hành tại nào đó một chỗ không biết tên núi rừng bên trong một gã ảnh mật vệ đem một tên sau cùng thiên mã hoàng triều sứ thần đầu cắt bỏ sau biến mất ngay tại chỗ đại đường hoàng cung bên trong tần thiên đang nằm tại một cái trên ghế nằm ăn thị nữ lộp nho trương hàm thân ảnh lạc yên không một tần thiên phất phất tay đem thị nữ vẫy lui chi rồi nói ra trương hạc a chuyện làm được thế nào bẩm bệ hạ thiên mã sứ thần đã toàn bộ bị đeo đầu lần này ảnh mật vệ tổng cộng tiêu diệt thiên mã hoàng triều sứ thần bốn mươi ba người đoạt lại hạ phẩm linh thạch bốn trăm ba mươi sáu triệu trung phẩm linh thạch ba ngàn v ậ n mai còn lại vật phẩm tổng giá trị đạt đến một ngàn vạn trung phẩm linh thạch tần thiên r ố i lưng một cái nói rằng những cái k i ê u đoạt lại đến đ ồ vật giữ lại làm các ngươi ảnh mật vệ trải qua phi a điểm một bộ phận cho cẩm ý địa vệ gần nhất bọn hắn cửa hàng bảy đến có vẻ lớn cần linh thạch cũng nhiều là thần lĩnh mệnh cùng lúc đó thiên mã ho thiên mã hoàng triều hoàng đế hoắc cấm ngay tại vào chiều sớm đại điện bên ngoài chạy tới một gã vệ binh báo khởi bẩm bệ hạ lần này triều ta phái ra sứ thần toàn bộ bị ám sát các đại vương triều giao nạp cống phẩm đều bị cất đoạt hoắc cấm n g h e vậy vô long ỉ đứng lên nổi giận nói cái gì có thể từng điều tra rõ là thế lực nào gây nên ta thiên mã hoàng triều định n h ư ờ n g hắn nỗ lực giá cao t h a m trọng phải biết thiên mã hoàng triều mỗi lần theo các đại vương triều đoạt lại cống phẩm cộng lại cũng có mấy ư c đây đối với thiên mã hoàng triều mà nói cũng là một khoản không nhỏ thu nhập hơn nữa nhất làm cho hoắc cấm tức giận nhất chính là p h ả i đi ra mười mấy cái sứ thần không gây một người sống phải biết đây đối với thiên mã hoàng t r i ề u mà nói không khác tại trên mặt của bọn hắn tới một cái lớn bức đấu đây đối với thiên mã hoàng thất uy nghiêm là một sự đả kích nặng nề cho nên trong này không chỉ có là vấn đề linh thạch càng quan trọng hơn là thiên mã hoàng thất uy nghiêm không thể xâm phạm khởi bẩm bệ hạ theo hiện trường dấu vết lưu lại đến xem là tinh thông ám sát thích khách gây nên hơn nữa cơ hội mỗi tên sứ thần đều là bị một đau mất mạng liền cơ hội phản ứng đều không có hoặc cấm ngay vậy sắc mặt biến đ ô trầm hắn biết chuyện này chủ mưu nhất định là đối địch mấy cái tia hoàng triều bởi vì thiên mã hoàng triều phụ cận mấy cái kia ba tứ phẩm thế lực không dám đối thiên mã hoàng triều người đặc thủ trừ phi bọn hắn chặn sống hoa cấm c bất quá thật đối với hoa cấm c mà nói cũng không trọng yếu những cái kia linh thạch cùng s ứ thần tại thiên mã hoàng triều mặt mũi bút thu lai không đáng một đồng hoa cấm c nhìn xem t r i ề u thần âm thanh l ệ n h lùng nói truyền lệnh xuống đem thiên mã hoàng triều bên trong tất cả ngoại lai thế lực nhổ tận gốc ta muốn để ngoại giới biết ta thiên mã hoàng triều uy nghiêm là không thể xúc phạm là theo hoa cấm ra lệnh một tiếng thiên mã hoàng, hoàng triều cảnh nội máu chạy thành sông Dưỡng tâm điện bên trong tàu chính thuần nhìn xem ghé vào giường nằm bên trên buồn bực ngán ngẩm tần thiên ôm cử nói khởi bẩm bệ hạ ba vị đại đường khoa học viện thủ phụ cầu kiến tần thiên nghe vậy n g ẩ n đầu nhìn một cái tàu chính thuần nói mấy tên kia muốn gặp ta làm gì Kinh! là Kinh! đại đường khoa học viện ba vị thủ phụ yết kiến theo ngoài cửa thái g i á m một tiếng hô quát ra cắt lượng âu ra tử hoa đả bước vào dưỡng tâm điện chúng thần tham kiến bệ hạ miễn lễ ngồi đi tần thiên nhìn xem ba người sau khi đi vào liền bắt đầu ngồi dậy thần thiên nhìn xem ba người nói ba người các ngươi vậy mà đồng thời tới tìm ta nói đi có chuyện tốt gì mấy người nhìn nhau hoa đà tiến lên một bước nói b ậ y hạ chúng ta đang cắt còn cần một ngàn mẫu linh điền đến t r ồ n g thực linh thảo cho nên thần lần này đến đây chính là vì hướng bệ hạ xin thần thiên nghe vậy nói rằng chuyện này ngươi đi tìm thực phi cái này linh điền sự tình ta đã hoàn toàn giao cho nàng ngươi trực tiếp đi tìm nàng là được rồi hoa đà nghe vậy ôm y ề nói n thần cảm ơn bệ hạ thần thiên nhìn xem ra cắt lượng hai người nói hai người các ngươi đâu có thỉnh cầu gì cùng chấm nói một chút ra cắt lượng cùng âu giá tử nhìn nhau cười nói bệ hạ chúng thần không phải đến cùng bệ hạ muốn cái gì thần hai người là đến cùng bệ hạ báo tin vui tới thần tiên h nghe vậy cười nói a cái gì ngạc nhiên mừng rỡ mau cùng châm nói một chút nói thật tần h tiên h hiện tại mỗi ngày qua liền cùng một đầu cá ướp mới như thế chính vụ quân vụ cơ hồ đều không cần hắn qua tay hắn chỉ cần tại trọng đại nhân sự điều động cùng phương hướng chế định bên trên cho một chút ý kiến là được rồi trên việc tu luyện cũng không cần tần h thiên tự mình tu luyện hơn nữa theo đại đường quốc vận tăng cường tần thiên tốc độ tu luyện càng ngày càng nhanh khởi bẩm bệ hạ Thần hai n vậy. Vậy đây là chúng ta phản trọng lực trận pháp hạch tâm một cái hạch tâm có thể nâng lên chín ngàn tấn vật nặng hơn nữa trận pháp chỗ tốn hao linh thạch xa xa thấp qua phi hành trận pháp cái này cũng làm cho chúng ta có thể thực hiện tạo ra thiết chế chiến hạm kế hoạch Chúng chia trận bàn ta tạo ra trận bàn chia làm đại đường tiểu khoa học ì viện nghiên cứu viện nghiên cứu tọa lạc tại tây lương cảnh nội tây sơn bên trên cả ngọn núi từ mười cái cựu giai trận pháp tạo thành một cái cựu đại sắc trận toàn bộ tây sơn bên ngoài bị một cái đổi trận cho bao phủ lại có thể ngăn chặn võ giả thần thức r ò xét tần thiên nhìn xem trước sơn môn cái tiêu bảng hiệu to tướng cười nói nói đến đây là chấm lần đầu tiên tới cái này đại đường khoa học viện nghiên cứu đâu đi thôi mang chấm đi nhìn một cái các ngươi cái gọi là siêu cấp chiến hạm bệ hạ mời ngay tại tần thiên bước vào trận pháp sau trên sơn đạo đã sớm chở lấy mấy ngàn người đứng tại nói hai bên đường tham kiến bệ hạ tần thiên nhìn xem thân mang bạch bào quỷ gối sơn hai bên đường viện sĩ nói rằng không cần đa lễ bình thân đại đường khoa học viện nghiên cứu bên trong viện sĩ chức quan thấp nhất đều là chính ngũ phẩm tiền lương đãi nộ g so trong t r i ề u nhất phẩm đại quan còn cao hơn nhiều đi thôi trâm đã đã đợi không kịp là tần tiên h tại âu giã tử đám người dẫn đầu hạ đi tới một quảng trường khổng lồ trước mặt vậy hạ m ờ i tần tiên h nhìn trước mắt to lớn đất c h ố n g nghi ngờ nói âu giã tử chiến hạm đâu âu giã tử cùng g i a cắt lượng nhìn nhau cười nói vậy hạ mời xem theo âu giã tử cùng g i a cắt lượng vỗ tay một cái trong sân rộng lập tức đã nứt ra một cái lỗ to lớn ngay sau đó mặt đất bắt đầu run rẩy lên một chiếc chiến hạm khổng lộ dần dần hiện ra thân ảnh của hắn t â n thiên nhìn xem dài đến hơn sáu trăm l i n cao đến hơn tám mươi m dậu chừng hơn hai trăm l i n có nồng đậm khoa học kỹ thuật hương vị chiến hạm hít vào một ngụm khí lạnh t â n thiên nhìn xem lấy chiến hạm khổng lồ nói rằng chiếc chiến hạm này có thể duy nhất một lần vận nhiều ít người âu gia tử nghe vậy ôm y ề nói n bẩm bệ hạ cái này chiến hạm có thể chứa trở một trăm vạn tên mấy tên lính võ trang đầy đủ hơn nữa chiến hạm tự thân năng lực phòng ngự cũng cực kỳ cường hãn liền xem như không mở ra trận pháp cũng có thể kháng trụ thiên nguyên cảnh võ giả toàn lực công kích gia cát lượng cười nói chiến hạm bản thân chủ yếu từ hai mươi cái kiểu g i a trận pháp sư tạo thành dựa vào 83 ba á t giới trận pháp trên chiến hạm phòng ngự trận pháp có thể đồng thời kháng trụ trên trăm tên động hư cảnh võ giả công kích trên chiến hạm công kích trận pháp một khi bị kích hoạt liền xem như bán thần cũng khó thoát khỏi cái chết chiến hạm d o xét trận pháp có thể bao phủ phương viên 8 á m ngàn dặm phạm vi lại phối hợp thêm khi các linh thạch pháo chiến hạm liền xem như không mở ra trận pháp cũng có rất mạnh sức chiến đấu âu giã tử nghe vậy nói rằng chúng ta khi các nghiên cứu r a mới linh thạch pháo mỗi mai pháo uy lực của đạn tương đương với một ga thiên nguyên cảnh định phong võ giả tự bạo uy lực liền xem như động hư cảnh võ giả tại trước mặt bọn hắn cũng phải nhượng bộ lui binh hơn nữa mới nghiên cứu ra viên đạn kích phát tốc độ cực nhanh mỗi giây có thể lấy ba trăm l ầ n vận tốc cầm thanh phi hành tần thiên nghe hai người hưng phấn giải thích lấy chiến hạm tính năng tần thiên khoát tay h áo nói rằng trực tiếp cùng châm nói đi chiếc chiến hạm này cần thiết tiêu hao linh thạch là nhiều ít nghe được tần thiên lời này âu giã tử ôm u y ề n nói bẩm bệ hạ muốn nói chiến hạm bật hết hỏa lực lời nói ngôi canh giờ muốn tiêu hao một triệu viên thượng phẩm linh thạch chiến hạm chế tạo đơn giá đâu một trăm triệu thượng phẩm linh thạch tần thiên nghe vậy kém chút không có một ngụm lao hết liền phụ tới bất qua tính năng cường đại như vậy chiến hạm chỗ lấy các ngươi hôm nay gọi chấm tới sư bởi vì các ngươi không có kinh phí đúng không âu giã tử nghe vậy mặt mò đỏ h ừng nói đúng vậy vậy hạ khoa chúng ta học viện nghiên cứu hạng mục đông đảo cho nên n muốn theo ngài xin một chút kinh phí thần thiên nhìn xem âu giã tử cười nói đi chấm biết quân đội thay đổi trang phục các ngươi cũng không thể rơi xuống quay đầu qua một thời gian ngắn ta sẽ cho các ngươi đưa tới năm vạn c ự c phẩm linh thạch hiện tại đại đường còn tại c ấ t bước giai đoạn các ngươi nhưng chớ đem chấm vốn liếng đều hô hô h ế t tần thiên nói xong liền rời đi đại đường khoa học viện nghiên cứu hiện tại đại đường quân đội đều cơ hồ cần toàn bộ thay đổi trang phục mới vũ khí cùng áo giáp theo hệ thống mua sắm giá cả cao hơn tại tự mình chế tắc cấp ba lại thêm tần thiên bây giờ có được một nhóm lớn khoáng thạch cho nên luyện chế hoàng giai cùng huyền giai binh khí vật liệu đều cùng đầy đủ hắn cũng không đáng đi hệ thống trong thương thành mua mà tần thiên triệu h o á n đi ra quân đội sử dụng vũ khí trước mắt đều ở vào phong ấn trạng thái bọn hắn vũ khí trong tay sẽ theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên cho nên tần thiên đối với tinh nhuệ bộ đội thay đổi trang phục cũng không nóng n ặ n mà đại đường nắm giữ hơn trăm triệu quân đội cần thay đổi trang phục cho nên tần thiên lúc này áp lực có chút lớn cho nên tần thiên mong muốn kiếm tiền tâm tình vừa vội bách không ít trở về tới hoàng thành tần thiên cái mông đều ngồi chưa nóng tào chính thuần liền chạy đến tần thiên trước mặt nói rằng bệ hạ băng thần cốc thiếu cốc chủ băng ngữ yên tại đại điện bên ngoài cầu kiến tần thiên nghe vậy đầu tiên là xứng sờ sau đó nhữ mày nói rằng hắn tới làm gì、Tinh. là cũng không lâu lắm băng ngữ, ngữ yên đi vào đại điện bên trong liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở phía trên tần thiên băng ngữ yên vội vàng ôm cử nói băng thần cốc băng ngữ yên gặp qua bệ hạ tần thiên nghe vậy n g mở đầu nhìn một chút băng ngữ yên nói rằng ngồi xuống nói a băng ngữ yên nghe vậy đi đến cái ghế một bên liền ngồi xuống nói đi người thấy chấm làm gì băng ngữ yên nghe vậy trực tiếp làm nói ta lần này đến đây có một chuyện muốn nhờ tần thiên n g mở đầu nhìn về phía băng ngữ yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đạo a ta rất hiếu kỳ các ngươi băng thần cốc đường đường nhất phẩm thế lực có chuyện gì yêu cầu tới ta đại đường trên đầu băng ngữ yên nghe vậy trực tiếp làm nói bậy hạ các ngươi đại đường có cựu giai trận pháp sư đúng không tần thiên nghe vậy đầu tiên là xứng sờ lập tức cười nói phải thì như thế nào ta nói thẳng thế nhân đều biết chúng ta băng thần cốc cùng trận pháp sư liên minh trở mặt cho nên ta lần này đến đây là muốn mời vị t i ê u đại đường cựu giai trận pháp sư ra tay vậy hạ bằng lòng điều động vị t i ê u cựu giai trận pháp sư ra tay điều kiện ngài tùy tiện mở hơn nữa chúng ta băng thần cốc thiếu đại đường một cái ơn t ì n h chương 89, giao dịch đặt thành chương 89, giao dịch đặt thành tần thiên biết lần này băng thần cốc là mang theo thành ý tới đối với băng thần cốc c â n t ì n h tần thiên cũng rất tâm động dù sao một cái ủng có mấy vạn năm nội tình băng thần cốc ở tỉnh là không thể dùng tiền tài để cân nhắc hơn nữa nếu như tần thiên không đồng ý đó chẳng khác nào trực tiếp biểu lộ muốn đứng tại băng thần cốc mặt đối lập bất quá nếu là lựa chọn trợ giúp băng thần cốc lời nói vậy thì biểu lộ thần thiên muốn đứng tại trận pháp sư liên minh mặt đối lập đắc tội băng thần cốc lời nói liền trước mắt mà nói đối với đại đường phát triển có lẽ sẽ sinh ra một chút không tốt ảnh hưởng dù sao băng thần cốc biết ra c á t lượng cũng không phải là trận pháp sư liên minh trận pháp sư đến lúc đó bọn hắn thừa cơ hạ thủ vậy coi như là trận pháp sư liên minh sau đó biết đúng cũng đúng băng thần cốc không có c á c nào hơn nữa ra các lượng liền xem như đi băng thần cốc kia trận pháp sư liên minh cũng không nhất định sẽ biết Điểm t đi đi còn có lương đội băng thần cốc cây to này có thể khiến cho tần thiên thu hoạch được vì giá giai đoạn trước phát dục thời gian dù sao liền trước mắt mà nói đại đường cần nhất chính là thời gian cùng linh thạch tần thiên nhìn xem băng ngữ yên nhấp một miếng trả hắn trong lòng mặc dù rất là ý động nhưng là tần thiên mặt ngoài vẫn là phải giả dạng làm ung dung thản nhiên tần thiên nhìn xem băng ngữ yên nói rằng ngươi vừa rồi cũng đã nói các ngươi băng thần cốc xưa nay cùng trận pháp sư liên minh trở mặt vậy ta nếu là phái ra ra cắt lượng đi giúp các ngươi chẳng phải là làm do chúng ta đại đường muốn cùng trận pháp sư liên minh là được sao chúng ta đại đường chỉ là một cái xếp hạng dựa vào sau vương triệu mà thôi chúng ta còn đắc tội không nổi trận pháp sư liên minh các ngươi băng thần cốc là mạnh nhưng là so với trận pháp sư liên minh các ngươi băng thần cốc còn so ra kém bọn h ắ n a băng ngữ yên nghe vậy cười nói vậy hạ xin ngài yên tâm ngài điều động trận pháp sư thay băng thần cốc chữa trị trận pháp sự tỉnh sẽ không có người biết hơn nữa lần này chúng ta mời được quý quốc trận pháp sư chỉ là đi chữa trị lúc trước bị phá hư trận pháp cần có vật liệu chính chúng ta sẽ phụ trách ta tin tưởng bệ hạ ngài là một vị anh minh quân chủ tự nhiên sẽ minh bạch cái này đạo lý trong đó a tần thiên nghe vậy khỏe miệng v ì vi dương lên nói trâm có thể lý giải thành ngươi là đang uy hiếp chấm sao không nói rõ a giúp chúng ta băng thần cốc một chuyện ngài có thể lấy được cho chúng ta băng thần cốc hữu nghị không rút ngài sẽ đắc tội băng thần cốc về phần trận pháp sư liên minh bên kia ta cam đoan bọn hắn không sẽ có được liên quan tới việc này bất cứ tin tức gì đây là chúng ta tiền đặc、cọc. sau khi chuyện thành công chúng ta sẽ trả lại hai mươi một triệu c ự c phẩm linh thạch xem như tiền thuê băng ngữ yên nói xong liền đem một cái nhẫn chữ vật đưa tới tần thiên tiếp nhận chữ vật lập tức dùng giới thần thức quét qua phát hiện trong nhẫn chứa đồ hết thể có bảy trăm vạn c ự c phẩm linh thạch tần thiên nghe vậy lắc đầu nói cái này băng thần cốc quả nhiên là nhất phẩm thế lực ra tay thật là hào phóng thành c h â m cũng không cùng ngươi làm nào con con q u o n quấn như vậy đi sau khi chuyện thành công các ngươi băng thần cốc lại bằng lòng giúp đại đường làm ba kiện đủ khả năng chuyện dù sao chúng ta muốn mạo hiểm thật sự là quá lớn không cần thật liền có bị diệt quốc phong hiểm băng ngự yên nghe vậy đầu tiên là nhữ m ẩ y một cái nói có thể bất quá chúng ta cần ngại thủ hạ vị kia trận pháp sư lập tức lên đường thần thiên gật đầu nói người tới tao chính t h ầ n nghe vậy đi vào dưỡng tâm điện ôm quyền nói nô t h tại truyền lệnh cho giá cát lượng gọi hắn lập tức lên đường đến đây dưỡng tâm điện là cũng không lâu lắm ra cát lượng bên cạnh đi vào dưỡng tâm điện ra cát lượng đầu tiên là quan sát một chút băng ngự yên lập tức ôm quyền nói thần ra cát lượng tham kiến bệ hạ miễn lễ tạ bệ hạ khổng minh a cái này là, là băng thần cốc thiếu cốc chủ các ngươi cũng coi là gặp qua một lần lần này gọi ngươi tới là nghĩ đến bảo ngươi cùng với nàng trở về giúp bọn hắn băng thần cốc đem vỡ vụn trận pháp cho xây xong tần thiên nói xong cũng lại chuyển hướng băng n g ư yên nói rằng người chấm cho ngươi gọi tới các ngươi muốn làm sao đem hắn mang về đâu gia cát lượng chính là chúng ta quân bộ thủ phụ mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc nếu là hắn đi đến quá lâu quân bộ chồng chất quân vụ nhưng là không còn người xử lý vậy hạ yên tâm gia cát đại nhân thời gian sẽ không lãng phí ở trên đường chỉ cần hắn chữa trị tốt trận pháp chúng ta lập tức đem nó đưa về mai hoa bà bà theo băng ngự yên vừa dứt tiếng một gã cầm trong tay gậy chống lao h u liền xuất hiện tại dưỡng tâm điện bên trong thấy qua thiếu、chủ. gặp qua bệ hạ băng ngữ yên băng ngữ yên nhìn xem tần thiên nói rằng lần này ra các đại nhân liền từ mai hoa bà bà mang về mai hoa bà bà chính là động hư cảnh cừng giả nàng có thể mở không gian trùng động theo đại đường trở về băng thần cốc chỉ cần hoa thời gian nửa tháng liền có thể đến cho nên bệ hạ ngài cứ việc yên tâm tần thiên nhìn xem băng ngữ yên gật đầu nói bất quá nói đi thì nói lại các ngươi nếu là đem người của ta mang đi sau đem nó giam lỏng kia chấm không phải liền làm ấ t cả chỉ lẫn trại sao như vậy đi ngươi lưu lại nàng mang ta người trở về dạng này chấm tương đối an tâm băng n ữ yên đầu tiên là n h ữ mày gấp nói tiếp có thể mai hoa bà bà nghe vậy tiến lên một bước nói thiếu chủ không thể a bà bà ngài yên tâm ta tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ cam đoan an toàn của ta không phải sao băng ngữ yên nói xong biến liền quay đầu nhìn về phía tần h thiên trong lời nói uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết thần thiên nhìn xem băng ngữ yên nói rằng đó là đương nhiên chấp cam đoan chỉ cần không phải võ thần cảnh cường giả đích thân đến mỗi người có thể thương nàng một sợi lông đương nhiên trong lúc này phải bảo đảm ngươi không thể rời đi hoàng cung nữa bước không phải xảy ra chuyện trâm khai không chịu trách nhiệm câu nói này ngươi tốt nhất mang về cho các ngươi cốc chủ nghe chúng ta đại đường mặc dù bây giờ là nhỏ yếu nhưng là chúng ta cũng không phải bùn nặng mai hoa bà bà nghe vậy mưu n h u mày nhìn xem băng ngữ yên nói rằng thiếu chủ người bốn tốt mai hoa bà bà người trước hết mang theo ra cắt tiên sinh trở về băng thần cốc ca đợi xong việc sau lại tới đón ta cũng không mượn mai hoa bà bà nhìn xem kiên quyết băng ngữ yên nàng cũng biết lần này mời được ra cắt lượng đối với băng thần cốc mà nói ý vị như thế nào bất quá hắn đối với băng ngữ yên an toàn cũng không tránh khỏi sẽ lo lắng dù sao băng ngữ yên từ nhỏ đã bị nàng mang theo trên người trong lòng nàng đã sớm đem băng ngữ yên xem như cháo gái của nàng đến đối lãi bất quá nàng cũng biết băng ngữ yên tính tình băng thần cốc hiện tại ngay cả tụ linh trận đều không có tiếp tục như vậy nữa băng thần cốc sớm muộn sẽ suy yếu nếu có cơ hội cứu vớt băng thần cốc lời nói băng ngữ yên ngay cả sinh mệnh cũng có thể nỗ lực d i ệ t hoa bà bà nhìn xem kiên định băng ngữ yên thở dài ai vậy được rồi thiếu chủ ngài bảo trọng chương chín mươi giữ lại con tin chương chín mươi giữ lại con tin không a i hoa bà bà nói xong liền nhìn về phía ra cắt lượng nói ra cắt tiên sinh ngài cần chuẩn bị thứ gì đi ra cắt lượng hai tay trận lại nói không có mai hoa bà bà nghe vậy một tay hướng bên cạnh một chảo Lập tức một cái nhìn xem biến mất hai người t n tần thiên hướng phía băng ngự yên nói rằng ngươi sau này liền tại hoàng cung ở lại a toàn bộ hoàng cung ngoại trừ số rất ít địa phương bên ngoài còn lại địa phương ngươi đều có thể đi tào chính thuần nô thì tại đem khách nhân dân đi thu xếp tốt nàng đãi nộ g cứ dựa theo đ á m quý phi tiêu chuẩn đến chiêu đ á i là t à o chính phần u đi đến băng ngữ yên bên người đưa tay phải ra nói băng cô nương mời tới bên này băng ngữ yên đối t à o chính phần u cực kỳ kiến kỵ lần trước hắn lấy địa nguyên cảnh sơ kỳ thực lực ngăn lại chín tên thiên nguyên cảnh cực giả hơn nữa trong đó còn có một gã thiên nguyên cảnh đình phong cực giả cái này khiến băng ngữ yên ấn tượng cực kỳ khắc sâu hắn nghĩ mãi mà không rõ tần thiên lấy chỉ là đan nguyên cảnh thực lực lại có thể đem nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế g i ở bên người nàng đối tần thiên lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đập lên dù sao nàng rất nghĩ đến h i ể u tần thiên vị này đế vương là thế nào k h ô n g chế giới trướng hắn kia từng cái thiên c h i kiêu tử nhìn xem rời đi băng ngữ yên tần thiên tại thất hải bên trong hô lớn vivi vi. người đi ra một chút a chuyện gì a chính là cái kia ta nhiệm vụ chính tuyến thật chẳng lẽ muốn ta đi diệt một cái hoàng triều khả năng xem như hoàn thành nhiệm vụ sao chẳng lẽ liền không có biện pháp nào khác tần thiên muốn hỏi vấn đề này rất lâu dù sao hắn là thật không muốn ra danh tiếng hắn phải thừa dịp hiện đang điên cuồng tại tam đại đế quốc trong tay đoạt bánh gà tổ đến phát d ụ cho nên liền trước mắt mà nói tần thiên muốn tìm tới một cái có thể an toàn c ậ ở nhưng cũng sẽ không bị ngoại giới chú ý đến phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến có A. căn ó A. c cứ cái này thiên huyền đại lục phán xét quy tắc chỉ cần ngươi quốc gia nhân khẩu đạt đến hai mươi vạn ước nắm giữ một g ã trở lên bán thần cảnh v õ giả về phần nồng độ linh khí lời nói hiện tại đại đường đã có thể sánh vai một chút nhỏ yếu hoàng chiều cho nên một kế tiếp ngươi chỉ cần nhường đại đường nhân khẩu đạt tới ba ngàn tỷ còn có chính là dù có được một g ã bán thần cảnh v õ giả toạ c h ấ n là được rồi về phần đế quốc nhân khẩu muốn đạt tới bốn mươi vạn ư ớ trở lên nắm giữ mười tên trở lên vó thần cảnh cường giả toạ trấn liền trước mắt đại đường linh khí mức độ đậm đặc lại để thăng gấp hai mươi lần liền tốt thần thiên nghe vậy lập tức bắt to cái gì khó như vậy người cho rằng đâu cái này còn tính là phương pháp đơn giản nhất không phải ngươi cũng có thể trực tiếp đi tiêu d i ệ t một cái hoàng triều hay là đế quốc ca thần thiên nghe vậy kém chút không có ngất đi khá lắm trở thành hoàng triều đã rất khó đặc biệt là nhân khẩu phương diện này các đại vương triều đối với nhân khẩu quản khống rất nghiêm mật phải biết nhân khẩu thật là cùng quốc gia khí v ậ n móc nối một quốc gia nhân khẩu s ó i mòn nghiêm trọng như vậy quốc gia thực lực cũng biết rút lui khí vận tầm quan trọng không cần nói cũng biết đối với hoàng đế mà nói có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu thực hiện vượt cấp mà chiến đối với văn thần võ tướng mà nói chức quan càng cao nhận khí vận chiếu cố thì càng nhiều khí vận càng cường thịnh bọn hắn tốc độ tu luyện liền càng nhanh đột phá cảnh giới độ khó liền càng thấp liền trước mắt đại đường long mạch cường độ mà nói đại đường nhất phẩm đám đại thần mượn nhờ long mạch tu luyện tới thiên nguyên cảnh đều là rất nhẹ nhàng thiên nguyên cảnh về sau cũng chỉ có thể hơi thêm ho một chút tốc độ tu luyện đây cũng là vì cái gì những cường giả kia vì sao lại bằng lòng làm một cái vương triều hiệu lực nguyên nhân bởi vì long mạch đại biểu cho nhất định thiên địa ý chí trên thân nhiễm lấy long mạch khí tức trong lúc vô hình liền tăng lên không ít khí vận mà khí vận người tốt tu luyện cũng biết dễ dàng rất nhiều bất quá long mạch tăng thêm cũng là có hạ độ cũng không phải là nói muốn phong thưởng ai liền phong thưởng ai phong thưởng quan lớn càng nhiều mỗi cái đại thần có thể phân đến khí vận lại càng ít không phải liền trực tiếp lộn xộn đây cũng là vì cái gì trên triều đình nhiều như vậy lục đục với nhau nguyên nhân trên triều đình những đại thần kia hướng phía những cái kia kẻ t h ù chính trị vào chỗ chết công lừa dối nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn mong muốn nhiều tranh đoạt một chút khí vận đến gia trì bản thân phất phất tay nói đi ta đã biết đúng rồi ngươi không phải nói ngươi muốn n ư n tụ thân thể sao thế nào gần nhất ta cho quân đội thay đổi trang phục không ít hướng hệ thống trong thương thành dùng tiền a ngươi khoảng cách ngưng tụ thân thể còn cần bao nhiêu linh thạch vivi nghe vậy đếm trên đầu ngón tay nói đại khái còn cần ba trăm triệu c ự c phẩm linh thạch đúng rồi n g ư ờ i bốn tần thiên nghe vậy trực tiếp ngắt lời nói k i a cái gì ta còn có chuyện trước không tán g â u nữa vivi nhìn xem chủ động chặt đứt thần thức liên hệ tần thiên kem chút không có ngất đi chết tần thiên ngươi chờ t ầ n thiên cũng không để ý tới dương nanh múa vớt vivi nói đùa ba trăm triệu t ự c phẩm linh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ vì một cái nhân công tiểu năng trí tuệ hắn cũng sẽ không hoa cái này tiền tiêu t ồ n phí tại g â y mất cùng vi vi liên tuyến sau tần thiên ngồi trên ghế trầm ngâm trong chốc lát rồi nói ra tào chính thuần nô thì tại tuyên thẩm vạn tam tới gặp chấm là hiện tại tần thiên cần nhất chính là thời gian cùng linh thạch chỉ cần có đầy đủ linh thạch hắn liền thần đều có thể kéo xuống đ à i cho nên tần thiên dự định bắt đầu bước kế tiếp vòng tiền kế hoạch cũng không lâu lắm thẩm vạn tam liền được đưa tới tần thiên trước mặt thẩm vạn tam nhìn xem thẩm vạn tam nói rằng miễn lệ a tần thiên nói xong tiến lên ôm thẩm vạn tam bả vai nói vạn ba a hiện tại cùng thú nhân trong vòng một ngày thành giao ách là nhiều y thẩm vạn tam nghe vậy nói rằng bệ hạ hiện tại một ngày thành giao ách đại khái đều tại một trăm i triệu trung phẩm linh thạch trừ bỏ chi phí chúng ta có thể sạch kiếm hơn sáu mươi triệu trung phẩm linh thạch một năm cũng chính là tháng hai năm một hai ước thượng phẩm linh thạch thần tiên h nghe vậy cười nói vạn ba a ngươi có hay không nghĩ tới đem cửa hàng bảy đến lớn hơn chút nữa thẩm vạn tam nghe vậy nữ nhữ mày nói bệ hạ trên lý luận mà nói là có thể bất quá chúng ta hiện tại đã đoạt tam đại đế quốc rất lớn một bộ phận bánh gà tổ hơn nữa ta dám cam đoan hiện tại thú nhân tộc tất cả công quốc tuyệt đối đều sẽ bị tam đại đế quốc động hư cảnh võ giả cho giám thị ở người của chúng ta một khi xuất hiện tuyệt đối sẽ bị ám sát thần kỳ thật cũng nghĩ qua thông qua thú nhân đem cỡ nhỏ truyền tống trận cho phổ cập mở nhưng là chúng ta đưa cho thú nhân truyền tống trận bàn đều là độc lập thú nhân tộc ở giữa đấu tranh cũng không ít bọn hắn ba bất chấp mọi thứ công quốc không thể cùng chúng ta giao dịch đâu cho nên phương pháp này khả thi cũng không lớn thần tiên nghe vậy trực tiếp liền tự bế chương chín mươi mốt luận đan sư liên minh một x chương chín mươi mốt luận đan sư liên minh một x tần thiên nhìn xem thẩm vạn tam nói rằng đã như vậy quên đi à chúng ta trước mắt mặc dù cần gấp linh thạch nhưng là chúng ta vẫn là phải lấy ổn l á bên trên k i a cái gì ngươi đi xuống trước đi chấm mệt mỏi thẩm vạn tam nghe vậy ôm quyền nói thần cáo lui ngay tại thẩm vạn tam cáo lui không lâu về sau tào chính thuần đi vào tần thiên trước mặt ôm quyền nói rằng khởi bẩm bệ hạ cầm ý thể vệ đến báo nói là tại đại đường biên cảnh phát hiện luyện đan sư liên minh nhân mã nhìn tư thế là muốn vào ở chúng ta đại đường không biết bệ hạ phải chăng muốn lao nô đem bọn hắn khu t r ụ tần thiên nghe vậy lập tức cảm thấy đau cả đầu bởi vì cái này tứ đại liên minh người tới đại đường cũng không tính là một tin tức tốt bởi vì cái này đại biểu tứ đại liên minh người tại đại đường sắp xếp cái đinh hơn nữa tần thiên đối những cái kia cái đinh còn không thể bắt bọn hắn thế nào dựa theo những người kia tính tình khẳng định trành trọe cùng hai năm vạn tám dường như tần thiên cũng không muốn trên đầu hắn thêm ra mấy vị gia có lẽ thế lực của hắn tại biết tứ đại liên minh nhân mã muốn vào ở vậy bọn hắn nhất định là quét dọn giường chiếu đ ó lấy bất quá tần thiên không giống cái này tứ đại liên minh đối với hắn thật đúng là không có tác dụng gì tần thiên trước mắt mục đích chính yếu nhất chính là điệu thấp p h á t dục nếu để cho tứ đại liên minh người và o ở đại đường kia hoặc nhiều hoặc ít sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng bất quá tần thiên cũng không thể công khai đổi người ta đi nếu là thật làm như vậy kia tần thiên muốn không nổi danh cũng khó khăn hơn nữa làm như vậy cũng biết đắc tội tứ đại liên minh t ầ n thiên nhìn xem tảo chính thuần nói rằng tính toán nhường những luyện đan sư kia vào đi đừng đi khó xử người ta chờ bọn hắn vào thành sau nhường lễ bộ tiếp đái một chút bên ngoài kinh thành một gã luyện đan sư liên minh thất phẩm luyện đan sư, sư nhìn xem kia cao đến trăm mét hùng vĩ tường thành cười nói đây chính là đại đường hoàng đô hoàng linh khí này mức độ đậm đặc so với những cái kia xếp hạng hơi hơi rửa vào sau hoàng triều cũng không kém nhiều y t a xem ra cái này tân tấn đại đường không thể khinh thường a lần này chúng ta quả nhiên không đến n h ầ m đi thôi và o thành là sư phụ triệu vũ nói xong liền dẫn ba tên đồ đi vào hoàng thành ngay tại mấy người đi đến hoàng cửa thành thời điểm một gác phụ trách phòng thủ vệ binh đem triệu vũ ngăn lại nói dừng lại làm cái gì triệu vũ đại đồ đệ từ an tiến lên một bức quát lớn mật sư phụ ta chính là luyện đan sư liên minh phái tới đại đường thiết lập phân hội phân hội trường các người dám can đảm ngăn trở chúng ta thủ vệ vệ binh nghe vậy trần trờ một chút hắn cũng biết luyện đàn sư thân phận tôn quý không có thể tùy ý đắc tội lập tức nói rằng các ngươi trước trở lấy chúng ta thông báo trước một tiếng cũng không lâu lắm phụ trách phòng thủ đô ý hai tay chắp sau l ư n g tới triệu vũ trước mặt nói rằng các ngươi là luyện đàn sư liên minh thứ an tiến lên một bước nói đương nhiên là sư phụ ta chính là t h ấ t phẩm luyện đàn sư chứng minh như thế nào đây là chúng ta luyện đàn sư liên minh thủ lệ phía trên có chúng ta luyện đàn sư liên minh đặc thủ tiêu ký người ngoài căn bản mộ phòng không được tên này đô uý tiếp nhận từ an lệnh bài trong tay kiểm tra thực hư một chút sau ông cứ nói chư vị lúc trước có nhiều lãnh đ ạ m mời vào bên trong tại giao tiếp kết thúc về sau triệu vũ mang theo ba cái đồ đệ đi vào hoàn thành phụ trách phòng thủ vệ binh nhìn xem triệu vũ mấy người bóng lưng nói rằng ta đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy còn sống luyện đan sư a đô uý nghe vậy trực tiếp một bàn tay đập tới vệ binh cái hót nói rằng chuyên tâm ngươi đứng lại cương vị chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy triệu vũ một nhóm mấy người mới vừa ở quán trọ ở lại đại đường lễ bộ thượng thư tiền trọng liền tìm tới cửa Tiên trọng nhìn xem Triệu tới trường từ tiếp từ tiếp nói, chắc hẳn các hạ chính là luyện sư liên minh phái hội đi. nhìn quyền hẳn chính luyện đan phân Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón chắc hạ Haha. xem xa xa ôm Vũ có có các là A. sư bị nhân tiên trọng chính là đại đường lễ bộ thượng thư triệu vũ đánh ra trước mắt cái này cùng mình cùng ở tại một cảnh giới đan nguyên cảnh trung kỳ lễ bộ thượng thư ô n u y ề nói n tiền đạo hữu bị nhân triệu vũ chính là thất phẩm luyện đan sư lần này đến đây chính là phụng liên minh chi mệnh đến đây đại đường thành lập phân hội triệu vũ mặc dù là thất giai luyện đan sư địa vị muốn so đan nguyên cảnh võ giả cao không ít nhưng là đối mặt đồng cấp võ giả nên có tôn kính hắn vẫn phải có dù sao hắn cũng không phải là không có đầu góc t i ê n trọng nhìn xem triệu vũ cười nói triệu đại sư ta phụng bệ hạ chi mệnh tại trong hoàng thành miễn phí giúp ngài đặt mua một mảnh đất cho chuyện tỏ tâm ý đây cũng là chúng ta bệ hạ tặng cho ngài lễ gặp mặt bất quá triệu đại sư ta xấu nói trước tại đại đường cảnh nội ngàn vạn muốn dựa theo đại đường quy củ đến không phải sẽ có phiền thoái không nhỏ triệu vũ nghe vậy còn chưa lên tiếng t ừ an không nhìn được trước vùng núi khái niệm một bước nói các ngươi có ý tứ gì chúng ta luyện đan sư liên minh đến đâu nhi không phải thượng khách hiện tại tới các ngươi đại đường các ngươi hoàng đế không tự mình tiếp kiến coi như xong chỉ là đưa khối ruộng dốc còn muốn chúng ta tuân thủ đại đường quy củ ngươi có tin hay không là chúng ta cái này quay đầu rời đi đại đường từ nay về sau chúng ta luyện đan sư liên minh tuyệt sẽ không lại tại đại đường thiết lập luyện đan sư phân hội triệu vũ nhìn xem giận dữ không thôi tự an cũng không có ngăn cản bởi vì tiền trọng lời nói n h ư ờ n g hắn cũng có chút không vui dù nói thế nào hắn cũng là thất giai luyện đan sư đi đến chỗ nào đều sẽ bị xem như thượng khách chưa từng bị như thế đối đ ạ i qua tiền trọng nhìn xem nổi giận tự an cũng không để ý tới hắn chỉ là nhìn xem triệu vũ nói rằng triệu đại sư ta biết c á c n g ư i là u y ệ n đ hảo n p ngôn nhắc nhở nếu là chư vị không cẩn thận xúc phạm đại đường luật lệ vậy chúng ta cũng biết dựa theo đại đường luật lệ làm việc chư vị muốn là muốn lưu lại lời nói vậy thì tự hành nghĩ đo một cái thế nào triệu đại sư triệu vũ nhìn xem không kiêu ngạo không tự ti tiền trọng trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan dù sao nếu như cứ như vậy s á m xịt đi là thật là có chút mất mặt động thủ kia triệu vũ trực tiếp dập tắt ý nghĩ này bởi vì vừa rồi vào thành thời điểm liền có hơn mười đạo mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu lần thần tức h theo trên người hắn đạo qua trong đó một đạo kia băng lãnh khí tức khiến triệu vũ sởn hết cả g a i úc đây cũng là vì cái gì triệu vũ đến bây giờ đều còn không dám nổ đâm nhi nguyên nhân Thiên ngay tại Triệu vũ đang đang tự hỏi thời điểm một thanh âm theo Tiên trọng huynh. hỏi chuyển nghe mình, điểm người gọi đi, Ngay đang đang đến. đang Vũ được âm có đã lâu không gặp t r ư ơ n g quản nhìn xem tiền trọng cười nói hại đây không phải cuối năm đi triều đình bổng lộc cũng nhanh cấp cho cái này không ta gần nhất đều đang bởi chế cần thiết đan dược ta mới từ hộ bộ đi ra năm nay triều đình bổng lộc đều đã luyện chế kết thúc thế nào có dành không chúng ta đã lâu đi uống hai chén đại đường khoa học viện viện sĩ mặc dù mới đứng hàng tám phẩm trong tay cũng không thực quyền nhưng là bọn hắn thật là nắm vớt đan dược cái mạng này mạch cho nên rất nhiều đại thần trong triều cũng không dám đắc tội bọn hắn mà triệu i ê n t ọ n cùng trương quản g l ạ là bạn tốt cho nên lúc này hai người cũng là lộ ra rất là này bạn nên người cũng tốt rất sốt ruột. t cho hai ra i r vũ nhìn xem ngay tại trò chuyện hai người rất là ngoài ý m u ố n bởi vì hắn nhìn ra được t r ư ơ n g quản linh hồn cảnh giới tại lục phẩm luyện đan sư đi lên một chút khoảng cách thất phẩm cũng không phải rất xa mà đại đường chỉ là một cái vừa mới quật khởi t h i ể u quốc vậy mà có thể có một gã lục phẩm luyện đan sư vì đó hiệu mệnh cái này thật sự là ngoài triệu vũ dự kiến trương quản lúc này cũng chú ý tới đứng ở một bên triệu vũ thế là quay đầu nhìn về phía tiền trọng nói rằng tiền huynh mấy vị này là t ừ an nhìn xem rốt cục chú ý tới mình hai người tiến lên một bước nói tiểu tử người thấy rõ ràng vị này chính là ân sư của ta đồng thời cũng là chúng ta luyện đan sư liên minh phái tới đại đường thành lập phân hội phân hộ i t r ư ở n g sư phụ ta thật là một gã hàng thật giá thật thất phẩm luyện đan sư trương quản gật đầu nói a dạng này a xin ra mắt tiền bối triệu vũ nhìn xem trương quản tuổi chừng tại hai mươi mấy tuổi ở giữa còn trẻ như vậy cũng đã là lục phẩm luyện đan sư tiếp cận thất phẩm mới đầu nhường triệu vũ ngoại ý muốn chính là đại đường vậy mà cũng có một gã lục phẩm luyện đan sư hiệu mệnh ngay sau đó triệu vũ liền lại lấy lại tinh thần phát hiện triệu vũ niên kỷ giống như không lớn chính mình hai mươi mấy tuổi thời điểm vẫn là tam phẩm luyện đan sư đâu chính mình ba cái này đồ đệ mới là t ứ phẩm luyện đan sư hơn nữa tuổi tác sớm đã vượt qua bốn mươi tuổi lấy trương quản thiên tư liền xem như đặt vào luyện đan sư liên minh cũng thuộc về là thiên tài chi lưu có thể có được luyện đan sư liên minh trọng điểm bồi dưỡng bất quá nhường triệu vũ cảm thấy ngoại ý muốn chính là trương quản vậy mà không có tại luyện đan sư liên minh đăng ký cho nên lúc này triệu vũ lên lôi kéo trương dù sao có thể thay luyện đan sư liên minh dẹp đi một thiên tài như vậy hắn đạt được ban thưởng cũng sẽ không thiếu triệu vũ nhìn xem trương quản nói rằng vị tiểu huynh đệ này nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn không có tại luyện đan sư liên minh đăng ký à. trương quản nghe vậy lắc lắc đầu nói luyện đan sư liên minh không có thứ an nhìn xem trương quản khinh thường cười nói sư phụ liên tiểu t ử này hay là luyện đan sư vừa rồi ta liền nghĩ vạch trần hắn cái này thâm sơn cùng cốc có thể ra cái gì luyện đan sư a nhìn hắn bộ dạng này sợ không phải nhất phẩm luyện đan sư a cũng liền đại đường dạng này tiểu cốc mới đem cái loại này mặt hàng xem như thượng khách đi tự an, an, an ngâm c n miệng quỳ xuống cho vị tiểu huynh đệ này xin lỗi người ta thật là lục phẩm luyện đan sư há lại ngươi cái này nho nhỏ tứ phẩm luyện đan sư có thể xem vào tự an nghe vậy người đều cho váng hắn thật sự là không nghĩ tới cái này nhìn mới chừng hai mươi một người trẻ tuổi lại là một cái lục phẩm luyện đan sư hơn nữa chính mình còn đắc tội hắn mà tuổi còn trẻ liền đạt đến lục phẩm luyện đan sư vậy coi như là cầm tới luyện đan sư liên minh bên trong cũng là chân truyền đệ tử giống như tồn tại a phải biết một thiên tài đệ tử nếu như muốn giết chết chính mình như vậy thì xem như sư phụ của hắn cũng ngăn không được dù sao đắc tội một vị tiền đồ vô lượng thiên tài luyện đan sư hậu quả kia thật là rất khủng bố từ an nghĩ đến đây vội vàng quỳ xuống nói vị tiền bối này là van bối không đúng ta đang chết ta đang chết chứ còn nhìn xem càng không ngừng tắt mình b ạ thai từ an khoắt tay nào nói đi ta cũng không có để ở trong lòng cũng là ngươi ngươi cái này nôn nóng tính tình đến thu vừa thu lại không phải lần tiếp theo nhưng là không còn vẫn tốt như vậy t h i ể u huynh đệ rộng lượng bất quá đã là môn hạ đệ tử của ta phạm sai lầm thân sư phụ ta tự nhiên là muốn trách phạt một phen thử an đệ tử tại ngay hôm đó lên ngươi xuống làm ta ký danh đệ tử chờ ngươi chừng nào thì biểu hiện tốt vì sư lại để cho ngươi khôi phục đệ tử thân phận trong khoảng thời gian này ngươi liền hào h ả o mải mải một cái tính tình của ngươi thử an nghe vậy n mở đầu nhìn triệu vũ nói sư phụ ta bốn đi đừng nói nữa đã phạm sai lầm liền phải lãnh phạt t ừ an nghe vậy lập tức mặt sám như cho đây đối với t ừ an mà nói không thể nghi ngờ là phán quyết tử hình bởi vì hắn hiểu rõ sư phó của hắn một khi xuống làm hắn ký danh đệ tử vậy thì cùng t r ụ c xuất sư môn không có gì khác biệt triệu vũ hai tên đệ tử kia nhìn xem t ừ an dáng vẻ khoe miệng vi vi d ư ơ n g lên bởi vì t ừ an ngang ngược cản r ỡ bình thường không ít cầm lấy địa vị cùng tu vi ớ c hiếp bọn hắn theo trong tay bọn họ cướp đi không ít tài nguyên lần này t ừ an bị xuống làm ký danh đệ tử như vậy hắn cũng đừng nghĩ lấy lại đứng lên hơn nữa tự an cũng đừng nghĩ đến trốn luỹ an sư cực kỳ chú trọng sư thừa một khi lựa chọn vậy thì nhất định phải chung thân hiệu chung một khi làm phản vậy sẽ bị tất cả luyện đan sư chỗ không cho trở thành người người kêu đánh tồn tại từ an toàn thân s ủ i lơ cho triệu vũ dập đầu cái đầu nói là sư phụ triệu vũ nhìn xem trương quản g ôm cười nói không biết do tiểu huynh đệ phải c h ẳ n g có ý nguyện gia nhập ta luyện đan sư liên minh đâu đương nhiên chúng ta luyện đan sư liên minh cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi ngươi chỉ cần tại luyện đan sư liên minh đăng ký một chút liền tốt một khi ngươi tại luyện đan sư liên minh đăng ký sau ngươi sắp hết thân thu được luyện đan sư liên minh che chở trương quản nghe vậy cười nói đa tạ tiền bối ý tốt ta chính là đại đường viện sĩ. chúng ũ n g sẽ k ta luyện đan sư liên minh thật là thiên huyền đại lục bên trên nhất phẩm thế lực chúng ta có nội tình là đại đường khó mà so sánh ngươi một khi gia nhập luyện đan sư liên minh chuyện đó đối với ngươi sẽ có chỗ tốt rất lớn ngươi cần gì phải tại hạ mình tại đại đường đâu hơn nữa lấy thiên tư của ngươi một khi gia nhập luyện đan sư liên minh sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng không ra mấy năm ngươi liền có thể tấn thăng thất phẩm thậm chí là bát phẩm luyện đan sư triệu vũ lời này cũng không phải nói đùa càng là con đường tu luyện tuổi tác càng nhỏ trong thân thể tạp chất lại càng ít tu luyện độ khó liền càng thấp tốc độ tu luyện cũng càng nhanh lấy trương quản thiên phú chỉ muốn gia nhập luyện đan sư liên minh kia tại tương lai không lâu luyện đan sư liên minh sẽ thêm ra một cái cựu phẩm luyện đan sư mà một khi đem trương quản tiến cử cho luyện đan sư liên minh như vậy triệu vũ tấn thăng bắt phẩm luyện đan sư tại nguyên liền có hơn nữa hắn tại luyện đan sư liên minh bên trong địa vị cũng sẽ tăng lên mấy cấp bậc đây cũng là vì cái gì hắn muốn đem từ an xuống tới ký danh đệ từ nguyên nhân bởi vì trương quản đối với hắn mà nói thật sự là quá trọng y t i ê n trọng nghe vậy lập tức liền khó chịu dù sao dù nói thế nào triệu vũ ở ngay trước mặt hắn đến đào đại đường góc tưởng cái này đối với hắn mà nói không khác là đánh mặt mặc dù hắn biết trương quản không có khả năng gia nhập luyện đan sư liên minh nhưng là cứ như vậy bị triệu vũ ở trước mặt đánh mặt hắn cũng biết khó chịu dù sao một cái t h ấ t phẩm luyện đan sư đặt ở đại đường trước mặt cũng không tính là gì t i ê n trọng sắc mặt âm trầm nhìn xem triệu vũ nói rằng triệu đại sư ngươi là luyện đan sư liên minh phái tới tại đại đường thiết lập phân hội ta không muốn không nể mặt ngươi nhưng là ngươi cứ như vậy ở ngay trước mặt ta đào chúng ta đại đường góc tưởng khó tránh khỏi Các người không cần thao tấm lòng kia. chương chín mươi ba đứng trước mới nguy cơ trương tử hân chín mươi ba đứng trước mới nguy cơ trương tử hân hắn biết hắn kết thúc hắn không ngu ngốc trương quản g t r ư ớ c khi đi cái ánh mắt kia đại biểu cho hắn luyện đan sư con đường đi chấm dứt khả năng ngay cả nhỏ tính mạng còn không giữ nổi hắn cũng minh bạch một thiên tài luyện đan sư phất lượng cái này trực tiếp liên quan đến sư phụ hắn tiền đồ mà lấy hắn sư phụ kia âm tàn độc các tính tình sau đó hắn có thể hay không giữ lại một cái mạng nhỏ cũng khó nói t ừ an ngẩng đầu nhìn tới mặt lộ v ẻ lánh sắt triệu vũ gấp vội xin tha nói sư phụ tha mạng à. sư phụ đồ nhi biết sai rồi triệu vũ chỉ là lạnh lùng nhìn trên mặt đất không ngừng dập đầu t ừ an cũng không nói lời nào chỉ là lạnh hừ một tiếng phất tay háo rời đi t ừ an nhìn xem triệu vũ bóng lưng rời đi nuốt một ngụm nước bọn hắn biết triệu vũ là thật sự tức giận hắn đi theo triệu vũ bên người nhiều năm như vậy hắn từng nhiều lần gặp qua triệu vũ nhiều lần trưởng g ế t đệ tử của mình hơn nữa à y h thân làm phá hư cảnh võ giả hắn tại cái này thiên huyền đại lục bên trên cũng coi là một cái đang đường nhập thất cường giả chạy trốn tới thú nhân tộc lãnh địa cũng không có vấn đề gì hơn nữa đại đường lãnh thổ lại cùng thú nhân tộc tiếp giáp luyện đan sư liên minh nhân mã đã và ở kinh thành trong lúc đó tiền đại nhân cùng trương quản viện sĩ còn cùng bọn hắn lên một chút ma sát thần tiên h nghe vậy phất phất tay nói đi chậm biết đối với luyện đan sư liên minh người muốn nghiêm mật giám thị thiên huyền đấu giá hành bên kia cũng không thể thư giãn là nô thì biết thần tiên dối lưng một cái nói đi người đi xuống trước đi lao nô cáo lùi ngay tại tàu chính thuần đi không lâu sau băng ngự yên đi tới tần thiên bên người nhìn xem tần thiên đổi phế nằm trên ghế băng ngự yên nói rằng ta nói ngươi thân là đại đường hoàng đế chẳng lẽ ngươi mỗi ngày cứ như vậy lười nhắc sao ngươi không tác dụng lý chính vụ tần thiên nghe vậy đem kính dâm đẩy đi xuống đẩy nhìn về phía một bên mấy tên ngay tại cầm cây quạt quạt gió thị nữ nói rằng đi cầm cái ghế nằm tới là vậy hạ mấy hơi thở sau thị nữ liền lấy ra một cái ghế nằm đặt vào tần thiên bên người chỗ không xa t ầ n thiên nhìn xem băng ngự yên nói rằng ngồi đi băng ngự yên nghe vậy liền trực tiếp ngồi xuống băng ngữ yên nhìn xem buồn bã hiệu s u tần h thiên nhữ mày nói rằng uy ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu thần thiên nghe vậy ngồi xuống nhìn xem băng ngữ yên nói rằng tính toán chấm nằm xương cốt đều nhanh tan thành tân g mạnh kia chấm liền miễn cưỡng cùng ngươi nói một chút ta ngươi hỏi chấm vì cái gì không đi xử lý chính vụ đúng không kia chấm trả lời chính là trong tay chấm có người a có bọn hắn chấm vì cái gì còn muốn đi xử lý chính vụ đâu chấm nuôi cũng không phải heo vậy ngươi liền không sợ bọn họ giá không ngươi sao tần thiên quay đầu nhìn về phía cái này tuyệt mỹ nữ nhìn xem băng ngữ yên tuyệt mỹ dung nhan dù là duyệt mỹ vô số tần thiên cũng không nhịn được bị kinh diễm ộ t chút bất quá tần thiên rất nhanh liền thu hồi ánh mắt của mình băng ngữ yên nhìn xem tần thiên ánh mắt đầu tiên là vi vi sướng sở lập tức lại khôi phục thanh minh đây là nàng lần thứ nhất gặp phải nam nhân như vậy tần thiên nhìn ánh mắt của nàng cùng nàng gặp phải những nam nhân kia cũng không giống nhau lúc trước tần thiên vẫn luôn xem nhẹ nàng cái này khiến nàng một lần đều đúng mỹ mạo của mình sinh ra hoài nghi dù sao đã lớn như vậy nàng còn là lần đầu tiên gặp phải giống tần thiên nam nhân như vậy nói thật băng n ữ yên dáng dấp là thật xinh đẹp cho nên tần thiên nhiều khi đều vô ý thức né tránh n bởi vì thân là một m cái giống được sinh vật đối với một cái xinh đẹp nữ tính tần thiên cũng biết có ấn tượng tốt nhưng là tần thiên một mực có cái nguyên tắc cái kia chính là không đi gây phiền toái nữ nhân bất luận nàng bao nhiêu xinh đẹp trong cuộc sống hiện thực rất nhiều người cũng là bởi vì lựa chọn chính mình khống chế không được sinh hoạt cuối cùng đem nhân sinh của mình làm cho h ỏ n g bét mà băng ngữ yên d á n g d ấ p mỹ coi như xong sau lưng còn dựa lưng vào băng thần c ố c cái vật khổng lồ này cái này khiến trước mắt chỉ muốn c ầ u ở phát dục tần thiên là không muốn đi treo chọc bởi vì một khi treo chọc tới hắn sẽ nên đón phiền phức rất lớn dù sao rút ra củ cải mang theo thổ người tại băng thần q u ố c lớn như vậy thế lực trong đó liên lụy đến lợi ích tranh chấp thì rất nhiều một khi thật đã xảy ra chuyện gì hậu quả kia tuyệt đối không phải hiện tại đại đường có thể thừa nhận được tần tiên nhìn xem vẻ mặt thành thật băng ngữ yên cười nói bọn hắn có thể thử một lần bất quá chỉ cần đại đường quốc lực từng bước lên cao bách tính có thể an cư lạc nghiệp ta vị hoàng đế này có cùng không có kỳ thật cũng không t r ê n h l ệ n h băng ngữ yên nhìn xem tần tiên lắc đầu cười nói ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như ngươi hoàng đế đâu đã ngươi như thế không thích cầm quyền vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm hoàng đế、đâu. băng ngữ yên nói xong liền biết mình lời này xuất cách bất quá nhìn thần thiên bộ dạng này giống như cũng không hề để ý d á n g vẻ thần thiên nghe vậy quay đầu nhìn về phía băng ngữ yên cười nói đây là bí mật băng ngữ yên nhìn xem l ờ i biếng nằm tại trên ghế nằm thần thiên nói rằng vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề ta dáng dấp không đẹp sao vấn đề này không cần ta trả lời ta nghĩ ngươi cũng biết đ á p á n a vậy ngươi vì cái gì không nhìn ta chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao băng ngữ yên nói xong nhìn về phía t ầ n thiên không khỏi nhữ nhữ mày nói t ầ n thiên nghe vậy cười nói ngươi rất đẹp bất quá so với sắc đẹp ta càng ưa thích thanh、tính. nói thế nào mỹ mạo của ngươi cùng bối cảnh sẽ mang đến cho ta phiền thoái con người của ta mặc dù không sợ phiền thoái nhưng là ta không thích phiền thoái băng ngữ yên nghe vậy trong ánh mắt hiện lên một vệ thất lạc hắn hiểu được tần thiên đem dạng chính là cái gì thần thiên nhìn về phía bên người băng ngữ yên nói rằng đi thôi ngươi đến đại đường cũng có mấy ngày chớ mời m ngươi ă n đ ố n g nhiên ăn ngon tần thiên nói xong liền xuất đi trước một bước băng ngữ yên nhìn xem tần thiên bóng lưng khỏe miệng khẽ n h ế t liền đi theo cùng lúc đó tây lương thành bên trong lưu bá đi vào trương tự hơn trước mặt nói rằng t i ể u thư gia tộc bên kia truyền đến tin tức nói là năm khảo hạch cuối cùng tiêu chuẩn đề cao trương tử h â n nghe vậy cười nói xem ra bọn hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định a bất quá muốn cứ như vậy để cho ta nhận bệnh cái này là không thể nào gia tộc những trưởng lão kia muốn dùng ta cùng tinh thần đế quốc thông gia làm bọn hắn xuân thu đại mộng đi thôi cái kia thần h ạ o long cũng không phải vật gì tốt lưu bá nhìn xem trương tử h â n cắn răng n g h i ế n lợi bộ dáng lặng lẽ lui đi ra ngoài